Chương 580, Sâm Lâm linh đẩm, chương 580, Sâm Lâm linh đẩm. Viễn cổ rừng rậm chỗ sâu, kim sắc cự viên lãnh địa. Kim viên vương dưới mặt đất trong động phủ, bây giờ dị thường yên tĩnh, không có chút nào gió thổi cỏ lay, đại địa phía trên bất kỳ động tĩnh rơi vào nơi này, cũng đều dường như đã đá chìm đáy biển, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Cái này một bộ yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, tu dịch cầu còn không được, hắn bây giờ chợt vật ngồi xếp bằng đứng người dậy đến, thận trọng hút vào giữa thiên địa tràn ngập linh khí, chậm chậm chữa trị trong thân thể kia khó mà kể ra kịch liệt đau nhức. Tiếp tiếp, tu dịch tựa như pho tượng giống như không nhúc nhích, thời gian không biết rõ qua bao lâu. Đột nhiên, hắn cảm giác được trước người xuất hiện một đạo như là như mặt trời chói mắt chói mắt khí tức, hắn trong lúc đó mở mắt ra, phát hiện nguyên bản rời đi Kim Viên Vương xuất hiện lần nữa tại trước người hắn, đồng thời dùng một loại không tình cảm chút nào chấn động ánh mắt đối xử lấy chính mình. Không đợi Chu Dịch mở miệng, Kim Viên Vương liền có xuống một bước đột tác, "Đi theo ta." Kim Viên Vương hùng hồn thanh âm rơi xuống đồng thời, hắn đối với Chu Dịch đột nhiên vẫy tay một cái. Tùy theo mà đến, là một cô tựa như phong ba quần quần giống như bàng bạc yêu khí, giống như là đám mây đồng dạng, đem Chu Dịch bao quạ tại trong đó, sau đó đem nó quét sạch tới giữa không trung. Không biết có phải hay không là Kim Viên Vương cô tình làm, làm Chu Dịch bị kia cô khổng lồ yêu khí vây quanh sau, cảm giác quanh thân mềm nhũn, cũng không nhận được cái gì thương tích, đương nhiên bằng hắn bây giờ thân thể bị trọng thương, tùy ý một chút công kích đều có thể khiến cho hắn tiếp này đều là một tên phế nhân. Tại một hồi trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê truyền đến về sau, Chu Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức phát hiện trước mắt có loại bỗng nhiên sáng lên cảm giác, thì ra tại thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đã rời đi cái kia đen nhánh yên tĩnh không gian dưới đất bên trong, đập vào mi mắt là ánh nắng tươi sáng phía dưới, vô số cao ngất tựa như núi cao cột trụ che trời. Nếu như hắn lượng trước không tệ lời nói, đây chính là Kim Viên Vương trong miệng đã từng thổ lộ qua, cái kia viễn cổ rừng rậm chót sâu. Nơi đây chỗ tràn ngập tất cả cảnh vật, đều có thể dùng to lớn đến tính toán, thậm chí còn bảo lưu lấy thời kỳ viễn cổ sông núi phong mạo, địa thế kỳ lạ, liền xem như phổ phổ thông thông lủng tây, cũng đầy đủ có cao hơn một trượng, quanh mình cổ thụ nhóm từng cái cao ngất xuyên thẳng trời cao. Người ở vào trong đó, tựa như giống như con kiến nhỏ bé. Rống. Trung quanh địa thế một hồi chấn động, trầm thấp dị dạng tiếng thú gào liên tiếp truyền ra. Chu Dịch cập kia thời điểm cơ cảnh ánh mắt, lúc này vội vàng liếc nhìn hướng về phía bốn phía. Hắn phát hiện xung quanh có rất nhiều thân hình tựa như núi cao hung thú, giờ phút này phát ra quần quật như sấm rống lên một tiếng âm thanh, nhưng hung lệ ngập trời trong ánh mắt, nhìn về phía trong lúc này trong khu vực, mang theo một loại khó mà kể ra kính sợ cùng thần phục ý vị, tin tưởng đây chính là viễn cổ trong rừng rậm nguyên trụ cư dân a. Tại quan sát của hắn bên trong, tu tập ở chỗ này yêu thú có ít nhất mười mấy đầu nhiều, khí tức kinh khủng, khổng lồ yêu thân thể ở vào nơi này lưu lại từng đạo che khuất bầu trời bóng ma, hơn nữa toàn bộ tu ra yêu đàn, đồng thời thông linh tính. Yêu thú con đường tu hành cùng nhân tộc tu sĩ khác biệt. Tu sĩ một khi đạt đến luyện khí hậu kỳ, Thể nội liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể trong đan điền mở ra khí hải đến, ngưng kết ra chân khí, xưa nay thực lực có biến hóa về chất, càng là có thể vận dụng chân khí đơn giản nắm giữ ngự khí thủ đoạn. Ma yêu thú nếu là tu đến luyện khí hậu kỳ, chính là sẽ mở ra linh trí, đồng thời tại thể nội ngưng kết ra một quả đá cuội lớn nhỏ yêu đan. Yêu đan chính là có nhân loại kim đan hình thức ban đầu, ẩn chứa trong đó yêu thú suốt đời tu vi, cũng là một thân chỗ tinh hoa. Ma yêu đan ngưng kết trình độ càng là đại biểu một phương yêu thú mạnh yếu. Tỷ như chúc cơ cảnh giới yêu thú, đã có thể được xưng là tuyệt thế hung thú, mà hung thú nếu là siêu việt chúc cơ, đặt đến trên đời hiếm thấy kim đan cảnh, đó chính là một phương yêu vương tồn tại. Mà bây giờ quanh mình, tại Chu Dịch cảm rất hạ, có chừng 3 vị có thể so với chúc cơ cảnh giới kinh khủng yêu thú, yêu khí trùng thiên, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa. Mà bây giờ vùng đất trung ương, chỗ dừng lại kia kim viên vương, chính là kinh khủng kim đan cảnh giới, được xưng tụng là một phương yêu vương, khiến cho quanh mình tụ tập tất cả yêu thú ai cũng truyền đến ánh mắt kính sợ, không dám ngổn nghịch. Chu Dịch khẽ thở dài một cái, phương thế giới này quả nhiên không tầm thường vẹn vẹn một phương rừng rậm, liền đã xuất hiện một phương yêu vương cấp bậc từng giả. Tại Kim Viên Vương ngay phía trước, kia là một chỗ thanh tịnh thấy đáy nhỏ đầm, phía trên thời điểm tản mát ra một cỗ ngông lung như sương hư ảo bạch khí, đây là linh khí nồng đậm đến cực hạn biểu hiện, cơ hồ toàn bộ nhỏ đầm nước đều biến thành tinh thuần linh dịch. Vẹn vẹn cái này một vũng đầm nước, tại tiểu thiên thế giới bên trong liền trên đời khó tìm. Quanh mình tất cả tụ tập yêu thú, đều đúng nhân loại có cực lớn ý chí, lúc này đang dùng tràn ngập bạo ngược cùng sát ý ánh mắt ngóng nhìn hướng Chu Dịch, nhưng trở ngại Kim Viên Vương một thân che khuất bầu trời khí tức khủng bố, tạm thời không có người nào dám hướng về phía trước. Yến Viên Vương không để ý đến quanh mình tụ tập đông đảo yêu thú, mà là con mắt nhìn nhìn phía trước kia linh khí như sương đọng nước, lại tùy ý nhìn lướt qua dưới chân hắn đống kia thành một đống nhỏ linh dược linh quả. Hắn xoay người lại, đối với đang bị yêu khí trong bao trùm dịch, nặng nề nói: "Tiểu tử, đợi chút nữa ta sẽ đem những này chữa thương thánh vật tinh hoa nhỏ vào vũng nước này bên trong, dùng để ôn nhận ngươi một thân thương thế, cho ngươi một tháng thời gian, nhanh lên đem trên người ngươi thương thế khống chế tốt, bản vương đối với nhân loại kiên nhẫn, có thể cũng không không có nhiều như vậy." Tại viện cổ trong rừng rậm, nhân loại đối với nơi đó yêu thú mà nói, là một cái cấm kỵ tử là cầm thủ đến tận xương tụy tồn tại, Kim Sắc Viên Vương đối với nhân loại càng là chưa từng hảo cảm, từ trước đến nay là thấy một cái ghét một cái. Mà đối với Chu Dịch đặc thù chiếu cố bất quá là bởi vì đối phương thể nội có thiên địa linh hỏa, tạm thời đối với hắn thể nội ẩn tật có chỗ trợ giúp. Nhưng cho dù là dạng này, quanh mình những cái kia tụ tập đám yêu thú, đang nhìn hướng Chu Dịch trong ánh mắt nhau nhau tràn đầy thấu xương hận ý, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dạng, dường như dung không được bên người có loại này đáng hận sinh vật tồn tại, nếu không phải trở ngại Kim Viên Vương Mỹ Phong, đã sớm cùng nhau tiến lên, đem Chu Dịch cho ăn sống nuốt tươi. Chu Dịch đối với đầy trời cừu hận giá trị không coi là gì cũng không dáng vẻ cái cõm, đối với Kim Viên Vương gật đầu nói, đa tạ viên vương thông cảm. Kim Viên Vương khinh miệt quét chu dịch một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa, mà là biểu hiện ra một loại bẩm sinh cao ngạo dáng vẻ, chuyển động qua thân thể khổng lồ đến, bắt đầu tiến hành trong tay công tác. Tại dưới chân hắn linh dược linh quả, giờ phút này tản ra cực kỳ linh khí nồng nặc cùng sinh mệnh chi khí, đối với trị liệu thương thế mà nói, là được trời ưu ái vật đại bổ cho dù là tại đường kim nhân loại tu sĩ khu quần cư mà nói, cũng là cực kỳ hiếm thấy linh vật. Mà giờ khắc này Kim Viên Vương lại là không nhịn được tìm tới một đồng lớn, giống như là bình thường giao quả động dạng trọng triệt ở cùng nhau. Dưới mắt không có chút nào chân quý tri ý, mà theo động tác của hắn phía dưới, dưới chân những cái kia linh quả linh dược lập tức siêu một tiếng lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Bàn tay của hắn đối với hư không một nắm, những cái kia lơ lửng ở giữa không trung linh quả nhóm nhau nhau phát ra phanh tiếng nổ tung, vô số chất lỏng cứng ép dung hợp, biến thành mấy giọt nồng đậm linh dịch tinh hoa, bị Kim Viên Vương phất phất tay, tùy ý bắn vào kia linh khí như sương trong đầm nước. Nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản kia thanh tĩnh thấy đáy đầm nước, lại theo cái này mấy giọt linh dịch tinh hoa rót vào về sau, lập tức lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được biến xanh bí lên cuối cùng làm ông đầm nước đều tràn ngập màu xanh biếc, phiêu đãng ra một cỗ nồng đậm tràn đầy sinh cơ. Kim Viên Vương cái này một bộ động tác, rơi vào chu dịch trong ánh mắt, lập tức đưa tới có chút tiếc nuối lắc đầu. Hắn làm sao có thể nhìn không ra, vừa rồi Kim Viên Vương là tại Thô Bạo Tinh luyện lấy những linh dược này, linh quả bên trong dược lực, mà loại này thô bạo mà đơn giản thủ pháp, tại làm hắn đáng tiếc đồng thời, lại có một chút xem thường. Tinh luyện phương pháp, giảng cứu chính là lấy tạp hóa tinh đem linh vật bên trong ẩn chứa tạp chất loại bỏ, chỉ để lại tinh thuần sinh cơ dược lực, có thể Kim Viên Vương phương pháp, bất quá là độ giản tiện mà thôi. Tại sinh sinh bộc nát những nải linh vật đồng thời, gần như 1/3 tinh thuần dược lực liền trực tiếp như thế tiêu tán tại giữa thiên địa. Đối với thiên bảo tài vận dụng mà nói, quả thực tính được là là lãng phí. Đương nhiên Chu Dịch cũng không có đối một màn này mở miệng nói cái gì, bởi vì này sẽ làm tức giận đối phương, được không bù mất. Nhân tộc tu luyện chi pháp là từ vô số đời tiên đạo đại năng trải qua đời trời trong thời gian, dần dần sinh sôi đi ra tu tiên thế hệ, đã hướng tới hoàn mỹ, mà yếu tố tu tập phương pháp, đại đa số chỉ là trải qua đời trời sinh mệnh lưỡi trình, chính mình dần dần lục lọi ra tới, cùng truyền thừa cũng không tính, ở trong đó chiến lệch quả thực không thể so sánh nổi. Đây cũng là vì cái gì tại đại thiên thế giới bên trong, một chút thực lực mạnh mẽ yêu thú cam tâm tình nguyện làm một phương nhân tộc tu tiên đại năng tọa kỵ, mặc kệ tốc đẩy, từ đó dùng cái này đem đổi lấy tương đối hoàn thành yêu tu phương pháp môn nhân. Hình tượng nhất truyện, làm kia một vùng trong đầm nước, những cái kia linh dịch tinh hoa toàn bộ khuếch tán ra đến về sau, toàn bộ đầm nước đều tràn ngập tràn đầy sinh cơ, dường như có lớn lao lực hấp dẫn, khiến cho chung quanh những cái kia tụ tập ở chỗ này đám yêu thú đều nhao nhao dao động bất an, biểu hiện cực kỳ nóng mắt. Kim Viên Vương kia băng lãnh con ngươi màu đỏ ngòm dần dần dừng lại tại chu dịch trên thân, tràn ngập một cỗ không kiên nhẫn vẻ mặt, tiểu tử Bản tọa chỉ cấp ngươi 1 tháng thời gian, thật tốt chữa trị thương thế của ngươi, sau 1 tháng, bản tọa tự sẽ tới tìm ngươi khu trừ thể nội ân tận, nếu là không có hiệu quả, hừ hừ. Kim Viên Vương không hề tiếp tục nói, nhưng dùng kia gần như tàn bạo thị sát vẻ mặt quét Chu Dịch một cái. Chu Dịch lập tức cảm thấy một hồi tê cả da đầu, cho dù hắn là đạo tôn chuyển thế, tại không có chống lại thực lực của đối phương trước đó, một cỗ tiềm ẩn nguy hiểm cũng là tự nhiên sinh ra. Cẩn tuân viên Vương lời nói, 1 tháng sau bản tọa định không phụ ngươi kỳ vọng cao. Tại Kim Viên Vương gần như bức bách trong ánh mắt, Chu Dịch kiên trì bảo đảm nói: Loại này đem quần sinh sát giao cho người khác trong tay, nhưng hắn càng thêm khó mà tiêu tan, quả nhiên lực lượng, mới là hắn bây giờ khát vọng nhất đạt được. "Tốt." Kim Viên Vương thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến, không chần chờ nữa, tay lớn vung lên, bao vây lấy Chu Dịch thân thể đoàn hồn kia yêu khí, lập tức mang theo cái sau thân thể, phù phù một tiếng đã rơi vào trong đầm nước. Mà theo một màn này xảy ra, tu tập ở trung quanh đám yêu thú, trong mắt hận ý cùng thị sát chi ý càng thêm rõ ràng, dường như càng là truyền đến một chút cực kỳ bất mãn cảm xúc. Cái này Vô Thiên Địa Linh đàm rất khó được, tu tập lấy vô hồi sơn mạch chi vạn năm linh tú. Mỗi 100 năm mới có thể sinh ra một phần nhỏ linh tuyển, một mực là thuộc về Kim Viên Vương đặc hữu nơi tu luyện, càng lại đã đánh lên đối phương đặc hữu ân ký. Bình thường yêu thú, cho dù là đối phương thân tín dụ cho tới gần cái này hung đầm nước sau, đều sẽ nhận Kim Viên Vương vô tận lựa giận, cái này một mực là lũ yêu thú nhóng mong muốn mà không tức bảo địa. Nhưng hôm nay, Kim Viên Vương giự vào cái gì muốn tiện nghi một cái nhân tộc tiểu tử, mà không dè bọn hắn những này trung thực bộ hạ cũ. Hèn hạ vô sĩ nhân tộc, không một mực là bọn hắn viễn cổ rừng rậm tất cả yêu thú hận thấu xương tổn tại sao? Chương 581, linh đàm thấm thân, chương 581, linh đàm thấm thân một vùng đầm nước, linh khí lượn lờ, trong đó càng là tràn ngập khó có thể tưởng tượng nồng đậm sinh cơ, nhưng ở đây vô số yếu thú vì đó mà ngắt, mà ở đằng kia tràn ngập sinh cơ trong đầm nước, Chu Dịch đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trong đó. Từ khi thân thể hắn ngâm tại linh đàm bên trong sau, cảm giác đầu tiên chính là, kia ẩn chứa trong đó khủng lồ sinh cơ cùng năng lượng, là lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới đến, bây giờ chính là dọc theo tại lấy quanh người hắn lỗ chân lông, điên cuồng tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian bên trong, thân thể của hắn liền mơ hồ bắt đầu kịch liệt đau nhức lên, giống như là một cái tràn đầy ra, lúc nào cũng có thể xảy ra vỡ ra bóng ra. Bằng hắn bây giờ vết thương này từng động thân thể, còn chưa đủ bây giờ điền cường hấp thụ năng lượng. Theo một đạo tiếng rên rỉ từ cổ họng truyền ra, một đạo màu đỏ nhạt chân khí lồng ánh sáng, chậm rãi tại chu dịch trước người khuyết tán ra đến. Đồng thời đem hắn thân thể bao quạ ở trong đó, ngăn cách kia linh đạm bên trong đa số cường bạo năng lượng, đồng thời lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ, không nhanh không chậm hấp thu trong đầm nước kia cực kỳ khổng lồ sinh cơ, dùng để chữa trị khắp cả người vết thương, cùng kia thể nội kỳ kinh bát mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Cái này nhìn như hài lòng một màn, lại chỉ một thoáng đưa tới vô số đám yêu thú tràn ngập hận ý ngửa mặt lên trời thét dài. Liên tục không ngừng tiếng thét dài truyền ra. Chấn động đến cả tòa viễn cổ rừng rậm đều một hồi rất nhỏ rung động, đại địa nứt ra, vô số chưa mở linh trí chim thú nhóm chạy tứ tán. Ngoài rừng rậm đây, vô số rừng lại ở ngoại vi nhân tộc các tu sĩ, đang nghe những này hùng hồn tiếng thét dài sau, lập tức sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh dính vào áo, rốt cuộc không lo được tự thân phong phạm, bị dọa đến tè ra quần, nhao nhao xoay người chạy, hét lên, viễn cổ rừng rậm muốn xảy ra bạo động. Trong rừng rậm, đồng dạng hung thú đều có chính mình cố định hoạt động khu vực, có rất ít tụ chồng tói quen, bởi vì riêng phần mình đều có riêng phần mình nạp khí. Nhưng bây giờ nghe thanh âm rõ ràng có thể nghe ra, những cái kia phân tán tại rừng rậm các nơi tuyệt thế đám hung thú, tựa hồ cũng đã tụ ở cùng nhau. Đây cũng là xảy ra thú triều trước giờ, cũng là từ trước ngưỡng nhân tộc các tu sĩ nghe tin đã sợ mất mặt một màn. Một chút tu sĩ chạy như bay, vừa chạy vừa đối với đồng bạn bên cạnh nói, chúng ta những người này cứ như vậy trở về, thế nào giống môn chủ bàn giao liên quan tới kia thiên ngoại người đến tìm kiếm chuyện. Nốc da hỏa, đều lúc này còn quản cái gì người từ bên ngoài đến, nếu không chạy mệnh cũng bị mất. Không ít tân ảnh cũng không dừng lại, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng đi, tốc độ cực nhanh. Những này còn dừng lại ở ngoại vi nhân tộc các tu sĩ, nhìn thấy một màn này sau, nhao nhao tại nguyên chỗ cắn răng dậm chân, cuối cùng bất đắc dĩ cũng là đi theo những bóng người kia mà chạy. Bọn hắn những người này đều không đơn giản, là trước kia những cái kia trúc cơ lão quái đệ tử đắc ý môn nhân, lão quái nhóm tặc tâm bất tử, đều trong lòng còn có may mắn phái đệ tử đến đây điều tra một phen, nhìn xem trong rừng rậm có hay không kia thiên ngoại người đến tung tích, nhưng nghe đến nhiều như vậy nói đám yêu thú tràn ngập hận ý tiếng giống sau, đông đảo đệ tử nhao nhao không chần chờ nữa, cũng không tiếp tục nhớ kỹ các phương thủ lĩnh chuyện phân phó, chạy tứ tán. Đương nhiên, ngoài dừng dừng ngay tại phát sinh những chuyện này, cũng không có bận vì những này đám yêu thú chú ý. Tại linh đàm trung quanh, vô số tuyệt thế hung thú kia tràn ngập khát máu hung bạo ánh mắt, bây giờ đều nhao nhao tụ tập tại trong đầm nước cái kia đạo nhân tộc thân ảnh bên trên, thân thể cao lớn biến sao động bất an, trong đó Phấn Vật tri ý khó mã trẻ lốc. Đám hung thú này bên trong, đơn thuần yêu khí lời nói, so linh võ sơn đầu kia cự giao còn cường đại hơn, không biết có bao nhiêu. Viên Vương, lúc trước nhân tộc Kim Đan cường giả kém chút đem chúng ta đổi tận giết tuyệt, loại này huyết hải thâm cửu không đội trời chung, ngài bây giờ tại sao phải thiên vị cái này một cái nho nhỏ nhân tộc? Một đầu thân thể dài chừng 10 trượng to lớn yêu mãng lập tức miệng nói với người, tức giận bất bình nói: Nó ngóc lên to lớn đầu rắn, đất bằng mà lên thân thể xuyên thẳng trời cao, để cho người ta sợ hết cả gai ốc, mà kia to lớn u lục sắc trong con mắt, đối với nhân tộc có khó mà lãng quên trùng thiên hận ý, cùng thị sát bạc ngược. "Đúng vậy a, Viên Vương. Chỗ này linh đàm đối với ngài thương thế mà nói, có cực lớn hiệu dụng, ngay cả chúng ta ngày bình thường cũng không dám có chút đụng chạm, bây giờ ngài tại sao phải vô duyên vô cớ tiện nghi cho một cái nhân tộc vật nhỏ đến chữa thương?" Đầu kia khiến làm nhân loại tu sĩ nhìn mà phát khiếp to lớn quát điệu, lúc này cũng nổi giận đùng đùng nói: Nó thân thể dường như ưng không phải ưng, hết lần này tới lần khác thân thể cực đại vô cùng, dù cho đứng sừng sững ở kia đầy khắp núi đồi đàn yêu thú bên trong, cũng có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác cứu viện, chỉ thấy nó toàn thân lông vũ tựa như sắt lỏng đổ bê tông đồng dạng màu sắc diễm lệ, thanh quang lượn lờ. Cặp kia rộng lượng cánh, tại có chút kích động ở giữa, có phô thiên cái địa yêu khí cuốn tới, mà càng đáng sợ chính là, tương truyền trong cơ thể nó càng là có một tia viễn cổ thần thú côn bằng huyết mạch. Đây là yêu thú giới, lừng lẫy nổi danh thanh sĩ bản vương. Theo mấy tên đại biểu tính hung thú phát ra tức giận bất bình thanh âm sau, Nơi đây còn lại hơi hơi nhỏ yếu điểm yêu thú cũng là liên tiếp không ngừng phát ra chính mình bất mãn thanh âm, bọn hắn từng cái khí thế phi phàm, yêu khí bàn bạc. Bởi vì đã từng trong rừng rậm rất nhiều đồng bạn, đều hoặc nhiều hoặc ít chết tại nhân tộc tu sĩ giáo sát phía dưới, bọn hắn đối với nhân loại hận ý ngập trời. Đủ. Kim Viên Vương bỗng nhiên phát ra một đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng, tiếng gầm đủ để di sơn đảo hải, sinh sinh đánh chết một vị nhân tộc trúc cơ cường giả, tiếng giống giận dữ vừa ra, lập tức gáp đạo nơi đây tất cả thanh âm bất mãn. Vô số yêu thú nhao nhao giống như là phát ra bản năng e ngại giống như, đem thân thể cao lớn quỳ rạp trên đất. Vẻ mặt kính cẩn, Trần Phục tại đạo này như đang thị uy trong tiếng gầm giống tức giận. Một đám không đi đầu góc đám da hoạ, chết không được bị nhân loại bước đến loại tình trạng này, bản vương đối nhân tộc hận ý ngập trời, so với các ngươi còn muốn nồng đậm ngìn lần và lần, nhưng cái này nhân tộc hiện tại còn không thể chết. Kim Viên Vương gần như gào thét thanh âm, vang vọng tại trong rừng rậm, cũng chỉ có tại đối mặt bọn này đồng tộc thời điểm, hắn mới có thể hiển thị rõ vạn thú chi vương phong thái. Mà hắn bao hàm lớn lao uy nghiêm lời nói, cũng làm cho nơi đây rất nhiều kinh ngạc thanh âm, thậm chí là kinh ngạc. Nhân tộc hèn hạ vô sỉ, đều đang chết. Viên Vương giữ lại cái này nho nhỏ nhân tộc rốt cuộc có gì tác dụng?" Vô số cự thú tức giận nói. Kim viên Vương Thanh Âm bên trong mang theo không cho khiêu khích uy nghiêm, hắn cùng cái khác những cái kia nhân tộc không giống, hắn có thể chậm lại thậm chí chữa trị bản vương thể nội tổn thất. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả cự thú ngây ngẩn cả người, hung lệ kia trong con mắt toát ra một tia nhân tính hóa chấn kinh, lần nữa đem ánh mắt dò xét hướng kia trong đầm nước thân ảnh nhỏ nhỏ. Chu Dịch bây giờ thân chịu trọng thương, thân thể lão đảm muốn nát, giống như là bình thường thanh niên đồng dạng, nhìn không ra một tia khí thế. Không ít hung thú biểu lộ nhao nhao khinh miệt thậm chí là xem thường. Bọn hắn có thể rất rõ ràng phát hiện, kia trọng thương ngã gục nhân tộc bây giờ thể chất còn không bằng nhân loại thành trì bên trong những cái kia tầng dưới chốt nhất tiểu tu sĩ, đồng thời khí tức cũng không có đạt tới chút cơ cảnh giới, cũng không tính nhân tộc bên trong người nổi bật. Cái này một bộ yêu đối dáng vẻ, dựa vào cái gì có thể chữa trị bọn chúng kim đan cảnh viên vương tương thế? Bàng vận kỳ sao? Liên giống với nhân tộc bên trong một cái điển cố, gọi là người si nói mộng. Tốt, nhưng cái này nhân tộc trước tiên ở trong đầm nước nghỉ ngơi lấy lại sức một tháng, sau một tháng, hắn đến cùng đối bản vương thương thế có hay không trợ giúp, lập kiến rốt cuộc, đến lúc đó các ngươi còn dám đánh, Têu Diệt cũng không mượn. Kim Viên Vương rõ ràng có chính mình khí phách vương giả, không có đối bọn này thuộc hạ dạng giải chu dịch thể nội nắm giữ thiên địa linh hoa chuyện, mà là không nhịn được xua tán đi bọn chúng. Hy vọng này nhân loại có thể đối viên vương thương thế có chỗ trợ giúp. Những này tụ tập ở chỗ này cự thủ có chút phức tạp nhìn chu dịch một cái, bọn hắn mặc dù vẫn như cũ căm hận nhân loại, nhưng nhìn chờ cái sau ánh mắt, đã không giống trước đó loại thời khắc kia muốn gây nên đối vương vào chỗ chết hoắc, sau đó đều là riêng phần mình gầm thét một tiếng, hoặc bay đi hoặc phi nước đại, nhao nhao đi hướng rừng rậm riêng phần mình lãnh địa. Vương Vương, ngươi lưu lại, ngươi ở chỗ này thành thành thật thật chiếu khán cái này nhân tộc, không cần vất lờ. Sau một khắc, Kim Viên Vương lập tức hô quát một tiếng, gọi lại trước đó đầu kia phản nghị thanh âm dậy đặc nhất hung thú, "Thanh sĩ Bàng Vương." "Hừ." Thanh sĩ Bàng Vương đầu tiên là thần sắc hơi sững sờ, sau đó chỉ một thoáng, một đạo sen lượn huýt dài chính là truyền ra, dẫn tới đại địa chấn chiến không thôi. Nó phát ra một hồi không cam lòng kêu to bên trong, không chỉ có tràn ngập phẫn hận còn có khốn nhục cùng đủ loại tâm tình bất mãn, "Viên Vương, Bàng Vương cung phụ, ta dù sao cũng là một phương hung thú, dựa vào cái gì muốn chiếu khán một cái chỉ là nhân loại?" Chương 582, chữa trị thân thể, chương 582, chữa trị thân thể Đối với đã sinh ra linh trí yêu thú mà nói, thế gian này đáng hận nhất không ai qua được nhân tộc, nhân tộc vì tư lợi, vì tự thân lợi ích mà trắng trợn đồ sát yêu thú tộc đàn. Loại sự tình này tại phù giao đại lục nhìn mãi cuốn mắt. Nhân tộc tu sĩ lấy ra yêu thú, có thể chế thành cường đại phù triện, lấy yêu thú chi cốt, có thể làm thành tuyệt thế pháp khí, lấy yêu thú chi huyết, có thể rèn luyện tự thân tinh huyết, lấy yêu thú nội đan, làm thành quý bảo đáng lường. Tại nhân tộc trong mắt, yêu thú khắp người đều là bà bối, là cung cấp bọn hắn cường đại lên một sự giúp đỡ lớn. Mà thanh sĩ bằng vương, xem như vô hồi sơn mạch nguyên lão cấp bậc hung thú. Trước đó càng là tham dự trận kia cùng nhân loại tu sĩ máu tanh đại chiến, cũng từ khi trận chiến kia qua đi, Song Vương huyết hải thâm cũ đã sớm tới không cách nào hóa giải tình trạng. Lẫn nhau ở giữa, xem đối phương là tử địch, cái gọi là không phải tộc loại của ta, tất có dị tâm. Hiện tại đó, đối nhân tộc tu sĩ chớ có mang, chỉ có đến từ đến từ đầy ngập thấu xương hẳn ý. Nhưng mà không có nghĩ tới là, hiện tại Kim Viên Vương lại giống như là bị mỡ heo che lại tâm, chẳng những muốn che chở nguyên một đám nho nhỏ nhân tộc, càng làm cho nó lưu ở nơi đây, chiếu khán cái này một người kia loại chết sống, đây tuyệt đối là hắn xem như hung thú lớn lao xỉ nhục. Viên Vương Ta khinh phục, ta hận không thể đem nhân loại ăn sống nuốt lơi, như thế nào lại bận tâm sống chết của bọn hắn. Đang gầm thét đồng thời, Thanh Sí Bằng Vương dùng hung lệ tấu xương đối mắt, tiếp theo hắn độc nhìn chăm chú về phía linh đàm bên trong nho nhỏ thân ảnh. Cái này khiến Chu Dịch dù cho nhắm chặt hai mắt, cũng vẫn như cũ cảm nhận được giống như như thực chất uy hiếp, hắn hơi nhíu cau mày, bất quá cũng không có mở hai mắt ra. Bởi vì bây giờ Kim Viên Vương còn ở nơi này. Quả nhiên Kim Viên Vương cũng là phát ra một tiếng uy nghiêm gằn rét, "Bằng Vương, ngươi đây là tại khiêu khích bản vương uy nghiêm. Viên Vương, lựa chọn của ngươi khuyết thiếu cân nhắc, ngươi thế nào tin được hèn hạ người?" Thanh sĩ Bằng Vương lời nói còn chưa nói xong, Kim Viên Vương sau lưng một cỗ cực kỳ hùng hồn yêu khí liền đã phóng lên tận trời. Kia cỗ yêu khí như là cuồng phong vội rồng đồng dạng, lập tức quét sạch hướng về phía Thanh sĩ Bằng Vương yêu thân thể phía trên, cái sau mặc dù là một phương hung thú, nhưng ở cỗ này yêu vương cấp bậc yêu khí phía dưới, thân thể liền phảng phất cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, chỉ có thể liều mạng kích động lên cánh, mới sẽ không bị chật vật trấn áp trên mặt đất. Nhưng song phát chiến lệ thật sự là quá mức rõ rệt hơn, trận này đấu sức vẹn vẹn kéo dài một lát, chỉ nghe thấy đại địa một tiếng ầm vang châm đục, một cái quái vật khổng lồ mạnh mẽ rơi đập trên mặt đất. Trở Kim Viên Vương Cố này yêu khí tứ ngược qua đi, đại địa xuất hiện to lớn khe rẽn, tựa như địa chấn, quanh mình rất nhiều đại thụ che trời cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà tại một cái thật sâu cái hố bên trong, Thanh Sí Bảng Vương giống như là kinh nghiệm một trận khoáng thế tuyệt luân đại chiến đồng dạng, toàn bộ khổng lồ yêu thân thể mềm vật nằm tại khe rẽn bên trong, hừng hực há mồm thở dốc lấy. Bảng Vương, bản vương mệnh lệnh, ngươi nghe hay là không nghe? Kim Viên Vương thân thể khổng lồ không giận tự uy, ngữ khí thanh sắc cũng lệ. Tại yêu tộc thế giới bên trong, từ trước đến nay là thực lực vi tôn, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng cũng nhất là có hiệu quả. Thực lực đạt tới kim đan cảnh yếu thú có tư cách được xưng là vạn yêu trì vương, trị vạn thú kính ngưỡng, cũng như đương kim kim viên vương. Viên vương, ta phụ. Thanh sĩ bằng vương bây giờ thở hổn hển, không còn dám ngỗ nghịch đối phương uy nghiêm, vẻ mặt trung thực dáng vẻ, trong lòng cảm nhận được lớn lao khuất nụ, nhưng mà nhưng nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, càng thêm môn độc. Đây là tới từ ở một phương hung thú ghen ghét, sâu tận xương tủy. Tại cái này ánh mắt phía dưới, Chu Dịch thần thức giống như là bị kim đâm đổng dạng, cũng là phát ra một cỗ cảnh giác, hắn lập tức không vui lên, thần sâu những mày, đây là một đại uy hiếp, nhất định phải giải quyết. Hắn mở hai mắt ra nhìn về phía Kim Viên Vương phương hướng, nói rằng Viên Vương, ngươi muốn để cái này bằng Vương thể, tại 1 tháng này trong lúc đó, không cho phép đối ta tính dưỡng tạo thành bất kỳ trở ngại nào, càng không cho phép đối ta tạo thành bất kỳ tổn thương. Chu Dịch bây giờ là thân thể suy yếu nhất thời điểm, cũng là cần có nhất an tâm chữa thương thời điểm, tại yếu nhất lúc, hắn không thể không nhắc lên vô cùng 12 chú ý cẩn thận, dù sao cẩn thận trèo được vạn năm huyền. Nếu là kia thanh sĩ bằng Vương thời điểm đối với hắn tạn mắt ra cường đại như thế ý, hắn tại chữa trị thương thế đồng thời, sẽ cảm thấy phong mang ở lưng, tại chữa trị thương thế đồng thời, còn muốn đề phòng đối phương, từ đó nhất tâm nhị dụng, không thể toàn tâm toàn ý tập trung tâm thần. Kim Viên Vương thần sắc lần nữa âm trầm xuống, lễ xích nói: "Nhân tộc tiểu tử, ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy? Thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi?" Tại mấy lần nhẫn nại phía dưới, Kim Viên Vương không kiên nhẫn cũng là nhanh đến một loại cực điểm, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt càng thêm bất thiện. Nhưng Chu Dịch cũng không để ý, hắn đã sớm cầm chắc lấy đối phương uy hiếp, thế là khẽ mỉm cười nói: "Tin tưởng Viên Vương tu hành tới kim đan cảnh giới, tuyệt đối là một vị biết cơ bản trọng đại cục yêu vương, ta thương thế khôi phục càng toàn diện, đối với hóa giải trong cơ thể ngươi hoạt động, năng chắc liền càng tăng cao một phần." "Hừ, chỉ hi vọng như thế" Kim Viên Vương sau khi nghe xong, tỉnh mơ đè lại thể nội kia tia sắc khí, tùy ý lên tiếng sau, sau đó vẻ mặt uy nghiêm nhìn về phía Thanh Sĩ Bàng Vương, "Quắc, Bàng Vương, vừa rồi tiểu tử kia nói lời, ngươi có nghe rõ không?" "Rõ." Thanh Sĩ Bàng Vương toàn thân lông tóc tật lập, phát ra một tiếng trầm thấp hút dài âm thanh, bất mãn trong lòng càng thêm nầm đầm, nhưng theo Kim Viên Vương muốn lần nữa thực hiện uy áp, nó vội vàng nhận lời nói, "Ta bằng quân thể, trong khoảng thời gian này, tuyệt sẽ không trở ngại cái này nhân tộc tiểu tử tính dưỡng. Cái này còn tạm được, bạn vốn đi." Kim Viên Vương khi lấy được đối phương lời thể son sắt cam đoan sau, lúc này mới thư thái xuống dưới. Hắn càng thêm cảm thấy nhân loại chính là một cái phiền toái sinh vật, hắn không thể nhanh đều từ quang, hắn không còn là những này phiền lòng sự tình mà dừng lại, quay người tự mình hướng về dưới mặt đất động phủ mà đi, thân hình khổng lồ chậm rãi biến mất tại bên dưới bình địa phía trên. "Hừ, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, 1 tháng về sau, ngươi nếu là khu trừ không được Viên Vương hoạt động, ta bằng vương cái thứ nhất nuốt sống ngươi." Thanh sí bằng vương lập tức yếu uy hiểm hách, nó khổng lồ đầu lâu chuyển hướng Chu Dịch, hung tận uy hiếp nói, mơ hồ có thể thấy được kia hai phiến cánh khổng lồ, lóe ra dị thường sắc bén quá mang. Đối với cái trước hiếp, Chu Dịch cũng không để ở trong lòng, mà là tùy ý trả lời một câu. Cái này không tốn sức người phi tâm. Về sau trong sân, lại lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Bàng Vương cũng không chào đón lần này bảo hộ công tác, rước khoát đem khổng lồ thân thể con tới, không còn đối mặt Chu Dịch, cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, nó tại cách đó không xa vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ say. Có thể so với chút cơ cảnh giới hung thú, thần thức vẫn là 10 phần nhạy cảm, Chu Dịch nếu là truyền ra cái gì dị động, hắn có thể ở trước tiên biết được. Như thế như vậy, tại ước chừng qua sau một canh giờ, Chu Dịch rốt cuộc cảm giác không thấy ngoại giới truyền đến nguy cơ, lúc này mới hoàn toàn buông lỏng xuống, hắn lần này đem tâm thần hoàn toàn đầu nhập vào thể nội, cảm thụ được bị không gian lợi nhận tàn phá qua ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí là tràn ngập khe hở đan điền, khe tuyệt khổ. Chữa trị thân thể thương tích nhiệm vụ, quả thật là gánh nặng đường xa a. Chợt, hắn không chần chờ nữa, thân thể trong lúc đó phóng xuất ra một cỗ hấp lực, trung quanh những cái kia tràn ngập nồng đậm sinh cơ lục sắc linh dịch, bị hắn ra tốc thu nạp lên. Mà tại Chu Dịch thể nội, hắn ngay tại cấp tốc vận chuyển thái thanh luyện khí quyết, đem một kia một tia thu nạp vào tới sinh cơ, bị hắn tận lực khống chế, hướng về toàn thân tràn ngập mà đi. Chu dịch vận chuyển thái thanh luyện khí quyết, cốt này liên tục không ngừng sinh cơ đang theo công pháp vận chuyển lộ tuyến, từ từ bị thân thể hấp thu hết, hắn từ trước không hề bận tâm nội tâm, thậm chí có thể cảm giác được, thể nội tàn phá kinh mạch, xuất hiện vết rách sử cốt, bị quẹt làm bị thương cơ bắp, thậm chí là vỡ tan đan điền chờ một chút, giờ phút này tựa như biến thành một phương lỗ đen, ngay tại không có tận cùng hấp thu cái kia khổng lồ sinh cơ. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, mượn nhờ nơi đây cái này vô hiếm thấy linh đảm, nếu là hắn lần này thương thế khỏi hẳn, thể chất sẽ nhân hóa gấp bội, nâng cao một bước. Dù sao bởi vì hắn hai năm nay không biết mệt mỏi rèn luyện, thân thể đã bị đánh đâm xuống thật cơ sở. Gân mạch có thể cung cấp hấp thu trình độ rất mạnh, đang hấp thu cái này khủng lỗ sinh cơ sau, sẽ thay đổi so trước kia càng thêm mềm dẻo. Chữa trị thể chất, đây là một cái cực kỳ chậm chạp, nhưng lại buồn tẻ nhàm chán quá trình. Thời gian ngay tại lặng lẽ trôi qua mà đi, có lẽ chính là bởi vì Kim Viên Vương mệnh lệnh, linh đàm chỗ thâm lâm xung quanh, biến 10 phần diện tích, chính là có một ít đi ngang qua yêu thú, cũng là sẽ hơi dừng lại sau, lại lặng yên không tiếng động rời đi, tất lực không đi phát ra động tĩnh. Mà người được lợi lớn nhất chủ dịch, bây giờ tại linh đàm dưới đáy, giống như lão tăng nhập định động trạng, không nhúc nhích, nhưng là thể nội phát ra khí tức lại là càng ngày càng hùng hồn, thể chất cũng không còn giống vừa dáng Lâm Phương thế giới này thời điểm yếu đuối không chịu nổi. Theo thời gian như nước chảy đồng dạng sẽ qua, một ngày hai ngày. Ngay sau đó, trong nháy mắt ở giữa, chính là hơn 10 ngày đi qua. Tại mười mấy ngày nay bên trong, Chu Dịch tựa như pho tượng đồng dạng, không lúc đích chính là dừng lại ở một bên thanh sĩ bằng Vương thỉnh thoảng nhìn đến trong ánh mắt, cũng là mang theo một tia kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy thanh niên trước mắt, sát thực cùng ngoại giới nhân loại có chút khác biệt. Nhưng cụ thể khác biệt, hắn cũng không có nhìn kỹ đi ra, nhưng duy nhất bày ở trước mắt chính là, vị thanh niên này nghị lực thật sự là quá mức cường đại. Thời gian nhoáng một cái, khoảng cách chu dịch tiến vào linh đảm thời điểm, đã qua hơn 20 ngày. Tại cái này hơn 20 ngày bên trong, chu dịch tâm thần một mực không ngừng nghỉ chút nào, lấy nghị lực kinh người hấp thu nơi đây hùng hồn sinh cơ cùng năng lượng, mà tại loại này càng lúc càng nhanh hấp thu trình độ bên trong, nguyên bản tràn ngập xanh biếc nhan sắc đầm nước, đã lần nữa biến thanh tĩnh, trong đó sen lẫn xanh biếc sinh cơ, biến có cũng được mà không có cũng không sao. Mà chu dịch thân thể, cũng không còn giống như kiệu trước đây bởi vì trọng thương mà biến 10 phần bất lực, dù cho cách xa mười mấy trượng, kia thanh sĩ bằng vương cũng có thể nghe được cái kia âm vang hữu lực tiếng tim đập. Kia một thân dữ tận thấy sương vết thương đã sớm tại thời gian trôi qua bên trong biến mất mà đi, chỉ còn lại mấy đạo như có như không vết sẹo, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, những này vết sẹo cũng biết đang thu nạp bật hơi bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Hô. Chu Dịch chậm rãi phun ra một ngụm đậm đặc bạch khí, kia trong lúc đó mở ra trong hai mắt, tràn đầy kiếp sau trọng sinh may mắn. Chuyện cho tới bây giờ, thương thế trên người hắn đã tốt 7, 8 phần, kia thể chất cường hành, cùng gân mạch mềm dẻo trình độ, càng lớn trước kia, thậm chí trong thân thể của hắn, còn nhiều ra một cỗ mục thuộc tính trấn khí. Nguyên bản ta coi là mong muốn khôi phục tự thân thương thế, thế nào cũng muốn nửa năm tĩnh dưỡng thời gian, không nghĩ tới trung thiên thế giới nội tình, hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng của ta. Chu Dịch ở trong lòng nghĩ nó nói, chỉ là dưới người hắn cái này Vong Linh Đàm, tại tiểu thiên thế giới liền trên đời khó cầu. Liên xếp như hắn bây giờ đại lực khai thác linh võ sơn, mong muốn bồi dưỡng lên như thế một vũng đầm nước, cũng ít nhất phải đem địa liệt đại trận thăng cấp đến cấp cao nhất, sau đó tốn hao mấy trăm năm thời gian mới có thể đạt tới Bây giờ Chu Dịch ngưng thần quan sát đến thể nội, phát hiện bây giờ lớn nhất không đủ, chính là hắn đan điền kia tia khe hở còn lại, cái này liên quan đến sau này hắn tu hành căn cơ căn bản, không thể khinh thường. Chương 583, giết hắn, chương 583, giết hắn. Trong bất tri bất giác, một tháng kỳ hạn đã lặng yên đến. Tại yêu tộc bên trong, coi trọng nhất chính là hai chữ thành tín, bọn hắn tu hành tới loại tình trạng này, đã sớm khinh thường tại nhân tộc gầm hiệm xảo trá. Cho nên, Kim Viên Vương cho Chu Dịch một tháng thời gian, thuộc về là tấm tấm đinh đinh bên trên truyện, một ngày sẽ không nhiều, cũng một ngày sẽ không thiếu. Đây là một phương kim đan yêu vương uy tín chỗ. Nhưng hôm nay linh đàm bên trong, như trước vẫn là một mảnh yên tĩnh, thậm chí đó có thể thấy được trong đó đạo thân ảnh kia không nhúc nhích, cũng không có xuất quan dấu hiệu, mà tại linh đàm cách đó không xa trên đất trống, có hai đạo thân ảnh khổng lồ hiện hiện, đồng thời lộ ra không nhịn được thần sắc. "Bàng Vương, bây giờ một tháng thời gian đã đến a." Kim Viên Vương thân ảnh khổng lồ hiện lộ ra kim sắc quang huy, khí thế như hùng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chỗ kia linh khí lượn lờ trong đầm nước, đang tức giận đồng thời, sắc ý bập hiện. Lúc trước hắn cho cái này nhân tộc nói xong một tháng thời gian nhường hắn khôi phục thương thế, mà đối phương lại đem hắn làm rõ thoảng bên hai, kỳ hạn đã đến, còn nhỉ lại linh đàm bên trong không đi. Tổ mộ, chỗ này linh đàm đúng là khó được, dù cho với hắn mà nói cũng là có rất lớn có ích, mỗi một lần Kim Viên Vương áp chế thể nội hỏa độc bộc phát, chính là tại linh đàm bên trong tiến hành. Có thể ngày xưa linh khí tràn đầy linh đàm, bây giờ linh khí lại mỏng manh rất nhiều, ít ra không cách nào lại ngưng kết thành sương mù, chính là liền cái đầm nước cũng là hạ xuống đi 1 phần tư độ cao, nguyên bản hắn đều chân quý đối đãi xa xỉ bạc điệu, bây giờ lại bị một cái nhân tộc thanh niên tại không chút kiêng kỵ tiêu xài lấy. Vị này ai cũng sẽ ở trong lòng góp nhặt ra một cố khó mà ức chế nội khí. Có lẽ chỉ có giết cái này chu dịch, khả năng giải quyết Kim Viên Vương mối hận trong lòng. Viên Vương, ngài cũng nhìn thấy, cái này nhân tộc đều là bội bạc đám gia hỏa, ngài còn chờ cái gì? Vì sao không đem như vậy đánh giết? Tại Kim Viên Vương một bên, thanh sĩ bằng vương vẻ mặt tức giận bất bình, ở chỗ này đúng lúc đó trầm ngòi thổi gió. Ngay tại Kim Viên Vương cánh tay khẽ nâng, muốn động thủ thời điểm, một đạo sen lẫn lời nói thần niệm đột ngột tại trong đầu của hắn vang lên, khiến cho khẽ nâng cánh tay lần nữa rơi xuống. Chờ một chút. Kim Viên Vương quả quyết thu tay về, cũng không có bợ̉i vì tin vào cái trước samtôn, chỉ là có chút chần chờ nhìn về phía trong đầm nước đạo thân ảnh kia. Bởi vì lúc trước Kim Viên Vương muốn động thủ một mấy mắt, chu dịch đã sớm hướng về phía trước người truyền âm. Hướng về phía trước người biểu đạt, bây giờ hắn ngay tại gặp phải rèn luyện toàn thân trọng yếu giai đoạn, yêu cầu đối phương lại cho hắn một đoạn thời gian. Chu dịch càng là hứa hẹn, chờ lần đột phá này qua đi, không chỉ có sẽ cho Kim Viên Vương khu trừ thể nội hóa độc, càng la sẽ tặng cho hắn một cái không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Chân trời liên tục, Kim Viên Vương Trung Quy vẫn là nhịn được trong lòng nỗi giận. Dù sao chúc cơ không đến nhân tộc thanh niên Chu dịch, trong mắt hắn trên cơ bản chưa nói tới có cái gì uy hiếp, tiện tay liền có thể bóp chết tồn tại, hắn ngược lại muốn xem xem, đối phương bây giờ có thể chơi ra oai dạng gì đến. Viên Vương, chuyện cho tới bây giờ, ngài còn đuổi theo tín nhiệm cái này nhân tộc sao? Ta nhìn hắn chính là ngậm miệng. Theo Kim Viên Vương một đạo trách móc ngâm thành, một bên thanh sĩ bảng vương đầu tiên là nao nao, không nghĩ tới tới loại này trước mắt, đối phương sẽ còn là cái này nhân tộc giải vây, hắn tại tràn ngập hận ý đồng thời, cũng chỉ đành hậm hực ngậm miệng, đem trước lời nói sở sở nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng vào lúc này, trong đầm nước chu dịch có động tĩnh, chỉ thấy thân ảnh của hắn chậm rãi nổi lên, ngồi xếp bằng lơ lửng tại trên mặt nước, theo ngón tay nhảy lên ở giữa, không gian nhận giới bên trong đại lượng tụ khí đan, bội nguyên đan, hết thảy hóa thành quang mang dừng lại tại hắn trước người. Chợt nhìn, khoảng chừng mấy chúng mai Những đan dược này là chu dịch trước đó tại phá giới trước đó tỉ mỉ chuẩn bị, trước đó trọng thương thời điểm hắn không hấp thu được, bây giờ thân ngay tại gần yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, hắn đương nhiên không còn kẻo kiệt những này. Nhưng một màn này lại làm cho bên bờ hai đại yêu thú con ngươi co rụt lại, có một vẻ rõ ràng kinh ngạc. Đây là đan dược. Hai người kinh hãi, chẳng lẽ diện mạo này không kinh người nhân tộc thanh niên, vẫn là một gã luyện đan sư. Hơn nữa nhìn những đan dược kia mật mã trình độ, cùng màu sắc, đoán chừng còn là một vị phẩm giai không kém luyện đan sư luyện chế ra tới. Phải biết, nhân tộc tu sĩ vừa nắm một bó to Thật là nhân tộc luyện đan sư coi như mấy cái như vậy à? Ba nhảy nhảy nhảy. Nương hai tên gia hỏa nghẹn họng nhìn chân trối một màn đã xảy ra. Chỉ thấy trong mấy mắt, chu dịch trước mặt to to nhỏ nhỏ mấy chục viên thuốc, trong chốc lát nổ bể ra đến, biến thành đậm đặc linh khí, lại từ quần quần linh khí ngưng kết thành tinh thuần linh dịch, như là dạ rị mưa xuân, chậm rãi dung nhập vũng nước này bên trong. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian bên trong, nguyên bản linh khí tương đối mỏng manh linh đảm, đang hấp thu những đan dược này bên trong lẫn chứa khổng lồ linh khí sau, lần nữa biến bàng bạc mấy phần. Chu dịch tại sao lưng càng là tạo thành một cái vòng xoáy, bàn bạc linh khí đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ tràn vào thân thể của hắn. Nhân tộc, thật là một cái dị loại. Bên bờ phát ra một đạo hùng hổ cảm thán. Nhìn thấy mấy chục viên thuốc không chút gì keo kiệt nổ bể ra đến một màn, cho dù là bên bờ Kim Viên Vương cũng hiện lộ ra một tia động dung, dù sao đan dược tại Nam Thiên vực quá mức trấn uy, cũng khiến cảnh biểu lộ luyện đan sư thưa thớt. Tin tưởng có thể như thế phô trương lãng phí duy nhất một lần sử dụng mấy chục viên thuốc, cũng chỉ có luyện đan sư có thể làm được a. Tại Nam Thiên vực bên trong, Thiên bảo tại phần lớn sinh ra tại Linh khí dư thừa Vô Hồi Sơn mạch bên trong, mỗi tới đầu xuân phải tiết, nhân tộc đám thế lực lớn đều sẽ cử hành một trận xuân săn, trên bản chất chính là vì tìm kiếm thiên bảo tại mà đến. Trên cơ bản, viễn cổ trong rừng rậm rất nhiều thực lực cường hãn yêu thú đều sẽ lựa chọn bảo hộ lấy một phương kỳ chân dị vật, nhân loại tu sĩ bên trong có am hiệu luyện đan ngợi, mười phần cần những ngày này bảo địa tại, liền bởi vì loại này duyên cơ, song phương rất dễ dàng xảy ra ma sát. Nhưng này chút đám yêu thú, mặc dù biết dược liệu trân quý, nhưng cũng không hiểu được luyện đan, cũng không hiểu đến như thế nào vận dụng. Cho nên đối với luyện đan sư tử dược liệu luyện chế ra tới đan dược, khó tránh khỏi sẽ có một tia nóng mắt cùng đen đét. Có thể Chu Dịch trong lúc xuất thủ liền sử dụng mấy chục mai phẩm giai không tệ đan dược, hơn nữa còn là một bộ toàn vẹn không thèm để ý dáng vẻ, có thể không cho ở đây hai đại yếu tố gen get cùng đỏ mắt sao? Kim Viên Vương nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt có chút phức tạp, hắn chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối đều cảm thấy kia nhân tộc thanh niên cùng nam thiên vực cái khác nhân tộc có thiên đại khác biệt. Đầu tiên là có được tiên địa linh hỏa, tiếp theo là không hề bận tâm tâm cảnh, cuối cùng còn lại là một gã luyện đan sư. Loại tư chất này cùng khí phách, cơ hồ có thể cùng Nam Thiên nhất tông những cái kia cực kỳ bản tiêm đỉnh cấp hạt giống thanh niên so với mô phỏng. Nam Thiên nhất tông, đây là tọa lạc tại Nam Thiên vực đỉnh cấp nhân tộc tu chân tông môn, bên trong nhân tộc cường giả, tuyệt thế thiên tài tầng tầng lớp lớp, cũng là đại lạc vương triều bồi dưỡng nhân tài căn cơ chỗ. Dù cho Kim Viên Vương thân làm một phương yêu vương, đối loại kia siêu phàm thoát tục thế lực, cũng là có chút kiêng kỵ. Nhìn qua Kim Viên Vương bộ dáng như vậy, bên người thanh sĩ bằng vương biến thành bất đắc dĩ thở dài. Hắn mặc dù cực kỳ cửu thị nhân loại, nhưng không thể không nói, tại trong một tháng này Cái này nhân tộc thanh niên nghị lực cùng tâm tính xác thực không là bình thường tu sĩ có thể so sánh với, như đối phương cũng là một tôn yêu thú, cũng là rất dễ dàng thu hoạch được bọn hắn tán thành. Chỉ là hắn là nhân loại, chỉ một điểm này, vậy thì không có khả năng. Bởi vì hôm nay là kim viên vương trong miệng trọng yếu thời gian, lục tục, viễn cổ trong rừng rậm những cái kia tản mạn khắp nơi ở các nơi yêu thú các cường giả nhao nhao hội tụ mà đến. Trong lúc nhất thời chung quanh khắp nơi đều là đám yêu thú thân thể cao lớn, yêu khí phóng lên tận trời, ngưng kết ở chỗ này mà thật lâu không tiêu tan. Càng ngày càng nhiều yêu thú đến, ngày xưa yên lặng của nơi này bị đánh phá, lần nữa biến trở nên huyên náo thậm chí còn có liên tục không ngừng tiếng giống giận dữ truyền đến. Đáng hận nhân tộc, một tháng thời gian đã qua, hắn rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, viên vương tranh thủ thời gian giết hắn tính toán. Đúng, chúng ta yêu thú nhất tộc, như thế nào cao ngạo, tại sao có thể có nhẫn tâm nhường một cái bội bạc nhân tộc chậm trễ chúng ta thời gian quý giá? Giết hắn, giết hắn. Ở đây vô số hung thú bạo ngược cảm xúc bên trong, yêu khí phô thiên cái địa, cái này cũng từ từ lây nhiễm kim viên vương, hắn vốn chính là dễ giận chi thể, đồng thời cực kỳ cừu hận nhân loại, mà bây giờ chu dịch lại là tiêu hao hắn chỉ có một tia kiên nhẫn. Cái kia sông huyết hồng sắt hai mắt lập tức lần nữa tràn đầy thị sắt cùng hung lệ, liên tục giận dữ hét, cũng được, chúng ta yêu thú nhất tộc uy nghiêm, không thể đụng. Chương 584, Lâm trận phá cảnh, chương 584, Lâm trận phá cảnh. Ầm ầm. Ngay tại Kim Viên Vương chuẩn bị xuất thủ một sát na, trên bầu trời, lôi đỉnh nổ vàng, gió xoáy vân dũng, liền hư không cũng vì đó quấy chấn động, hình thành một phương khủng lồ vòng xoáy, mà linh khí trong thiên địa, tại lúc này chấn động kịch liệt. Nguyên bản bình tĩnh linh đàm lập tức bạo động liên tục. Đám nước không ngừng lăn lộn sôi trào, mà chu dịch quanh thân càng là thần quang chợt hiện, gậy go thân thể bên trong truyền đạt ra một cỗ cực kỳ khí thế bằng bạc, ngay tại liên tiếp tất cao, hướng về một loại khó có thể tưởng tượng cấp độ tiến gần đến. Thiên địa bạo động. Tiểu tử này vậy mà bằng vào tự thân chi lực, tác động thiên địa bạo động. Vô số ở đây yêu thú ngẩng đầu ngắm nhìn thiên không chỉ dư, nhao nhao rung động nhìn về phía khí thế ngay tại dần dần kéo lên chu dịch, biểu lộ tùy theo nghiêm trọng, trong nháy mắt như gặp đại địch. Bởi vì kia chu dịch quanh thân tán phát khí thế, đã không kém gì bọn hắn trong đó không ít yêu thú, thậm chí hướng về mấy đại hung thú khí thế tiến gần đến. Ma theo bầu trời cái kia đạo tiếng sấm nổ vang lên, chỉ thấy viễn cổ rừng rậm trùng quanh thiên địa linh khí liền giống như nhận lấy một loại dẫn dắt giống như, thế mà bắt đầu điên cuồng đối với nơi này ngưng tụ đến, tất cả yêu tộc kinh ngạc, phát hiện những linh khí này ngưng tụ địa phương chính là chu dịch chỗ đầm nước chỗ. Cái này nhân tộc, là muốn tại chúng ta trước mắt bao người, đột phá trước mắt cảnh giới. Hiện trường biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả yêu tộc khuôn mặt chỉ trệ, chợt có chút khó tin nói. Liên Kim Viên Vương cũng là chau mày, huyết hồng sắc đồng tử nhìn chằm chằm vào linh đàm phía trên, chỉ thấy nơi đó hư không đều có chút bất ổn, đầm nước cũng đang không ngừng lăn lộn chập trùng. Giờ phút này xuất hiện gần vài chục trượng khủng lô vòng nước xoáy, tại nước xoáy vị trí trung tâm, chính là vẻ mặt bình tĩnh, nhắm mắt ngồi xếp bằng chu dịch. Nhân tộc thân thể yếu đuối, làm sao có thể dẫn động thiên địa kỳ biến? Kim Viên Vương hơi kinh ngạc, chợt dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt chừng một cái, cả kinh nói, tiểu tử này, vậy mà nhận lấy linh đàm tối nhuần, lập tức sẽ đột phá tới chốc cơ cảnh. Chỉ là một cái 17, 18 tuổi nhân tộc, không để ý tới trước mặt đông đảo nhìn chằm chằm yếu tộc, còn có dũng khí hướng về chốc cơ cảnh rới dạo bước tiến lên, cái này tại Nam Tiên vực nhân tộc bên trong những cái kia tuyệt thế thiên kiêu bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tổn tại a. Viên Vương, nếu không tại hắn đột phá tới chốc cơ trước đó, bát hắn cho. Bên người thanh sĩ bằng vương to lớn đồng tử bên trong tràn ngập một tia không hiểu sắc ý, lúc này có chút chần chờ nhìn về phía bên người Kim Viên Vương, nhân tộc chốc cơ cường giả, đã có chút thủ đoạn có thể uy hiếp đến chúng ta Viễn Cổ Dừng Dậm yêu tộc, sao không giải quyết dứt khoát? Bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc, tại đột phá cảnh giới thời điểm, là suy yếu nhất thời điểm, nếu là bị người thừa lúc vắng mà vào, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Kim Viên Vương trong mắt cũng là lướt qua một vệt kỳ dị thần thái. Một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, nói, tạm thời không cần, cho dù là hắn đột phá đến chốc cơ cảnh, tại bản vương trong mắt cũng vẫn như cũ yếu đáng thương, nếu là không thể vì ta khu trừ hòa độc, tiện tay giết chính là. Đúng lúc này, bên người nhớ tới không ít yêu thú nghị luận ầm ĩ thanh âm. Một tháng thời gian, cái này nhân tộc không chỉ có trọng thương ngã gục chi thân khôi phục như lúc ban đầu, càng là muốn nhất cổ tác khí đột phá tới chốc cơ cường giả, nhân tộc thiên phú tu luyện, quá mức kinh khủng a. Đúng vậy a, nhìn hắn tuổi tác cũng không lớn, có thể cái này đột phá đi báo, nhường bên này thiên địa lại chấn động thành bộ dạng như vậy, liền xem như chúng ta yêu thú đột phá, cũng không đạt được loại tình trạng này a. Tu tập ở chỗ này, đám yêu tộc từng cái thực lực đều không kém, giờ phút này lại lộ ra nhân tính hóa trấn kinh, nhao nhao miệng nói tiếng người biểu thị lấy chính mình cực kỳ không an tĩnh nội tâm. Trong này, kém nhất yêu tộc cũng đều ngưng kết ra nội đan, tăng thêm yêu tộc đặc hữu cường hành thân thể, chính là một chút nhân tộc đỉnh cấp luyện khí tu sĩ, tại thời gian ngắn cũng lấy chúng nó không có cái nào. Mà ở trong đó, cũng có một chút thân thể tựa như núi cao cường giả yêu tộc, là một phương hung thú, yêu khí trùng thiên, thực lực càng là có thể so với nhân tộc trúc cơ tu sĩ. Cũng khó trách, viễn cổ rừng rậm một mực là nam thiên vực các tu sĩ kiêng kỵ chi địa. Tại rất nhiều yêu tộc kinh ngạc đồng thời, Tiên thiên địa niệm này ở giữa Phong Vân Dũng Động cũng là càng ngày càng kịch liệt, quanh mình hình thành một vài ngàn trượng khủng lỗ vòng xoáy linh khí, trong đó càng là có lôi đình đánh rớt, một cỗ linh khí nồng nặc không ngừng theo vòng xoáy bên trong thẩm thấu mà ra, sau đó liên tục không ngừng đối với ở đây chu dịch thân thể Dũng Mãnh lao tới. Từ xa nhìn lại, dường như toàn bộ viễn cổ rừng rậm nội bộ đều bao bọc ở thiên địa dị tượng này bên trong, cực kỳ ẩm ẩm sống dậy. Loại này đột phá điểm báo, trực tiếp đưa tới toàn bộ viễn cổ rừng rậm đám yêu thú chú ý, một chút thực lực hơi yếu người kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời sinh ra khủng lỗ linh khí bạo động, nguyên một đám đồng tử trung lưu lộ ra giống như thực chất giống như run rẩy thân thể run lên bẩy. Mà tại một đoạn thời khắc, Chu Dịch nguyên bản tựa như pho tượng giống như thân thể bên trên, cặp con mắt kia bỗng nhiên mở ra, trong đó hai đạo màu đỏ quang mang ảo ra mà ra, bắn thẳng đến chân trời, như là hai đạo phách thiên cái địa quán nhật trường hồng giống như. Một cỗ trước nay chưa từng có khí tức, ngay tại thân thể hắn bên trong từ từ khuyết tán ra đến, hắn hiện tại không chỉ toàn thân thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu, kia một thân tu vi càng là đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Chu Dịch tin tưởng, liền xem như đối mặt lúc trước đột phá tới chốc cơ cảnh giới lệ huyết vân, bằng hắn hiện tại cường hành sa cách, tam quyền lưỡng cước liền có thể đem đối phương thân thể đánh nổ. Nhưng bây giờ hắn, khí thế còn tại liên tục không ngừng kéo lên, còn không tới chút cơ cảnh. Viễn cổ phía trên vùng rừng rậm động tĩnh càng lúc càng lớn, mà chu dịch thân thể truyền tới khí thế cũng là càng ngày càng mạnh, có một ít ở đây yếu tộc không tự chủ cho rằng, chẳng lẽ thân thể của đối phương độ cường hành, so với bọn hắn những này trời sinh yêu thân thể cũng muốn không thua bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, trên không vòng xoáy linh khí quét sạch quanh mình ngắn trượng, phong vân dũng động, ngũ miện như mây, chấn động truyền đến bên ngoài mấy trăm dặm. Có lẽ chính là bởi vì thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, cái này cũng khiến cho vô hồi sơn mạch trên không ngưng tụ không ít mây đen, nguyên bản vạn dặm trời trong, đột nhiên trời u ám. Bên ngoài mấy trăm dặm, Thiên Phong thành diệp ra. Tại một chỗ cực kỳ yên lặng trong mật thất, một vị tựa như pho tượng giống như lão giả không lúc ních, nhưng tâm thần cảm nhận được tiên địa kịch biến sau, may kiếm nhíu một cái, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ một thoáng, thân hình của hắn hóa thành một đạo lưu quang xông vào mật thất, đồng thời trực trùng bất điêu, dừng lại tại diệp ra mấy chục trượng trên bầu trời, ngự không mà đứng, tựa như tiên nhân. Lúc trước bên trên bầu trời linh khí báo động, hắn rõ ràng là cảm thấy có chí cường giả tại ở vào đột phá chất giờ, có lẽ sau ngày hôm nay, Nam Thiên vực lại đều sẽ thêm ra một gã trúc cơ cường giả. Cho nên cái này khiến lão giả đôi mắt đầu tiên là kinh ngạc. Nhưng khi thấy được kia triệu chứng đột phá là từ viễn cổ rừng rậm phương hướng truyền đến sau, ánh mắt trong nháy mắt biến thành trước nay chưa từng có ngưng trọng. Như vậy thiên địa bạo động, chẳng lẽ viễn cổ rừng rậm lại muốn xuất hiện một tôn trúc cơ cảnh yêu tộc? Cương giả yêu tộc nối thêm ra một gã, đối với nhân tộc uy hiếp liền càng tăng thêm một phần, đây là nam thiên vực tất cả tu sĩ đều không muốn nhìn thấy một màn. Mau nhìn, thiên địa dị tượng, lão tổ xuất quan. À, không đúng, thiên địa dị tượng là theo bên ngoài mấy trăm dặm truyền đến, chẳng lẽ nam thiên vực lại muốn thêm ra một gã trúc cơ cường giả không thành. Tại Hùng Vĩ liên minh diệp ra khu kiến trúc bên trong, vô số dòng chính diệp gia tộc nhân ngẩng đầu lên. Dung Dung động mà kính ý nhìn qua lơ lửng ở trên bầu trời đạo thân ảnh kia, ngược lại lại bị bên ngoài mấy trăm dặm thiên địa dị tượng hấp dẫn. Chuyên bản tọa mệnh lệnh, trong khoảng thời gian này, Diệp gia đích hệ tử đệ không được lại tiến về Viễn Cổ rừng rậm đi săn. Lưu lại câu nói này sau, trên bầu trời Diệp gia lão tổ lần nữa biến thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Mà giống nhau một màn, không chỉ có phát sinh ở Thiên Phong thành Diệp gia, mà là nam thiên vực tất cả trúc cơ lão tổ, tại lúc này đều là có cảm ứng, tại Kiên, Kỵ đồng thời, lại là nghiêm khắc cấm chỉ một phen tộc nhân tử đệ. Tỷ Như Thải Vi Sơn vô cực quan bên trong, Phổ Hoa Sơn tiên cơ tự bên trong. Cùng lúc đó, Mấy đạo lưu quang lần nữa tụ tập tại viễn cổ rừng rậm bên ngoài, nhìn xem thương khung kia nhìn mà than thở linh khí bạo động, mong muốn thăm dò đến cùng chính là yếu tố, lần nữa bước vào trúc cơ cảnh giới. Chương 585, nửa bước trúc cơ, chương 585, nửa bước trúc cơ. Viễn cổ rừng rậm. Trên bầu trời, khổng lồ vòng xoáy linh khí, vận chuyển tốc độ càng ngày càng kíp liệt, chu dịch khí tức trong người như là pháo đồng dạng, ngay tại liên tiếp tất cao, hướng về trúc cơ cảnh kia tầng cuối cùng cũng cưỡng lại dạo bước tiến lên. Mà bước cuối cùng này, cũng là nguy hiểm nhất, cần phóng khai tâm thần, đi hoàn toàn cảm thụ kia là bất ổn từ trúc cơ cảnh giới lực lượng cường đại. Chu Dịch ngay tại liên tục không ngừng hấp thu năng lượng trong thiên địa, tự nhiên cũng là cảm thấy điểm này, chỉ cần đánh vỡ tầng này cửa ải, thực lực của hắn liền sẽ bước vào một chốc cơ cảnh, có bay vọt về trước. Có thể càng là khẩn yếu trước mắt, càng là cực kỳ trọng yếu. Chu Dịch không tại đắm chìm trong hấp thu thiên địa linh lực bên trong, mà là thần hồn nhạy cảm phát hiện, quanh mình giữa bất tri bất giác, bỗng nhiên xuất hiện một chút ngao ngoè muốn động khí tức, mà dừng dậm bên ngoài, cũng là có một chút cường hành khí tức ngay tại tới gần. Hiển nhiên hắn lần này cần đột phá chốc cơ lời nói, trung ban tụ tập ở chỗ này các phương các cường giả, cũng sẽ không bằng lòng nhượng hắn thuận lợi đột phá. Hắn là người từ bên ngoài đến, không thuộc về nơi này bất kỳ bên nào thực lực, là địch hay bạn, không ai nói rõ được. Tại những này yêu thú trong mắt, hắn là tội ác tày trời nhân loại, ở đằng kia này nhân loại tu sĩ trong mắt, hắn cũng yêu thú làm bạn, đồng thời người mang có thể phá giới tuyệt thế bí mật. Mà Chu Dịch đến nay cũng không thể quên được, ở kiếp trước sau cùng tiên vẫn chi chiến bên trong, hắn tại Lâm trận đột phá tiên đạo tiên kiếp trước giờ, bị rất nhiều đạo tôn điên quần vây công, thông thiên thủ đoạn, thông thiên tiên khí không ngừng đối với hắn rơi đập mà đến. Đến từ thiên địa, người, hai tầng uy hiếp bên trong, Chu Dịch cuối cùng vẫn đuổi tiếp độ kiếp thất bại, mang theo tử đạo tiêu lục. Thấy rõ những người kia lưu lại ghê tởm sắc mặt, hắn ở trong lòng nhắc nhở lấy chính mình, đem tự thân an nguy đặt vào hiểm địa một màn này, sẽ không bao giờ lại đã xảy ra. Hú hồn, Chu Dịch một thế này không có ý định lại đi bình thường đường, mà là muốn đột phá tới từ trước tới nay mạnh nhất chư cơ, sau đó là mạnh nhất kim đan, mạnh nhất nguyên anh. Con đường tu hành, từng từng tiến dần lên, gắng đạt tới mỗi cái cảnh giới đều đạt tới mạnh nhất, sau đó bước vào vĩnh hằng thiên vực, lại trở lại lưu ba vực, lấy đương thời mạnh nhất đạo tôn, đang lâm tri đỉnh, giết hết những cái kia kiêu kiếp trước chặn đánh qua hắn độ kiếp đạo tồ nhỏ. Thần niệm nghĩ đến nơi này, Chu Dịch đột nhiên thở sâu ra một mạch. Hắn bỗng nhiên đứng lên thân thể, ánh mắt như kiếm bản đảo qua ở đây tất cả yêu tộc, khóe miệng toát ra nhàn nhạt băng lãnh, sau đó không chút nào dừng lại đem ánh mắt lần nữa bắn về phía trên trời cao, chốc kia kịch liệt báo động vang xoáy. Hôm nay chốc cơ chi cảnh, bản tọa không thành cũng được. Ầm ầm. Ngay tại sau một khắc, chu dịch tại thể nội điên cuồng đã vận hành lên thái thanh luyện khí quyết, đồng thời chủ động ngăn cách đan điền cùng thiên địa ở giữa linh khí kia tia liên hệ, đồng thời hắn cũng không còn chủ động đi dẫn dắt linh khí tẩy phạt tự thân. Trên bầu trời, nguyên bản kia quần quần ma đến linh khí trường hồng tại đặt tới chu dịch trước người vài thước khoảng cách sau, bởi vì song phương đoạn tuyệt liên hệ, không có chuyển vận điểm, linh khí trường hồng trong nháy mắt giống như là cột đá sụp đổ giống như, tứ tán tán ra, lần nữa dung nhập giữa thiên địa. Ma nguyên bản mây đen dày đặc thương khung, tại lúc này cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán tán ra, kia quan lại mấy ngàn trượng vòng xoáy linh khí cũng là từ từ đình chỉ vận chuyển, thẳng đến cuối cùng, càng lúc càng mờ nhạt, biến mất tại chân trời. Trên bầu trời, mặt trời chói chang, mọi thứ đều khôi phục như thường, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Làn ánh mặt trời ấm áp lần nữa chiếu xuống bên mình yêu tộc Đông Đạo thân ảnh to lớn phía trên, muội cái yêu thú khuôn mặt bên trên đều là toát ra một vẻ nhân tính hóa kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Cái này nhân tộc chủ động chạm đức cùng thiên địa ở giữa liên hệ. Tiễn cảnh chúc cơ, tốt đẹp như vậy một cái cơ hội, hắn nói từ bỏ liền từ bỏ. Vô Sở yêu thú ngạc nhiên, sau đó đang nhìn hướng Chu Dịch vẻ mặt mang theo cổ quái, tới cuối cùng biến thành một tia khó mà phát giác như thả phụ trọng. Ít ra cái này nhân tộc không bức vào chúc cơ cảnh, cho bọn họ viễn cổ rừng rậm mang tới uy hiếp cũng giảm mạnh. Mà viễn cổ rừng rậm bên ngoài, những cái kia khống chế lấy lưu quang mà đến nhân tộc chúc cơ các lão tổ, lại nhìn thấy bầu trời lần nữa khôi phục như thường sau, trên mặt nhau nhau lộ ra một tia hồng nghi. Đây là thế nào cái ý tứ? Không hiệp đấu, em đẹp, đột nhiên từ bỏ đột phá. Mấy người trên mặt đều phủ lên vẻ mặt ngạc nhiên, dường như có kinh ngạc trong đó đến cùng xảy ra biến cố gì, vậy mà có thể ở đột phá trúc cơ loại này tiên đại dụ hoặc trước mặt đột nhiên từ bỏ. Bất quá mấy người đều là có chút thoải mái, đã đối phương không có trở thành trúc cơ cảnh, vậy bọn hắn trong lòng kia xóa kiên kỵ cũng là tại trong lúc vô hình giảm đi rất nhiều. Ngươi cứ như vậy tùy tiện từ bỏ, Viên cổ giường rệm bên trong, Kim Viên Vương huyết hồng sắc ánh mắt nhắm lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía Chu dịch cái kia lão không có chút rung động nào gầy gò thân ảnh. Chu dịch không hề lay động, mỉm cười, bất quá là chúc cơ cảnh giới, về sau có rất nhiều cơ hội, bây giờ từ bỏ liền từ bỏ. Loại giọng điệu này, dường như tựa như là bỏ lỡ một cái không quan trọng chuyện nhỏ mà thôi, phải biết đối với tu sĩ mà nói, có thể đột phá tới chúc cơ cảnh giới thật là suất đời mộng tưởng, vì giấc mộng này, cho dù là nỗ lực tất cả đều là sẽ không tiếc. Có thể Chu dịch một câu từ bỏ, lại là nói như thế phong khinh vân đạm. Trên thực tế, mặc dù Chu Dịch từ bỏ cơ hội lần này, nhưng là tâm thần chìm vào thể nội, tại tinh tế cảm ứng một phen đi sau hiện, hiện tại hắn cùng lúc trước cơ hồ có biến hóa thoát thai hoàn cốt, nguyên bản bởi vì tụ thương mà ngăn chặn băng liệt từng đầu gân mạch, bây giờ so trước kia mở rộng mấy lần không ngừng, hơn nữa xương cốt phía trên, càng là bao trùm lấy một tầng hào quang nhỏ yếu, thể chất tăng cường một cái cấp độ. Mặc dù là nửa bước trúc cơ, nhưng cùng những cái kia chân chính trúc cơ cảnh còn phải mạnh hơn mấy phần. Đây chính là đến từ hắn đạo tôn trọng sinh sau ngạo khí. Kim Viên Vương không có trả lời, mà là dùng một tia nguy hiểm ánh mắt xem ký lấy chủ dịch, tại hắn dò xét hạ, vị này nhân tộc thiếu niên mặc dù cảnh giới vẫn như cũ thấp, nhưng phần này tâm cảnh cùng dũng cảm đã đủ để cho hắn mang theo một tia uy hiếp. Nếu để cho đối phương đầy đủ thời gian phát dục lời nói, tin tưởng không dùng đến 100 năm thời gian, tất nhiên sẽ trở thành thế giới loài người bên trong có danh tiếng siêu cấp tưởng giả. Kia đến lúc đó, đối phương nếu là có ý nhằm vào bọn họ Viễn Cổ rừng rậm, có khả năng mang tới uy hiếp, nhưng chính là không cách nào cố kỵ. Một loại trảm thảo trừ căn tâm tư, tại Kim Viên Vương đáy lòng tự nhiên sinh ra. Bất quá hắn vẫn là lặng lẽ nói đã ngươi thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa tu vi cũng càng tiến một bước, như vậy khu trừ bản vương hòa độc, ngươi dự định kéo tới lúc nào thời điểm? Kim Viên Vương có thể giữ lại chu dịch sống đến bây giờ, đơn giản là đối cái sau thúc đẩy thiên địa linh hỏa thủ đoạn, sinh ra một tia hy vọng mà thôi. Viên Vương còn mờ yên tâm, bản tọa nói được thì làm được. Chu dịch nhìn ra trong lòng đối phương nôn nóng, nếu là hắn lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự lời nói, đoán chừng kế tiếp mạng nhỏ đều khó giữ được, hắn nhưng không có năm chắc, đang lựa rối một vị kim đan cường giả, chờ đổi lấy người ta nổi giận sau, chính mình bằng vào bây giờ thấp cảnh giới, vì nghiên vô sự đi đường. Hắn không nhanh không chậm, chậm rãi nói rằng, mong muốn khu trừ hỏa độc, không phải một ngày chi công, ngoại trừ dùng tiên địa linh hỏa đem nó bức ra thể nội, còn muốn cân nhắc tới viên vương thân thể năng lực chịu đựng, bản tọa sẽ sớm luyện chế một cái băng mạch đan, bảo vệ tâm mạch của ngươi. Nhìn thấy Kim Viên Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn vừa tiếp tục nói, cho nên lúc này còn cần vài quận kỳ lạ dược liệu phụ trợ mới được, đến lúc đó ta sẽ đem chỗ này linh đàm xem như khử độc đỉnh lô, đem bên trong ngâm bên trên dược tại chất lỏng, như vậy hiện tại, cần tìm đủ trăm năm lạnh băng yêu thú chi huyết, tủy cốt hoa, thiên hàn thảo, hỏa diễm linh chi, và độc tiềm thứ máu. Chu Dịch một mạch liệt cử mấy chục loại cân dùng đến phụ trợ dược liệu, còn chưa nói xong, chỉ thấy quanh mình đám yêu thú hai mặt nhìn nhau, một bộ ngẹn họng nhìn chân rối dáng vẻ, trong đó rất nhiều dược liệu tên bọn chúng đều căn bản chưa nghe nói qua. Mà về phần trăm năm lệnh băng yêu thú chi huyết, viễn cổ thâm lâm căn bản không có, mong muốn tìm ra lời nói, chỉ có thể đi hướng vô hồi sơn mạch một chỗ khác, băng tuyết lâm lâm. Chu Dịch rất bất đắc dĩ, đành phải đem những dược liệu này bộ dáng, đắc tính từng cái liệt kê, rất nhiều yêu thú biểu lộ khổ ba ba, vẫn là vô dụng nắm chắc tìm được. Kỳ thật tại một ít thời điểm, yêu thú ưa thích bảo hộ lấy kỳ chân dị vật, nhưng này kỳ chân dị vật có làm được cái gì? Hiệu quả gì, bọn hắn cũng nói không ra cái gì như thế về sau. Kim Viên Vương nhìn thấy khử động chương trình phức tạp như vậy, trong lòng đã tin mấy phần, nhưng là đối với cái gọi là dữ liệu, hắn là thật chó má không hiểu. Lúc này đại thủ một chỉ thanh sĩ Bàng Vương bất đắc dĩ nói, "Bàng Vương, ngươi đi đi, gọi tiếp thanh niên này đi một chuyến băng tuyết sơn lâm, tìm kia băng xương tuyết lang Vương mượn mấy giọt tinh huyết trở về." Băng xương tuyết lang Vương, cùng là một đời yêu Vương, chỉ cứ lấy cách xa nhau không xa băng tuyết sơn lâm, mặc dù giống nhau xuất lĩnh lấy một phương yêu tộc, nhưng lại cùng Kim Viên Vương điểm đỉnh chống lại, lẫn nhau ở giữa kết giao không nhiều. Kim Viên Vương nói ra câu nói này đồng thời có chút bất đắc dĩ, dường như khó mà mở miệng, hiển nhiên trước đó dường như cùng đối phương có chỗ khúc mắc, nếu không có đối phương băng thuộc tính đối với hỏa diễm áp chế lực, hắn cũng không có khả năng đối bây giờ hỏa độc thúc thủ vô sách tới loại tình trạng này. Thanh khí bằng Vương biểu lộ khẽ giận mình, sau đó giống như là nhận lấy cực lớn khuất nhục giống như, lần nữa hít lên, dựa vào cái gì lại là ta? Nó vốn là một đời hung thú, nam dự viễn cổ côn bằng một kia vết mạch, uy trấn viễn rừng cổ rừng, chính là chút cơ cảnh tu sĩ ở trước mặt hắn cũng tuyệt không chiếm được chỗ tốt gì, nhưng hôm nay lại là năm lần bảy lượt nhường hắn cùng đáng hận nhân loại nhỏ yếu có gặp nhau. Đây không thể nghi ngờ là chọc giận tới hắn chỉ có hung thú uy nghiêm. Ngay tại thanh sĩ bằng vương hai mắt đỏ bừng, tức giận không thôi thời điểm, Chu Dịch thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở trung quanh, bản tọa nếu là nói, có thể sử dụng thực lực tuyệt đối đánh phục ngươi đây. Chương 586, khiêu chiến vượt cấp, chương 586, khiêu chiến vượt cấp. Làm Chu Dịch bình tĩnh bình tĩnh lời nói nói ra miệng lúc, toàn bộ linh đảm trùng quanh lâm vào một mảnh ngẩn ngơ tĩnh mịch bên trong. Vô số yêu thú ánh mắt hướng về Chu Dịch xa xa trông lại, trong đó đã bao hàm cổ quái, kinh ngạc, khinh thường, chế giễu, sỉ nhục cùng xem thường, đủ loại ánh mắt đan vào một chỗ, dường như tại vô hình miệt thị lấy. Cái này không biết tự lượng sức mình nhân tộc cũng dám khiêu khích bọn hắn yêu thú nhất tộc uy nghiêm. Chính là những cái kia nhân loại trúc cơ cường giả, đối bọn hắn yêu thú nhất tộc cùng cảnh giới cường giả đều muốn kiêng kỵ ba phần, huống chi Chu Dịch cái này còn không có đạt tới trúc cơ cảnh tiểu gia hòa đầu. Trúc cơ, cùng trúc cơ phía dưới là một cái to lớn đường danh đỉnh giới, không có phóng ra một bức kia, vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được trong đó chiến lệnh. Thanh sĩ bằng Vương vốn là bởi vì Kim Viên Vương mệnh lệnh, mà ở vào phẫn nộ trạng thái bên trong, bây giờ nghe được Chu Dịch không biết tự lượng sức mình khiêu khích âm thanh, trong nháy mắt biến giận dữ không thôi. Viên Vương, tiểu tử này quá cần rỡ như lại không giáo huấn một chút hắn, chỉ sợ hắn còn không biết chúng ta yêu thú nhất tộc uy nghiêm. Thanh sĩ bằng vương từ đầu đến cuối đều không có đi nhìn Chu Dịch một cái, dường như đối phương chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu côn trùng, nếu không phải đối phương đối Kim Viên Vương ẩn tật có trợ giúp, nó đã sớm tiến lên đem đối phương xé rách nát ấy. Về phần đối phương có thể đánh bại hắn, hắn thấy là chuyện cười lớn. Chu Dịch một phen, theo một phương diện mà nói, đúng là đối yêu thú nhất tộc không tôn kính, Kim Viên Vương tại loại khiêu khích này trước mặt căn bản là không có cách ngồi yên không lui đến. Con ngươi màu đỏ ngòm nhìn về phía cái trước nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi nói ra lời nói này muốn trả cái giá lớn đến đâu. Khiêu chiến yêu thú nhất tộc tôn nghiêm, coi là vũ nhục, sẽ bị truy sát chí tử, hại cốt không còn. Chu Dịch cũng không có bợ bởi vì xung quanh đủ loại đáng sợ ánh mắt mà đột nhiên biến sắc, mà là bình tĩnh cười cười, "Viên Vương, ta đang nói chuyện đồng thời, tự nhiên là cân nhắc tới hậu quả, bất quá bằng vào ta nhân tộc chi thân, nếu là lại không lập uy lời nói, chỉ sợ mấy tháng này bên trong trại Viễn Cổ trong rừng rậm nửa bước khó đi." Hắn dùng khóe mắt quét nhìn nhìn lướt qua giận dữ không thôi thanh sĩ Bàng Vương, lại là mạn bất kinh tâm nói, "Hỗ hồ, ta có cùng cái này Bàng Vương một trận chiến lòng tin." Lời này vừa nói ra, toàn trường vì đó náo động. Vô Sơ yêu khí trùng thiên yêu thú nhau nhau đối với Chu Dịch trợn mắt nhìn nhau, hắn không thể xông đi lên đem hắn xé nát, nếu là tùy tiện một vị nhân tộc cường giả tại chỗ, đoán chừng cũng sẽ không có Chu Dịch như thế mặt không đổi sắc. Tuyết Kim Viên Vương cũng không rảnh rỗi, nếu là không áp chế áp chế ngươi nhược khí, ngươi chỉ sợ còn không biết chúng ta yêu thú nhất tộc quy phong. Cho dù ai cũng sẽ không tùy ý người khác khiêu khích chính mình giống tộc, Kim Viên Vương cũng là thật sự nổi giận, bất quá hắn đối với Chu Dịch cảnh cáo nói, trong trận chiến đấu này, không cho ngươi sử dụng Tiệt Thiên Địa Linh Hỏa. Đã từng kia nhân tộc Kim Đan tu sĩ vận dụng Thiên Địa Linh Hỏa, không biết do tại Vô Hồi Sơn mạch đồ sát nhìn nhiều ít thú vị. Thậm chí là Kim Viên Vương đều bị trọng thương lưu lại ổn tật, nếu là Chu Dịch dám sử dụng Tiên Địa Linh Hỏa lời nói, cho dù là Kim Viên Vương cũng không dám cam đoan, đến lúc đó chính mình một đám thuộc hạ có thể hay không lâm vào điên trạng thái, không chút do dự đối với Chu Dịch ra tay. Nghe được Kim Viên Vương yêu cầu sau, Chu Dịch lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại, bất quá tùy theo dạn ra ra, hắn hôm nay tu vi cơ hồ cùng trúc cơ cảnh cũng không có khác nhau, dù cho không sử dụng Tiên Địa Linh Hỏa, mong muốn đánh bại kia Bằng Vương, cũng không tính là gì việc khó. Dù sao tại hắn dò xét bên trong, kia Bằng Vương mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, đối hắn uy hiếp không lớn. Chu dịch phen này hành động, bất quá là lập vì mà tôi, giết gà dọa khỉ, khuyên bảo quanh mình những cái kia yêu thú, cho dù hắn là nhân tộc, nhưng nếu làm mạo phạm hắn, vẫn là phải chính mình cân nhắc một chút hậu quả. Hừ, ta nhìn hắn chính là muốn chết mà thôi. Bàng Vương thực lực tại chúng ta Viễn Cổ rừng rậm cũng là bấm tay mà đếm được tổ đại, bằng hắn một cái không đến chút cơ cảnh nhân tộc, cũng dám không muốn mạo hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến. Bò ngựa lấu xe, không biết tự lượng sức mình, Bàng Vương, ngươi cần phải thay chúng ta thật tốt giáo huấn một chút cái này nhân tộc tiểu tử với mình, mình vô số yêu thú nhất tộc khinh bị Thanh Âm truyền đến, bọn chúng nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt tràn đầy vô tận trào phúng cùng khinh thượng, dường như cảm thấy đối phương đơn thuần là không biết sống chết, cản rỡ đến cực điểm. "Rất tốt, tiểu tử, ngươi là chốc cơ trở xuống, cái thứ nhất có can đảm chính diện khiêu chiến ta nhân loại." Thanh Sí Bằng Vương trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, cảm thấy bị một cái không có ý nghĩa nhân tộc tu sĩ khiêu chiến, là đối hắn lớn lao sỉ nhục, hận không thể hiện tại liền xông đi lên, đem đối phương phá tan thành từng mảnh. Chu Dịch không hề bận tâm đôi mắt hơi quét cái trước một cái sau, cũng không có trả lời, mà là tự thân biến thành một đạo trường hồng, lên như diều gặp gió trực tiếp lên tới bầu trời khoảng 50 trượng độ cao, nhìn xuống cả tòa viễn cổ rừng rậm. Hưu, một đạo kinh thiên động địa tê minh thanh vang lên. Chỉ thấy thanh sĩ Bằng Vương song trảo tại mặt đất trùng điệp đập mạnh, trên lưng một cặp tia cánh đột nhiên kích động mà lên, một cỗ phô thiên cái địa phong bạo quét sạch mà ra, vô số cổ thụ tại trong gió lốc bị thổi nứt toác ra. Mà mượn nhờ nguồn sức mạnh này, thanh sĩ Bằng Vương kích động lấy cánh thẳng lên chân trời, tựa như viễn cổ côn bằng đồng dạng, lên như diều gặp gió chín vạn lần dạng. Ngay tại lúc đó, một cỗ không cách nào tưởng tượng yêu uy khuyết tán ra đến. "Tiểu tử, ngươi không biết rõ, bầu trời này phía trên là ta Bằng Vương sân nhà." Cái này viễn cổ rừng rậm bày yêu thú này bên trong, Kim Ma Viên Vương mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng chiến đấu sân nhà vẫn là chủ yếu đến từ địa địa, mà bầu trời này phía trên bá chủ, một người thuộc về Thanh Sí Bàng Vương. Nhìn thấy Chu Dịch chỉ giữ cho Mặc, Bàng Vương lần nữa tức giận nói, "Hừ, nếu là ngươi trước đó thuận thế bước vào chút cơ cảnh, hôm nay ta còn có thể chơi đùa với ngươi, nhưng là ngươi bây giờ, căn bản không xứng." Thanh Sí Bàng Vương đang nói ra câu nói này đồng thời, phối hợp với kia cực kỳ thân thể cao lớn, tự nhiên có một loại không giận tự uy khí thế, đây cũng là thân làm một đời bầu trời hung thú tự nhiên mà vậy toát ra tới ngạo khí. Sướng hay không, đánh qua mới biết được. Bản tọa sẽ dùng chiến đấu, ngăn chặn ngươi kia liễu lò không ngừng miệt thối. Chu Dịch nhàn nhạt, nhạt trở về một tiếng, một thân mảnh liệt khí thế trong khoảnh khắc tấu thể mà ra. Theo trong thân thể của hắn dũng mãnh tiến ra, cơ hồ là phô thiên cái địa giống như liệt diễm chất khí, mặc dù cũng không có sử dụng tiên địa linh hỏa, nhưng chỉ là cái này chân khí bên trong xen lẫn nhiệt độ nóng bỏng, liền khiến cho vô số yếu tố sắc mặt run lên, thầm nghĩ tới, có thể nắm giữ thiên địa linh hỏa, quả nhiên bình thường đều không phải cái gì đơn giản người. Ta sẽ sợ ngươi. Thanh sí bằng vương lần nữa hít dài một tiếng, cũng là không cam lòng yếu thế thả ra tự thân bàng bạc màu xanh yêu khí. Trên bầu trời Song Vương còn không có giao thủ, kia màu xanh yêu khí cùng màu đỏ liệt diễm chất khí, liền đã riêng phần mình chiếm cứ nửa bên bầu trời, tại kịch liệt trong lục trạm, không ngừng phát ra từng đạo giống như như sấm rền tiếng vang. Trên bầu trời, năng lượng tứ ngược, sấm rền liên tục, tại Dương cung bạt kiếm phía dưới, hai phe cường giả không ai nhường ai, tại các loại khí thế bên trong, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Nhân loại, ta cái này để ngươi kiến thức hạ, cái gì gọi là côn bằng nhất tộc cường hãn thực lực. Thanh cánh vòi rồng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, không nhẫn mại được thanh sĩ bằng vương dẫn đầu phát động công kích, xem như bay thiên yêu thú. Hắn cũng không có lựa chọn vật lộn, mà là cặp kia cực lớn đến che khuất bầu trời cánh, đối với chu dịch đột nhiên vung lên, chỉ một thoáng cuồng phong gào hét, kích động lên tựa như sóng dữ vòi rồng giống như khổng lồ yêu khí. Cỗ này cường đại yêu khí vòi rồng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hội tụ thành hình. Đại địa bên trên hạ, phong bạo tứ ngược, không ngừng có cự thạch hoặc cổ thụ che trời bởi vì không chịu nổi cỗ này to lớn phong bạo, mà bị mạnh mẽ đột ngột từ mặt đất hộc lên, quét sạch hướng không trung, nhưng ở lâm vào kia yêu khí vòi rồng bên trong, trong nháy mắt lại bị quáy nát bấy, có thể thấy được rạo sắt vạn vật ý lực. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Kỳ yêu khí vội rồng liền đã biến có vài chục trượng khổng lồ phàm bi, sẽ rách thiên địa, tại cái trước lần nữa đột nhiên kích động cánh về sau, mang theo dạng sát thiên địa chi tư thái, mạnh mẽ quét sạch hướng Chu Dịch. Viễn cổ ngoài rừng dừng rậm đây, kia các phương chúc cơ lao qué nhóm bởi vì thiên địa dị tượng mà đến, nhưng lại bởi vì thiên địa dị tượng quỷ dị biến mất, đang khống chế riêng phần mình pháp khí chuẩn bị tán đi, nhưng phát hiện rừng rậm bên trong truyền đến động tĩnh, đột nhiên dừng lại thân ảnh, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía trên bầu trời kia to lớn yêu phong vòi rồng. Mấy người không thể tưởng tượng nổi nỉ non, cái này, đây là kia thanh sĩ bảng vương thành danh kỹ năng. Chương 587, chúc cơ chi chiến. Bên trên, chương 587, chúc cơ chi chiến. Bên trên, Thanh sĩ Bằng Vương, tại Nam Thiên vực nhân loại tu sĩ thế giới bên trong, đã từng mấy chuyến đều là kinh khủng hung thú đại danh tử. Tại đã từng yêu thú cùng nhân tộc đại chiến bên trong, Thanh sĩ Bằng Vương nương tựa theo một tia viễn cổ côn bằng huyết mạch ưu thế cực lớn, cảnh tại có chút kích động ở giữa liền có thể sinh ra một cỗ to lớn yêu phong vòi rồng, phàm là bị cuốn vào trong đó, bất luận là tu sĩ sẽ còn bình dân, thậm chí là khổng lồ kiến trúc, cơ hồ cũng sẽ ở trong khoảnh khắc liền bị giảo sát thành bụi phấn. Mà bởi vì là bầu trời cấp bậc yêu thú, cho nên bầu trời một mực là thanh sĩ bằng vương sân nhà, đã từng nam thiên vực mấy tên chúc cơ lão quái trên bầu trời cùng nó đại chiến một phen, cho dù là nương tựa theo pháp khí chi uy, vẫn như cũng không cách nào cho đối phương linh hoạt thân thể mang đến uy hiếp chí mạng. Mà trong đó có mấy lần liên thủ phát ra một kích chí mạng, đều bị đối phương to lớn hai cánh trực tiếp vô trợ hướng vướng, mà tại tu sĩ nhận biết bên trong, mong muốn trên bầu trời cho đối phương trọng thương, ít nhất cũng phải một hai tên chúc cơ hậu kỳ lão quái mới được. Nhưng hôm nay thời gian qua đi mấy chục năm, thanh sĩ bằng vương cho nhân tộc mang tới áp bách vừa mới giảm đi một chút, bây giờ ngẫu nhiên ở giữa lại gặp được đối phương trong rừng rậm xuất thủ. Mấy tên trúc cơ láo quái đang sợ hãi đồng thời, lại có một tia nghi hoặc, đối phương trong rừng rậm trắng trợn ra tay, là đối ai ra tay? Chẳng lẽ lại cùng cái xác ma thú tranh phong sao? Bất quá bọn hắn chỉ có thể cách xa xa khoảng cách, dùng tâm cảm thủ được trên bầu trời truyền đến kịch liệt chấn động, cũng không dám tùy tiện xâm nhập, bởi vì trong đó thật là có một đầu siêu việt trúc cơ cảnh tuyệt thế yêu vương. Loại này thủ đoạn nhỏ, bất quá là điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Bên trên bầu trời, nhìn qua kia mãnh liệt đánh tới to lớn phong bạo, Chu Dịch mỉm cười. Hắn cũng không có lộ ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch, mà là biểu lộ phong khinh vấn đạm chỉ cần không phải chênh lệch cảnh giới quá lớn, đạo tôn trọng sinh hắn, đủ để miệt thị tất cả uy hiếp. Chỉ thấy Chu Dịch tay phải tay áo có chút co động, quên mình thiên địa linh khí cấp tốc chạy tới, sau đó hắn tay áo giơ lên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái đi chữ, tiếp theo đối với đạo này phong bạo đánh tới chỗ đột nhiên hất lên. Thu trung thanh long. Rống. Tại một đạo cực kỳ to rõ tiếng long ngâm vang vọng giữa thiên địa, một đầu nho nhỏ gần như trong suốt thanh long theo Chu Dịch trong tay áo bỗng nhiên nổi lên, hướng về kia yêu phong vội rống bay đi. Thanh long tại ban đầu thời điểm chỉ có vài thước lớn nhỏ, mà đang cuồn trào mãnh liệt phong bạo bên trong. Giống như là đạt được cực lớn bổ dưỡng, thân thể đột nhiên tăng vọt ra, trong nháy mắt thân thể liền đã tăng vọt đến vài chục trượng trượng, kia thật dài thân thể đối với kia vòi rồng xoay quanh mà đi, đồng dạng là một cỗ rạo sắt thiên địa chi thế hiện hiện mà đến. Thanh sí bằng vương ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ cái này nhân tộc thanh niên không đơn giản. Chỉ thấy hai cỗ rạo sắt thiên địa năng lượng thật lớn, không hợp tính, diễn phần mình mang theo không thể mạo phạm vi phòng, tại trong lúc đó tiếp xúc ra thời điểm, trực tiếp đã xảy ra kịch liệt bạo tác. Cuốn phong dâng trào, năng lượng quét tán, Một cú có thể xưng năng lượng kinh khủng chọn vẹn quét sạch phương viên vài giằm phàm phi, phía dưới trong rừng rậm, vô số cây cối mặc dù không có lại phát sinh bị đột ngột từ mặt đất mọc lên một màn, lại là khí lãng bên trong trực tiếp phịch một tiếng nổ tung ra, biến thành vô số đầy trời bay tán loạn gỗ vụn mạnh. Cùng ngay tụ tập ở phía dưới đều là thể chất cường hành một phương yêu thú, lần này tác động đến bên trong cũng không hề xuất hiện thương vong gì, chỉ là nhìn về phía trên bầu trời ánh mắt càng ngày càng chấn kinh. Bọn hắn thực sự không tưởng được, một cái cũng không có bức vào chút cơ cảnh nhân tộc tiểu gia hỏa, vậy mà có thể chế tạo ra có thể so với bằng vương thành danh kỹ năng kinh khủng chiêu thức, đồng thời còn không rơi vào hạ phong. Trên bầu trời, tại kinh khủng khí lãng cuốn tới thời điểm, Chu Dịch cùng kia Bảng Vương riêng phần mình lui nhanh mấy trăm trượng, sau đó điểm đỉnh mà đứng, nhìn về phía ánh mắt của đối phương đã không còn có trêu tức cùng khinh thường. "Ngươi thật sự nhường bản vương lau mắt mà nhìn." Thanh Sí Bảng Vương nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, không còn có trước đó khinh thường, mà là có một tia chấn kinh cùng phức tạp. Nó bởi vì huyết mạch trấn cớ, trời sinh liền có thể thu hút tới thiên địa ở giữa phong thuộc tính, sinh ra lực phá hoại to lớn, nhưng đối phương thả ra chiêu tức đã có thể so với hắn trời sinh kinh khủng lực phá hoại. Nó kiến thức còn dừng lại lúc trước đối nhân tộc tu sĩ trong nhận thức biết. Tại vài thập niên trước, bằng nó cái này một cái yêu phong gọi rồng, những cái kia thân thể yếu đuối nhân tộc chúc cơ các cường giả như Tị Sa Hạn, căn bản cũng không dám đọ đỡ, mà là nhao nhao khống chế lấy pháp khí chạy trốn tứ phía ra. Mà cùng hắn đối chiến nhân tộc thanh niên lại là thật to khác biệt, không những không có bước vào chúc cơ cảnh, đồng thời kiêu kiệt tới liền một cái sợ trưởng pháp khí đều không có, vốn là tiện tay liền có thể giết chết tiểu gia hỏa, không nghĩ tới vậy mà có thể nương tựa theo tự thân chí lực, cường đại đến đối cứng nó kinh khủng bọ rồng. Đổi lại là ai, đều sẽ kinh ngạc một phen. Bất quá thanh sĩ bằng vương ánh mắt lấp loé, rít gào chậm chậm nói, "Tiểu tử Vận may của ngươi dừng ở đây, ta kế tiếp sẽ phải sử xuất toàn lực." Chu Dịch đôi mắt bên trong nhảy lên hỏa diễm, kích động nói, "Vậy bản tọa liền dựa mắt mà đợi." Cường giả khát vọng thế lực ngang nhau chiến đấu, Chu Dịch cũng không ngoại lệ. Dần dần hướng tới bình tĩnh bầu trời, bây giờ cùng bạo năng lượng lần nữa tướng ra, bởi vì song phương đã triển khai một vòng mới giao thủ. Lần này, song phương trực tiếp nhảy qua thử giai đoạn, thủ đoạn kế xuất, đất trời tối tăm. Băng Vương xuất thủ, nó phe phẩy kia một đôi đủ để che khuất bầu trời cánh, biến thành một đạo màu bạc tốc độ ánh sáng lao đến, sắc bén bằng chảo mạnh mẽ chụp vào Chu Dịch. Phong mang đủ để phá toái hư không, nhấc lên vô tận sóng gió. "Ven, đối mặt với loại công kích này, Chu Dịch đương nhiên không cam lòng yếu thế, tay phải hắn đột nhiên chớp đập, mang theo vô tận thiên địa chí lực, đối với hư không vô ra một đạo đại thủ lớn. Màu đỏ thâm đại thủ lớn hành không mà ra, khí thế mãnh liệt bàng bạc, đập ầm ầm ở đẳng kia sắc bén bằng trảo phát ra hàn quang phía trên. Hư không bạo động, giống như là ù ù thiên lôi vang vọng tại chân trời, màu xanh yêu khí cùng liệt diễm chân khí mãnh liệt va chạm, mãnh liệt dư ba như là hạo hãn hung dương đồng dạng quét sạch hướng tứ phương. Viễn cổ trên rừng rậm chân trời, như là sóng dữ vòi rồng, mây băng dần trào Đại địa phía trên, trong năm cổ thụ che trời bị nhổ tận gốc, tại đối bính bên trong sinh sinh hóa thành mảnh gỗ vụn, liền một chút cao ngất đỉnh núi cũng một trận rung động, vô số cự thạch hóa thành bột mịn. Lần chiến đấu này, đơn giản thô bạo, không có pha tạp chút nào lẻo lẻo, cứ như bẻ cảnh khô giống như thế công, khiến không ít vây xem yêu thú rung động, chính là Liển Kim Viên Vương đôi mắt bên trong đều hiện lộ ra một tia dị sắc. Viễn cổ rừng rậm bên trong sông núi, gần như vỡ nát 1 phần 10, đại địa phía trên bị tác động đến về sau, lưu lại một mảnh trống rỗng khu vực, trú lùi không, có cái gì lưu lại. Cái loại này lực tàn phá kinh khủng, rất khó tưởng tượng là hai tên trúc cơ cảnh giới cường giả ra tay tạo thành. Bàng Vương thực lực kinh khủng, đã từng nhiều lần triển lộ qua, ở đây yêu thú không hoài nghi chút nào, thật lạ kia chỉ là nhân tộc thanh niên, dựa vào cái gì có thể làm được điểm này. Ầm ầm. Đúng lúc này, một vòng mới đối vành lần nữa bắt đầu. Thanh sĩ Bàng Vương hút mạnh thở ra một hơi, giống như cá voi hút nước, linh khí trong thiên địa hướng về nó miệng lớn quẩn quẩn mà đến, mà theo Bàng Vương bụng từ từ biến thành phồng lên, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng dường như ở trong đó nổi lên. Bàng Ma Thủ Tức. Thanh sĩ Bàng Vương buồn máu miệng lớn nhắm ngay Chu Dịch, hai cánh chấn động mạnh một cái, trong miệng một đạo tròn vẹn rộng khoảng một trượng độ tử sắc yêu khí co sáng như là tên nọ bắn trụm giống như đối với cái chiếc phun trảm mà đi, cái loại này quy mô công kích đã chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Trong cao không, chỉ thấy một đạo núi liền đất trời cổ sáng màu xanh phát ra, tựa như quán nhật trường hồng, tựa hồ muốn vương thiên địa này cho sinh sinh xuy thuổng. Mà chu dịch chân đạp thiên địa, đáp lại đó, chính là đơn giản cổ pháp một quyền. Làm quyền phong xuất hiện lúc, đã không có cái gì ngôn ngữ có thể miêu tả một quyền này uy phong. Chỉ thấy một quyền chí uy, ven đường hư không nao nao vỡ nát, liền tường cung đều tựa hồ sụp đổ ra. Đơn giản cổ pháp một quyền, tựa như đại đạo đơn giản nhất, cương mãnh điều luyện, hư không đều bị một quyền này sinh sinh đánh nát. Minh Mông quyền ý tựa như sóng dữ vòi rồng, trực tiếp đem bầu trời đánh ra một đầu đường kính vài chục trượng chân không khu vực. Một quyền chi uy, trực kích kia thanh sĩ bằng vương một cái thổ tức. Chương 588, chúc cơ chi chiến. Bên trong, chương 588, chúc cơ chi chiến. Bên trong. Minh Mông quyền ý, đối bên cái kia đạo quán Nhật Trường Hồng giống như cổ sáng màu xanh, vẹn vẹn sinh ra dư uy, liền có thể giảo sát tất cả. Xanh đỏ hai đạo năng lượng ngập trời giằng co, quét sạch vài dặm bên ngoài tất cả. Ầm ầm. Tại dưới chân của bọn hắn, Một phương cao ngất tới xuyên thẳng chân trời sơn phòng, tại mấy lần đốioanh về sau, biến lão đạo muốn ngã lên, bây giờ càng là băng liệt một góc, núi đá nhao nhao rơi xuống, phát ra như địa chấn thanh âm điếc tai nhức óc, hướng về phía dưới rừng rậm sụp đổ mà đi. Sông núi sụp đổ, cột trụ nổ tung, hai người chiến đấu so thiên lôi địa hỏa còn kinh khủng hơn. Cái này nhân tộc thanh niên thể chất thế nào dạng này biến thái, vậy mà có thể cùng Bàng Vương đối bính tới loại trình độ này. Một phương hung thú nhìn xem trận đại chiến này, biểu lộ mười phần động dung. Thanh khí Bàng Vương chỗ lợi hại, bọn hắn những này ở chung được mấy trăm năm lão hỏa cái nhóm, tự nhiên rất rõ ràng, Bàng Vương nhận lấy thượng thiên đặc hữu chiêu cố phân sinh, liền tinh thông do thuộc tính nạo rượu, đồng thời thể nội chạy xuôi một tia viễn cổ côn bằng huyết mạch. Cái trước thân làm bầu trời bá chủ không nói, hơn nữa thể chất cũng cường hãn lạ thường, tại cùng cảnh giới bên trong hiếm có đối thủ. Có thể kia nhân tộc thanh niên, rõ ràng còn không có đạt tới chút cơ cảnh, hơn nữa không nhúc nhích chút nào dùng bọn hắn nhân tộc trôi lại pháp khí, liền có thể cùng một phương hung thú đối ban tới loại tình trạng này, vẫn là yếu đối nhân tộc chi thân sao? Ầm ầm. Trên bầu trời, kịch chiến ở trong chu dịch, dựa vào nhân tộc thể chất đặc hữu nhanh nhẹn ưu thế, càng đánh càng mạnh, bắt đầu thay đổi chiến cục, cường ngạnh mở ra phản kích. Xanh đỏ hai đạo năng lượng không ngừng ở trong hư không ba trạm, chỗ đến, đại địa luôn xuống, sông núi băng liệt, giang hà đảo lưu. Đây là bình tĩnh mấy chục năm vô hồi sơn mạch, lần thứ nhất phát ra lớn như thế quy mô chiến đấu, không ít khí tức kinh khủng tại loại này động tĩnh to lớn bên trong, từ từ hồi phục lại. Bản vương là cùng giai vô địch tồn tại, như thế nào không hạng phục được ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc. Thanh sí bản vương cảm xúc ở vào nỗi giận bên trong, tại thật lâu trong động trạm, chính nó bẩm sinh thể chất cường hãn, căn bản không chiếm cứ bất kỳ tự phòng, thậm chí còn xuất hiện một tia dần dần chi vụng trạng thái. Đây là nó huyết mạch cao quý trong linh hồn, tuyệt đối không được Đột nhiên, hét dài một tiếng vang vọng ở chân trời. Thanh sí bằng vương quanh thân khí thế liên tiếp tăng vọt, sau lưng hiện ra một đầu chim thần màu xanh hư ảnh. Cùng lúc đó, thân điểu lập cùng trên bầu trời, tại dương cánh ở giữa, một cỗ kinh khủng cùng siêu nhiên huyết mạch uy áp đột nhiên tản ra, khiến cho Viễn Cổ trong rừng rậm vạn thú phụ phụ, một cỗ kính sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Lam Bằng Vương tỉnh lại thể nội kia kia côn bằng huyết mạch sau, tu vi trong chốc lát liên tiếp tăng vọt, càng là đến gần vô hạn tại chốc cơ hậu kỳ. Nó nhìn về phía Chu Dịch đôi trong mắt kia sắc bén như lao, đằng đằng sát khí, như một tôn yêu vương, bệ nghệ từ phương. Ở đây yêu tộc nhao nhao động rừng, Bọn hắn cố nén huyết mạch bên trong mang đến kia tia dữ dội, đang nhìn hướng lên bầu trời trận đại chiến kia ánh mắt, đã khác biệt, bây giờ thanh bằng vương đứng ở trên bầu trời, rõ ràng là đem chính mình ép dương thủ đoạn sử dụng ra. Có thể càng làm nó hơn nhóng tâm kinh chính là, cái kia diện mục bình thường nhân tộc thiên nhiên, đã đã cường đại đến khiến cái trước tế ra huyết mạch chi lực trình độ sao? Chu Dịch đặt chân ở trong thiên địa, thân thể thẳng tắp như thanh tùng đồng dạng, cũng nhìn không ra nhận lấy ảnh hưởng gì, chỉ là nhìn thấy cái trước thôi động huyết mạch chi lực một màn sau, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nắm giữ một kia viễn cổ côn bằng huyết mạch, sắp thực hiếm thấy. Bất quá, chỉ thấy thôi Bằng này liền muốn hù ngã đạo tôn trọng sinh hắn, quả thực không có khả năng. Sơn Lai, theo chu dịch mặt không thay đổi quát khẽ một tiếng. Hai tay của hắn cầm buộc lên thần thông ngưng sơn ấn ấn tại quang ảnh chớp động cùng xen lẫn ở giữa, đại địa phía trên, từng sợi thổ màu nâu địa mạch chi khí lập tức bị hắn dẫn dắt mà ra, liên tục không ngừng hướng về nơi này mà tới. Từ khi hắn thông qua đại võ long mạch bản nguyên chi khí, đem địa liệt pháp thể tu luyện đến đại thành sau, câu dẫn địa mạch chi khí thủ đoạn đã tới như cánh tay thuốc đẩy giống như trình độ, huống hồ cái này viễn cổ rừng rậm rượi vào lấy vô hồi sơn mạch, thứ không thiếu nhất chính là cái này bàng bạc địa mạch chi khí. Trong mắt Tại chu dịch trên đỉnh đầu, một tòa mấy chục trượng khủng lâu cự sơn, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết mà thành, tại che khuất bầu trời đồng thời, một cỗ mãnh liệt thuộc thuộc tính lúc này lan tràn ra. Đại địa phía trên đám yêu tộc thấy thế, lập tức đột nhiên biến sắc, nhao nhao kêu ầm lên, đây là thủ đoạn ở gì? Tại trong ấn tượng của bọn nó, liền xem như nhân tộc chúc cơ tu sĩ bên trong người nổi bật, thủ đoạn cũng chỉ dừng lại đang điều khiển pháp khí cùng sử dụng phù triển trời một chút, mặc dù uy lực cũng coi như sắc bén vô cùng, nhưng nếu là bản về thanh thế cùng phá hoại lực độ, là tuyệt đối không thể cùng trước mắt người thanh niên này bằng được. Bởi vì kia cự sơn thanh thế quá mức rung động, Sơn nhạc cao cao đứng sừng sững ở trời cao, đang tỏa ra bảng bạc nguy nga khí thế đồng thời, phía trên càng là có sơn lâm chim thú, giang hà hồ nước tại hiện hiện, hiển nhiên cực kỳ giống một cái phiên bản thu nhỏ chân tự sơn lâm. Chu dịch thủ đoàn này, giống như là diễn hóa đại đà bản nguyên, liền đối mặt thanh sĩ bảng vương cũng khiếp sợ không nhẹ. Thanh bảng biến sắc lại biến, nhưng ở mở ra một tia côn bằng huyết mạch ra chỉ sau, một cỗ hung hăng vô song khí thế bỗng nhiên bộc lộ mà ra, nhìn không được ngựa mặt lên trời thét dài nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng loại thủ đoàn này, bảng vương sẽ không tiếp nội sao?" "Vậy thì thử một chút." Chu dịch lãnh đạm đáp lại, cùng lúc đó Đại thủ đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Ầm ầm, thiên khuất phía dưới, ngọn núi lớn kia khuynh đảo, như là long trời lở đất giống như, mạnh mẽ hướng về Thanh Sí Bằng Vương đột tới. Thanh Sí Bằng Vương toàn thân long vũ đứng đấy, tại loại này che khuất bầu trời đại thủ đoạn bên trong, trong ánh mắt mang tới một vẻ sợ hãi, tại một hồi không cam lòng thét dài bên trong, lập tức bị cự sơn vùi lấp ở, mang theo nó thân hình khổng lồ cùng một chỗ hướng về đại địa rơi xuống. Ở đây yêu tộc lần nữa kinh dị, bọn hắn không nghĩ tới kia nhân tộc thủ đoạn như thế thông thiên, vậy mà tại vừa đối mặt ở giữa, liền đem Bằng Vương cho chôn vùi. Chỉ có Kim Viên Vương ánh mắt nhìn thẳng về phía chân trời, lặng lẽ nói, đường dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, Bằng Vương còn không, có các ngươi tượng tưởng như vậy không chịu nổi. Thanh sĩ Bằng Vương thành danh nhiều năm, đã là hung thú bên trong người nổi bật, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như thế bại lui, bất quá khiến Kim Viên Vương càng thêm kinh ngạc chính là, cái kia nhân tộc thanh niên lại có năng lực đem cái trước bước đến loại tình trạng này. Tín tưởng liền xem như đương kim nam thiên vực trúc cơ tu sĩ bên trong, có thể cùng hắn sánh vai, cũng chỉ có phụng mao lân giác giống như giải giác mấy cái a. Ngay tại rất nhiều yếu tố than thở, tự nhận là thanh sĩ Bằng Vương không cách nào đón lấy ngọn núi lớn này thời điểm, Trên bầu trời đột biến nổi lên. Hưu. Một đạo sắc bén huýt dài tiếng vang triệt chân trời, càng lạ vang vọng tại tại toàn bộ viễn cổ rừng rậm. Tương rít gào trời cao, âm thanh chấn chmạm rậm. Cự Sơn nhìn ép phía dưới, giống nhau có một đạo bất khuất màu xanh bằng trảo nổi lên. Hai hai chạm vào nhau, kinh thiên chật địa, chương 589, chúc cơ chi chiến, hạ, chương 589, chúc cơ chi chiến, hạ. Cự Sơn nhìn ép lúc, rốt cục kích thích kim khí bằng vương trong huyết mạch ngập trời khí thế hung ác, nó hóa thân viễn cổ côn bằng giống như, trong chốc lát yêu uy hiển hách, màu xanh yêu khí cuốn lên trời cao, giống như vô biên băng ngắt, nhìn ép tất cả. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cặp kia màu xanh cử trảo mang theo khó có thể tưởng tượng chi uy, đột nhiên chụp tới kia cự sơn. Lục đạo thanh sắc quang mang chợt lóe lên, tựa như hỗn độn bên trong, kia khai thiên tích địa sáng thế chi quang, giống như là cắt vào mềm mại đậu hũ, tại cự sơn phía trên vạch một cái mà qua. Ầm ầm. Cự sơn từng khúc sụp đổ, mà cử trảo chi quang cũng theo đó tiêu tán. Trên đường chân trời hạo đãn quét sạch vài dặm xa, so trước đó chiến đấu còn muốn kinh liệt. Cự sơn tiêu tán về sau, nồng đậm địa mạch chi khí lập tức tứ tán trong không khí, cấp tốc chìm xuống. Mỗi một nhỏ sợi đều nặng tựa ngàn cân, tựa như lưu tinh truy lạc đại địa, quan chiến đám yêu tộc cả kinh tất xác, nhao nhao di động tới thân thể chánh thoát. Thậm chí một chút hơi yếu người, thân thể tại bị một sợi địa mạch chi khí đánh trúng sau, gánh không được kia số thiên cân lực nói, thân thể sở sở bị ép thành bánh thịt, máu tươi văng khắp nơi. Phát sinh một màn này, không những không sẽ chọc cho đến chúng quanh đám yêu tộc đồng tình, ngược lại sẽ bởi vì thực lực của đối phương nhỏ yếu, mà phát ra một hồi xem thường. "Tiểu tử, ngươi làm tức giận bản vương." Ở vào đại chiến bên trong thanh sĩ bằng vương, bây giờ toàn thân thanh vũ lộ sổt, hào quang ảm đạm. Tại cự sơn trước đó trấn áp xuống, nó hiển nhiên nhận lấy thương không nhẹ. Đôi mắt nhìn về phía Trương Trượng có hơn cái kia đạo tuổi trẻ thất ảnh, đã ôm um vào sát tâm, mong muốn đem đối phương trừ chi cho thông thái. Đối phương bất quá là một cái không vào chốc cơ cảnh nho nhỏ nhân tộc, vậy mà có thể đưa nó đường đường một phương hung thú bước đến trình độ như vậy, nếu là đối phương hôm nay đột phá đến chốc cơ cảnh, chẳng phải là chính mình cũng cầm đối phương không có biện pháp. Loại chuyện này, Bằng Vương bởi vì tự thân huyết mạch cao quý, quyết không cho phép xảy ra. Hơi trầm tư về sau, Thánh thí Bằng Vương lần nữa chủ động xuất kích, sát na bên trong, một cái chim bằng dương cánh khất thiên, kia đủ đủ để che khuất bầu trời khổng lồ cánh là bằng vương trên thân vũ khí mạnh mẽ nhất, tại mấy trăm năm yêu khí rèn luyện phía dưới, trình độ sắc bén có thể so với nhân tộc đỉnh cấp pháp khí, dưệ không thể đỡ. Sa sa nhìn lại, một đạo thanh sắc lưu quang tựa như xé rách không gian, lại giống là một đạo tiêu đốt ngọn lửa màu xanh, lấy một loại cấp tốc đột nhiên phóng tới Chu Dịch. Cửa giặc, phàm la dài cánh xẹt qua chỗ, không gian bị cắt chém thành hai cái dây nhỏ, sắc bén phong mang, thế không thể đỡ. Này đôi cánh, một mực là nhân tộc tu sĩ sợ hai nhất căn bản, cũng là thanh khí bằng vương tự ngạo căn bản. Cấp tốc phía dưới, Chu Dịch tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn thi triển lên đấu chuyển tinh di Có thể xưng tiên giới Na Di đại thần thông, thân thể hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang, cứ thế biến mất không thấy, đợi đến thanh Bảng Vương xé rách không gian mà đến một phút này, hắn đột nhiên hóa thành một đạo chớp giật hình người, xuất hiện ở đối phương giọng lượng lưng phía trên. Ngưng. Theo chu dịch trong miệng khẽ nhả một tiếng, một sợi tổ hoàng sắc khí tức lưu chuyển tại trên cánh tay của hắn, tựa như giống như du long cuốn lượn thẳng lên, ngưng kết thành một tòa mấy trượng lớn nhỏ tổ hoàng sắc cự sơn, cự sơn mang theo không thể địch nổi chi uy, nghiền ép mà xuống. Hỗn đản, ngươi, ngươi làm sao có thể nắm giữ Huyền Hoàng chi khí? Thanh Sí Bảng Vương nghẹn nào gào lên. Kia chạm mặt tới cự sơn mang đến cho hắn to lớn uy hiếp, thân thể không tự chủ được phát ra run rẩy một hồi. Huyền hoàng chi khí, chính là địa mạch chi khí tinh hoa chỗ, trừ phi nắm giữ địa mạch bản nguyên, nếu không căn bản không có khả năng nắm giữ nơi tay. Mà một sợi huyền hoàng khí cũng đã không thể coi thường, có thể đập vụn một dãy núi, chu dịch trong tay huyền hoàng khí dĩ nhiên đã ngưng tụ thành một tòa mấy trượng lớn nhỏ cự sơn, đó là cái gì khái niệm? Dãy như vậy nặng như sơn huyền hoàng chi khí, nếu là bạo đột lên, cho dù có được cường hàn yêu thân thể, cũng không nhất định chịu nổi. Xem như ngươi lợi hại." Thanh sí bằng vương oán hận nói, nó rốt cuộc bất chấp gì khác? đã sớm bị cái này nặng nề như núi huyền hoàng chi khí hù dọa hồn phi phế tán, đột nhiên kích động lên cặp kia cánh, quay người liền trốn. Người trốn đi được. Chu Dịch âm thanh lạnh lùng nói, mặc cho đối phương như thế nào đạo thoát, kia viền hoàng cự sơn từ đầu đến cuối tập trung vào đối phương khí tức, khiến cho đối phương không chỗ ẩn trốn. Bản vương liều mạng với ngươi. Tại tiến tối lượng nan bên trong, thanh sí bằng vương đột nhiên ngửa mặt lên trời hét giải, nghịch thiên mà lên, mong muốn đánh nát bằng vào này đôi vồ kiên bất tội cánh, đánh nát tòa kia huyền hoàng cự sơn. Phù dụ dung động tây. Chu Dịch lập tức khinh thường nói, ầm ầm. Tín liệt báo động, nuốt sóng trên bầu trời tất cả Giờ phút này, tựa như thiên băng địa liệt, giang hà đảo lưu, gọn sóng năng lượng khuyết tán một vòng lại một vòng, đại địa phía trên phương viên vài dặm, bị liên lụy không có vật gì, nguyên bản sơn lâm sớm đã không thấy, thành một mảnh đất trống, bụi đất tung bay. A a a. Tại một tiếng thê lương tê minh thanh bên trong, thanh sĩ Bằng Vương thân hình khủng lỗ bị không chút huyền niệm đánh bay ra ngoài, tại huyết hoa bắn tung tóe đồng thời, đầy trời thanh vũ cũng bay tán loạn ra, nhưng này huyền hoàng cự sơn cũng theo đó biến mất mà đi. Khó có thể tưởng tượng, thanh bằng vương hai cánh đến tột cùng bén nhọn tới trình độ nào, liền huyền hoàng chi khí đều có thể chém ra. Bèn, thanh sĩ Bằng Vương thế xông không giảm bị trọng thương đó, thân thể lão đạo hóa thành một đạo lưu quang hướng về đại địa rơi đập mà xuống, chợn vện đập ngã mấy tòa cao út tự sơn, đồng thời tại đại địa phía trên vạch ra một đạo thật dài khe rãnh, cái này mới miễn cưỡng đã ngừng lại kia cô thế sông. Cái gọi là thất chi chút xíu, trên lệnh chi ngàn dặm. Dù cho không vào chút cơ cảnh chu dịch, đối chiến cái này thành danh đã lâu thanh sĩ bằng vương, vẫn như cũng là toàn thắng cục diện. Chỉ sợ cái này nhân tộc thật sự có tu thành kim đan tiềm chất. Đại địa phía trên, Kim Viên Vương lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trên bầu trời trận đại chiến kia, với hắn mà nói cũng là có một tia rung động truyền đến, nguyên bản đưa tay liền có thể bóp chết nho nhỏ nhân tộc. Vậy mà có thể không tá trợ ngoại lực, hung hăng đánh bại thành sĩ Bàn Vương. Viên Vương có ý tứ là, kia nhân tộc có có thể cùng ngài sóng vai cường đại tiềm lực. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh to lớn kinh hãi nói, kia là một đầu thân thể tròn vẹn vài chục trượng khổng lồ yêu mãng, giờ phút này ngóc lên đầu lâu to lớn, cặp kiềm màu đỏ sẫm lơi giắn bên ngoài nôn, mà kia yêu đồng phía trên, đã toát ra một vẻ cực kỳ nhân tính hoa tráng kinh. Xem như viễn cổ rừng rẫm nguyên tắc cư dân, nó thật là thật sâu minh bạch, chiến lược toàn bộ triển khai thành sĩ Bàn Vương, thực lực đến tụt cùng là đạt đến đáng sợ cỡ nào tình trạng không nghĩ tới cho dù là tế gia cực kỳ có nhất lực hai cánh, bây giờ vẫn như cũ thua ở một cái nho nhỏ nhân tộc trong tay thanh niên. Kim Viên Vương gật gật đầu, nam thiên vực bên trong, tu sĩ trưởng hơn ngàn vạn nhiều, nhưng có thể tu đến chốc cơ cảnh giới, có thể nói là lắc đắc không có mấy, mà có thể đạt tới kim đan cảnh giới, càng là phượng mao lân rắc tổ đại, đại đa số tu sĩ không có cái này tiềm lực, mà người thanh niên này, hắn có. Ở đây cái khác yêu tộc nghe nói sau ai cũng biến sắc, cái này nhân tộc thanh niên thật cường hành tới tình cảnh như thế sao? Yêu tộc tôn sùng thực lực, càng là thực lực cường đại người, càng là có thể thu được bọn chúng tán hành mà bây giờ đánh bại Thanh Sí bằng Vương Chu Dịch, hiển nhiên liền có tư cách này. Nhưng là, một cỗ uy hiếp ý vị cũng là đập vào mặt. Yêu Mãng chấn kinh, lộ ra vẻ do dự, nó ánh mắt liên tiếp nhìn về phía cách đó không xa Kim Viên Vương, nhấp nhở, "Viên Vương, đã mấy chục năm qua đi, thanh niên này sẽ trưởng thành là nam thiên vực một phương cực kỳ khủng bố cường giả, vì sao không nhân cơ hội này?" Yêu Mãng cùng Thanh Sí bằng Vương quan hệ rất sâu, bây giờ đối phương chiến bại, nó trong lòng cũng là kìm nén một cỗ độ khí, hy vọng Kim Viên Vương như vậy ra lệnh, sớm làm diệt trừ cái này nhân tộc, lúc này bọn hắn liền có thể cùng nhau tiến lên, đem kia nhân tộc thân thể hoàn toàn xén ác. Tỉnh về sau, viễn cổ rừng rậm yêu tộc sẽ xuất hiện một vị thực lực đáng sợ đại địch. Kim Viên Vương lắc đầu, nhìn lại một chúng ta, trận chiến đấu này dường như còn chưa kết thúc. Ngay sau đó, đại địa chấn động, lại là một đạo chẩm thấp hút dài tiếng vang lên, tiếng gào đủ để một tiếng gầm rung động non sông, tại không gian ít kinh hãi trong ánh mắt, toàn thân đẫm máu thanh sĩ Bảng Vương, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, lần nữa phóng lên tận trời. Chương 590, hành hung thanh bằng, chương 590, hành hung thanh bằng. Kim Sí Bảng Vương toàn thân đẫm máu, nhưng không chút nào lộ ra xu hướng suy tàn, lần nữa xông lên trời. Kia thương thế trên người cũng bị một cái nhân tộc trọng thương cục diện cùng so sánh, càng làm cho huyết mạch cao quý nó không tiếp thu được. Trong chốc lát, thanh bằng dương cánh, lên như diều gặp gió. Hai cánh liên tiếp không ngừng kích động mà lên, một cơn gió lớn đại tác, hướng về Chu Dịch dừng chân hư không hạo đã mà đi. Cùng lúc đó, nó bằng trảo vỗ lượn, hiện lộ ra sắc bén hàn mang, đột nhiên hướng về đối phương chỗ tới, hô hô tiếng kình phong vang lên, dường như liền không gian đều bị xé nứt, khó có thể tưởng tượng, nếu là rơi vào trên thân thể người, sẽ là như thế nào một cái bới mặt. Đối mặt với cuồng phong cùng bằng trảo, Chu Dịch không hề sợ hãi, năm đấm màu đỏ hình không mà tới. Xem lẫn vô tận liệt diễm chân khí, đem quần phong đốt cháy, mạnh mẽ nên tiếp kia đối bằng trảo. Ông hai hai chạm vào nhau, giống như là kim tiết giao tiếp đồng dạng, phát ra chói hai tiếng leng keng âm, riêng phần mình đẩy lui ra. Nếu là bàn luận nhục thể cường độ lợi nói, bây giờ Chu Dịch song trọng pháp thể lại thành, tăng thêm kim cơ ngọc cốt, đã không kém gì cùng cảnh giới bất kỳ tu sĩ nào, cho dù là đối mặt với cao hơn một tầng cảnh giới thanh sĩ bằng vương, cũng là không thua bao nhiêu. Chu Dịch lấy nhân chi thân, cùng thanh bằng khủng lô yêu thân thể liên tiếp không ngừng giao thủ. Nhục thể của bọn hắn có thể so với sơ nhạn, đều đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, một chiêu một thức, đủ để gây nên hư không bầm mẹo, cương phong gào thét. Kỳ Lân đạp thế quyền, Chu Dịch mạo độ chân khí, đột nhiên một quyền vung ra. Một quyền này chỗ đến, trong hư không hiện ra một đạo kỳ lân khổng lồ hư ảnh, mang theo hạo đảng thần uy, vậy thủ đều đủ, tràn ngập hủy diệt tính lực đạo, xông về thanh sí bằng vương. Thanh sí bằng vương rung động, tại kỳ lân thật quyền đến lúc, nó thân thể dường như nhận lấy không hiểu trói buộc đồng dạng, căn bản không thể nào tránh né, chỉ có thể kiên trì đỡ đỡ. Trong đáy mắt, kỳ lân hư ảnh mang theo quyền phong hạo đảng lao nhanh mà đến. Trúng đập đâm vào hắn thân thể bên trên, một vòi máu tươi theo trong miệng phun ra. Kỳ Lân Thật Quyền bên trong sen lẫn vô thượng đạo vận, thuộc về tiên gia quyền thuật, khó mà địch nổi, làm rơi vào thanh xí bằng vương trên thân sau, thuộc về 10 phần nặng nề một kích, thân thể đối phương rung mạnh, đầu lâu cũng là ông ông tắc hưởng, thân thể lắc lắc, suýt nữa lần nữa bị đánh rơi xuống trời cao. Lam Thanh Xí bằng vương miễn cưỡng ổn định tâm thần về sau, tại nó rộng lượng lưng phía trên, bỗng nhiên truyền ra giọng nói lạnh lùng. "Bằng Vương, đại chiến đến đây, ngươi phục, vẫn là khống phủ." Chu dịch người mang đủ loại đại thần thông, Hành tung xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, xa không phải bất kỳ bên nào chốc cơ tu sĩ có thể so sánh với, cho Thanh Sí Bảng Vương mang theo một loại trước nay chưa từng có uy hiếp. Nhưng khi có thể nghe được lời nói của đối phương sau, nó cực kỳ tức giận, đem nó coi là một loại chẩn chuột nhục nhã, nào có một phương hung thú hướng hèn mọn nhân tộc túi đầu cầu xin tha thứ. Thanh Sí Bảng Vương trong lồng ngực truyền đến một cỗ chưa từng có nổi giận chi ý, hai mắt đỏ bừng nói, "Bạn Vương phục ngươi ngại nại nại chân, hung thú làm sao có thể hướng nhân tộc túi đầu? Đây là tuyệt đối không được." Chu Dịch đột nhiên trầm mặc lại, không nói, nhưng là mặt không thay đổi hắn, giống như là đang nổi lên cực lớn vấn độ. Quả nhiên, sau một khắc phẫn nộ ngay tại thanh thí bằng vương trên thân ứng nghiệm. Oanh! Chu dịch sử xuất toàn lực, chân phải trùng điểm đập mạnh, rắn rắn chắc chắc đập ở thanh thí bằng vương thân thể bên trên, khiến cho đối phương một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống không trung. Thanh thí bằng vương bị người đứng lên lưng bên trên, sỉ nhục vô cùng, ngửa mặt lên trời thách giải, vội vàng thi triển xuất hồn nhanh, đồng thời xoay tròn lấy thân thể, mong muốn thoát khỏi dây dưa. Thật là, chu dịch tại lưng của nó bên trên không nhúc nhích tí nào, như bóng với hình, đồng thời khí giẫm mặt trời, toàn thân tinh khí bành trướng, lại làm một kích phô thiên cái địa đại thủ rơi xuống, một cơn gió lớn thổi qua cuối cùng vẫn là rơi vào thanh bảng vương lưng bên trên. Phanh, khó có thể tưởng tượng tiếng vang trầm trầm truyền đến, đại thủ rơi xuống một cái mắt, trực tiếp đem thanh xí bảng vương đánh bay ra ngoài. Khó có thể tưởng tượng, Chu Dịch thân thể nhỏ nhỏ ẩn chứa khủng lồ cỡ nào lực lượng, vậy mà một bàn tay đem vài chục trượng khủng lồ chí bảng, giống như là người bù nhìn đồng dạng đánh bay ra ngoài, chặn vẹn hạ lạc mấy chục trượng mới miễn cưỡng đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Cái này cũng may mắn nhờ vào thanh xí bảng vương lại yêu thú thân thể, đổi thành bất kỳ một cái nào trúc cơ tu sĩ, tại Chu Dịch liên tiếp thủ đoạn bên trong, đã sớm hình thành câu diện. Ngươi có phục hay không? Bảng vương thể sống chết không phục. "Tra, vậy bản tọa liền đánh tới ngươi phục. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng, cùng lắm thì bản vương hôm nay cùng ngươi cá chết lưới rách." Thanh sí bằng vương bị bàn tay lớn màu đỏ đánh bay ra ngoài, dạng này trọng kích, dù cho cường đại như hắn cũng lập tức ăn không tiêu, trong miệng nó phun máu, toàn thân tanh vũ lộn xộn, không sợ chết lần nữa mà tới. Chu Dịch bây giờ chiếm thượng phong, hiển thị rõ cường giả phong phạm, tự nhiên không muốn để cho đối phương thay đổi chiến cục, cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hắn thông thiên đại thủ đoạn liên tiếp mà ra. "Oan." Bàn tay lớn màu đỏ lần nữa hoành không đập nện mà đến, cắt đứt kim sí bằng vương con đường phía trước, mang theo mấy trăm vạn cân lực đạo. Trùng điệp đánh ra mà xuống. Xì. Si. Rồi, Thanh Sí bằng vương sắc mặt lững tụ, lúc này thay đổi thân thể, đem một đôi cánh nâng ngàng, hiển lộ ra lạnh thấu xương hàn mang, mong muốn đem kia bàn tay lớn màu đỏ một phân thành hai. Có thể bàn tay lớn màu đỏ vừa bị chém làm hai đoạn, tại nó còn đến không kịp thở dốc công phu bên trong, lại làm một đạo trưởng quyển xẹt qua chân trời mà đến. Nơi đây đã xảy ra kịch liệt va chạm mạnh, như là như là ngân hà chúc xuống, lưu tinh vẫn lạc. Chu dịch nắm đấm màu đỏ, chí cương chí dương, ngưng kết thiên địa chi lực, trùng trùng điệp điệp, mỗi một lần đập nện mà ra, đều có thể gây nên cương phong gào hét, hư không bạo động có có thể tưởng tượng, kia quần quần không giữ quyền ý bên trong, đến tột cùng mang theo cường đại cỡ nào lực đạo. Một quyền, một quyền, lại là một quyền. Cho dù thanh sí bằng vương cặp kia cánh vô cùng sắc bén, tại liên tiếp lực chạm phía dưới, mỗi một lần trọng kích đều đẩy hắn cánh rung lên, đáng sợ quyền kình chấn nó như muốn đổ vỡ, thậm chí có chút thanh vũ trực tiếp bẻ gãy ra. Mà Chu Dịch trong chiến đấu, liên tục không ngừng câu dẫn cái này thiên địa chi lực, chân khí tựa như vĩnh viễn không khô cạn, càng là không biết mệt mỏi, đại chiến cho tới bây giờ, khí thế càng ngày càng thịnh, tại một chút xíu tan rã cái trước kia không ai bì nổi tín niệm. Liên miên bất tuyệt công kích, mang theo như gió bão mưa giảo công sát chi thế, đánh thanh sĩ bằng vương liên tục bại lui, thân hình lão đạo, khóe miệng không ngừng tràn tràn ra nụ cười, cặp kia gây nên làm ngạo cánh hảo quang không còn, quang mang lởmở đi rất nhiều. 3. Chu dịch trường quyền tại liên tiếp không ngừng trong công kích, rốt cục đánh xuyên qua thanh sĩ bằng vương phòng ngự, tiến quân thần tốc, vỡ vụn đối phương tất cả ngăn cản, đánh vào ngực bụng phía trên, mêng nông quyền ý thẩm thấu ra, đánh đối phương trời đất quay cuồng, thân thể mất đi cân bằng, lần nữa đánh tới hướng kia mặt đất bao la, chọn vẹn nửa nén hương qua đi, lần này thanh sĩ bằng vương không còn có khí lực xông lên trời, ngược lại khí tức mười phần mất tinh thần. Chu Dịch ung dung chắp tay, chân đạp tường vân nhẹ nhàng đáp xuống đất trên mặt, giống như là tản bộ tại nhà mình hồ hoa viên đồng dạng, thư dáng thích gì đi tới thanh sí bằng vương dưới chân. Bây giờ cái sau rơi xuống trên mặt đất bên trên, thân thể ném ra một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ cái hố, nằm lại trong đó kịch liệt thở hào hẹn, trên người máu tươi cốt cốt mà đến, mà màu xanh lông vũ cũng gầy gầy mất hơn phân nữa. Nhìn thấy Chu Dịch xuất hiện lần nữa tại trước mặt của nó, đồng thời mơ hồ hội tụ thiên địa linh khí, thanh sí bằng vương bị tức đến tổ huyết, cùng loạn quát trầm lên, đừng đánh nữa, bản vương phục ngươi còn không được a. Bằng vương nghi thoáng, cái gì mặt mũi không mặt mũi? Căn bản không quan trọng, nếu là đạp lại tiếp tục mấy miệng, chánh không được một vòng mới bảo đánh. Chỉ vì cái này nhân tộc thanh niên quá mạnh. Chương 591, băng tuyết rừng rậm, chương 591, băng tuyết rừng rậm. Không ai bị nổi bằng vương, cứ như vậy lạc bại tại nhân tộc trong tay. Tại viễn cổ rừng rậm châu sâu, vô số yêu tộc lập tức châu đầu ghen tị, truyền ra một hồi xôn xao, dường như trong lời nói đều có chút khó có thể tin phát sinh trước mắt một màn này. Thanh sĩ bằng vương tại bọn hắn yêu tộc bên trong là một phương thực lực cường đại thủ lĩnh, hơn nữa là một chút bầu trời yêu tộc bá chủ cấp bậc hung thú. Không nghĩ tới cùng cái này, nhân tộc tu sĩ một trận chiến thua lại là thảm như vậy, thậm chí mấy lần bị đánh xuống bầu trời. Phải biết lúc trước chính là mấy vị nhân tộc chốc cơ tu sĩ liên thủ, đều không làm gì được đối phương nha. Khô khụ, bạn vương bại. Thanh sí bằng vương hiện tại đã thân chịu trọng thương, toàn thân long vũ lộn xộn không chịu nổi, đồng thời một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, nói ra lời này thời điểm, sắc mặt đỏ lên, biểu lộ có chút xấu hổ vô cùng. Trên bầu trời, từ trước đến nay là nó kiêu ngạo chỗ, nhưng hôm nay, lại bị một cái niên kỵ không lớn nhân tộc mấy lần nội xuống, thực sự lạc bại xấu hổ không chịu nổi. Bất quá kia nhân tộc thanh niên thực lực cường hãn bảy ở nơi này, nó lại không thể không thừa nhận trước mắt lạc bại sự thật. Lúc trước chỉ là lơ bản, Bảng Vương không thể so với chú ý. Chu Dịch không có trước đó ra tay tàn nhẫn bộ dáng, ngược lại nho nhã lễ độ nói. Thanh sĩ Bảng Vương làm ra một bộ cô đơn dáng vẻ, lắc đầu, "Ngươi không cần giải thích cái gì, Bản Vương mặc dù là bại, nhưng ngạo khí còn tại." Đạp theo cái kia miệng hố khổng lồ bên trong chậm rãi đứng dậy, đối với Chu Dịch có chút cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, "Viễn cổ trong rừng rậm, thực lực vi tôn, Bản Vương tài nghệ không bằng người." Sau này sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện, nếu ngươi có thể trị hết viên vương mận tận, bản vương nguyện cùng ngươi vứt bỏ hiểm khích lúc trước, xem ngươi là rừng rậm ân nhân." Chu Dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hắn muốn chính là bây giờ một màn này, đôi mắt càng là chậm rãi quét về phía bốn phía rất nhiều yêu tộc, bình tĩnh nói, "Các vị ở tại đây, nếu người nào còn đối với bản tọa có chỗ khinh phục, đều có thể phát ra khiêu chiến, ta từng cái đón lấy chính là." Rít gà dọa khỉ, có thể bảo chứng Chu Dịch sau này tại rừng rậm thời kỳ có thể khá hơn một chút, có một số việc không qua loa được. Quả nhiên, ở đây ngừng chân những yêu tộc kia nhóm, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao làm ra một bộ kiêng kỵ không sâu dáng vẻ, Chu Dịch cường đại hoàn toàn lật đổ bọn chúng đối nhân tộc tu sĩ Nhật Biết, liền không ai bị nổi thanh sĩ Bảng Vương đều không chút huyền niệm thua ở trong tay đối phương. Ở đây yêu tộc, ngoại trừ Kim Viên Vương bên ngoài, còn ai có nắm chắc thắng dễ dàng qua đối phương? Chỉ cần ngươi có thể trị hết Viên Vương tận tận, đồng thời không làm khó dễ chúng ta những yêu tộc này, chúng ta đương nhiên sẽ không lại cùng ngươi bàn càn. Rất nhiều yêu tộc nhao nhao tỏ thái độ. Chu Dịch vừa lòng thỏa ý, xoay người lại đối với thân thể giống như núi Kim Viên Vương khẽ mỉm cười nói, "Viên Vương, trước đó chiến đấu có chút bất đắc dĩ, chỗ mạo phạm còn mời thông cảm, kế tiếp" chờ bản tọa tìm kiếm được mấy vị tốt sau, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực vì người khu trừ hỏa độc. Hừ, chỉ hy vọng như thế. Kim Viên Vương bụng dạ cực sâu, nhưng Chu Dịch nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, lúc này chỉ là phất phất tay, đi tìm dược liệu à, bản vương kiên nhẫn có hạn, môn sống, liền sáng tạo ra ngang nhau giá trị đến. Ngay tại Chu Dịch xoay người thời điểm, Kim Viên Vương lại tỉnh bơ nhắc nhở, nhân loại, ngươi mặc dù có thể đánh bại bản vương, nhưng ngươi điểm này thực lực tại bản vương trong mắt vẫn như cũng không có ý nghĩa, cho nên, tốt nhất đừng đùa nghịch cái gì vô dụng tâm cơ, sinh tử của ngươi, tất cả bản vương một ý niệm. Chu Dịch thật sâu quên Kim Viên Vương một cái. Bình Tính nói, "Yên tâm, bản tọa từ trước đến nay nói 102, Viên Vương ngẩn tận, ta sẽ đem hết toàn lực ra tay cứu trị." Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chu Dịch mặc dù có năm chắc tháng qua thành sĩ bằng Vương, nhưng đối với Kim Viên Vương tôn này kình đang cảnh giới quái vật khổng lồ mà nói, nếu là tới đối chiến, có thể chạy trốn tỉ lệ không cao hơn năm thành, bất quá hắn hiện tại nắm giữ lấy một loại huyết độn phương pháp, mong muốn chạy trốn tỉ số thăng có thể lại thêm ba thành, nhưng là một cái giá lớn chính là muốn tiêu đốt tự thân tinh huyết cùng thần hồn, muốn trả ra đại giới cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, hắn sẽ không dễ. Giang Thi chuyển ra, Vất quá đối phương thật muốn đem hắn cầm quả hờ mềm tới bắt bóc, đợi đến Chu Dịch chạy trốn về sau một số năm, hắn sẽ lần nữa trở về cho Viễn Cổ rừng rậm một niềm vui vô cùng to lớn. Tại một trận trầm mặc không nói gì sau, thanh sĩ Bàng Vương nhìn chằm chằm Chu Dịch thân ảnh gầy gò, chần chừ một lát, nói: "Tiểu tử, ngươi còn thất thần làm gì? Bây giờ không phải là muốn đi tìm tìm linh dược." Chu Dịch từ chối cho ý kiến cắt đầu. Thanh sĩ Bàng Vương kích động lên không lộ cánh, cuồng phong đột khởi, nó có chút không tình nguyện nói: "Lên đây đi, Viễn Cổ rừng rậm cường đại vô cùng, đồng thời có một tầng người cùng nhiều hai tộc bố trí tới kết giới, không thể tùy tiện bước vào." Tại bên trong vùng rừng rậm này, bạn Vương so ngươi quen thuộc, ta dẫn ngươi tiến đến a." Nói xong, nó chủ động hướng về Chu Dịch lộ ra chính mình rộng lượng lưng, ra hiệu đối phương có thể đạp vào đến. Nếu là tại bình thường, trở một cái nho nhỏ nhân tộc mà đi, đối thanh sĩ bằng vương mà nói, là sỉ nhục lớn lao, tuyệt đối không cho phép chuyện, nhưng hôm nay thái độ chuyển biến, hoàn toàn là bởi vì Chu Dịch thực lực cường hãn. Cái gọi là có thực lực, ở nơi nào đều được hơn nên, đạo lý này ở đâu đều tử dụng. Chu Dịch cũng không chế tạo, vui vẻ đồng ý, dưới chân dâng lên một đóa hư ảo vân khí, nhẹ nhàng chờ hắn leo lên thanh bằng lưng. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản đối vết thương giao thoa yêu thân thể bây giờ đã tự động cầm máu, đồng thời kết vậy, mấy ngày liền có thể khôi phục, hắn không thể không sợ hai tháng phục tại yêu tộc biến thái thể chất cùng năng lực khôi phục. Thanh khí bằng vương hai cánh chấn động mạnh một cái, phong bạo nổi lên, tại cỗ này khủng lồ lực đạo phía dưới, tựa như thiên địa vạn vật đều đã xoay tròn ra, đối phương thân thể càng là mượn nhờ nguồn sức mạnh này lên như diều gặp gió, trong nháy mắt liền lên tới mấy chục trượng trong cao không, theo nó lưng phía trên, Chu Dịch chỉ cần hơi hơi dương mắt, liền có thể nhìn xuống hướng toàn bộ mặt đất bao la. Ánh vào Chu Dịch tầm mắt, là vô cùng vô tận sông núi cây tối, quái thạch lầm trởm. Giang khắp nơi sinh mệnh chi tuyển, rừng rậm rững như không nhìn thấy cuối cùng, mà tại viễn cổ rừng rậm biên giới chỗ, một đạo khủng lồ dãy núi tựa như cự long lưng giống như, nằm ngang nơi đây, như là một đạo to lớn đường dành giới, đem kia toàn bộ trời cùng đất ngăn cách, hố lượn mấy ngàn dặm xa, mười phần ẩm ẩm sống dậy. Chỉ là như thế một bộ bát ngát cảnh tượng, chính là dọc hết đường đường đại võ tất cả danh thắng cổ tích cũng là tiệm không ra một chỗ đến, trung thiên thế giới, quả nhiên không tầm thường. Bất quá chu dịch tại Tam Tiên thế giới trung tâm vĩnh hằng tiên giới tu hành trên trăm năm, đối với trước mắt cái này bao la hùng vĩ một màn chỉ là hơi cười cười, cũng không có quá lớn xúc động giập qua tựa lòng người, đương nhiên sẽ không tại đối lâu nghĩ thế giới nhận thấy hứng thú, chỉ thế thôi. Chu Dịch chỉ hướng cái kia đạo vượt ngang tiên địa sơn mạch to lớn, tình mơ hỏi, "Bàng Vương, vô hồi sơn mạch một chỗ khác, chính là cái gọi là Băng Tuyết Sâm Lâm." Tương truyền kéo dài mấy ngàn dặm vô hồi sơn mạch, đem rộng lớn rừng rậm phân làm hai đầu, một mặt là màu xanh biết rạc rảo viễn cổ rừng rậm, mà đổi thành một mặt chính là vĩnh cửu ở vào băng thiên tuyết địa bên trong, được xưng là Băng Tuyết Sâm Lâm. Phương thế giới này sắc thực rất đặc sắc, Chu Dịch đã từng thỉnh thoảng nghe Diệp Vô Đạo nhắc qua Nam Thiên vực một chút cảnh tượng, nhưng đại đa số chỉ là có một ít mơ hồ hình dáng, cũng chưa từng gặp qua. Nhưng khi nhìn thấy cái này to lớn dày núi về sau, chu dịch trong lòng hiếu kỳ nồng đậm mấy phần. Dưới chân Thanh Sí Bằng Vương chần chờ một lát, nhìn biểu tình dường như có một chút kinh ngạc, hỏi: "Thế nào?" Ngươi liền nổi tiếng Vô Hồi Sơn mạch cũng không biết. Chu dịch thành thật trả lời, bản tọa cũng không thuộc về là phương thế giới này sinh linh. Thì ra là thế. Thanh Sí Bằng Vương biểu lộ thoải mái, tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu thì thầm một tiếng, đảo mắt lên hỏi: "Lấy tư chất của ngươi, tin tưởng ở đẳng kia phương thế giới đã đạt đến đỉnh điểm đi." Thiên địa dị biến ngày đó, Thanh Sí Bằng Vương đã từng ngoảnh cách qua chỗ kia không gian bí trướng. Nó cảm nhận được rõ ràng phương kia thế giới linh khí cực kỳ mỏng manh, không thích hợp sinh ra nghịch thiên cải bệnh tu sĩ, có thể cái này pha giới ma đến thanh niên lại người mang lấy thực lực cường đại như vậy, rất để nó hoài nghi, đối phương có phải hay không đại biểu cho phương kia thế giới đỉnh phong chiến lực. Chu Dịch lắc đầu, ta chỉ là phương kia thế giới người nổi bật, không tính là cường giả đỉnh cao. Mặc dù đại võ ở vào một chỗ tiểu thiên thế giới ở trong, nhưng này phương thế giới võ đạo tu hành tới cảnh giới nhất định, mặc dù không bằng tu sĩ đủ loại thủ đoạn, nhưng cũng có dị khúc đồng công chỗ, không thể khinh thường, huống hồ chỗ kia thế giới ngọa hổ tàng long, thiên nhân cảnh cường giả cũng không phải là không tồn tại chỉ là không có ra mắt mà thôi. Thanh sí Bằng Vương cũng không có nhiều hỏi, mà là kiên nhẫn giải thích nói, Băng Tuyết Sâm Lâm cùng Viễn Cổ rừng rậm không sai biệt lắm, đều thuộc về yêu tộc lãnh địa, nhưng cùng Viễn Cổ rừng rậm khác biệt chính là, kia cánh rừng lớn bên trong, chỉ tồn tại lấy tu luyện hàn băng thuộc tính yêu tộc, mà trong đó đỉnh tiêm vương giả, chính là Hàn Băng Tuyết Lang Vương, đối phương đã đạt đến chóp cơ cảnh giới đỉnh cao, nương tựa theo quỷ dị băng thuộc tính áo nghĩa, chính là Kim Đan cường giả cũng có thể quần ngo một hai. Chu Dịch Long mày hơi ngưng trọng, cái này nam tiên vực chiếm cứ yêu tộc, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Thanh sí Bằng Vương huy động to lớn chân trời, trên bầu trời ngự phong như hành, Tốc độ cực nhanh, dẫn theo Chu Dịch vui chơi thỏa thích viễn cổ rừng rậm, hướng về vô hồi sơn mạch một chỗ khác vượt qua mà đi, mà đi ngang qua viễn cổ rừng rậm tây bắc một nơi về sau, Chu Dịch trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, đột nhiên khẽ gi một tiếng, nói, "Chờ một chút." Chương 592, Tu hồn chi quả, chương 592, Tu hồn chi quả. Viễn cổ rừng rậm dị thường bao la, đồng thời có loại không biết tên dị hương vẩn quanh ở trong đó, thỉnh thoảng, còn sẽ có một chút hình thù kỳ quái yêu thú từ đó tiểm lược mà qua, lưu lại một hồi sủa sủa xào xạc vang động. Không có nhân loại tu sĩ quấy rầy viễn cổ rừng rậm, giờ phút này hiện ra một loại yên tĩnh thường hòa bầu không khí. Ho ho, một đạo to lớn tiếng xé gió từ trên trời giáng xuống, Thanh Sí Bằng Vương kích động cảnh, đem thân hình khổng lồ dừng ở nơi này, lưng bên trên chu dịch nhảy xuống, đối với phía trước bộ kia kỳ cảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt khó tránh khỏi có một loại vẻ kinh ngạc bộc lộ mà ra. Nhân loại, ngươi đây là ý gì? Thanh Sí Bằng Vương hơi kinh ngạc nhìn về phía chu dịch, tựa hồ đối với hắn bộ này biểu hiện có chút không rõ ràng cho lắm, tại nó tham dò hạ, nơi này nhưng cũng không có Kim Viên Vương giải độc cần có linh dược. Chu Dịch ánh mắt từ đầu đến cuối rời rạc tại phía trước, cũng không giấu giếm, mà là bình tĩnh nói, nơi này có thứ mà ta cần. Vật ngươi cần? Thanh Sí Bàng Vương nao nao, lập tức trên mặt hiện ra một vẻ nội khí, nó lần này buổi chu dịch đi ra chính là là Viên Vương tìm kiếm linh dược, không nghĩ tới diện hóa đến bây giờ, này nhân loại vậy mà trắng trợn vì chính mình tìm tới đồ vật. Chớ cái rầy, thứ này đối ta rất trọng yếu, đợi chút nữa bản tọa cao hứng, tự nhiên sẽ cho ngươi một chút đền bù. Chu Dịch mạn bất kinh tâm nói. Hử, bản vương không phải cần gì đền bù. Thanh Sí Bàng Vương nhìn thấy thanh niên này như thế lòng tham, trong lúc nhất thời đang nổi lên một cơn nội khí. Vậy cũng không nhất định. Chu Dịch quay người, lần này chính diện nhìn về phía Thanh Sĩ Bàng Vương, ánh mắt như kiếm bản đánh giá một phen đối phương thân thể, chậm rãi nói: "Nếu là bản tọa không có đoán sai, Bàng Vương thể nội yêu đan hẳn là có chỗ khuyết tổn, đồng thời khiến cho yêu khí cũng có chút pha tạp không chịu nổi a." Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Thanh Sĩ Bàng Vương sắc mặt lập tức siết chặt, đồng thời mười phần kinh ngạc lại kinh nghi nói: "Đây đều là lúc trước đại chiến lưu lại ở tận, ngươi thế nào biết được? Nó yêu đan có chỗ khuyết tổn chuyện, bởi vì địa vị cùng ngạo khí nguyên nhân, một mực chôn giấu ở trong lòng, đối với người nào cũng không có kể ra." Không nghĩ tới bây giờ lại bị thanh niên này đánh giá một phen sau, một câu điểm phá. Chu Dịch không khỏi mỉm cười, đây cũng là thần hồn lực cường đại chỗ tốt, có thể thăm dò phương viên mấy chục trượng bên trong tất cả sự vật, bao quát sinh linh thân thể, mà cái này ngay phía trước chính là có đối thần hồn lực tăng lên kỳ dị. Phải không? Thanh thí Bằng Vương nghe vậy tinh quang trong mắt chợt lóe lên, tựa hồ có chút tâm động, Chu Dịch đem một màn này xem ở trong mắt, thản nhiên nói, tăng lên thần hồn lực đối luyện đan sư có lợi ích to lớn, nhưng ngược lại đối yêu thú tác dụng không lớn, hy vọng tiếp sau đó Bằng Vương không cần tiến hành ngăn cản, sau khi chuyện thành công, bản tọa chỉ có thể cũng giúp ngươi giải quyết hết nhiều năm tâm bệnh ngươi có thể tu bộ ta yêu đàn khuế tổn. Thanh khí bằng vương kỳ thật đối tăng lên thần hồn linh dược hứng thú không lớn, nhưng nghe đến Chu Dịch lời nói sau, trong lòng tại khó có thể tin đồng thời, lại hiện ra một tia vui mừng như điên. Nỗi đàn vấn đề bồi rối nó mấy chúng năm, một mực không cách nào giải quyết, cũng khiến cho cảnh giới không cách nào lại tiến tiến, không nghĩ tới cái này nhân tộc lại có biện pháp. Chu Dịch từ chối cho ý kiến, cái này đơn giản. Hắn phong hào bắt tuyệt đạo tôn, thần thông tuyệt pháp, đang trận phù khí không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh, xem như một đời luyện đàn đại sư, vì yêu tộc khu trừ một cái nho nhỏ ẩn tật tự nhiên không còn lời nói hạ. Vậy ngươi đi thu lưới a, bạn Vương đối với cái này quyết không dị nghị. Thanh sĩ Bảng Vương lập tức mở một con mắt nhắm một con mắt nói, đối chu dịch chuyện kế tiếp bỏ mặc không quan tâm, dù sao cái này tiện tay mà thôi đối với nó lại có lợi có thể đồ. Chuyện cho tới bây giờ, nó đã minh bạch lúc trước Kim Viên Vương vì sao lại tận lực thiên vị người thanh niên này, đối phương Đàm Tiếu ở giữa liền có thể thăm dò người bây giờ cần gì nhất đồ vật, đồng thời đem tung lưới, bọn hắn những người này chính là kia ngốc ngốc con cá, đối mặt với loại này dụ hoặc cơ hồ không có cái gì sức chống cự cũng tỉ như một cái bốn phía tìm y mấy chục năm đều không có kết quả quái bệnh, tới chính mình cũng ngoa thả bỏ thời điểm, bỗng nhiên nhảy ra người tại chỗ nói ra bệnh của người bởi vì, đồng thời thẳng thắn nói có trị liệu phương pháp, tin tưởng bất luận là ai đều sẽ điên cuồng a. Chu Dịch thấy thế khẽ miệng có chút dương lên, thầm nghĩ, quả nhiên mắc câu rồi. Hắn là ngàn năm lão quái, tại ngàn năm tu hành ở trong, nắm người khác tâm tư bản sự đã đến trình độ đăng phong tạo cực, dù sao mỗi người đều có riêng phần mình nút điểm. Hắn khẽ khẽ thở dài, liền xem như hắn thân làm bắt tuyệt đạo tôn thời điểm, nếu là có người đối với hắn nói có có thể khiến người ta cải tử hồi sinh biện pháp, bất luận hy vọng cỡ nào xa vời, Hắn đều ca nguyện thử một lần a. Liên Ngắn năm đạo tôn đều có nhu điểm, huống chi một đầu cỏn chúc cơ cảnh giới nhỏ chim bằng. Giải quyết nỗi lo về sau, Chu Dịch không chần chờ nữa, mà là cất bước hướng về phía trước đi đến. Tiểu thiên thế rơi thiếu khuyết thiên bảo tài, mà bây giờ hắn đối với loại này thiên tài địa bảo hương vị, cơ hồ tới một loại cực kỳ mẫn cảm tình trạng, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một chỗ ước chừng gần khoảng mấy chục trượng xanh biết đầm nước, linh khí bốc hơi, nhưng Chu Dịch ánh mắt cũng không có tại đầm nước bên trên có chỗ dừng lại. Ở đằng kia đầm nước trung hướng chỗ, có một chỗ phỉ nhiêu linh thổ, Chu Dịch tâm thần toàn bộ bắn ra tại nơi này, bởi vì tại cái này linh thổ phía trên một quả cổ thụ che trời đang toàn thân tản mát ra hào quang màu bí lục, cành lá theo gió phiêu lãng ở giữa, tản mát ra thiên ti vạn lũ tia sáng kỳ dị, làm người tâm thần thanh hẳn. Chu Dịch thấy này biểu lộ có hơi hơi vui, lẩm bẩm nói, đây là tụ hồn cổ thụ, quả nhiên không giả. Viên này cổ thụ thân thể khoảng chừng mấy người vây quanh lớn như vậy, dễ sâu là tốt, dựa vào phí nhiều linh thổ cùng canh mình linh truyền tầm bổ, sinh trưởng cái đầu cực kỳ khổng lồ. Đồng thời cành lá ở giữa tản mát ra lấm ta lấm tấm quanta mang, tối lại không tiêu tan, tựa như tụ tập ở chỗ này đom đóm đồng dạng, cảnh tượng rất là mỹ lệ. Nếu là tối ban đêm Chu Dịch tin tưởng cái này khóa cổ thụ phát tán ra quang mang, đủ để tỏa sáng, đồng thời quang mang này tại cái này phương viên vài dặm bên trong đều là có thể thấy rõ ràng. Hắn cũng làm minh bạch, cái này tỏa sáng cũng không phải là chân chính đom đóm chi quang, mà là yêu thụ tại hấp thu nơi đây linh khí sau, tự giác tản ra đủ loại năng lượng kỳ dị mà tôi, vẹn vẹn là đem cái này năng lượng hút vào miệng mũi, liền có thể mang theo một tia tẩm bổ thần hồn hiệu dụng. Chuyện này đối với Chu Dịch vị này toàn phương diện tăng cường thể chất tu sĩ mà nói, là một cái đại bổ thần hồn chi vật, đồng thời làm thần hồn đã cường đại đến trình độ nhất định, không chỉ có đối tại phương diện luyện đan rất có tác dụng càng là có thể đem thần hồn chi lực làm ra một loại công kích phương pháp, thẳng tổn thương người khác yếu kém nhất linh hồn căn cơ. Chỉ là, cái này tụ hồn cổ thụ nhánh cây sinh trưởng cực kỳ kỳ quái, tựa như lục sắc dây leo đồng dạng, không chỉ có điên cuồng kéo dài tới đến, càng đem toàn bộ tán ngụy cây quấn quanh thành một cái kỳ dị hình tròn, dường như đang tận lực bảo hộ lấy trong đó cái gì, mơ hồ có thể thấy được trong đó có lục sắc quang mang buộc lộ mà ra. Chu Dịch thần thức như kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc xuyên thấu tụ hồn thụ vụn vật tầng tầng trở ngại, lập tức thăm dò trong đó viên kia tựa như bản nguyên giống như trái cây màu xanh lục. Ánh mắt của hắn sáng lên, cơ hồ không tự chủ được nói rằng, "Tụ hồn chi quả." Tu hồn thụ cũng không phổ biến, cần kỳ lạ sinh trưởng hoàn cảnh, đồng thời mong muốn trưởng thành ra, cần hàng trăm hàng ngàn năm, mà kết thành một cái tụ hồn quả thực càng không dễ dàng, đây chính là tụ hồn thụ một thân bạn muốn chỗ, tương đương với yêu tu trong thân thể quý giá nhất yêu đan, nương tụ suất đợi tu vi. Chu dịch tâm động, đồng thời đối cái này tụ hồn chi quả thực nhất định phải được. Hắn tiến lên trước một bước, tay áo đột nhiên hướng về phía trước rung động, một cỗ Quỳnh Phong theo trong tay hào rút nhanh chóng mà ra, như là cuồng phong vòi rồng động, dạng Toàn bộ chú thuật tiến vào kia xanh biết trong đầm nước, lúc này đánh ra một đạo gần 10 trượng chi cao thủy triều, thanh thế to lớn. Loại này kỳ dị linh địa, đối với tu luyện có lớn lao hiệu dụng, hắn không phải tin tưởng, loại địa phương này sẽ không có cái gì yếu tố chiêm cứ. Quả nhiên, Lam Chu dịch đập lên bọn nước rơi xuống sau, nguyên bản gió êm sóng lặng đầm nước trong lúc đó bạo động lên, đồng thời bọt nước vẩy ra, một làn sóng càng so một làn sóng cao, tại một đoạn thời khắc đột nhiên nhấc lên sóng biển ngập trời, cùng lúc đó một đạo kinh khủng yêu khí lan tràn mà ra. Rống! Một đạo hùng hồn tiếng gầm gừ đột nhiên theo đầm nước chỗ sâu chuyển ra, to lớn bóng ma cấp tốc hiện hiện. Ngay sau đó phụ phụ một tiếng, vọt ra khỏi mặt nước, to lớn yêu đồng bên trong nổi lên ngập trời hung mang. Tại nhìn thấy Miêu nó thanh tu chu dịch sau, lập tức mở ra huyết buồn đại khẩu cận tới. Kia buồn máu miệng lớn khoảng chừng 1 trượng lớn nhỏ, không hoài nghi chút nào, có thể đem chu dịch một ngụm nuốt vào. Chương 593, tu hồi quả, chương 593, tụ hồi quả. Chu dịch đứng tại bên bờ, ánh mắt nhìn về phía kia vọt ra khỏi mặt nước yêu vật, không nhúc nhích chút nào. Tại hắn ánh mắt phía dưới, phát hiện yêu vật kia dáng người đáng sợ, trên thân làn da giống như khô cạn vỏ cây đồng dạng chập trùng lên xuống, tựa như đen nhánh khô giáp, nhìn cứng rắn vô cùng. Mà kia chằn chuột tại đầm nước bên ngoài thân thể mặc dù chỉ có bản thể 1/3, nhưng liền đã có mấy chục trượng, không ngoài sở liệu, đây là một đầu tu hành mấy trăm năm dài miệng cừ ngạc. Cừ ngạc như một đạo kinh lôi giống như đánh úp về phía bên bờ, bọt nước phun trào, đồng thời giữa đường bên trong liền mở ra huyết bồn đại khẩu, hai hàng sừng sắc tương nha, trực chỉ chu dịch, càng là có một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt. Lan. Chu dịch há mồm phun ra một chữ, bộ dáng vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Hắn đối mặt đánh tới miệng lớn chỉ là tùy ý cơ cơ ống tay náo, chỉ một thoáng một cỗ vô hình kình phong chống giống mà ra, đập vào kia cự ngạc thân thể to lớn phía trên. Tựa như cuồn phong quyển lả ruộng, trong nháy mắt đem nó đánh bay ra ngoài, phù phù một tiếng vang lên to lớn một nước. Cự ngạc thế tới mấy liệt, bị đánh bay thời điểm làm theo cũng là mang theo kinh đạo Hải Lãng. Chỉ là kia cự ngạc cũng không có cư thế từ bỏ, mà là bị khơi dậy đầy ngập hung tính, vội vàng thay đổi thân thể, lần nữa đối với Chu dịch khí thế hung hăng đánh tới, rất có không ăn đi hắn thể không bỏ qua tư thế. Chu dịch lập đầu, không muốn động sát cơ, mà là đem ánh mắt nhìn phía thanh sĩ bằng vương, cái so hơi cảm thán một tiếng, khẽ gật đầu, giao cho ta a. Cái này cự ngạc thực lực ước chừng ở vào luyện khí đỉnh phong cũng coi là viễn cổ rừng rậm một phương nguyên lão, nương tựa theo một bộ da cậu thả thịt dày, chính là liền trúc cơ tu sĩ đều muốn kiêng kỵ ba phần, chỉ có điều thường xuyên có đầu rút cổ tại thả trong đầm nước, cho nên thân ảnh trong rừng rậm cũng không phổ biến. Chu Dịch không có tại động thủ, xem như cho bọn họ những yêu tộc này nhón một bộ mặt, thanh sĩ bằng vương không hoài nghi chút nào, nếu là cái trước xuất thủ, không ra một lát liền có thể đem cái này tự ngạc ngược đánh tới tiêu cha gọi mẹ, cổ đầu rút cổ tại đầm nước sâu chỗ không dám ra đến. Hưu. Một đạo to rõ huýt dài âm thanh ở chỗ này vang lên, ẩn chứa cực lớn uy nghiêm, cũng coi là một đạo cảnh cáo. Thanh khí bằng vương tại huyết mạch bên trong có một tia côn bằng chí lực, ở chỗ này yêu tộc bên trong cũng là chí cao vô thượng tồn tại, cái này khiến đang ở tại phẫn nộ biên giới cự ngạc nghe được cái này âm thanh huýt dài sau, cấp tốc ma đến thân hình khổng lồ lập tức dừng lại, trong đôi mắt nổi giận cũng là từ từ tiêu giảm ra, nhìn về phía bằng vương, cái kia khổng lồ thân thể đã có một tia cung kính lấy lòng ý tứ. Chu Dịch nhìn thấy một màn này sau không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên yêu tộc cũng là dạng cứu thực lực cùng địa vị, hắn nhìn một chút kia cự ngạc, sau đó chỉ chỉ tia tụ hồn tụ nói, "Ta cần trong đó viên kia trái cây." Cự ngạc nao nao Đối với cái này biểu lộ ra cực lớn kháng cự, vừa rồi thuận theo bộ dáng trong khoảnh khắc sụp đổ, đối với chu dịch một hồi nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn lần nữa vồ lên trên. Phương này kỳ dị địa chi cho nên thích hợp cự ngạc tu luyện, cũng là bởi vì có phương này, linh đàm cùng cái này tụ hồn thụ sinh ra dị dụng, nếu là bị cái này nhân tộc lấy đi tụ hồn quả thực, tu hồn thụ cơ hội trong nháy mắt liền sẽ khô héo, loại này tương đương với phá hủy địa bản của nó chuyện, nó như thế nào lại tùy tiện bằng lòng. Nhìn thấy cự tích muốn lần nữa động thủ, thanh sĩ bằng vương nghiêm nghị quát lớn, làm cản Cái này nhân tộc thanh niên chính là chúng ta Viễn Cổ rừng rậm khách nhân, ngươi đây là muốn kháng cự Kim Viên Vương chỉ lệnh sao? Vừa nhắc tới Kim Viên Vương danh tự, cự tích thân hình khổng lồ lập tức rùng mình một cái, dường như cực kỳ e ngại đối phương yêu uy, nó ngoan ngoãn đem thân thể lần nữa rút vào trong đầm nước, chỉ lộ ra một cái đầu lâu to lớn đến. Chỉ có điều cặp kia màu da cam đồng tử đang nhìn hướng tụ hồn thụ thời điểm, bỗng nhiên hiện ra nhân tính hóa không bỏ, nó ở chỗ này tu luyện trên trăm năm, cũng bảo hộ viên này tụ hồn thụ rất nhiều năm, bây giờ trở ngại viên vương cùng bằng vương chi huy, lại chỉ có thể đem chính mình bạn cũng lâu năm chắp tay đưa người. Nhìn thấy thất hồn lạc phách cư ngạo, Chu Dịch cũng là khẽ thở dài một cái, đều nói người hữu tình nghĩa, nhưng vạn vật sinh linh sao lại không phải đâu. Những cái này tụ hồn quả thực dù cho lại ở chỗ này bên trên mấy trăm năm, cũng không thể phát huy chân thực hiệu dụng. Hắn đối với kia Cự Ngạc thản nhiên nói, yêu tu cũng không thích hợp hấp thu tụ hồn quả thực chi lực, nhưng bản tọa cũng sẽ không lấy không viên này ngươi bảo hộ nhiều năm tụ hồn quả, ngày khác tất nhiên xin trả bên trên một quả rèn luyện yêu đan đan dược, có thể chống đỡ bên trên ngươi mấy năm cổ tu. Cự Ngạc ánh mắt sáng lên. Đan dược chi danh tại Nam Thiên vực như sấm bên tai, nhưng thuộc về nhân tộc đại năng thủ đoạn chế sản phẩm, yêu tu từ trước có thể gặp mà không thể cầu, tự tích đang nghe sau. Diện mục hiện ra một vẻ nhân tính hóa ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức đối với Chu Dịch mạnh gật đầu. Ngay sau đó, Cự Tích đem thân thể tựa vào bên bờ, cùng bên bờ thổ địa cân bằng, ra hiệu Chu Dịch có thể đứng tại trên lưng của hắn tới gần đầm nước, Chu Dịch đối lần này ý tốt lập tức lắc đầu, không cần. Hắn chân phải tại mặt đất nhẹ nhàng dần mạnh, thân thể lập tức đất bằng mà lên, tựa như nhẹ nhàng phi yến đồng dạng, nhẹ nhõm mà tiêu sái vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, vừa vận phiêu niên rơi vào viên kia tụ hồn cổ thụ cách đó không xa. Cự Tích rung động tại Chu Dịch thủ đoạn, đứng tại cái này tụ hồn thụ bên cạnh, Chu Dịch lúc này mới phát hiện Cái này chọn vẹn mấy người ôm hết phẩm chất tráng kiện thân cây ở giữa, có một loại năng lượng kỳ dị tại nhàn nhạt lưu chuyển, theo rễ cây hấp thu năng lượng, sau đó theo thân cây hướng về kia tụ hồn quả thực hội tụ mà đi, kia trái cây tựa như tụ hồn thụ đồng tim, một khi bị lấy đi, cái này tụ hồn thụ xác thực sẽ trong nháy mắt khô héo. Nhưng thu thập thiên bảo tại bản thân liền là một loại cướp đoạt thành quả quá trình, không cách nào tránh khỏi. Chu Dịch trải qua ngàn năm, đương nhiên sẽ không cảm mạo tu bổ, hắn cất bước đi tới đại thụ trước mặt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia vụn vật tầng tầng trong bao, một quả tựa như giống như chẻ nít trái cây đang toát ra nồng đậm lục sắc quá mang, bộ dáng giống như đốc Đồng thời tản mát ra làm người tâm thần thanh thản kỳ hương. Dũng tâm cảm rất hạ, cái này tụ hồn quả thực không chỉ có đối với bổ dưỡng thần hồn có thiên nhiên kỳ hiệu, càng là phóng xuất ra nồng đậm sải ra mệnh khí tức, sinh cơ bên trong tràn ngập một vệt mộ thổ tính. Nhìn qua viên kia tụ hồn quả thực, Chu Dịch cưỡng ép đè xuống sâu trong linh hồn kia xóa rung động, vươn tay ra, một cỗ hấp lực trong lúc đó đối với kia trái cây cuồn rũ tới, nhắc tới cũng kỳ quái, kia trái cây dường như cảm nhận được muốn bị lấy xuống vận mệnh, tựa như hải nhi đồng dạng lên tiếng khóc lên, tiếng khóc thê lương cực kỳ bi ai, dính dấp nội tâm người ta yếu ớt thần kinh tuyến. Chu Dịch đối với cái này không hề lay động. Trong tay hấp lực trong lúc đó tăng lên mấy phần, đại thụ tầng tầng vụn vật đều chập chờn, tại cỗ lực hút này bên trong, kia tụ hồn quả thực cuối cùng vẫn là thoát ly thân cảnh, hướng về chu dịch trong lòng bàn tay mà đến. Mà từ rơi xuống thân cảnh thời khắc, tụ hồn quả thực phát ra tiếng khóc càng ngày càng yếu ớt, làm rơi vào chu dịch trong tay thời điểm, đã biến bé không thể nghe. Cũng liền vào thời khắc này, lớn như vậy tụ hồn cổ thụ tại đột nhiên biến thành một cái khác bộ dạng, thân cảnh dường như bị rút mất tràn đầy sinh cơ, nguyên bản màu xanh biết giật giảo cành lá tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cạn mục nát xuống. Dưới, trắng kiện thân thể cũng là cấp tốc biến chất tựa như bị hấp thu hết tất cả năng lượng. Trong một chớp mắt, khắp cây xanh biếc đã chuyển thành khô héo, lộc mát, sinh cơ tàn tán, đầy trời vàng nhạt lá cây theo gió bay xuống, giống như là một cơn mưa thu giống như lưu lại một mảnh thảm đạm chi sắc. Chu Dịch đem tụ hồn quả thực để vào một cái hộp gấm bên trong, trong nháy mắt cũng đã thu nhập không gian nhận giới bên trong, đối mặt một màn này lắc đầu. Hắn tiện tay phủi nhẹ trên thân rơi xuống lá cây, đối mặt với đã chùy lùi, Sinh Cơ không còn tụ hồn cổ thụ, có chút thả xuống tối đầu, tỏ vẻ tôn kính, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Đại đạo vô tình, tu hành, bản thân liền là một cái không ngừng cấp đoạt ngoại vật quá trình. Chẳng có gì lạ, nếu là đa sầu đa cảm, vậy cũng tu không thành vô thượng đại đạo. Chương 594, nhân tộc chúc cơ tu sĩ, chương 594, nhân tộc chúc cơ tu sĩ. Tu hồn cổ thụ nguyên bản sinh cơ nồng đậm, tầm bộ nơi đây vài giản văn vật, có ra tốc tu hành hiệu dụng, ban đêm càng là tản mát ra tia sáng kỳ dị, cũng coi là đem tự thân hấp thu năng lượng phản hồi cho thiên địa văn vật. Có thể từ khi chu dịch hái cổ thụ trái cây sau, tu hồn thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô cạn xuống tới, sinh cơ tiêu tán. Không biết do khoảng cách lần sau niết bàn trọng sinh, còn cần thời gian bao nhiêu. Đối với cái này tàn nhẫn một màn, Cừ Ngạc đã sớm tiềm nhập đám nước sâu chỗ không đành lòng nhìn thẳng, càng thêm thống hận nhân loại thủ đoạn. Mà cách đó không xa Thanh Sí Bằng Vương cũng là vẻ mặt không thích bộ dáng, hừ lạnh nói, quả nhiên, nhân tộc là viễn cổ rừng rậm không vui nhất nên kẻ cất đoạn. Chu Dịch méo méo cái mũi, đối một màn này chỉ giữ trơ mặc, sau đó khống chế lấy hư ảo vân khí nhẹ nhàng rơi vào thanh bằng trên lưng, thản nhiên nói, đi thôi, đi lấy kia trăm năm hàn băng máu, trên đường trở về, thuận tiện lại tìm một chút cái khác thiên tài địa bảo, bản tọa cho các ngươi luyện chế một chút rèn luyện yêu khí linh đan. Tốt. Thanh cánh viên vương trùng điệp nhẹ gật đầu. Không còn dò so đo Chu Dịch trước đó làm những chuyện như vậy, lần nữa kích động cánh phá không mà đi, bay lượn tại Viễn Cổ rừng rậm trên không. Bất quá tại vui chơi thỏa thích lúc, phát hiện rừng rậm bên ngoài có mấy đạo cường hành khí tức một mực bồi hồi không tiêu tan, hắn có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ Viễn Cổ rừng rậm còn hoan nên nhân tộc tu sĩ không thành. Chu Dịch thân hồn lực cường hãn, đã phát giác kia mấy đạo khí tức thuộc về nhân tộc tộc cơ cường giả. Đúng lúc này, thanh sí vầng vương trên khuôn mặt đã leo lên một cỗ cực kỳ phẫn hận cảm xúc, đối với kia mấy đạo nhân tộc khí tức lập tức huy động cánh lao xuống mà đi, bất quá tại đạt tới một cái khu vực về sau, thân thể đột nhiên dừng lại, không dám có chút vượt qua Nhân tộc dám đặt chân thâm lâm chỗ sâu, Bản Vương không ngại lần nữa viết tẩy nhân loại thành trì. Nhưng nó phẫn nộ sau khi hai cánh mạnh mẽ rung động, cuốn lên lên giữa thiên địa cuồng bạo phong thuộc tính năng lượng, một cái yêu khí vòi rồng lập tức đối với kia mấy đạo ngừng chân bên ngoài nhân tộc cường giả hành kích mà đi. Xem như ngươi lợi hại. Thánh sĩ Bản Vương, các ngươi những yêu tộc này dư nghiệt kéo dài hơi tàn không được bao lâu. Sớm muộn cũng có một ngày, viễn cổ rừng rậm sẽ bị nhân tộc trừ khử. Kia là ba bốn vị ngừng chân tại ngoài rừng rậm vây nhân tộc chúc cơ cường giả. Bởi vì Chu Dịch đột phá động tính mà đến, lại bởi vì trước đó trên bầu trời trận kia kinh thế đại chiến mà bồi hồi không tiêu tan, bây giờ nhìn qua hướng về bọn hắn đánh tới to lớn vòi rồng, nhao nhao khống chế lấy pháp khí bỏ chạy mà đi. Trong lúc đó vẫn không quên nói nghiêm túc, Bất Quá đang chạy trốn thời điểm, mấy tên nhân tộc chúc cơ cường giả đều là rõ ràng nhìn thấy ở vào thanh bằng vương lưng phía trên Chu Dịch, cực kỳ chấn kinh, Bất Quá lập tức toát ra một chút ánh mắt bất thiện. Chu Dịch tướng mạo bọn hắn nhớ mang máng, chính là lúc trước vị kia tuổi trẻ người từ bên ngoài đến, Bất Quá mới ngắn ngủi một tháng thời gian. Đối phương vậy mà có thể đứng ở thanh xí bằng vương lưng phía trên, loại đại ngộ này nhất định là đầu nhập vào yêu tộc phương diện. Nếu không lấy thanh xí bằng vương đối với nhân loại ghen ghét trình độ, lại thế nào khả năng mặc cho người ta đứng tại lưng của nó phía trên. Diệp Gia vị kia chốc cơ cường giả lập tức hừ lạnh nói, người từ bên ngoài đến, nhân gian chính đạo ngươi không đi, hết lần này tới lần khác cùng viễn cổ giường dậm những cái kia yêu tà nhóm xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi sau này chính là ta nhân tộc đại địch, tiếp này đừng nghĩ lại đặt chân ta nhân tộc khu vực. Liên Phật môn vị kia thượng nhân cũng là quát khẽ nói, A Di Đà Phật, thí chủ quay đầu là bờ. Nhân tộc khu vực rộng lớn vô biên, ngươi vì sao muốn cùng một đám yêu tộc làm bạn? Liên đạo môn vị kia vô cực quan chủ cũng là nói vô lượng thiên tôn, tiểu gia hỏa, ngươi nếu là giao ra ngươi nắm giữ không gian bí thuật, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi thoát ly khổ hải. Chu Dịch nghe được những cái kia xa xa truyền đến thanh âm, không dành để ý, mà là khẽ nhíu mày, đi như thế nào ở đâu, đều sẽ có một ít giả từ bi hòa thượng cùng đạo sĩ. Đợi đến những ngày nhân tộc chốc cơ tu sĩ dần dần biến mất ở chân trời về sau, Chu Dịch lúc này mới hướng Như Cố nộ khí chưa tiêu kim sĩ bằng Vương hỏi, đây là có chuyện gì? Vì sao bản tọa cảm giác được nơi đây có được một chỗ kỳ dị chất pháp? Chu Dịch từ khi phá giới đến nay, một mực ở vào viễn cổ rừng rậm, với bên ngoài tu sĩ thế giới tin tức không thể nào biết được, càng là không biết rõ phương thế giới này từng phát sinh qua lịch sử, chỉ là theo thanh bằng vương cùng Kim Viên vương trong miệng, phiến diện biết được một chút liên quan tới vài thập niên trước, nhân tộc cùng yêu tộc trận kia khoáng thế tuyệt luân đại chiến. Thanh sí bằng vương miễn cưỡng lắng lại trong lồng ngực nội khí, nhìn thấy Chu Dịch đặt câu hỏi sau, chần chờ một lát, vẫn là mở miệng giải thích, "Đây hết thảy, vẫn là phải theo mấy chục năm trận đại chiến kia nói lên." Nó dùng bao hàm lấy cửu hận ngôn ngữ, đem trận đại chiến kia nguyên nhân cùng kết quả chậm rãi đến, cùng kia thần bí song phương địa ức. Thì ra vài thập niên trước, nhân loại tu sĩ làm trầm trọng thêm tại Vô Hồi Sơn mạch hấp thu thiên địa tài nguyên, đào núi khai thác mỏ, đồ sắt linh thú, làm đủ điều ác, đưa tới nguyên bản bên trong dãy núi đám yêu tộc trắng trợn phản kháng. Trong đó yêu tộc chính là xuất hiện một vị kim viên vương loại thực lực này cường han yêu vương, dẫn theo đám yêu tộc bắt đầu tuyệt địa phản kích, vạn yêu thành quân kết đội, quét sạch toàn bộ Nam Thiên vực, một trận cực kỳ bi thảm chủng tộc đại chiến như vậy bộc phát ra, nếu không phải nhân tộc có nội tình siêu nhiên thiên nhất tông chống đỡ lấy đại cục, chỉ sợ toàn bộ Nam Thiên vực đều sẽ trở thành vạn yêu thiên địa. Nhân tộc tại đánh đổi khá nhiều về sau, rốt cục đưa tới Trung Thiên vực Đại Lạc Vương triều có trọng, một gã Kim Đan cảnh tôn giả mang theo thiên địa linh hỏa mà đến, cùng tiên nhất tông thái thượng tông chủ cường cường liên thủ, lấy linh hỏa chi uy đả thương nặng Kim Viêm Vương, đồng thời cho yêu tộc một cái bài học kinh nghiệm thê thảm đau đớn. Nhưng là trở ngại yêu tộc trước khi chết phần công, song vương ký kết một phương điều ước, từ đó về sau, nhân tộc chúc cơ cường giả không thể đặt chân vĩnh cổ rừng rậm chỗ sâu, mà giống nhau xem như hạn chế, cường giả yêu tộc hoạt động giới hạn trong rừng rậm bên trong, một khi bước ra trận pháp phạm vi, liền bị nhận định là khiêu khích nhân tộc tôn nghiêm. Mà bây giờ Tại viễn cổ rừng rậm nội bộ, vị bố trí một đạo ngăn cách thiên địa tuyệt thế trận pháp, có thể hạn chế chúc cơ phía trên hung thú ra ngoài, cũng coi là nhân tộc tu sĩ sau cùng một tầng phòng hộ tuyến. Nhưng nhân tộc cũng là biết, cái này có thể hạn chế hung thú trận pháp, lại là hạn chế không được thực lực tuyệt luân kim viên vương, nếu là cái sau khăng khăng ra ngoài lời nói, cái này cái gọi là tuyệt thế đại trận, chính là muốn giấy đồng dạng yếu đất. Thì ra các ngươi như thế cựu thị nhân tộc, là có tầng này nguyên nhân. Chu Dịch như có điều suy nghĩ nói, bất quá hắn tâm tư thông minh, tự nhiên biết nhân tộc tu sĩ sao chả chỗ, ngày xưa kia kim viên vương nhận thiên địa linh hỏa trọng thương, đã lưu lại không thể xóa nhòa ân tình. Lúc trước hai vị kia nhân tộc cường giả không chịu thống hạ sát thủ, đơn giản là kiêng kỵ Kim Viên Vương trước khi chết phản công, dù sao một vị kim đan cảnh bất kể một cái giá lớn phản công, cũng không phải nói đùa. Nhưng hôm nay thiết trí trận pháp này, đem những này đám yêu thú giam ở trong đó, đơn giản là muốn để bọn hắn tự sinh tự diệt, đợi đến Kim Viên Vương ẩn tật trải rộng toàn thân, phát tác bỏ mình về sau, nhân tộc các tu sĩ cũng chính là tới hoàn toàn thanh lý viễn cổ rừng rậm thời điểm. Chết không được vừa rồi kia chút cơ cường giả sẽ nói, nhân tộc sớm muộn cũng sẽ trưởng khống viễn cổ rừng rậm. Kim Viên Vương có thể lực bài chúng nghị, lưu lại Chu Dịch trị liệu hắn ẩn tật, Đoán Trừng cũng là nhìn thấu nhân tộc tu sĩ âm u, mong muốn bắt lấy cái này xa với cơ hội A Chương 595, Băng Sương Tuyết Lang Vương, Chương 595, Băng Sương Tuyết Lang Vương. Thanh thí Băng Vương là cực nhanh phi hành trợ lực, dẫn theo Chu Dịch vượt qua kéo dài như rồng lưng giống như vô hồi sơn mạch, đập vào mi mắt, quả thật là một mảnh băng thiên tuyết địa, đại địa phía trên bao phủ trong làn áo bạc, thảm thực vật tơ tớt. Đây là một mảnh băng tuyết thế giới, khắp nơi đều là tuyết trắng mê mang, tuyết lông lông không ngừng nhẹ nhàng rơi xuống. Lờ mờ có thể thấy được phía trên ngọn núi lớn chất đống nhiều năm không thay đổi tầng băng, hiện ra một tia mênh mông chi ý. Đại địa băng tuyết tốc sát, rất ít gặp tới yêu thú đi lại, tựa như một mảnh tử địa. Mặc dù chỉ cách lấy một tòa dãy núi rộng lớn, nhưng cảnh tượng cùng viễn cổ rừng rậm lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng Chu Dịch tại thần thức dò xét phía dưới, phát hiện cái này nhìn như tĩnh mịch băng tuyết sông lâm, cũng không có cho thấy bên trên đơn giản như vậy, băng tuyết bên trong, mỗi một vị yêu thú đều là thiên âm thân nhận dấu cao thủ, đồng thời trong bóng tối, còn ẩn núp chiếm tứ không ít khí tức cường đại, bây giờ đều là ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nóng bỏng đánh giá trên bầu trời hai vị khách không mời mà đến. Cú mai Thanh Sí Bằng Vương là chính là yếu tố một phương cự phách, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy bầu trời yếu thú, kia phía dưới mấy đạo khí tức cường đại cũng là cũng không có làm ra cái gì ngăn cản. Tuyết trắng mênh mang trên bầu trời, Chu Dịch nhìn xuống tuyết trắng đại địa, hơi ngưng trọng nói, mảnh này băng tuyết chi địa không đơn giản, chỉ là ở vào trong đó, bản tọa liền cảm giác thể nội vận chuyển nội khí đều không lưu loát mấy phần, nếu là người bình thường cùng bản địa yếu tộc đối địch lời nói, chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra định phong chiến lực 78/10, cũng may bản tọa có được thiên địa linh hỏa. Thanh Sí Bằng Vương từ chối cho ý kiến, thậm chí trong lòng có chút xem thường, thầm nghĩ trong lòng, coi là ai cũng giống như ngươi tuổi còn trẻ liền nắm giữ thiên địa linh hỏa loại này kỳ vận. Bất quá hắn vẫn là lặng lẽ nói, vùng rừng rậm này nguyên bản không dạng này, bất quá về sau sinh ra một chỗ đất kỳ dị, khiến cho luồng không khí lạnh dần dần tăng lên, cuối cùng mới đưa đến bây giờ đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện, hơn nữa đại quy mô luồng không khí lạnh sẽ không định giờ bộc phát, tương truyền luồng không khí lạnh bộc phát thời điểm sẽ có dị bảo hiện thế. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Chu Dịch trong mắt dần dần hiện ra một tia thần thái, dị bảo? Trời đông già rét chi địa, sinh ra dị bảo tuyệt đối cùng băng thuộc tính có quan hệ, trùng hợp hắn ngũ hành chi thể bên trong chính là có một đạo hàn băng pháp thể vị lực tinh khủng dị thường. Nhưng thanh sĩ bằng Vương một tiếng tiếp nối tiếng thở dài truyền đến, khuyên can nói: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên quá tham lam vì rượu, mỗi một lần luồng không khí lạnh đến lúc, phương này tiên địa đều tựa như băng tuyết tận thế đồng dạng, chính là đại thành tu sĩ cũng rất khó tiến lên, nhưng trong năm này đến đây tầm bảo tu sĩ cũng không biết chết nhiều ít, chính là chốc cơ tu sĩ vẫn lạc tại trong đó cũng nhìn mãi quần mắt." Chu Dịch cười cười, không nói gì, hắn đạo tôn trọng sinh, há có thể là những tiểu lâu la kia có thể so sánh. Không thể không nói, có chút dị bảo chính là vì hắn chế tạo riêng. Bất quá kia luồng không khí lạnh chính là không định giờ bộc phát. Cho nên hiện tại cũng gấp không được, chỉ có thể chờ tới cơ duyên đến ngày đó a." Thanh sĩ Băng Vương mang theo Chu Dịch tại một chỗ phi phàm tuyết cốc trước đó dừng lại, giọng lượng cánh chấn động rất xuống hạ thân bên trên đã chồng chất thật dày băng tuyết, còn không có bước vào tuyết cốc lãnh địa, liền nghe một đạo rất có uy nghiêm tiếng thú gào truyền đến, giống như là biểu thị công khai địa bàn đồng dạng. "Băng Vương, ngươi không biết có chuyện gì, đến đây bản Vương băng tuyết xâm lâm." Âm thanh kia xen lẫn quần quần yêu khí đánh tới, kém chút gây nên tiểu quy mô tuyết lở, khí thế vô cùng. Dù cho truyền vào Chu Dịch trong tai, vẫn như cũ truyền ra một loại khiến cho hắn da đầu hơi run lên cảm giác, hắn âm thầm tinh hãi. Đàm Thành kia người đến chỉ sợ không đơn giản, đã bước vào phi phàm cảnh giới, chỉ yếu đi bây giờ Kim Viên Vương nửa bậc, nếu là bằng hắn tu vi hiện tại cùng đối phương đối cứng lời nói, chỉ sợ tỷ số thắng không đủ bá thành. Đối mặt với đạo này rất có uy nghiêm tiếng giống, cho dù là tự nhận bất phàm thánh sĩ Băng Vương, bây giờ cũng không thể không chăm chú mà đối đãi, hơi có vẻ câu nệ hồi đáp, "Lang Vương, bản Vương chính là dâng Kim Viên Vương mệnh lệnh đến đây, còn có một chuyện muốn nhờ." Kim Viên Vương, chậc chậc, cái kia không ai bị nổi ra hỏa, rốt cục muốn tới cầu ta một bước ruộng đồng sao? Băng xương Tuyết Lang Vương tu luyện băng thuộc tính đối lửa độc có nhất định áp chế tác dụng, điểm này không thể không thừa nhận. Phong tuyết o o thổi qua, trong đó xen lẫn rõ ràng niệm ai thanh âm, hiển nhiên băng xương tuyết lang vương cùng Kim Mao viên vương trước đó phát sinh qua một chút tiểu ân oán, quan hệ dường như cũng không như trong tưởng tượng như vậy hòa hợp. Hừ hực. Thanh sí băng vương lồng ngực không ngừng chập trùng. Nha Mĩnh yêu vương bị vũ nhục, nó nếu không phải có chuyện nhờ đến đây, bây giờ có thể nhịn không được một ngụm nội khí, bây giờ lại nhắm mắt nói, Kim Viên vương bây giờ đạt được một gã nhân tộc thanh niên tương trợ, đã có mấy phần tự tin khu trừ thể nội hoạt động, ngay hôm đó liền có thể trọng trấn yêu tộc vinh quang của ngày xưa, chuyến tới để xin giúp đỡ lang vương mấy giọt tinh huyết. Tuyết cốc bên trong, thật lâu không tiếp tục truyền ra thanh âm, chỉ có vô tận phong tuyết tại phiêu dãng. Sau một lát, một luồng khí tức kinh khủng ngay tại từ xa mà đến gần truyền đến, băng tuyết cuối cùng, thình lình xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, kia là một đầu thân thể khoảng chừng 10 trượng chi cao to lớn bạch lang. Bạch lang toàn thân trắng loá như tuyết, thật dài lông tóc đứng vững, nhìn cứng rắn vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác lóe ra tơ lửa đồng dạng mềm mại quang huy, có thể thấy rõ ràng, kia đầu sói to lớn phía trên, kia hai cây tròn vẹn khoảng 1 trượng răng dài bên trên, lóe ra một cô vô kiên bất tồi phàm mang. Băng xương tuyết lang vương bây giờ trên khuôn mặt mang theo một tia nhân tính hóa kinh ngạc tại đi đến cùng Thanh Sí Bàng Vương cách xa nhau trong trượng khoảng cách sau khó khăn lắm dừng lại, hơi kinh ngạc nói, cái kia phong hầu tử hỏa độc, thật tìm tới phương pháp giải quyết. Giáng Sương Kim Viên Vương là phong hầu tử ra hỏa, đoán chừng cũng chỉ có trước mặt cái này một vị a. Thanh Sí Bàng Vương gật đầu nói, Viên Vương ngày xưa ngẫu nhiên bắt lấy một vị may mắn phá giới người từ bên ngoài đến, chứa trị hỏa độc phương pháp bắt đầu từ kia nhân tộc trong miệng có được. Hử? Nhân tộc? Bàng Sương Tuyết Lang Vương cảm xúc đã mang tới một chút tức giận, ánh mắt như kiếm bản trực chỉ một bên Chu Dịch, trầm giọng nói, kia nhân tộc chính là cùng ngươi đến đây vị này. Chu Dịch ánh mắt không hề sợ hãi tới nhìn nhau đã qua trong vương ánh mắt sen lẫn một sát na, dáng có hết sức căng thẳng. Băng tuyết Tuyết Lang vương sau lưng quần quần yêu khí quét sạch mà ra, tựa như thời gian ngừng lại đột ngột, diện điệu biến hoàn toàn tĩnh mịch, trong chốc lát, đầy trời băng tuyết vì đó bạo đột lên, tại yêu khí bao quạ phía dưới, đột nhiên biến thành một đạo trăm trượng có thừa băng tuyết trường mâu, mang theo khó có thể tưởng tượng lạnh lẽo thấu xương, hướng về Chu Dịch chỗ phương vị mạnh mẽ đâm tới. Cái này tùy ý một kích, có thể so với nhân tộc đỉnh cấp chúc cơ cơ giả. Thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, cho dù là Chu Dịch cũng không thể không thận trọng đối đãi, hai tay của hắn trong hư không cấp tốc huy động, mê nông liệt diễm chân khí lập tức thấm thể mà ra đang diễn hóa lời vô cực đại đạo, chỉ thấy giữa không trung phía trên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra một đạo giống như thực chất giống như khủng lỗ thái cực đồ. Làm trăm trượng lớn mâu mang theo kinh khủng băng tuyết chi lực đánh tới lúc, giữa không trung phía trên thái cực đồ xoay tròn cấp tốc, diễn hóa xuất một đạo cực kỳ chân khí khủng lỗ vòng xoáy, dường như có thể thôn phệ tất cả. Cả hai ầm vang chạm nhau, thiên địa rung động, kia trăm trượng lớn mâu dường như lâm vào đầm lầy, kinh khủng thế sông bị cấp tốc chậm lại xuống tới, dường như còn muốn bị kia thần bí vòng xoáy nuốt chửng lấy rơi. Bản vương thủ đoạn, ngươi ngăn cản không nổi. Băng xương tuyết lang vương khí phách lời nói chưa ra, Sen Lẫn một cú ngạo khí quét sạch giữa thiên địa. Mà khi lời của hắn rơi xuống về sau, kia thế sông bị ngăn cản cản bằng tuyết lớn màu, lập tức phát ra giống như thực chất giống như ong ong nhẹ vang lên ổn thành, dường như tại đáp lại cái trước triệu hắn, trong nháy mắt để lộ ra thẳng tiến không lùi thế sông, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đâm rách cái kia khổng lồ vòng xoáy, đánh nát hư hào thái cực đồ, mang theo mênh mông băng tuyết chi lực, nối tiếp đánh tới chu dịch trố khu vực. Ầm ầm. Tại động tinh khổng lồ phía dưới, đại địa dường như đều run lên ba lần, trong đó Sen Lẫn thanh sí bằng vương vẫn nổ tiếng hét dài, Lang Vương Ngươi như thế đối đãi với chúng ta viễn cổ rừng rậm quý khách, là muốn cùng Kim Viên Vương là được sao? Một cái này, đã vượt ra khỏi thử phạm chủ, cho dù là rơi vào trên người của nó, cũng chỉ có trong khoảnh khắc liền bị trọng thương phần. Băng xương Tuyết Lang Vương hừ lạnh một tiếng, khinh thường mắng trả lại, như cái này nhân tộc liền bản vương tiện tay một kích đều không tiến nổi, cũng không xứng cho kia phong hầu tử chữa bệnh. Giữa thiên địa, rung động vô tận phong tuyết, mà tại gió tuyết này bạo động bên trong, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt đột ngột vang lên. Ai nói bản tọa không tiến nổi? Ngay sau đó, Một cú cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng chi lực mãnh liệt xuất kích, bao vây lấy hàn băng phía dưới cái kia đạo bất khuất thân ảnh, trực tiếp đem kia trăm trượng lớn mâu sinh sinh hỏa tăng ra. Thiên địa linh hỏa, có thể tan vật, chương 596, trao đổi trăm năm hàn băng máu, chương 596, trao đổi trăm năm hàn băng máu. Một cú cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng chi lực tràn ngập ở chu quanh, tuyết cốc bên trong, những cái kia mấy trăm năm không thay đổi hàn băng giờ phút này giống như là gặp khắp tinh đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã ra. Trong khoảnh khắc, chu dịch quanh thân mấy chục trượng phạm vi bên trong, băng tuyết cơ hồ bị tan rã hầu như không còn, phốc phốc một tiếng Toàn bộ biến thành bốc hơi mật khí, mà kia trong trượng băng tuyết lớn Âu đã bị thấu thể mà ra địa cấp chân diễm từng khúc hóa tan ra, không bị thương cùng hắn may may. Bây giờ Chu Dịch đang bị từ chân diễm ngưng tụ mà ra hỏa hồng sắc lồng ánh sáng bao vây lấy thân thể, may may không bị thương. Hắn bình tĩnh vỗ tay một cái, tiếp theo dùng tràn ngập lênh ý ánh mắt, thẳng tắp nhìn về phía kia băng sương Tuyết Lang Vương, nói: "Trận đấu còn muốn tiếp tục nữa sao?" Thân làm đạo tôn chuyển thế, tự nhiên có chính hắn ngạo khí, bây giờ cho dù không địch lại đối phương, nếu là thật sự liều mạng đến, đối phương cũng sẽ không tốt hơn. Chậc chậc, thú vị thú vị. Băng sương Tuyết Lang Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn phía Chu Dịch tấu thể ma gia Thiên Địa Linh Hỏa, vẻ mặt dâng lên một vẻ kiên kỵ, chậm rãi thu hồi tự thân mênh mông yêu khí, trầm giọng nói, "Chết không được ngươi dám đi cho Kim Viên Vương khu trừ hỏa độc, hóa ra là có Thiên Địa Linh Hỏa ỷ vào." Chu Dịch từ chối cho ý kiến, "Cái này Thiên Địa Linh Hỏa thật là hắn giựợ vào bản sự thu lấy mà đến, không có nửa phần đầu cơ trục lợi." Bất quá đối phương trước đó tự dương khiêu khích, thật là khơi dậy hắn trong lòng ngực nộ khí. Chu Dịch chưa từng đối với mình ôm lấy sát ý người khoan dung độ lượng, thế là thản nhiên nói, "Lang Vương trước đó một cái kia, bản tọa thật là khắc sâu ghi ở trong lòng, tin tưởng không gặp qua quá lâu, bản tọa chắc chắn sẽ toàn bộ hoàn trả cho ngươi." "A, thật có dứt khoát, vậy bản vương sẽ phải rửa mắt mà đợi." Băng xương Tuyết Lang Vương đầu tiên là có chút dừng lại, sau đó ánh mắt băng lánh bắt lại, trong giọng nói tràn đầy niềm ai. Hắn hôm nay đã chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kim đang cảnh, một khi thành công từ đây siêu phàm nhập thánh, mà bây giờ Chu Dịch có thể đón lấy hắn tùy ý một kích, bất quá là may mắn rượi vào tiên địa linh hỏa uy lực. Nếu không Băng Vương đối phương thấp tới còn chưa đủ chút cơ cảnh giới, Lang Vương tin tưởng mình vất tay liền có thể giết đối phương, về phần cái gì trả thù, đơn thuần nói nhảm. Bất quá cái này nhân tộc thanh niên đã có được thiên địa linh hỏa, Băng Sương Tuyết Lang Vương tin tưởng, cái trước như vậy thật là có mấy phần khả năng khu trừ rơi Kim Viên Vương hoạt động, bất quá Kim Viên Vương có thể hay không chữa trị thương thế, quan hắn Tuyết Lang Vương trẻ gì. Thật sự là không thú vị, các ngươi vẫn là chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó a. Băng Sương Tuyết Lang Vương giãy giụa thân thể cao lớn, đã bắt đầu hướng về Tuyết cốc chỗ sâu bước đi, Tuyết Viên Vương thương thế tốt, đối với hắn băng tuyết xâm lâm mà nói, cũng không phải là cái gì thiên đại chuyện tốt. Thanh sí Bằng Vương tức giận, lúc này tức giận bất bình nói, "Lang Vương, việc quan hệ Kim Viên Vương tột vong, ngươi thật muốn khoanh tay đứng nhìn." Tuyết Lang Vương cũng không quay đầu lại cười nhạo lấy, "Cái kia phong hầu tử tột vong, quan ta băng tuyết xâm lâm chuyện gì? Ngươi?" Thanh sí Bằng Vương nộ khí trung thiên, nhưng hết lần này tới lần khác là tại đối phương địa bàn bên trên, đối phương nương tựa theo cao thâm mật chất tu vi, chính là nó cùng Chu Dịch liên thủ, cũng tuyệt không chiếm được chỗ tốt gì. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Chu Dịch. Tại Bàng Vương trong vấn thượng, thanh niên trước mặt nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đồng thời có thể ở viễn cổ trong rừng rậm cùng yêu tộc quấn nhau lâu như vậy, ngoại trừ một thân bản sự bên ngoài, còn có một chương ăn nói khéo léo miệng. Chu Dịch tại đối phương bức thiết trong ánh mắt, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, đối với phía trước cái kia đạo cổ lỗ bóng trắng bình tĩnh nói, "Lang Vương, ngươi có thể từng nhớ kỹ lúc trước nhân yêu hai tộc địa ước?" Tuyết Lang Vương thân thể trong lúc đó dừng lại, quay đầu, đối với Chu Dịch trầm giọng nói, "Nhân tộc, ngươi có ý tứ gì?" Chu Dịch mỉm cười, "Bản tọa ý tứ, tin tưởng Lang Vương lại biết rõ rành rành." Tuyết Lang Vương lâm vào một hồi trong trầm tư. Hắn trí tuệ rất cao, Hiển nhiên đối đương kim thế cục cũng có được một tia chính mình nỗ lực, cảm thấy cái này mấy chục năm gió êm sóng lặng bên trong, luôn có một tia xao chát mùi âm u, khi hắn lần nữa nhìn về phía Chu Dịch thời điểm, đã mang tới một tia trần trở, hỏi: "Nhân tộc, ngươi không ngại nói một chút liên quan tới ngươi kiến giải?" Chu Dịch nhìn thấy con cá chậm rãi mắc câu, có chút chắt tay, ung dung không đổi nói, ngày xưa Kim Viên Vương bị nhân tộc Kim Đan cảnh giới cường giả trọng thương, nhưng đối phương chỉ là khu trục yêu tộc, mà không phải chém tận giết tuyệt, bất quá là e ngại Kim Viên Vương trước khi chết phản công mà thôi. Băng xương Tuyết Lang Vương trong mắt lóe ra một vẻ tinh quang, lại nói: "Ngươi lại tiếp tục nói tiếp." Chu Dịch nún vai, không nhanh không chậm nói: "Theo bản tọa đi xem, kia cái gọi là Song Phương Điều Dược chẳng qua là một trận âm mưu, đem Kim Viên Vương nuôi nốt ở viễn cổ rừng rậm, yên lặng chờ tính mạng hắn tàn lùi âm mưu." Bây giờ Viên Vương bởi vì hỏa độc cần tật, thọ nguyên đã không nhiều, đợi đến hắn vừa chết, Nam Thiên vực yêu tộc chính là giáng mắt đầu, không cách nào lại xuất hiện chống lên đại cục yêu vương cấp bậc cường giả, đến lúc đó nhân tộc sẽ còn dễ dàng tha thứ yêu tộc cái này đại họa trong đầu tiếp tục tồn tại xuống dưới sao?" Chu Dịch ngôn ngữ giản dần mình, một câu nói chúng. Trong khoảnh khắc, hiện trường giống như là thủy triều lăn lộn đồng dạng, đưa tới thanh sĩ bảng vương cùng băng xương tuyết lang vương sắc mặt đại biến. Chu Dịch chỉ cảm thấy, trong thiên địa này phong tuyết lăn lộn càng thêm mãnh liệt một chút. Băng Sương Tuyết Lang Vương cưỡng ép đè xuống trong lòng kia xóa sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ mạnh mẽ nói, cái kia phong hầu tử vừa chết, tự nhiên hủy diệt chính là viễn cổ rừng rậm, quan ta băng tuyết xâm lâm chuyện gì. Chu Dịch mỉm cười, tổ chim bị phá, chứng có an toàn. Nụ cười này lại có chút nhường Tuyết Lang Vương trái tim băng giá, dường như đã nghĩ đến sau đó không lâu muốn phát sinh một màn. Chu Dịch nhìn ra đối phương dường như lâm vào dễ dụ ở bên trong, nói lần nữa, tin tưởng lấy Lang Vương bây giờ cảnh giới, bất quá đợi thêm thời gian mấy chục năm liền cũng có thể đột phá tới kim đan cảnh a. Băng Sương Tuyết Lang Vương nhẹ gật đầu, cũng không không thừa nhận. Chu Dịch giang tay ra, hỏi ngược lại, đổi vị suy nghĩ một chút, Kim Viên Vương nếu là vừa chết, nhân tộc sẽ còn bỏ mặc ngươi trở thành yêu tộc cái thứ hai Kim Viên Vương sao? Tại những lời này hạ, Liễu Tuyết Lang Vương sắc mặt lần nữa siết chặt, tối đầu trầm tư. Hắn mặc dù không chào đón thanh niên trước mặt, nhưng không thể không nói, đối phương nói mỗi một câu nói đều về tình về lý, nhân tộc giã tâm, hắn đã sớm cảm nhận được, chỉ là không nghĩ tới đối phương biết làm tới như thế tuyền. Hắn phẫn hận, quả nhiên vẫn là nhân loại nhất hiểu nhân loại. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi những lời này cho bản vương lên bỗng nhiên hiểu rõ hiệu quả. Nhưng nhân tộc có câu nói nói không sai, thiên hạ này mặc dù lớn, lại đều là lợi hướng. Tuyết Lang Vương lúc ngẩng đầu lên nói, ánh mắt thâm trầm, các ngươi như thế nào lại biết, bản vương như tu ra một giọt trăm năm hàn băng tinh huyết, cần mấy tháng gian khổ khổ tu. Các ngươi lại há miệng liền muốn bản tọa mấy giọt tinh huyết, vậy bản tọa một năm khổ tu chẳng phải là thất bại trong gan tức. Chu Dịch nghe được mục đích của đối phương, cái kia không biết Lang Vương cần gì dạng điều kiện trao đổi. Tuyết Lang Vương ma sát miệng đầy cương nha, cũng coi là nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử, ngươi rất biết hạng, bản vương chính là thích cùng như ngươi loại này thông minh gia hỏa liên hệ. Nói Hắn đem một quan điểm dãi rồi về phía một bên Thanh Sí Bàng Vương, nếu là Kiêu Kim Viên Vương muốn đổi bạn Vương mấy giọt tinh huyết, vậy liền cầm nửa cái Viễn Cổ rừng rậm quyền quản hạt đến đổi a. Thanh Sí Bàng Vương trong nháy mắt đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, "Lang Vương, khuyên ngươi vẫn là đừng lại đánh Viễn Cổ rừng rậm chủ ý." Lúc trước Kim Viên Vương cùng Tuyết Lang Vương ý kiến không hợp, chính là bởi vì đối phương ghét bỏ băng tuyết xâm lâm trời đồng giả dẹt, không thích hợp lâu dài tu hành, mong muốn chiếm lấy Viễn Cổ rừng rậm một nửa quyền quản hạt, cuối cùng tự nhiên là thất bại. Mà bây giờ băng tuyết sông Lâm càng thêm rét lạnh, rất nhiều cảnh giới hơi yếu đám yêu thú đều thời điểm ở vào ngủ đông bên trong, tinh thần không phấn chấn, đề nghị này, Tuyết Lang Vương một mực nhớ mãi không quên. Chu Dịch nhìn ra đối phương yêu cầu không ổn, nhíu mày hỏi, Lang Vương có thể đổi một cái điều kiện. Đổi một cái điều kiện? Tốt. Tuyết Lang Vương nhìn về phía Chu Dịch, tựa hồ là mãn bất kinh tâm nói, trừ phi các ngươi có thể cho bản vương tìm được một cái Hóa Hình Đan, bản vương liền không cần thời điểm ở chỗ này loại địa phương quỷ quái tu hành. Hóa Hình Đan? Chu Dịch còn chưa mở miệng, một bên thanh sĩ bằng vương cũng đã phẫn nộ gào thét. Lang Vương, ngươi không cần công phu sư tử ngoạn, làm quá mức. Yêu tộc bên trong, người nào không biết hóa hình đàn trị có nhân tộc địa cấp luyện đan sư khả năng luyện đi ra. Hỗn hồ loại này có tiền mà không mua được trảm bảo, cần số lượng khó có thể tưởng tượng tiên bảo tài khả năng trao đổi mà đến, chính là Viên Vương đều không bỏ được. Bang Xương Tuyết Lang Vương nghe xong lập tức cười trên nỗi đau của người khác hừ hừ nói, có thể hay không tìm được tới, đó là các ngươi viễn cổ dừng dậm chuyện, thật sự cho rằng bản Vương tính huyết dễ dàng như vậy là được. Nhìn thấy thanh sĩ Bang Vương một bộ nổi trận lôi đình bộ dáng, hắn khoát tay áo to lớn mong vớt, sắc mặt lạnh như băng nói, đã không bỏ ra nổi đến. Bên kia cút nhanh lên a, đừng lại quấy rầy bản vương thanh tu, nếu không bản vương xem các ngươi là băng tuyết xâm lâm địch nhân. Hừ, lần yêu quả đáng, tiểu tử, cái này tinh huyết chúng ta không cần cũng được. Thanh sĩ bản vương giơ thẳng lên trời thét dài một tiếng, phun một cái trong lồng ngực đè nén nội khí, ngược lại đập động lên cánh, như muốn cơi gió bay đi, bất quá nó nhìn về phía Chu Dịch thời điểm, chợt phát hiện, đối phương cũng không có muốn đi ý đồ, mà là lộ ra một bộ giống như cười mà không phải cười, không để ý bộ dáng. Ngay tại nó đối với cái này kinh ngạc thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy đối phương mà miệng. Chu Dịch thản nhiên nói, "Lang vương, chỉ là hóa hình đan mà thôi." Thật sự cho rằng chúng ta không bỏ ra nỗi lên a. Chương 597, Hóa hình đan, chương 597, Hóa hình đan. Nguyên bản đã sinh ra không kiên nhận ý đồ băng xương tuyết lang vương, lại một lần nữa bởi vì chu dịch lời nói mà dừng chân lại, kinh nghi bất định nói, nhân tộc, trong tay ngươi có hóa hình đan. Nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt của hắn một tia tham lam không thêm vào trẻ dấu. Tại yêu tộc thế giới bên trong, yêu thú chỉ có đạt đến luyện khí hậu kỳ khả năng tu luyện ra yêu đan, mà đạt tới chúc cơ, thậm chí kim đang cảnh, khả năng sinh ra có thể so với nhân tộc tâm trí, nhưng là mong muốn hóa thành nhân hình lại nói, chỉ có thể trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy tu luyện tới kim đan phía trên nguyên anh cảnh giới mới có thể. Mà tại loại này động một chút lại phải dùng tuyết nguyệt đến tích lũy quá trình bên trong, một quả hóa hình đan đối với cường giả yêu tộc mà nói chính là rất quan trọng, tựa như chí bảo đồng dạng. Có thể hóa hình đan loại vật này, chỉ có nhân tộc địa phẩm luyện đan sư cũng có khả năng luyện chế mà ra, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trước đó Tuyết Lang Vương xuất ra cái này không có khả năng thực hiện thẻ đánh bạc, chẳng qua là muốn áp chế áp chế nhuệ khí của đối phương. Có thể bằng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như hình dáng không gì đặc biệt nhân tộc thanh niên, cũng dám xem nhẹ hóa hình đan. Chu Dịch lắc đầu, toàn vẹn không thèm để ý nói Hóa hình đang đi, hiện tại bản tọa trong tay tự nhiên là không có. Ngươi không có. Không chỉ có là Tuyết Lang Vương, chính là Thanh Bảng Vương cũng là hơi sững sờ, ngươi không có, kia trước đó dính cái gì vi phong? Một cú ngập trời yêu khí theo Tuyết Lang Vương thể nội phun trào mà ra, hắn phẫn nộ nhìn về phía Chu Dịch, tiểu tử, ngươi dám đùa bản vương. Mấy chục năm bên trong, nương tựa theo Tuyết Lang Vương cao thâm tu vi, còn không có ai dám tại Băng Tuyết Sâm Lâm cùng không ai bị nổi Tuyết Lang Vương nói đùa. Chu Dịch không chút nào đem nỗi giận đối phương để vào mắt, lông mày dường như nhíu một cái, nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, bản tọa trước mắt là không có, nhưng là bản tọa sẽ luyện a ngươi đánh rắm. Tuyết Lang Vương lại hơi hơi khẽ giật mình, sau đó toàn thân yêu khí đột nhiên tăng vọt một phen, cơ hội là tới Phô Thiên cái địa tình trạng, cơ hội không tự chủ được phát nổ nói tụ. Hắn lần nữa quát lạnh nói, ngươi cho rằng hóa hình đan giống như là đường độ đồng dạng? Muốn luyện thành luyện, kia nhất định phải là cấp bậc đạt tới địa phẩm nhân tộc luyện đan sư, mới có một loại thành công thời cơ. Tại phù giao đại lục bên trong, luyện đan sư cực kỳ hiếm thấy, phần lớn là đạo môn không xuất thế lão quái, mà cấp bậc cũng phân làm phàm, linh, thiên, bốn loại đại giai đoạn, tại toàn bộ Nam Thiên vực bên trong, cũng không thiếu phẩm luyện đan sư, nhưng là vẹn vẹn là linh phẩm luyện đan sư. Cuối cùng một vực cũng chỉ có lấy một vị tồn tại. Đó chính là Thiên Nhất Tông vị kia đức cao vọng trọng luyện đan đường trưởng lão, nếu là bàn luận thân phận lời nói, chính là Thiên Nhất Tông đương nhiệm tông chủ đều muốn đối với cái này cung kính lễ nhượng ba phần. Mà bây giờ một cái nhân tộc Mao đầu tiểu tử, cũng dám ở chỗ này gióng giặc, khoe khoang tự bán, nói mình biết luyện chế địa cấp luyện đan sư mới có thể thành công hóa hình đan, đây không phải là lắc lư sẽ còn là cái gì. Muốn nói luyện chế hóa hình đan, đây cũng là Thiên Nhất Tông vị kia luyện đan đại sư cũng không dám thả ra lời nói. Chu Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, ông cụ non thở dài một hơi. Trợ hồ là vô cùng kiêu ngạo, cảm thấy trước mắt chính mình là hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, thiên lý mã khó gặp bá nhạc. Nhớ ngày đó tại Vĩnh Hằng Tiên vực Lưu Ba vực, ai dám cùng hắn bắt tuyệt đạo tôn so luyện đan thuật. Mỗi ngày đến đây cầu hắn luyện đan người, so với toàn bộ Nam Tiên vực hết thảy mọi người miệng đều không thua bao nhiêu. Hóa hình đan rất khó luyện sao? Trong mắt hắn bất quá là đường độ đồng dạng. Còn nói cái gì hiếm thấy địa phẩm luyện đan sư? Trong mắt hắn quả nhiên là không bằng chó má, phải biết ở kiếp trước, Chu Dịch luyện đan thuật đã sớm siêu việt cao nhất thiên phẩm, đạt đến siêu phàm thoát tục tiên phẩm. Húng hồ tại cùng thời đại bên trong, cùng hắn giống nhau phẩm giai luyện đan sư. Toàn bộ tu tiên giới cũng không phải số ít, chỉ có điều mỗi một vị đều là trung thân đều đắm chìm trong luyện đan thuật một phương cự phách. Chu Dịch vẫn như cũ vẻ mặt phong khinh vân đạm, đây là tại Lang Vương trên địa bàn, bản tọa làm gì không để ý an nguy lừa gạt của ngươi. Hắn nói ngữ thành thản, không giống như là đang nói giỡn, cái này Thiến Tuyết Lang Vương cũng không nhịn được rất nghi hoặc, bởi vì thanh niên trước mắt trấn định vượt qua dự kiến. Đối phương bất quá là nửa bước trúc cơ cảnh giới, yếu đáng thương, theo lý thuyết không cần thiết tại dưới con mắt của hắn nói dối, chẳng lẽ nói, đối phương tuổi còn nhỏ, thật là một vị địa phẩm luyện đan tông sư. So với loại này hoang đường suy đoán, Hàn Tình nguyện tin tưởng heo biết chèo cây. Trên trời sẽ rớt địa bánh." Tuyết Lang Vương hừ lạnh nói tiểu tử, ngươi như thật có năng lực là bản vương luyện chế ra một cái hóa hình đan, chính là đưa các ngươi mấy giọt hàn băng tinh huyết lại như thế nào? Chu Dịch từ chối cho ý kiến nói, hóa hình đan mặc dù không khó luyện chế, nhưng cần thiên tài địa bảo rất nhiều, cần nhất chủ dược chính là một gốc hóa hình thảo, tin tưởng bắt ngát viễn cổ rừng rậm mặc dù thưa thớt, nhưng tổng không đến mức không có. Hóa hình thảo." Tuyết Lang Vương nhỉ non một câu, cái tên này tại yêu tộc cũng không nhiễm thấy, nhưng chỉ là tồn tại ở nghe đồn rằng, gặp qua chân dung ít càng thêm biết, nhưng cho dù là phục dụng hóa hình thảo có thể hóa thành nhân hình xác suất cũng bất quá 1%, cho nên mới tạo thành hóa hình đang đầy đủ chân quý. Tuyết Lang Vương hỏi, vậy ngươi muốn làm sao trao đổi? Chu Dịch giang tay ra, cười nói, bây giờ là Kim Viên Vương hóa giải họa độc lửa xém lông mày, vẫn là trước cần Lang Vương mấy giọt tinh huyết, không qua 1 tháng thời gian, hóa hình đang chắc chắn sẽ chấp tay đưa đến. Tuyết Lang Vương suy tư liên tục, có chút tâm động, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt lạnh như băng nói, nhân tộc từ trước đến nay sạo trá hiện hạ, nếu là ngươi thất ước làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn bản vương chuyên môn chạy đến nhân tộc thành trì đuổi theo giết ngươi? Chu Dịch khẽ cười khổ, Viên Vương cứ yên tâm đi. Bản tọa bây giờ xem như Viễn Cổ rừng rậm con tin, là Kim Viên Vương khu trừ hỏa độc ít nhất phải tiêu xài mấy tháng thời gian, trong khoảng thời gian này ta ngay tại Viễn Cổ rừng rậm, chỗ nào cũng đi không được. Tuyết Lang Vương lần nữa rơi vào trầm tư, mấy giọt tinh huyết mà thôi, không có hắn có thể lần nữa tu trở về, Thật La Hóa Hình Đan lại là trên đời khó cầu, có thể thu được một quả đây chính là thiên đại may mắn, nhưng hôm nay liền có một cái cơ hội bày ở trước mà hắn. Tuy nói đây là một cái đánh bạc, thật là hắn nỗ lực cũng chỉ là mấy giọt tinh huyết mà thôi, nếu là thành công, đây chính là đã dám bất đi mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm cổ tu. Xuống hồ đối phương sẽ ở tại Viễn Cổ rừng rậm một đoạn thời gian, chạy được hòa thượng chạy không được miễu, nếu là đối phương luyện công ra, hắn đều có thể đi một chuyến Viễn Cổ rừng rậm hưng sư vấn độ, tin tưởng chính là Kim Viên Vương cũng không thể bắt hắn thế nào. Dù sao yếu tố lớn nhất chính là không nói thành tiếng người. Tuyết Lang Vương dường như quyết định, cắn răng nói, "Tốt, bản vương lần này liền bán cho Kim Viên Vương một phen chút tình mọn, tiểu tử, hi vọng thuật luyện đan của ngươi đừng cho bản vương thất vọng, nếu không tiên nhai hải giác, ta cũng biết để ngươi trải nghiệm tới lựa gạt bản vương hậu quả." Chu Dịch lơ lên nói, Tuyết Lang Vương quả thật sảng khoái. Sau một khắc, Tuyết Lang Vương không chần chờ nữa, Mà lạ vận chuyển yêu đan bên trong yêu khí, sờ sờ theo thể nội bức ra ba giọt màu trắng bạc huyết dịch, ngân bạch huyết dịch vừa ra, giữa thiên địa bỗng nhiên cùng hạ xuống một loại cực độ nhiệt độ rét lạnh. Chúng quanh tuyết trắng mê mang, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở thành cứng ngắc, cuối cùng đông lạnh thành băng sương, ba giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa hàn ý khó có thể tưởng tượng. Tiếp lấy, Tuyết Lang Vương tại thu được đầy đủ thẻ đánh bạc về sau, cũng không mạn luận riêng, to lớn cái vút vung lên, ba giọt ngân bạch huyết dịch lập tức xé rách không gian, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về chu dịch phá không mà đi, ven đường nói qua chỗ, tựa hồ là liền không gian đều có thể đông kết. Một cỗ linh khí đau chấu tim gan, Chu Dịch lập tức không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển lên liệt diễm chân khí khu trừ rét lạnh, trong tay cầm bạch ngọc bình, đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực, chuẩn xác không sai đem ba giọt ngân bạch huyết dịch phòng vào trong bình. Mà khi hắn đắp lên nắp bình thời điểm, rõ ràng cảm nhận được nguyên bản rét lạnh thấu xương thiên địa dần dần ấm lại mấy phần. Tuyết cốc bên trong, băng xương tuyết lang vương thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thay thế, là đối phương một câu xa xa truyền đến lời nói: "Tiểu tử, bản vương cho ngươi 1 tháng kỳ hạn, 1 tháng thời gian qua đi, đem hóa hình đàn cho bản vương tự tay đưa tới, nếu là ngươi luyện chế không ra lời nói, Bản Vương cho dù ghét tới viễn cổ dừng, rậm, cũng muốn hướng Kim Viên Vương đòi hỏi một cái thuyết pháp. Cảm ơn. Chu Dịch đối với Tuyết Cốc bên trong có chút chắc tay, sau đó đối với một bên nghẹn học nhìn chân chối Thanh Bằng Vương khẽ mỉm cười nói, "Trở về à?" Sau một lát, một cái chim bằng vỗ cánh bay cao, lên như diều gặp gió. Chương 598, tìm kiếm dữ liệu, chương 598, tìm kiếm dữ liệu. Trên bầu trời, Chu Dịch nhắm mắt chớp mắt, vững vàng xếp bằng ở Thanh Bằng Vương rộng lượng lưng phía trên. Giờ đi văng Tuyết Sâm Lâm Phạm Vi về sau, Thanh Bằng Vương không che giấu được trong lòng kia xóa kinh ngạc, không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi thật có thể luyện chế ra hóa hình đan. Cho dù nó thành bằng vương là một phương yêu tộc cự phách, tại đối phương hóa hình đan loại này trên đời hiếm thấy đã được, cũng là cũng chưa từng nhìn thấy. Chính là không ai bị nổi yêu vương kiên viên, bây giờ không phải là lấy nguyên bản diện mục tại chỗ sao? Tại tu vi đạt đến trình độ nhất định sau, yêu tộc có thể miễn cưỡng khống chế chính mình yêu thân thể lớn nhỏ, nhưng là đối với hóa thành nhân hình, vẫn là có rất lớn độ khó. Sở dĩ yêu tộc mong muốn hóa thân thành người, còn là bởi vì hình người chính là vạn vật linh trưởng, cũng là thích hợp nhất tu luyện thân thể, so với yêu thân thể có đủ loại nhanh gọn địa phương, chỉ là tu hành làm ít cũng to, liền khiến cho đám yêu tộc tha thiết ước mơ cũng có trách có chút nhân tộc dùng yêu tộc không đến 1/3 thời gian, cũng đã bước vào viễn siêu yêu tộc cảnh giới, đây đều là trời sinh ưu thế cho phép, tỉ như hiện tại Chu Dịch. Nếu là bàn về tuổi ta đến, viễn cổ trong rừng rậm, bất luận mạnh yếu, tùy tiện tìm ra một phương yêu thú đến, năm đó tuổi đều là Chu Dịch mấy lần có thừa. Đối mặt với Thanh Bằng Vương hỏi thăm, Chu Dịch ngôn ngữ đơn giản nói, "Có thể, bất quá cần vật liệu." Thanh Bằng Vương không kiềm chờ đợi lại nói, "Đó chính là nói, ngươi bây giờ đã là một phương địa phẩm luyện đan sư." Tại trong đại lục, một vị địa phẩm luyện đan sư địa vị Tại một số phương diện, dù cho so với một vị Kim Đan tu sĩ cao hơn mấy phần, tỉ như đương kim địa vị siêu nhiên đại lạc vương triều, nếu là bản về Kim Đan tu sĩ lời nói, tất nhiên sẽ không thiếu đi nơi nào, nhưng nếu là bản về địa phẩm luyện đan sư lời nói, có thể liền thật thành phượng mao lân giấc tồn tại. Lần này hỏi thăm, Chu Dịch chỉ giữ trơ mặt, cũng không có lựa chọn trả lời, bởi vì hắn căn bản khinh thường tại trả lời, chỉ là địa phẩm luyện đan sư xứng hảo, hắn còn trơ mắt. Bất quá thật muốn luyện chế thành địa phẩm đan dược, đối với hắn bây giờ thần hồn lực cũng là nhất trọng khảo nghiệm, cũng may là thượng tiên tại trợ hắn, trước đây không lâu Hắn thu hoạch một vị tụ hồn quả thực, mong muốn đem thần hồn lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, cũng không tính là gì về khó. Lãm Thanh Bằng Vương trở Chu Dịch lần nữa về tới Viễn Cổ Thâm Lâm về sau, song vương đối với rừng rậm tiến hành một lần biến tướng lớn vở vết, vô cùng nhẹ nhõm đơn giản là Kim Viên Vương luyện đan cần thiết cái khắc dược liệu gò gót, đồng thời thắng lợi trở về. "Tiểu tử, sau này ngươi sẽ không trợ giúp nhân tộc tới đối phó chúng ta a?" Thanh Bằng Vương tại thấy được Chu Dịch lớn lao thủ đoạn về sau, thành thái độ đối với hắn cải biến có thể nói là có kinh thiên lớn đảo ngược. Bởi vì tại nó nhận biết bên trong, Chu Dịch mặc dù còn chưa chưa bước vào chút cơ cảnh, nhưng là thực lực không khỏi quá mức đáng sợ. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy địa phẩm luyện đan sư, bất luận đi ở nơi nào cũng sẽ là một phương cực kỳ được hoan nên chí cường giả. Nhưng bởi vì đối phương là người từ bên ngoài đến, nó cũng không tốt phán đoán đối phương sau này sẽ giúp hướng phương nào trận doanh. Bất quá nếu là lấy Chu Dịch tiềm lực hùng bố, nếu là muốn thiên vị hướng nhân tộc phía kia lời nói, liền xem như Kim Viên Vương không ra mặt, Thanh Bằng Vương cũng biết liên hợp trong rừng rậm hung thú khác, liên thủ đem cái trước đánh giết trong rừng rậm, để tránh sau này sinh ra một phương khó giải quyết tai họa. Nhưng khiến Thanh Sí Bằng Vương kinh ngạc là, Chu Dịch tại nghe xong sau chỉ là cau mày, lại lần nữa khôi phục một bộ mặt không thay đổi bộ dáng mà lấy nó no kiến thức cũng không cách nào phỏng đoán đối phương chân thực ý nghĩ. Kỳ thật Chu Dịch đối phương thế giới này phát sinh trận đại chiến kia không để ý, cảm thấy giữa song phương không thể hóa giải mâu thuẫn, trong mắt hắn lại có vẻ không quan trọng, đương nhiên hắn cũng sẽ không tận lực thiên vị lấy phương nào. Chỉ có có thể có lợi mới là chính đạo. Đần độn giúp đỡ bảy yếu tố này, nhóm đi đối kháng nhân tộc tu sĩ, đây cũng không phải là bắt tuyệt đạo tôn biết làm chuyện ngu xuẩn. Kia trừ phi là đầu tú đâu. Bởi vì phương thế giới này đỉnh phong chiến lực sâu không lường được, liền xem như siêu việt kim đan cảnh giới cường giả, cũng không phải là không tồn tại, mà nhân tộc tu sĩ thủy chung là đại lục chủ lưu. Yêu tộc chỉ là trong đó dị loại bằng chi. Chu Dịch nhìn xem thanh sĩ bằng Vương hơi có vẻ ánh mắt nghiêm trọng, cười nhạt một tiếng nói, bản tọa từ trước dạng cứu người không phạm ta, ta không phạm người, yêu tộc đối ta cũng không có uy hiếp lực, cho nên bản tọa cũng sẽ không thiên vị phương nào, đương nhiên, nếu là nhân tộc tu sĩ đối tâm ta nghi ngờ làm loạn, bản tọa vẫn như cũ giết không tha. Bây giờ chết tại Chu Dịch trong tay sinh linh, chính thành đều là lòng tham nhân loại, ngược lại yêu tộc đều là vui lòng cố thủ cái này địa bàn của mình, không thích khắp nơi gây chuyện thị phi, đây chính là hai tộc khác nhau a. Nếu không phải bị buộc tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, Này thời gian những sinh linh khác, lại có bao nhiêu vui lòng cùng nhân tộc là đi đâu? Chỉ hy vọng như thế. Thanh sĩ Bằng Vương rầu rĩ nói, "Đi thôi, hiện tại dược liệu đã gom góp, là thời điểm cho Viên Vương chữa thương." Chu Dịch giật ra chủ đề, mỉm cười, "Phá giới thời gian là kỳ 1 năm, hắn cũng không muốn cả ngày ỉ lại yêu tộc khu quần cư, phương thế giới này bao la, hắn còn không có chân chính từng trải qua." Bây giờ Kim Viên Vương bế quan linh đẳng chỗ, chọn vẹn tụ tập viễn cổ rừng rậm 78 phần 10 cường giả yêu tộc, đồng thời toàn bộ dùng nặng nghề ánh mắt ngắm nhìn kia có vẻ hơi nhẹ như mây gió thanh nhiên. Tại cái này thời khắc trọng yếu, Kim Viên Vương cũng là nhịn không được nội tâm kia xóa rung động, lần nữa lên tiếng xác nhận nói: "Tiểu Giang Hỏa, ngươi thật có nắm chắc khu trừ bản Vương thế nội hỏa độc." Hỏa độc có thể hay không khu trừ, việc quan hệ Kim Viên Vương vị này Kim Đan cường giả sinh tử, càng là liên quan đến lấy yêu tộc sau này tồn vong vận mệnh, dù không được một kia qua loa, cũng trách không được bây giờ bảy yêu chăm chú mà đối đãi. Chu Dịch thoải mái cười một tiếng, bản tọa ưng thuận lời hứa, cơ bản sẽ không thất hứa. "Tiên sinh bắt đầu a." Kim Viên Vương hiếm thấy nói ra một cái mở chữ, đồng thời đối với Chu Dịch có chút túi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Ngay sau đó, Rừng rậm trung quanh có vô thiên cái địa ủ ủ thanh âm truyền đến, đều là đám yêu tộc phát ra đến thật thành tâm thành ý thanh âm. "Nhân tộc, ngươi nếu thật có thể là viên vương khu trừ ẩn tật, chúng ta sau này phụng ngươi là viễn cổ rừng rậm khách nhân tôn quý, thu hồi cẩm thủ chi tâm. Như đúng như này, chúng ta yêu tộc liền thiếu ngươi một cái trọng đại ân tình." Trung quanh có đầy trời thanh âm truyền đến, nhưng Chu Dịch đối với cái này chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu, trực tiếp xỏ lỗ thay mà qua, không để ý bộ dáng. Ngay sau đó, ngón tay hắn điểm nhẹ tại không gian nhận giới phía trên, chỉ nghe phịch một tiếng, một tòa to lớn pháp khí đỉnh lô liền rơi trên mặt đất. Phãy lên không ít cho buổi, đỉnh lô trên đó hoa văn giống như lúc, giống như là giống như du long chuyển động tới lui, rất sống động, bây giờ thân đỉnh càng là tản mát ra thiên ti vạn lũ quang huy, đem nơi đây bao phủ. Hiện trường lúc này vang lên một chút hít một hơi lãnh khí thanh âm. Thanh sĩ bằng vương con ngươi mở to, khó có thể tin nổi, định cấp pháp khí. Nhìn đỉnh kia lô tự nhiên mà vậy toát ra tới quang huy, không phải định cấp pháp khí sẽ còn là cái gì. Nó trước đó đại chiến bên trong vốn cho rằng thanh niên này tu vi không đủ, cũng không có pháp khí hộ thể, bây giờ thật là vì mình ý nghĩ cảm nhận được một kia hoang đường, nếu là lúc trước Chu Dịch sử dụng ra phương này đỉnh lô tới đối phó nó, Đoan Trừng sẽ chỉ làm nó thua thảm hại hơn. Giờ phút này, liền Kim Viên Vương đôi mắt bên trong đều hiện lên một tia dị sắc, càng phát giác người thanh niên này không đơn giản. Đỉnh cấp pháp khí tại Nam Thiên vực trên đời khó cầu, chính là tại nhân tộc những cái kia đại tông môn bên trong, pháp khí một khi đạt đến đỉnh cấp, cũng là sẽ phục làm chí bảo tồn tại, không nghĩ tới hôm nay lại tùy ý xuất hiện ở một cái không vào chút cơ cảnh tiểu tử trong tay. Chu Dịch đối trung quanh truyền đến một chút bối rối dường như không nghe thấy, nhắm mắt lại, chậm rãi hít sâu một hơi, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, đôi mắt bên trong đã mang tới một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Luyện chế băng mạch đan thời điểm, muốn bắt đầu Chương 599, luyện chế băng mạch đan, chương 599, luyện chế băng mạch đan. Mong muốn khống chế lại Viên Vương thể nội hỏa độc, liền muốn đem nó ngũ tạng lục phủ trải qua nhiệt độ cao tiêu đốt, một chút xíu bài xuất tích lũy nhiều năm hỏa độc, lúc này lựa chọn băng mạch đan bảo vệ tâm mạch, lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bởi vì thân thể của đối phương đã tại lâu dài tuế nguyệt bên trong, bị hỏa độc tàn phá không thành bộ dáng, nếu không căn bản không chịu nổi linh hỏa chi lực. Thở nhẹ một mạch, Chu Dịch chợt không chần chờ nữa, đưa tay nhẹ nhàng hất lên, không gian nhận giới bên trong trước đó hái thiên bảo tài lập tức tự chủ bay đến không trung, ngay tiếp theo pháp khí đan lô cũng có chút trôi lơ lửng. Chiêu này thần hồn lực khống chế có thể siêu tuyệt rượu, bình thường luyện đan sư căn bản không thể nào làm được. Ngay sau đó, hai tay của hắn lòng bàn tay riêng phần mình có hai xoá màu đỏ tấm địa cấp chân diễm vung ra, giống như hai đạo trưởng dáng rực ngọn lửa, mang theo nhiệt độ cao, quét sạch mà ra. Chân diễm vừa ra, nhiệt độ trung quanh đã cấp tốc tăng lên, một loại nhiệt độ nóng bỏng bao phủ nơi đây. Ở đây yêu tộc đều từng chứng kiến linh hỏa chi uy, bây giờ lần nữa nhìn thấy một loại khác khác biệt linh hỏa, con người bởi vì sợ hãi mà đột nhiên tức chặt, đồng thời xa xa lui ra một khoảng cách, làm ra vẻ mặt tim đập nhanh dáng vẻ. Nguyên một đám cố giả bộ lấy chấn động, nội tâm lại nói thầm, thiên địa linh hỏa Quả nhiên không tầm thường. Loại này cấp bậc hỏa diễm, chính là bọn hắn từ trước cường hãn chứ danh yêu thú thân thể, những phải cũng sẽ không tốt hơn đi nơi nào, cách đó không xa Kim Viên Vương chính là ví dụ rất tốt. Chu Dịch không có để ý đám yêu tộc biểu lộ, mà là chuyên tâm nắm trong tay lòng bàn tay địa cấp chân diễm, sử dụng chậm rãi nướng lên trước mặt vết lò, ước chừng nửa nén hương về sau, toàn bộ đỉnh lô đều bị nướng đỏ lên nóng lên, có nhàn nhạt xương mù màu trắng từ trong đó bốc lên mà ra, mùi hồi không tiêu tan. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, cánh tay trong hư không rung động, kia lơ lửng tại thiên không rực liệu tựa như nhận được dẫn dắt đột ngột, lập tức bay vào đỏ lên nóng lên trong lò lửa vừa mới tiếp xúc, liền phát ra tứ tứ thanh âm, chu dịch thần hồn lực hóa thành một cái hư ảo đại thủ, đem lọ bên trong dược liệu từng tầng tầng bá khóa, thẳng đến đem bên trong tạp chất hoàn toàn thanh trừ, chỉ để lại giọt giọt tinh thuần dược dịch. Theo thứ tự bắt trước, lơ lửng ở giữa không trung mấy chục loại dược liệu bị chu dịch từng cái triệt xuất, cuối cùng biến thành các loại chất lỏng, bây giờ chỉ còn lại vị cuối cùng chủ dược liền có thể ngưng đan, đó chính là trăm năm lạnh băng yêu máu, đây cũng là luyện chế băng mạch đan nát không thể thiếu đồ vật. Chu dịch hít sâu một hơi, theo không gian nhận giới bên trong câu dẫn ra trước đó cái kia bạch ngọc bình, đem mở ra, rẫn ra một giọt hàn băng tinh huyết chậm rãi bay ra. Tinh huyết mới vừa xuất hiện, nguyên bản biến nóng bỏng bốn phía, lại lần nữa trong lúc đó hạ nhiệt độ xuống dưới, một lít vừa giảm, tựa như băng hỏa lượng trọng thiên. Càng thêm khoa trương là, tia trước đó bị nùng khô đỏ lên nóng lên vách lõ, bây giờ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo, đồng thời mang tới một tầng băng sương. Khó có thể tưởng tượng, băng sương Tuyết Lang Vương thực lực cường đại tới mức nào, vẹn vẹn cô đọng một giọt tinh huyết, chính là gây nên nhiệt độ xung quanh kịch liệt hạ xuống, nếu là đệ giai luyện khí sĩ ở vào trong đó, rất có thể trong khoảnh khắc liền sẽ bị đông cứng thành một tòa băng điêu a. Trong năm hàn băng máu vừa ra, liền trung quanh đám yêu tộc nguyên một đám lộ ra kiêng dè không thôi biểu lộ, càng thêm dung động tại băng xương tuyết lang vương thực lực. Chính là liền Kim Viên vương, tại khuôn mặt bên trên cũng là leo lên một tia kinh ngạc, đầu kia xuẩn làng, cứ như vậy tùy tiện đem tinh huyết dâng hiến đi ra. Tại trong ấn tượng của hắn, kia băng xương tuyết lang vương không chỉ có xảo trá, đồng thời không bao giờ làm mùa bán lô vốn, càng là keo kiệt rất, Kim Viên vương đối lấy được đối phương mấy giọt tinh huyết cũng không ôm bao lớn hy vọng, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là lấy được. Ở một bên, thanh sĩ bằng vương sâu khiến chen miệng nói, "Viên vương, cái này mấy giọt tinh huyết có thể cũng không giá rẻ, là cần một cái hóa hình đan đổi lấy." Cái gì? Hóa hình đan. Một đạo tiếng giống giận dữ trong lúc đó vang vọng tại viễn cổ trong rừng rậm. Chỉ thấy Kim Viên Vương hai con ngươi đều đang liệu lĩnh lửa, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trừng mắt Thanh Sí Bảng Vương nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi cái bại gia tử, ngươi biết Hóa hình đan cỡ nào khó được? Chính là bản vương gần ngàn năm tu hành ở trong, cũng không chiếm được một cái." Thanh Sí Bảng Vương thở dài một hơi, cũng là biết Hóa hình đan đầy đủ trân quý, bất quá ngẩng đầu lên đến, dùng đôi mắt chỉ chỉ ngay tại luyện đan chủ dịch, vẫn mang theo một tia trấn kinh, phất tạt nói: "Hóa hình đan giá trị tự nhiên khó mà đánh giá, thật là thanh niên này lại nói chính mình có năm chắc luyện chế ra đến." Cái gì? Cái này cũng có thể luyện thành. Kim Viên Vương chấn kinh liên tục, nguyên bản đã tới bên miệng lời Đàm Tiếu, bị sờ sờ nuốt tiến vào trong bụng. Ánh mắt của hắn cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía chủ tịch, phát hiện đối phương ngay tại hết sức chăm chú luyện chế đan dược, lập tức cũng không tiện vấy rầy, đành phải một mình lẩm bẩm nói, cái này nhân tộc thanh niên đến tọt cùng người mang nhiều ít bí mật. Nếu là bạn Vương suy đoán không tệ lời nói, hóa hình đan ít nhất cũng phải địa phẩm luyện đan sư mới có tỉ lệ luyện chế mà ra a. Địa phẩm luyện đan sư ít càng thêm ít, ít ra toàn bộ nam thiên vực bên trong, lại là tìm không ra một cái đến. Chẳng lẽ hắn lần này là mèo mù gặp chuột chết? hung hăng bắt được nhân tộc một cái tuyệt thế thiên tài. Hình tượng nhất truyện, Chu Dịch sắc mặt ngưng trọng, đã sử dụng bàng bạc thần hồn lực, đem dọt kia trăm năm hàn băng máu cùng những ngày kia bảo địa tại chỗ tinh luyện tinh hoa, cưỡng ép dung hợp ở cùng nhau, hắn linh xảo hai tay ở trong hư không không ngừng múa, có phức tạp ảo diệu phù chú xuất hiện. Đây là vĩnh hằng tiên giới ngưng đan chi pháp, chính là một phương tiên phẩm luyện đan sư một mình. Lúc lội ra tới bí mật bất truyền. Quả nhiên, tại Chu Dịch ngưng đan kết tấn về sau, những cái kia nguyên bản cũng không tương dung linh dược tinh hoa nhỏ, tựa như thủy hỏa giao hòa đồng dạng, từ từ dính lại cùng một chỗ, đồng thời tại hỏa diễm nung khô phía dưới, tạo thành một cái đan dược hình thức ban đầu, tại đỉnh lô bên trong xoay chậm chậm, mà hắn thần hồn lực lượng điều khiển đây hết thảy, khiến cho ngưng đan nhiệt độ, từ đầu đến cuối đều bảo trì tại một cái ổn định giới hạn bên trong. Theo chậm nhiệt lửa chưng, chọn vẹn thời gian đốt một nén hương về sau, một vệt mùi thuốc nồng nặc chính là không tự chủ được tràn ngập tại xung quanh, trong đó có nhỏ xíu hàn ý tiết ra ngoài đi ra, khó có thể tưởng tượng, ẩn chứa trong đó cỡ nào bảng bạc lệnh tổ tính. Nghe đan dược cái này xóa dị hương, ở đây không ít đám yêu tộc nhao nhao tinh thần đại chấn, câu dẫn bọn hắn muốn ăn, đưa cao không thôi. Nhân tộc luyện chế đan dược bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít cũng là gặp qua một chút, nhưng là lượt lở lấy như thế dị hương đan dược, bọn chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người thanh niên này tuyệt không đơn giản đây là tiếng vọng tại tất cả yêu tộc trong lòng lời nói. Chu dịch chậm rãi thu công, địa cấp chân diễm thật nhanh rút về thể nội, giữa thiên địa nhiệt độ cũng dần dần chậm lại, hắn đối với đỉnh lô chậm rãi ngoắc, phình một tiếng, đỉnh lô lần nữa trùng điệp rơi đập hướng đối diện, mà trong đó viên kia tròn vo màu xanh đang đan dược, chính là tự hành bay lượn mà ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy đan dược ra lò, Kim Viên Vương ép không được trong lòng kia xoa thích thú, lập tức lên tiếng dò hỏi, "Thành Chu Dịch chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đối với hắn đáp lại thư thái cười một tiếng, "Thành." Chỉ một thoáng, nơi đây vang lên đám yêu tộc đầy trời tiếng hoan hô, đã có chuyện vọng Chu Dịch một tay luyện đan chi thuật vỗ tay tán dương, cũng có đối Kim Viên Vương ẩn tần sắp tiêu trừ hết vui sướng. Nhưng ở cái này bốn phía vui sướng trong không khí, Kim Viên Vương cùng Chu Dịch biểu lộ lại là dần dần biến ngưng trọng lên, chỉ có bọn hắn song phương ở trong lòng minh bạch, khả năng lần này khu trừ hỏa độc quá trình, cũng sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió chương 600, khu trừ hỏa độc, chương 600, khu trừ hỏa độc. Viễn cổ dừng rậm bên trong linh đàm bên cạnh, linh vụ bước hơi Trong xương mù tản mát ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc, cùng bước lên lực diễm. Chu Dịch bàn tay lần nữa tuôn ra một vệt liệt diễm, bao vây lấy một chút phụ trợ dược liệu, trong ngọn lửa, đông đảo dược liệu ngay tại chẩm dãi nung khô, không ngừng có bạch nhãn bốc lên, phát ra từ từ thanh âm. Sau nửa ngày, dược liệu cặn bã bị đốt cháy hầu như không còn, biến thành một giọt màu đỏ thấm dược dịch, đây cũng là để luyện ra tinh hoa. Chu Dịch cong ngón đũa ra, giọt kiêm màu đỏ thấm dược dịch lập tức đã rơi vào kia linh khí bốc hơi linh đàm bên trong, đột nhiên chỉ thấy, nguyên bản thanh tĩnh thấy đáy linh đàm, theo giọt kia dược dịch rót vào, lập tức biến thành một mảnh màu huyết hồng, giống như một mảnh đáng sợ huyết trì mà khắp nơi huyết hồng đầm nước phía trên, nguyên một đám nóng bỏng bóng bóng liên tiếp quay cuồng lên, truyền đến một cỗ giống như nham tương giống như nóng bỏng nhiệt độ. Khu trừ hỏa độc trình tự tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Chu Dịch chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Kim Viên Vương vị trí, cười nhạt một cái nói, "Viên Vương, ngươi bây giờ có thể đem trên người hỏa độc ban hiện lộ ra." Ai? Một đạo hơi có vẻ tang thương tiếng thở dài theo Kim Viên Vương trong miệng truyền ra, hắn biết, hắn bây giờ bộ dáng này cũng giấu giếm không được bao lâu, cũng may mắn gặp Chu Dịch cái này, tựa như tính mạng hắn bên trong quý nhân. Tại Kim Viên Vương khống chế phía dưới, cái kia một thân phát ra kim sắc tựa như như mặt trời chói mắt lồm bồm cấp tốc mà đi, mà liền tại chói mắt kim quang tiêu tán về sau, tiếp xuống hình tượng, nhường vô số cường giả yêu tộc hít một hơi lấy khí, trong lòng sen lẫn 10 phần phẫn nộ cùng căm ghét. Không có kim quang che lấp, bọn chúng lúc này mới phát hiện, thì ra Kim Viên Vương quanh thân đã hiện đầy hỏa hung vạn, đồng thời những cái kia vằn giống như là có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng mà tại trên người giu động, đồng thời hướng về yêu kém trái tim bộ phận liễu chết phóng đi. Mà Kim Viên Vương nương tựa theo cái thế tu vị, một mực bảo hộ lấy chính mình mạnh mẽ khiêu động trái tim không nhận họa độ cắt mọn, tựa như binh bại như núi đổ về sau, kia sau cùng một phần ương nặng rãy rựa. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được làm hỏa độc nhất cổ tác khí an mẫn kim viên vương trái tim về sau, cái này một vị yêu tộc cái thế cường giả, sinh mệnh cũng coi là đi tới sau cùng cuối cùng. Không nghĩ tới viên vương ẩn tật, đã tới loại tình trạng này, chết không được trước đó, đối cái này nhân tộc đủ kiệu bảo che. Thanh sí bằng vương ở một bên cảm khái nói, càng là nội tâm hổ thẹn. Bọn hắn những này viên vương bộ hạ cũ, không những không thể vì đối phương chia sẻ thống khổ, hơn nữa còn kém chút hủy đối phương hy vọng cuối cùng, phát hiện kết quả là, bọn hắn kính trọng đồng thời kính yêu bộ hạ cũ nhóm, còn không bằng một cái nhân tộc đối viên vương thông cảm cùng hiểu rõ. Làm gì lần nữa cảm mạo thu buồn, bản vương còn chưa có chết đâu. Yến Viên Vương nhìn thấy các bộ hạ một bộ cực kỳ bi ai dáng vẻ, lập tức nghiêm nghị quát lớn, nhưng là nội tâm của hắn bên trong cũng là khó tránh khỏi sinh ra vẻ bi thương. Hắn hít sâu một hơi, lệ xuống trừng đổng chập trùng nội tâm, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Chu Dịch nói: "Tiểu tử, xin bắt đầu a, nếu là ngươi thật có thể trưa khỏi bản vương mận tận, Viễn Cổ Dương Dẫm yêu tộc sẽ không bạc đãi cùng ngươi." Chu Dịch gật đầu cười, trong lòng lâm thầm thở dài một hơi, ít ra hắn bây giờ lúc trước người trong đôi mắt nhìn không ra một tia sát khí. Quả nhiên, người yêu người, người hàng yêu trì, yêu thú cũng khó có thể tránh cho. Chu Dịch không tại trì hoãn, chăm chú mà đối đãi. Đối với Kim Viên Vương dặn dò nói, còn mời Viên Vương đem cái này băng mạch đan nuốt vào, sau đó tự hành tiến vào phương này linh đàm. Hắn con ngón đũa ra, lòng bàn tay băng mạch đan lập tức bay về phía đối phương. Tiên đã trên dây, không phát không được, Kim Viên Vương không nói hai lời, kết quả băng mạch đan liền nuốt vào trong miệng. Theo nho nhỏ đan dược nhập thể, lại là có một cỗ lạnh nhập nội tâm hàn khí trong cơ thể hắn chuyển chi ra, tựa như đem hắn da thịt từng khúc đông cứng, trải rộng thân thể mỗi một tấc, nhưng ngay tại cỗ hàn ý này phía dưới, nguyên bản kia tràn đầy đến cực điểm, không ngừng đi khắp hoạt động, lại là bỗng nhiên bị định trụ đồng dạng, không cách nào lại có hành động. Như thế xem ra Cái này băng mạch đan hàn khí, tại có thể bảo vệ tâm mạch đồng thời, đối lửa độc mà nói, càng giống là một loại phong ấn. Bây giờ linh đàm bên trong, tựa như nóng bỏng nham tương nước đồng dạng, từng ngụ từng ngụ hướng lên phát hỏa, tràn ngập nồng đậm hỏa thuộc tính, chất một đạo thân ảnh khổng lồ nhảy vào trong đó, nhấc lên cao mấy trượng sông lớn. Kim viên Vương thành thành thật thật xếp bằng ở linh đàm bên trong, đàm nước cho dù rất sâu, nhưng cũng chỉ có thể tới hắn hùng tráng lồng ngực bộ vị, mà liền tại lúc này, kia tựa như nham tương đồng dạng nóng bức đầm nước, trong đó hỏa thuộc tính đang liên tục không ngừng tràn vào cái trước trong thân thể. Tại cái này hàn băng cùng nóng bỏng giao phong bên trong, Cho dù là tu vi cao thâm mặt Chắc Kim Viên Vương, cũng là trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, thân thể rung động không thôi. Chu Dịch bước vào sóng nước mà đến, mũi chân nhẹ nhàng lơ lửng tại trên mặt nước, đi tới Kim Viên Vương khổng lồ trái tim trước đó, nhìn xem kia không ngừng hóa giải dược lực đối phương, biểu lộ ngưng trọng nhắc nhở, "Viên Vương, kế tiếp bản tọa sẽ dùng thiên địa linh hỏa tiến vào trong cơ thể của ngươi, cùng tiêu hóa độc tiến hành mãnh liệt giao phong, kia trong đó thống khổ, có chút khó có thể tưởng tượng. Bắt đầu đi." Kim Viên Vương tiếng như hồng lự trống lớn, đối với mình sự nhẫn nại mười phần có lòng tin. Chu Dịch mỉm cười, cũng không tiếp lời, lòng bàn tay một vết mãnh liệt địa cấp chân diễm lúc này phát ra, mang theo một đạo thật dài liệt diễm ngọn lửa, chậm rãi giáng tại kim viên vương trái tim bộ vị, hỏa viêm chi lực theo trái tim, lan tràn hướng về phía thân thể toàn thân. Tt. Một cỗ xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức theo bốn phương tám hướng truyền vào kim viên vương thể nội, thế này sao lại là linh hỏa đốt người, mà là linh hỏa đốt tâm a. Tại loại này khó có thể tưởng tượng trong thống khổ, cho dù là kim viên vương cũng là không ngừng mà hít một hơi linh khí, đem sắc bén răng ma sát chi chi rung động, hắn bình luận, rất đau. Chu dịch không để ý đến đối phương, mà là hết sức chăm chú dẫn dắt địa cấp chân diễm Đem Kim Viên Vương thân thể xem như chiến trường, Thiên quân vạn mã lao nhanh, đang lấy kia hỏa độc tiến hành mãnh liệt nhất giao phong. Hỏa độc tuy mạnh, nhưng cuối cùng không bằng chân thực tồn tại Thiên địa linh hỏa, đang kịch liệt giao phong về sau, thôi có vẻ xu hướng suy tàn, độc tính bị một chút xíu hòa tan ra, rọt rọt mùi hôi thối màu đỏ vết máu, liên tiếp không ngừng theo Kim Viên Vương trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Nhưng vết máu xuất hiện một sát na, trong nháy mắt liền bị chân diễm đốt cháy thành hư vô. Theo càng ngày càng nhiều vết máu theo Kim Viên Vương thể nội thẩm thấu mà ra, hắn trong nháy mắt chính là trở thành một bộ huyết nhân cùng lúc đó, thân hình khổng lồ cũng là kịch liệt run rẩy lên. Răng không ngừng mà kéo kẹt rung động, liên tiếp không ngừng kêu lên phía trên từ miệng trong môi chàng đàn giả, người bình thường thực sự khó có thể tưởng tượng ra, bị linh hỏa đốt tâm muốn chịu đựng thống khổ được nào. Tại Kim Viên Vương chịu khổ thời điểm, chúng quanh tụ tập những yêu tộc kia nhóm, cũng là làm ra một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác nguyên một đám cẩn thận không dám phát ra bất kỳ thanh âm, sợ quấy rầy tới linh đàn bên trong hai đạo thân ảnh kia. Nếu không phải thân nhìn một đối, Kim Viên Vương trên thân thể hỏa độc ngay tại đại quy mô tiêu giảm, bọn chúng thật sẽ coi là cái này nhân tộc thanh niên là muốn có ý định lưu hại cái trước. Viên Vương thể nội hỏa độc ngay tại nhanh chóng tiêu giảm. Người thanh niên này lời nói là thật. Ở đây mấy đại hung thú hai mặt nhìn nhau, trên mặt tại có chút kinh ngạc về sau, trong nháy mắt biến vui mừng như điên, đây chẳng phải là nói rõ, sau này tiêu trừ ẩn tật Kim Viên Vương, thực lực sẽ lần nữa kéo lên đến đỉnh phong, dẫn đầu bọn hắn yêu tộc đi lên trước chỗ không có huy hoàng. Chương 601, đường đường yêu tộc làm việc cho ta, chương 601, đường đường yêu tộc làm việc cho ta. Linh đàm bên trong, đầu tiên là truyền đến Kim Viên Vương hít một hơi linh khí âm thanh, ngay sau đó chính là bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng rên rỉ, đến cuối cùng, đã biến thành bởi vì đau đớn mà phát cuồng tiếng gào thét tâm. Cái này gào thét thanh âm tại ước chừng kéo dài 2 3 canh giờ về sau, chính là biến yếu ớt số dưới. Theo trong khoảng thời gian này, linh hỏa nồng cô, kim viên vương thân thể tựa như biến thành đang thiêu đốt hỏa lô nồng đậm dạng, miệng núi trong khe hở, truyền ra là đang thiêu đốt bên trong hỏa diễm, dường như toàn bộ ngũ tạm lục phủ đều đã bắt đầu cháy rừng rực. Thần phượng phun ra khí tức nóng bỏng, càng giống là hai đạo trưởng dạng rắp ngọn lửa. Loại này khử độc quá trình trọn vẹn duy trì liên tục khoảng 4 canh giờ, chẳng đến linh đàm bên trong nồng đậm hỏa thuộc tính tiêu hao hầu như không còn, liền băng mạch đan dược tính cũng đã mất đi hiệu dụng, lúc này mới tính ngừng lại. Chu dịch nếu là lại tiếp tục kéo dài lời nói, Vàng vào bây giờ Kim Viên Vương đã ở vào cực hạn thân thể, rất có thể làm ra đi ngược dòng nước hiệu quả. Lập tức hắn cũng liền không còn duy trì liên tục, chủ động thu hồi điệu cấp chân diễm, mở rộng một chút tay chân, đối với Kim Viên Vương cười nhạt nói, hôm nay khu trừ chỉ quá trình liền đến này là ngừng a. Kim Viên Vương lộ ra như được đại xá nụ cười, tựa như sống sót sau hai nạn. Bất quá khiến Chu Dịch cau mày là, Kim Viên Vương thể nội góp hỏa độc hoạt thật sự là quá sâu, thân căn cố đế thời gian mấy chục năm, cho dù là dùng linh hỏa nung khô loại này thủ đoạn cứng đặng, cũng không cách nào đem nó trừ tận gốc, thậm chí chỉ có thể đem hỏa độc khu trừ rơi 1 phần 3 diện tích. Quả nhiên Chuyện này vẫn là gấp không được, chỉ có thể đi tiến hành theo chất lượng con đường. Linh đàm bên trong, đầm nước đã biến thành tỉnh tĩnh thấy đáy, không giống trước đó một mảnh huyết hồng sắc. Trong đó Kim Viên Vương trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, đang đau nhức qua đi đã mang tới một tia giá rồi. Nhưng hắn cảm nhận được trên thân trước này chưa từng có nhẹ nhàng, cũng đã lâu thư thái cảm rất sâu, ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một tia thần thái, ngựa mặt lên trời thét dài nói, "Bản vương mấy chục năm tâm bệnh rốt cục được cứu rồi." Trong một chớp mắt, âm thanh chấn châm dặm. Về sau hắn chính là một hồi vui mừng như điên truyền đến, trước mặt cái này nhân tộc, đối với hắn sắp biến mất sinh mệnh, đưa cho rất lớn hy vọng nghiêm chỉnh mà nói, xem như ân nhân cứu mạng a." Chu Dịch ngàn năm tâm tính, không hề lay động, hắn nhàn nhạt dặn dò nói, "Viên Vương thể nội tích lũy hỏa độc thực sự sâu tận xương tủy, mong muốn hoàn toàn thanh trừ, cần gần 2 tháng, nhưng bởi vì thân thể ngươi cực hạn, bây giờ loại này tán nhẫn biện pháp, chỉ có thể 1 tháng tiến hành một lần, bản tọa đợi chút nữa biết luyện chế một chút dược dịch, dịch, về sau Viên Vương mỗi ngày muốn tại linh đàm bên trong ngâm 3 canh giờ." Đối với Chu Dịch dặn dò, Kim Viên Vương trọng trọng gật đầu, đương nhiên là ghi nhớ tại tâm. Tại mừng như điên đồng thời, lại đối Chu Dịch cung kính ôm quyền nói, "Ân nhân, trước đó thật sự là đối ngươi có chỗ trầm trễ, bây giờ ân tình của ngươi Bạn Vương kiếp này không quên. Chu Dịch cười nhạt một tiếng, muốn nói lại tôi. Kim Viên Vương cởi mở cười nói, tân nhân có cái gì nan ngôn chí ẩn, cứ việc nói tới. Chu Dịch chỉ một thoáng toát ra nụ cười, nếu là Viên Vương bệnh tình tiêu trừ, bản tọa có thể bình nhiên rời đi. Kim Viên Vương hơi trầm ngâm sau, sắp có việc nói, ngươi có thể đi, nhưng bản vương sẽ thả ra tin tức, nói ngươi đã gia nhập chúng ta Viễn Cổ rừng rậm, sau này cùng ta yêu tộc làm bạn. Kim Viên Vương một chiêu này không thể bảo là không tuyệt rượu, kể từ đó, nhân tộc các tu sĩ liền sẽ đem Chu Dịch xem như ăn cây táo rào cây sum định nhân, khắp nơi nhằm vào, chánh lẽ còn đến công kích căn bản sẽ không tới giao hảo. Chu Dịch khẽ nhíu mày, lập tức lại giãn ra, "Tốt. Hắn vốn cũng không phải là phương thế giới này người, chỗ nào bất kể hắn là cái gì người cũng yêu phân chia, liền để cho những tu sĩ kia nhằm vào phiền, cùng lắm thì trực tiếp vung tay rời đi." Nhìn thấy Chu Dịch bằng lòng sáng khoái như vậy, Kim Viên Vương tại hơi kinh ngạc sau, lại gật đầu một cái, nghiêm miệng cười nói, "Hoan nghênh nhân nhân gia nhập chúng ta yêu tộc trận doanh." Chu Dịch luôn có một loại cảm giác lên tận tuyển. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng không còn khách khí, Viên Vương hẳn phải biết, bản tọa chính là một gã luyện đan sư, thích nhất thiên tài địa bảo mà Viễn Cổ rừng rậm dường như chính là không bao giờ thiếu thiên tài địa bảo. Kỵ viên Vương nghe được Chu Dịch trong lời nói một cái khác trọng hàm nghĩa, tùy ý khoát tay đáp nói, "Ân nhân làm gì chú ý, từ đây Viễn Cổ rừng rậm tùy ngươi đi lại, tùy ý hái chính là, phương nào yêu tộc nếu khâm phục, cứ việc để nó tìm đến bản Vương nói rằng." Loại này đại thủ bút, khiến cho Chu Dịch cũng không thể không nhìn chằm chằm đối Vương một cái. Tiểu thiên thế giới linh khí thiếu thốn, thiếu thốn nhất thiên tài địa bảo một gốc trăm năm nhân sâm chính là một phương hiếm thấy, mà tại cái này viễn cổ trong rừng rậm, trăm năm nhân sâm cũng không phổ biến, bởi vì trên căn bản không được mà bản, nhưng là phẩm giai so với người sâm cao hơn một bậc linh sâm, lại lạ như là hoa dại cỏ dại đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được. Về phần cái khác thiên tài địa bảo, càng là nhiều vô số kể, Chu Dịch Tít ra dùng để luyện đan lời nói, tuyệt đối là không cần phát sầu. Chu Dịch có chút ông quyền, cảm thấy cùng yêu tộc ở chung so với cái kia nhân tộc đơn giản thoải mái hơn nhiều, ít ra không cần lục đục với nhau, trên quyền vật thế, ở sau lưng bị người âm bên trên một đao Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn xung quanh bốn phía, thanh âm nhàn nhạt tới vang lên, bản tọa biết luyện chế một loại giàn luyện yêu đan cùng yêu khí đang dưược, có thể gia tăng các vị thể chất, chỉ cần trừ vị cường giả yêu tộc bằng lòng cầm linh dược cùng nháo đổi, bản tọa tuyệt không keo kiệt trong tay đang lưỡng. Chỉ một thoáng, chung quanh vang lên tựa như vỡ tổ đồng dạng thanh âm, ù ù như sấm, toàn bộ rừng rậm đều muốn sôi trào. Yêu tộc từ trước đến nay cùng nhân tộc không cùng nhau qua lại, nhưng hôm nay lại có một gã luyện đan sư bằng lòng vì bọn họ luyện chế đang dưược, chỉ cần thu thập linh dược liền có thể, loại này chỗ tốt cực lớn, có ai không tâm động? Một gã tu vi cảnh giới kẹt tại luyện khí đỉnh phong yêu thú Chủ động tiến lên mấy bước, có chút chần chờ mà hỏi: "Nhân tộc, ngươi có biện pháp để cho ta đột phá tới chốc cơ cảnh rồi sao?" Chu Dịch có chút đánh giá đối phương một phen. Kia là một đầu thanh lưu tinh, khí tức trên tân nguyên bác, nhưng hết lần này tới lần khác khoảng cách chốc cơ cảnh còn có một tia khoảng cách, dựa vào chính mình rất khó đột phá. Hắn gật gật đầu, thẳng thắn nói: "Chỉ cần ngươi có thể xuất ra bản tọa hài lòng tiên bảo tài, đột phá chốc cơ ở trong tầm tay." Xung quanh rất nhiều yêu tộc nghe nói sau, lần nữa vỡ tổ. "Cái gì? Còn có thể trợ giúp bọn chúng đột phá chốc cơ cảnh?" Bọn chúng quả thực không thể tin tưởng mình lộn hai, yêu tộc không thể so với nhân tộc tu sĩ giàu có nhưng chúng nó có một cái đặc thù thói quen, đó chính là ưa thích bảo hộ lấy thiên tài địa bảo mà ngủ. Bởi vì cái gọi là lòng có mãnh ngủ, mảnh người tường vi. Nói một cách khác, ở đây chỉ cần có chút thực lực yêu tộc, ai bên người không có vài quộc lấy ra được linh dược. Chu Dịch lời nói, ở chỗ này lưu lại lớn lao lực ảnh hưởng, nhưng yêu tộc kia nhóm trong lúc nhất thời tất cả đều tan hết, dường như đi chuẩn bị riêng phần mình linh dược đi. Bây giờ linh đàm bên cạnh, trong náy mắt liền chỉ còn lại Chu Dịch cùng Kim Viên Vương hai thân ảnh. Kim Viên Vương thanh âm ủ ủ như sấm, cảnh cáo nói, tiểu tử, ngươi mặc dù là bản vương ân nhân, nhưng nếu là dám lừa gạt ta những này tâm tư đơn thuần thuộc hạ, Bản vương tuyệt đối không tha cho ngươi. Chu Dịch lắc đầu, bản tọa chưa từng lừa qua ai. Bất quá là có qua có lại mà thôi." Ánh mắt của hắn lạnh nhạt tự nhiên quét về phía đối phương, thản nhiên nói, "Đúng rồi, nếu là ta có thể tìm tới hóa hình thảo lời nói, không ngại luyện chế nhiều mấy cái hóa hình đan, đến lúc đó điểm viên vương một cái." Kim Viên Vương hơi bất mãn, cảm thấy Chu Dịch thủ đoạn có chút hám hại lừa gạt hiềm nghi, nhưng ở nghe được cái trước lời nói sau, lập tức con ngươi mở to, vẻ mặt khó có thể tin. "Cái gì? Hóa hình đan liền bản vương cũng có phần?" Chu Dịch cười nhạt không thôi. Kim Viên Vương kinh dị, càng phát giác Chu Dịch thần bí vô cùng không giống như là hạ giới có khả năng đản sinh đại nhân vật, ngược lại giống như là một chút tu tiên lão quái trọng sinh, hoặc là đoản xá trở về. Nhưng vô luận nói như thế nào, chính mình tốc thủ vô sách hoạt động, đối phương nhìn thật sự có biện pháp. Mà bây giờ đối phương nói lên điều kiện, đối với hắn cũng có lực hấp dẫn cực lớn. Chương 602, tìm kiếm tiên tài địa bảo đại luận ngũ, chương 602, tìm kiếm tiên tài địa bảo đại luận ngũ. Giữa ngón tay Tuyết Nguyệt, vội vàng mà qua. Trong mấy mắt, về khoảng cách lần là Kim Viên Vương trừ động sự kiện, đã qua chừng 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, Viễn Cổ rừng rậm qua có thể cũng không bình tĩnh, nguyên bản tĩnh mịch rừng rậm giống như là đã xảy ra một phen thú triều, tại Chu Dịch đang dự dự hoặc hạng, chính là một chút lâu dài bế quan đám yêu thú, cũng là gia nhập thu thập thiên bảo tại đại đội ngũ bên trong. Chu Dịch bên người đạo môn đại năng chuyển thế, thủ đoạn tông tiên, nương tựa dăm ba câu, liền đem Viễn Cổ rừng rậm toàn bộ yêu tộc cảm xúc đều kích động, biến thành hắn hái thuốc đại đội ngũ. Mà hắn lại là nhàn nhã rất, ngồi mát gan bắt vàng, được không tự tại. Trời vừa hướng đông, mông lung chân trời phía dưới, hàn phong lạnh thấu xương, thổi lắt phất viễn cổ rừng rậm. Bây giờ đã qua cuối thu, vào mùa đông. Khí trời bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, lệnh đấu xương Hàn Phong không ngừng, thổi đến mặt người gò má đau nhức, nhưng cho dù ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, viễn cổ trong rừng rậm vẫn như cũng là một mảnh xanh ũ tùm. Có lẽ là bởi vì Hoa có cây tối lâu dài nhận lấy linh khí tầm bổ, bây giờ như cũng muốn muốn trưởng thành, lâu dài tản ra sinh cơ. Đoán chừng đây cũng là phương này viễn cổ rừng rậm mị lực một trong a. Tại bây giờ rừng rậm bên trong một phương cự thạch phía trên, Chu Dịch nhắm mắt ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Mà tại hắn phía dưới, là đã chồng chất thành sơn thiên bạc tài, chiếu lấp lánh, năng lượng dâng trào, khiến cho linh khí chung quanh dường như đều nồng nặc mấy lần. Đây cũng là những yếu tố này, nhóm hơn 10 ngày bận rộn thành quả. Bây giờ trồng triệt ở chỗ này đông đảo tiên tài địa bảo, chỉ là trên trăm năm phần linh sâm, chính là có hàng ngàn hàng vạn gốc, bị tùy ý trồng chất thành một tòa núi nhỏ, tựa như không được coi trọng đồng dạng, bày ra tại một bên. Ngoại trừ linh sâm bên ngoài, còn có các loại kỳ chân dị quả, tỉ như trăm năm linh trì, ngàn năm tiết liên, thanh ngọc đẳng, thái nguyên quả chờ một chút, cơ hồ không giống nhau. Nhìn qua nơi đây trồng chất như núi linh vật, chu dịch trong lúc nhất thời cảm khái liên tục, quả nhiên tu tiên chi lộ, tài lữ pháp địa đều là quan trọng nhất, cái này cùng hắn tại tiểu tiên thế giới qua túng quân thời gian, quả thực không cách nào có thể so. Mà tại lĩnh vực núi nhỏ xung quanh, giờ phút này vây quanh một vòng lại một vòng yêu tộc, tựa như món thả cầm, yêu thú nào đều có, nhưng giờ phút này đều là dùng một loại hy vọng ánh mắt nhìn về phía chủ dịch, dường như tại ý mắng dò hỏi, chúng ta đang rượt đâu? Nhân tộc thiếu niên chủ dịch, vậy mà có thể thành công là kim viên vương hóa giải thể nội ổn tận, loại này lần đầu tiên sự kiện kì lớn, hấp dẫn vô số yêu tộc sợ hai tháng phụ, tại đàn rượt dụ hoặc vân tâm hạ, càng là vì đó tìm kiếm thiên tài địa bảo. Đông đảo yêu tộc đang nhìn hướng trong ánh mắt của hắn, đều mang tới vẻ tôn kính, ít ra không giống trước đó như vậy ôm lấy giống như thực chất giống như lý. Mà bây giờ Càng là hy vọng trong tay đối phương đang được, có thể giáng lâm tại trên đầu của bọn hắn. Nhìn qua nơi nơi chồng chất thành sơn thiên tài địa bảo, Chu Dịch khó tránh khỏi tâm tình rộng mở trong sáng, đối với ở đây tụ tập yêu tộc cười lắc lại, "Các vị, bản tọa nói được thì làm được, chỉ là muốn hiện trường luyện chế đang dang dở, lại thư thả bản tọa một đoạn thời gian, đến lúc đó chắc chắn sẽ đem luyện đan dược đưa đến các ngươi mỗi một vị trong tay." Luyện đan là một cái hao tổn thần hồn lực chuyện, cho dù hắn là đạo tôn chuyển thế, nhưng cũng không thể đem luyện đan xứng là trò vật, huống hồ một mạch luyện chế mấy trăm miếng phẩm giai không địch nổi đan dược, cho dù là hắn thần hồn lực tương đại, tại không ngủ không nghỉ trạng thái, cũng là cần một đoạn đầy đủ thời gian. Tất, chúng ta cho ngươi một đoạn thời gian. Đúng, chúng ta thời gian dư dả, nhưng để bảo đảm ngươi không phải đang lừa gạt chúng ta, chúng ta muốn hiện trường nhìn xem ngươi lựa đan. Rất nhiều yêu tộc tại hai mặt nhìn nhau sau, nhao nhao định ra ngôn luận. Đan dược sức hấp dẫn độ đối bọn hắn rất lớn, mà đứng ngoài quan sát một vị nhân tộc luyện đan sư lựa đan, cũng là một cái cực kỳ chuyện thú vị. Cũng may đam yêu tộc sinh mệnh kéo dài, từng cái đều là tiêu khiển thời gian tay thiệt nghệ, cũng là không có đối với cái này nói thêm gì nữa. Chu Dịch cười nhạt không nói, đưa tay tìm dẫn xuất pháp khí đan lô. Đứng ở chỗ này, thần hồn lực khống chế một chút luyện đan cần cũng có thiên tài địa bảo, mà trong tay điệu cấp chân diễm cũng là mãnh liệt mà ra. Chu Dịch hai tay kết ấn, đỉnh lô vận động, linh hỏa bốc lên. Tại liên tiếp hơn 10 ngày thời gian sau, dị thương đọng đậm đan mùi thơm tràn ngập ở chỗ này, kéo dài không tiêu tan. Trong lúc nhất thời, khoảng chừng hơn 1000 mai tụ khí đan liên tiếp không ngừng phá lô mà ra, liền xem như mười phần chân quý trúc cơ đan, cũng là luyện chế ra lô hơn 10 mai, cái này cũng đại biểu cho Chu Dịch đang trợ giúp đám yêu tộc rèn luyện yêu khí đồng thời, vô cùng có khả năng một mạch tạo ra được mấy tên trúc cơ cảnh giới. Nếu là viễn cổ rừng rậm một mạch nhiều hơn mấy tên chủng cơ cảnh giới yêu tộc, tin tưởng đối với nhân tộc mà nói, sẽ là một trận đại tai nạn. Bất quá, Chu Dịch lặng lẽ tại đan dược bên trong làm một tia tay chân, nếu là những yêu tộc này nhón có lòng xấu xa lời nói, những này tay chân đủ để trở thành bọn hắn nhược điểm chí mạng. Luyện đan sư là một gã vĩ đại thầy thuốc, đồng thời cũng là một vị vĩ đại độc sư. Ho ho. Một cơn gió lớn tự dưng đánh tới. Chu Dịch xoay người nhìn lại, cách đó không xa, kia là thân thể khổng lồ thanh sĩ bằng vương tại huy động cánh, chậm chậm đáp xuống đất. Vương vương đến một lần, ở chỗ này tụ tập rất nhiều đám yêu tộc, rõ ràng câu nội rất nhiều. Hiển nhiên đối phương trong rừng rậm có được địa vị vô cùng quan trọng. Thanh sĩ Bằng Vương có chuẩn bị mà đến, hiện tại hắn miệng lớn phía trên ngậm rất nhiều ngày bảo địa tài, vô mị như là đang định nọ đặt ở chu dịch dưới chân, khách khí nói: "Tiểu tử, đây đều là theo yêu cầu của ngươi tìm đến dư liệu, có thể đổi lấy thuộc về ta đan dược a." Thanh sĩ Bằng Vương mang tới một đống nhỏ tiên tài địa bảo, bày biện ra thất thải nhan sắc, trong đó đủ loại tràng ngập cực kỳ nồng nặc năng lượng ba động, tùy tiện một loại, đều là có mấy trăm năm tuổi dư linh, cho dù là tại Viễn Cổ rừng rậm cũng là cực kỳ khó được. Thanh sĩ Bằng Vương có chút tiếng oán than dậy đất, vì gom góp ngươi phân phó những này tiền tài địa bảo Bản tọa thật là bay vọt hơn phân nửa viễn cổ rừng rậm mới tìm được, có một ít càng là theo một chút thực lực không kém yêu tộc trên lãnh địa trắng chuẩn cấp đoạt mà đến. Nghe được cái trước khí phách, ở đây không ít yêu tộc chẹp chẹp miệng, cơm như hến, chính là Liển Chu Dịch cũng là một hồi không biết nên khóc hay cười. Chu Dịch phất phất tay, "Bàng Vương, làm phiền, đây là thuộc về ngươi đang năng lực, cầm lấy đi." Hắn tay áo hất lên, mấy cái màu xanh sống đan dược lập tức hướng về thanh sĩ Bàng Vương phương hướng bay đi, đây là Chu Dịch cố ý phối trí yêu tộc tối thể đan, có rèn luyện yêu đàn công hiệu. Ngay sau đó, lại là hai cái tròn vo trúc cơ đan cũng là nổ bắn ra hướng về phía đối phương, chu dịch thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, cái này hai cái chúc cơ đan, tạm thời cho là tặng cho ngươi, chỉ vì đổi lấy ngươi một cái cam đoan. Cái gì? Chúc cơ đan? Thanh sĩ bằng vương một hồi lưu lửễu, chúc cơ đan thần hiệu nó thật là nhớ cho kỹ, đây chính là đối chúc cơ cường giả đều có lớn lao tăng lên năng lượng, không nghĩ tới lại bị đối phương xem như lễ vật. Nó nhìn chằm chằm chu dịch một cái, tiểu tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngay sau đó, nó miệng lớn khẽ hớp, trực tiếp đem đan dược quét sạch tiến vào ăn uống bên trong, còn chưa kịp luyện hóa, liền phát giác được tại trong thân thể Bởi vì cái này mấy cái đang dự xuất hiện, yêu khí yêu đàn đồng thời đại quy mô bạo đột lên, viên kia vỡ vụn yêu đàn chập trùng lên xuống, như muốn phá thể mà ra. Nó biết đây là chu dịch cho nó một phương đại cơ duyên, rất có thể trợ giúp nó luyện thể đồng thời, cũng có thể đột phá bây giờ cảnh giới, lại là đối với chu dịch một hồi mang ơn, đồng thời chỉnh trọng việc mà hỏi, Nguyên Cẩn Bản Vương làm ra cái gì cam đoan? Chu dịch có chút liếc nhìn hướng ở đây rất nhiều yêu tộc, lại đem ánh mắt tụ vào tại thanh sĩ bằng vương thân thể khổng lồ phía trên, thoải mái cười nói, nếu là bản tọa là viên vương khu trừ xong ngẩn tật về sau, chủ yêu tộc muốn đem ta trừ chi cho thong khoái, ngươi làm đối đãi ta như thế nào? Thanh Sí Bằng Vương làm ra một bộ nhân tính hóa trần chờ, tại trầm ngâm một hồi sau, biểu lộ hơi ngưng trọng nói: "Tiểu tử, ngươi nếu là không cùng chúng ta yêu tộc là địch, chính là vĩnh viễn là chúng ta Viễn Cổ Dừng Dặm bằng hữu, chúng ta sẽ không quên ân phụ nghĩa tới loại tình độ đó." "Đúng đúng, ngươi năng lực Kim Viên Vương khu trừ ân tận, là chúng ta Viễn Cổ Dừng Dặm ân nhân. Chúng ta sẽ không quên ân phụ nghĩa." Thanh Sí Bằng Vương vừa mới nói xong, xung quanh lập tức vang lên một chút đám yêu tộc tán thành âm thanh, mang theo một hồi đĩnh mợ. Chu Dịch tạm thời coi là làm rõ thoảng bên hai, nhìn thẳng Thanh Sí Bằng Vương, thản nhiên nói: "Bằng Vương, bản tọa chỉ muốn nghe ngươi cam đoan." Thanh sĩ bằng vương ngần người, nhưng ở đan dược mang tới to lớn lợi ích trước mắt, đành phải hít sâu một hơi, Hạ quyết Tâm nói, nếu là cái khác yêu tộc muốn liên thủ với ngươi, chỉ cần Kim Viên Vương không tự mình ra tay, bản vương sẽ đích thân hộ tống ngươi chạy ra viễn cổ rừng rậm. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Lưu lại câu nói này sau, nó không chờ Chu Dịch trả lời, lập tức kích động lấy to lớn cánh, hóa thành một đạo màu xanh cuồn phong bay mất. Chỉ để lại hiện trường một chút ngơ ngác tương vọng đám yêu tộc, biểu lộ rung động vô cùng. Ai cũng không có chú ý tới, Chu Dịch lại nhìn thấy kia cái gió ma đi thân ảnh màu xanh sau khẽ miệng có chút bên trên nhấp, trong miệng lẩm bẩm nói, quả nhiên, yêu tộc muốn so nhân tộc nghĩa khí nhiều. Chương 603, luyện hóa tụ hồn chi quả, chương 603, luyện hóa tụ hồn chi quả. Thanh Sĩ Bằng Vương sau khi rời đi, cái kia có thể xưng bảng bạc yêu đi lập tức tiêu tán thành vô hình, cái này cũng khiến cho chúng quanh tụ tập đám yêu tộc nhao nhao thở dài một hơi, đối phương thật là ngoại trừ Kim Viên Vương bên ngoài, yêu tộc còn lại tam đại cự phách một trong, uy danh cũng không phải là trương cho đẹp. Nhưng ở trận cũng là có một ít yêu tộc cảm kích, trước đây không lâu, Thanh Sĩ Bằng Vương thật là lạc bại tại cái này nhân tộc trong tay thanh niên. Tiếp một trận đại chiến Có thể xương khó có thể tin. "Tốt, diễn phần mình lấy đi các ngươi cần thiết đan dược, bản tọa muốn bế quan." Liên tiếp hơn 10 ngày luyện đan, chu dịch thần hồn lực hao tổn lợi hại, bây giờ hơi chút búng lòng, sâu trong linh hồn liền có một cỗ cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều vạt tới, hắn bôi rồi dâng lên, vội vàng khoát tay náo. Nơi đây còn lại tất cả thiên tài địa bảo vẫn là một cái khổng lồ cây cối, trên tay hắn không gian nhận giỡng chứa đựng không đủ dưới, lại có chút rơi vào đừng cùng, chu dịch đành phải đem nó tạm thời chứa đựng tại bên hông khối tiên nguyên thạch ngọc bàn bên trong, ngọc bàn còn có dung nạp vạn vật chi diệu dụng, cực kỳ giống một cái khổng lồ nhận chứa vật. Làm một loạt chuyện này sau, Chu Dịch không chần chờ nữa, tại hắn vung tay lên một cái ở giữa, kia chọn vẹn hơn ngàn mai tụ khí đan trong nháy mắt bạo động, trong đó có mấy trăm miếng tụ khí đan thân bay đến bên cạnh hắn, bị hắn lấy bình ngọc chứa đựng, còn lại toàn bộ hướng về đám yêu tộc chỗ phương vị bắn ra, tựa như đầy trời sao trời, hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Liên kết mười mấy mai chân quý trúc cơ đan, cũng là có 782, cái này yêu tộc tụ tập địa phương bắn tới, còn lại tự nhiên là đã rơi vào chu dịch túi. Hắn nhưng không có kiên nhẫn lần lượt đi điểm đan dược, vậy căn bản không phù hợp hắn bây giờ thân phận, mà là trực tiếp một mạch toàn bộ đẩy được qua, yêu tộc không phải chú ý thực lực là lớn a. Tự nhiên ai mạnh, đan dược chính là ai? Ta, ta, đan dược này là ta. Im ngay, ngươi cái này số góc, đem đan dược trò ta phun ra. Ai, kia Thanh Nưu, kia trúc cơ đan thật là ta dự định. Hiện trường kêu loạn một hồi, tiếng ồ nào chấn thiên, rất nhiều yêu tộc riêng phần mình thi triển chuyên môn năng lực, nhao nhao cướp đoạt nơi đây đan dược, kém chút ra tay đánh nhau. Hoa hoa, đan dược là của ta. Một cái gần trượng lớn nhỏ tiềm thử, có chừng nhân tộc luyện khí cảnh bên trong cao đoạn thực lực, đã tu luyện ra yêu đan, sinh ra linh trí. Nó lượi giải một quyển, tựa như một đạo tiềm điện, lập tức hiểu rõ mai tụ khí đang bị nó cuốn vào trong miệng. Nó vẫn như cũ lầm thầm, tiếp theo có chút tham lam hướng về chúc cơ đan phương hướng dựa sát vào mà đi. Làm cản. Trong chốc lát, có mấy đạo nhìn chằm chằm khí tức khủng bố đem hắn thân hình một mực khóa chặt, một cô giống như thực chất giống như đáng sợ sát ý tràn ngập mà đến. Oa oa, ta sợ hãi, ta muốn về nhà. Thiểm thư thân thể rõ ràng run một cái, nó bởi vì thực lực không đủ, rất e ngại kia mấy đạo khí tức, lập tức đã ngừng lại thu hoạch chúc cơ đan suy nghĩ, cuốn sạch lấy kia mấy cái tụ khí đan không quan tâm, tự mình hướng về hồ nước chạy như điên. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện trường tụ khí đan cấp rầm rầm rộn rộn, nhưng này mấy cái hiếm thấy chúc cơ đan đã bị ở đây mấy đạo kinh khủng thân ảnh chưa cắt. Những chuyện này, tự nhiên lại cùng Chu Dịch không có bất kỳ quan hệ gì, hắn có chút mệt ngồi ngáp một cái, trong miệng tự lẩm bẩm, xem ra là thời điểm đem viên kia tụ hồn chi quả luyện hóa. Tu hồn chi quả có tăng trưởng thần hồn lực kỳ hiệu, là hắn hiện tại nhất là cần thiết. Chu Dịch không chần chờ nữa, xúc địa thành thốn, một bước phóng ra vài chục trượng khoảng cách, hướng về Kim Viên Vương động phủ nơi ở mà đi, tại trong ấn tượng của hắn, Kim Viên Vương động phủ là linh khí nồng nặc nhất địa phương. Mà càng làm cho Chu Dịch kinh ngạc chính là Hắn tại trọng thương thời gian bên trong vậy mà cảm giác được, đối phương động phủ lại là tu kiến tại một chỗ cực kỳ hiếm thấy linh thạch khoáng mạch bên trong, cả tòa khoáng mạch linh khí đều có thể vì đó sử dụng. Linh thạch, trong đó sen lẫn hùng hồn linh khí, từ trước là tu tiên giới thông dụng tiền tệ, đã có thể dùng để trao đổi đồ vật, cũng có thể dùng để tu luyện, nhưng thuộc về là dùng một khối thiếu một khối hệ liệt. Bởi vì linh thạch, bắt đầu từ linh thạch khoáng mạch bên trong thu thập mà đến, nhưng linh thạch khoáng mạch lại là ít càng thêm ít, một chỗ hình thành, thường thường cần linh khí tới nhuần hàng ngàn hàng vạn thời gian, lộ ra đầy đủ chân quý. Chu dịch lựa chọn tại Kim Viên Vương động phủ bế quan nguyên nhân cũng là có kia linh thạch khoáng mạch nguyên nhân. Tốt như vậy phong thủy bẩm địa, không dùng tỳ phí, dù sao bây giờ Kim Viên Vương muốn cầu cạnh hắn, chắc hẳn sẽ không từ tuyệt. Quả nhiên, Kim Viên Vương quét dọn giường chiếu đó lấy, khách khí đem Chu Dịch ánh vào trong động phủ, hắn không do dự nữa, sẽ bằng ở một chỗ tảng đá trên giường, ngồi sẽ bằng, theo không gian nhận giới bên trong lật ra tụ linh chi quả. Thời gian nhoáng một cái, đã ước chừng qua một tháng. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, Chu Dịch thỉnh thoảng đều sẽ đưa ra một chút thời gian, luyện chế một chút dược dịch, dịch, đến chỉ đạo lấy Kim Viên Vương chậm rãi khu trừ thể nội kia môn cố hòa độc. Tại dược hiệu không chút gì gián đoạn khu trừ phía dưới, Kim Viên Vương nhận mải liệt giảm trình độ, cũng là so trước đó tăng cường rất nhiều. Nguyên bản kia trải rộng toàn thân hỏa độc bàn, bây giờ cũng là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc trở thành nhạt, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Mà trong đó đa số hỏa độc không giống trước đó như vậy năng nướng, mà là liên miên lui giữ tới đối phương đan điền bộ phận, một mực kiên trì kia phòng tuyến cuối cùng. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn khu trừ, bây giờ còn có một đoạn lớn đường muốn đi, nhưng bây giờ Kim Viên Vương, sinh mệnh lực lại là như là mọc lên như nấm đồng dạng, càng ngày càng mạnh trướng, chính là ngẫu nhiên ở giữa, kia thoáng hiện lộ ra khí thế, cũng là so trước đó hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản bốn biểu tinh thần, bây giờ cũng dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đồng thời khí tức cấp tốc kéo lên đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Cũng chính vì vậy, Kim Viên Vương đối đãi Chu Dịch thái độ đã hoàn toàn khác biệt, từ đã từng có cũng được mà không có cũng không sao, sát phạt tùy tâm, dần dần biến thành bây giờ khách khí đang sen, hơn nữa lời nói ở giữa cũng thiếu một tia vênh váo hung hăng, không còn vậy hắn đem hèn hạ nhân tộc đối đãi. Mặc dù Chu Dịch bây giờ vẫn như cũng là nửa bước trúc cơ cảnh giới, tại đối phương trong mắt tựa như lâu nghĩ đồng dạng, nhưng chỉ bằng vào cái kia một tay tuyệt đỉnh luyện đan thuật, đủ để đổi lấy đối phương thận trọng đối đãi. Dù sao Chu Dịch thật là có năm chất luyện chế hóa hình đan. Loại kia đan dược chỉ có địa phẩm phía trên luyện đan sư cũng có cơ hội may mắn luyện thành. Hóa hình đan loại này trên đời khó cầu đan dược, chính là Liển Kim Viên Vương cũng nóng mắt rất. Ván vẻ u tĩnh trong sân động, Chu Dịch nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, trước người tụ hồn chi quả tản mát ra một cỗ màu xanh biếc, có năng lượng liên tục không ngừng hướng về cái chiếc mi tâm truyền vận mà đi. Hiện tại viễn cổ rừng rậm đã tiến vào giá lạnh đông giai đoạn, trong rừng rậm kỳ hoa dị thảo mặc dù bốn mùa thường thành, nhưng giữa thiên địa lại cả ngày thổi mạnh lạnh thấu xương hàn phong, thổi đến mặt người gò má bốc lên. Chu Dịch hơi cảm thán, hắn chính là đầu thu thời gian rời đi đại võ quốc phá giới mà đến. Bây giờ vẹn vẹn là tại cái này viễn cổ trong rừng rậm, chính là dừng lại hơn 2 tháng thời gian, đồng thời loại ngày này còn có vẻ như không gặp qua sớm kết thúc. Chuyện cho tới bây giờ, phương thế giới này nhân loại thành trì, hắn căn bản không rảnh đi xem bên trên một cái. Có lẽ nói, hắn hiện tại, tại Kim Viên Vương vô tình hay cố ý nhìn chăm chú lần này, căn bản là không có cách làm yên không tiếng động rời đi chỗ này rừng rậm. Húng hộ tại rừng rậm này chỗ sâu, có một tầng kết giới, đây là cái này giới nhân tộc đại năng bố trí trận pháp, giống như vỏ trứng đồng dạng, đem viễn cổ rừng rậm bao vây lại, ngăn cách chút cơ trở lên yếu tố ra ngoài. Mà Chu Dịch lúc trước phá giới Vị trí xuất hiện một tia sai lầm, thật vừa đúng lúc, liền đem địa điểm thiết lập ở vỏ trứng này bên trong, nếu không phải người mang tiên địa linh hỏa lời nói, kém chút liền thành yêu tộc trong miệng chi thực. Như thế nói đến, cũng là trong bất hạnh và hạnh. Bây giờ tại trước người hắn, một quả tràn ngập lục mang trái cây, đang lặng lặng lơ lửng, thiên ti vạn lũ năng lượng theo mi tâm tràn vào trong đầu của hắn, thần hồn chi lực ngay tại chậm rãi tăng cường. Viên này trái cây nguyên bản chính là tu hồn thụ trái tim, trong đó có hơn ngàn năm tích lũy, hùng hậu vô cùng, nhưng tại chu dịch một tháng hấp thu về sau, bên ngoài biến có chút tạm đạm vô quang, trô dư năng lượng không nhiều. Mà đổi lấy là Chu Dịch càng ngày càng tăng thần hồn lực, Nguyên Bản bởi vì luyện đan chỗ khô kiệt thần hồn lực, bị cấp tốc đề bù. Mà Nguyên Bản chỉ có thể thần thức ngoại phóng mấy chục trượng khoảng cách, bây giờ dĩ nhiên đã có thể ngoại phóng tới mấy trăm trượng. Đây hết thảy, tựa như bay vọt về chất. Hắn bây giờ nương tựa theo hồn hồn thần hồn lực, tại cùng người lúc đối địch, chính là không sử dụng chân khí, chỉ dựa vào cái này cường đại thần thức, liền có thể gạt bỏ cùng cảnh giới cường giả. Có thể cái này vẫn như cũ không thể để cho Chu Dịch cao hứng trở lại. Phải biết ở kiếp trước bên trong, hắn thần hồn lực thật là bước vào một loại công tham tạo hóa tình trạng có thể hóa thành phân thân vạn vạn ngàn, mỗi một vị phân thân đều là có có thể so với nguyên thần cảnh giới thực lực. Hiện tại cùng một chỗ, cùng lúc trước đạo tôn cảnh giới so sánh, thực sự lộ ra quá mức không có ý nghĩa. Không biết lại qua bao lâu, cho đến chu dịch trước người tụ hồn quả thực hoàn toàn nằm đạm vô quang, hắn mới có một tia ung dung tỉnh lại dấu hiệu. Khi hắn mở hai mắt ra trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tựa như một đạo sấm rền tại thiên không bên trong nổ vang ra đến, một cỗ vô hình thần hồn lực quét sạch phương viên mấy trăm trượng, kia cô đến từ linh hồn phương diện uy áp, không được không ít yêu tộc sắc mặt sợ hãi, mở miệng chúng quanh. Là thời điểm xuất quan. Trong sơn động Chú dịch rất nhỏ nhỉ non một tiếng, làm gặp lại lúc, thân thể của hắn đã xuất hiện ở sơn động bên ngoài, kia cao mấy chục trượng trên đường chân trời, hắn ung dung chắp tay, lang hư lạc cùng, mang theo một cỗ khí thôn sơn hà khí khái, hướng về yêu tộc tụ tập địa phương mà đi. Hắn nhớ mang máng, hôm nay chính là Lạc Kim Viên Vương lần nữa khu trừ hỏa độc thời gian. Chương 604, Lực áp các cường giả, chương 604, Lực áp các cường giả. Hiện tại viễn cổ rừng rậm chỗ sâu, một tòa vòng diện tích mấy trăm trượng, cao càng mấy chục trượng khổng lồ yêu thành, đã đơn giản quy mô Phương này còn ở vào trong trứng nước yêu tộc thành trì, chính là Kim Viên Vương tại Chu Dịch trong miệng thu được gợi mở về sau, lúc này mới trắng trợn vận dụng viễn cổ trong rừng rậm yêu tộc thế lực, hung hăng xây dựng thêm mà đến. Không thể không nói, yêu tộc chấp hành năng lực mười phần kinh khủng, ngoại trừ cá thể lực lượng lực lớn vô cùng bên ngoài, còn có thể tràn đầy cùng kinh khủng thể lực, có thể gần như không ngủ không nghỉ cường độ cao lao động. Vẹn vẹn 1 tháng thời gian, phương này khổng lồ yêu tộc thành trì tựa như cùng rừng sắt thép đồng dạng, sơ bộ đứng sừng sững ở chân trời phía dưới, khí thế nguy nga bàng bạc. Ở trung ương khu vực Linh Đàm bên cạnh, Linh Đàm mới đầu Linh Thủy đã sớm tại Kim Viên Vương mấy lần sử dụng bên trong tiêu hao hầu như không còn, bây giờ chút vào chính là theo địa phương khác điều động mà đến Linh Thủy tài nguyên, ban về Linh khí, cùng lúc trước chênh lệch rất xa. Bây giờ vây quanh Linh Đàm bốn phía, đang đứng vững vàng trên trăm đạo thân ảnh khổng lồ, trong lúc nhất thời yêu âm thanhồ nào, nguyên một đám phát tán đi ra khí tức, so trước đó cường đại một màn lớn. Thậm chí ở trong đó, còn nhiều gia hai ba nói chút cơ cảnh rối khí tức, cái này tự nhiên là bắt nguồn từ Chu dịch đan dược nguyên nhân. Bốn phía đều là đám yêu tộc truyền ra ù ù như tiếng sấm, trong đó mang theo một cỗ không thể tưởng tượng Ba câu nói bên trong có hai câu không thể rời bỏ chu dịch, càng là đối với một tháng này chuyện xảy ra cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Kiêu nhân tộc thanh niên Chu Dịch bất quá là tới Viễn Cổ rừng rậm mới gần 2 tháng, cùng yêu tộc động một chút lại mấy năm bế quan mà nói, lộ ra 10 phần không có ý nghĩa, nhưng tại đối phương trợ giúp hạ, bây giờ Viễn Cổ rừng rậm chính là như là đổi một bộ mới tinh bộ dáng. Xảy ra biến hóa lớn nhất đang thuộc về Kim Viên Vương. Kim Viên Vương hiện tại khí tức càng thêm hùng hồn, thể nội sinh cơ một ngày mạnh hơn một ngày, làm bọn hắn chấn kinh. Bây giờ đang sếp bằng ở linh đàm bên trong đối phương, mặc dù nhắm chặt hai mắt, thân thể không lúc nhích, làm ra một bộ không giận tự uy bộ dáng, nhưng đối phương thể nội truyền ra như giang hà hồ nước đồng dạng khí tức, truyền tới rất lớn lực chấn nhiếp. A, một đạo nghi hoặc thanh âm vang lên. Bàng Vương, ngắn ngủi một tháng thời gian, Bàng Vương phát hiện khí tức của ngươi quả thực tăng vọt một cái cấp độ, chẳng lẽ cũng là thụ kia nhân tộc trợ giúp không thành. Cách đó không xa, trong rừng rậm Tam đại yêu tộc cự phách một trong xích diễm mãng vương sững sờ nói. Nó khổng lồ yêu thân thể tròn vẹn dài chừng 10 trượng. Thân thể tựa như một đầu núi lượn trường hà, càng la toàn thân xích hồng vô cùng, vậy màu đỏ phía trên bước lên màu đỏ hỏa diễm. Nó tu hành động phủ chính là viễn cổ rừng rậm một tòa núi lửa hỏa động, chủ tu hỏa thuộc tính áo nghĩa, mặc dù một thân xích diễm yêu khí so ra kém tiên địa linh hỏa uy lực, nhưng vẫn như cũ kinh khủng tuyệt luân, không thể khinh thường. Thân làm rừng rậm tam đại cự phách một trong, đã từng xích diễm mãng vương cùng thanh sĩ bảng vương ở vào cùng một đẳng cấp cường giả yêu tộc, mặc dù cái sau có được một tia côn bằng huyết mạch, thuộc về tiên tiên ưu thế, khiến cho xích diễm mãng vương ước cao kiến tị. Nhưng bản về thực lực đến, cái sau cũng chỉ là yếu hơn đối phương một bậc mà thôi. Nhưng hôm nay Sích Diễm Mã Ngương nhìn về phía Thanh Sí Bằng Vương ánh mắt đã mang theo một tia kinh ngạc cùng kiêng kỵ, bởi vì tu vi của đối phương nó nhìn không thấu. Yêu tộc từ trước đến nay là lấy thực lực vi tôn, nhưng là bây giờ thực lực của đối phương, rõ ràng là đưa nó vượt rất xa đã qua. Thanh Sí Bằng Vương cảm nhận được tự thân mênh mông lực lượng, trong lòng ngực khói ý hận không thể ngửa mặt lên trời trách giải, càng là tinh thần nhấp nháy, hăng hái. Trong một tháng, thực lực của hắn sát thực đạt được đột nhiên tăng mạnh, tại Chu Dịch đan dược trợ giúp phía dưới, không chỉ có thể chất tăng cường một màn lớn, liền yêu đan đều là từ bên trong ra ngoài bị rèn luyện một phen, trên đó thiếu hụt được bù đắp, hoàn hảo như lúc ban đầu lại kết nối hai cái chốc cơ đang trợ giúp phía dưới, nó trực tiếp đột phá chốc cơ trung kỳ bình cảnh, đạt đến chốc cơ hậu kỳ. Thực lực cường đại phía dưới, Thanh Sí Bảng Vương Nguyên Bản bị Chu Dịch đánh bại ngạo khí, giờ phút này cũng là từ từ lại lần nữa dâng lên. Nó đối với Sích Diễm Mãng Vương Dương Dương đáp ý nói, đây hết thảy, sát thực nhờ vào kia nhân tộc tương trợ, Bảng Vương bây giờ tu vi đột nhiên tăng mạnh, có lẽ rừng rậm này Tam Đại Cự phách đứng đầu, ít ngày nữa liền có thể sửa. Viễn cổ rừng rậm yêu tộc, ngoại trừ vô cùng mạnh mẽ Kim Viên Vương bên ngoài, còn có Tam Đại yêu tộc cự phách, phân biệt là Thanh Sí Bảng Vương, Sích Diễm Mãng Vương cùng Ngọc Diện Hồ Vương. Trong đó là thuộc về thần bí Ngọc Diện Hồ Vương thần bí nhất cùng cùng thời đại, ngày bình thường cơ hồ rất khó nhìn thấy đối phương một mặt. Hồ Vương xuất thân khác biệt, nguyên bản thuộc về chiếm cứ tại Tây Thiên vực thiên hồ nhất tộc cường giả, về sau không biết rõ bởi vì chuyện gì xúc phạm thiên hồ tộc quy, bị khu trừ ra thiên hồ nhất tộc. Nhưng đối phương bởi vì huyết mạch ưu dị, Ngọc Diện Hồ Vương trời sinh người mang mỹ thuật thần thông, càng là sinh ra song đồng, có mê hoặc tâm trí diệu dụng, bất kỳ sinh linh chỉ cần một cùng kia song đồng đối đầu, nhất định phải gặp nạn. Lúc trước vùng rừng rậm kia ba cự phách tranh phong đoạt thế thời điểm, Bàng Vương cùng Mãng Vương chính là ở phương diện này ăn cắm đầu thua thiệt. Càng là tương truyền, Ngọc Diện Hồ Vương tại 10 năm trước liền bởi vì Thiên Hồ nhất tộc trời sinh ưu thế, đã tu thành thân người, đồng thời rời đi Viễn Cổ Rừng Rậm, đi trong nhân thế đi du lịch. Viễn Cổ Rừng Rậm kết giới, chỉ đối yêu thân thể có cực lớn hạn chế lực, mà đối với thân người, kia hạn chế lực có thể xuống đến thấp nhất. Đã từng rừng rậm 3 cự phách, bây giờ liền chỉ còn lại Mãng Vương cùng Bàng Vương. Nhưng quan hệ của song vương cũng không phải là rất hòa hợp. Xích Diễm Mãng Vương đang nghe tới Thanh Sí Bàng Vương luôn ngứa về sau, trong đồng tử rõ ràng có một tia ghen ghét cùng hối hận, nó có chút không vui nói: "Hử, vậy mà lại là bởi vì nhân tộc tiểu tử kia, Bàng Vương chẳng lẽ quên?" chúng ta cùng nhân tộc có thâm cũ đại hận, có thể nào cùng đối phương có chỗ gặp nhau? Ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Nó không có nhận qua Chu Dịch Tân Huệ, cũng không có cái gì gặp nhau. Ban đầu ở phân phát đàn dược thời điểm, nó không kiên nhận ở vào lãnh địa bên trong lười nhác tham dự. Có thể ngắn ngủi 1 tháng thời gian, Viễn Cổ rừng rậm chỉ chớp mắt nhiều hơn mấy tên chúc cơ cảnh giới yếu tộc, ngày xưa đối thủ cũ Thanh Bảng Vương, cũng là bởi vì đàn dược nguyên tố, đặt chân tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Cái này làm sao không có thể dẫn tới nó ước ao gen tị. Đỏ Viêm Mã Vương hận đến cắn răng, sớm biết như thế, lúc trước nó cũng nên giả mụ sa mưa lấy lòng kia nhân tộc Từ nơi đó thu mạch một chút lợi ích, chỉ là nó còn một mục đối nhân tộc lòng mang khúc mắc, không muốn kết giao, cũng như đã từng thanh sĩ bằng vương. Thanh sĩ bằng vương đang nghe ra cái trước trong lời nói một tia bất mãn sau, lên giọng nói: "Thanh niên kia tâm địa Thiệt Lương, cùng ngoại giới những cái kia âm hiểm xảo trá nhân tộc hoàn toàn khác biệt, chúng ta không thể đem nó đánh đồng." Thiệt Lương, xích liễm mãng vương một tiếng cười nhạo: "Làm sao ngươi biết đối phương đấy lòng Thiệt Lương? Nếu muốn nói là, cái này ngụy trang Thiệt Lương, chính là âm nhu của đối phương đâu. Một vị cao giai luyện đan sư, mong muốn tại đan dược bên trong đầu độc, quả thực dễ như trở bàn tay." Nó miệng phun tinh hồng lừa dắng, đồng tử mê lên một cái nguy hiểm độ cong. "Ngươi?" Thanh sĩ Bàng Vương có chút nghĩ mà sợ, nhưng vẫn như cũ trợn mắt nhìn nháo nói, Bàng Vương đối với hắn ấn tượng rất sâu, hắn tuyệt không phải người loại này. "Hử?" Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi bất quá là bị đối phương đánh sợ, đồng thời thụ đối phương ân huệ mà thôi." Xích Diễm Mãng Vương hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế nói. Trong lúc đó, một cỗ màu xanh yêu khí quét sạch mà ra, Thanh sĩ Bàng Vương lạnh lùng nói, "Ngươi là muốn khiêu khích Bàng Vương uy nghiêm. Bàng Vương chưa từng sợ qua ngươi." Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ yêu khí cũng là điên cuồng phong thích mà đến, hai hai chạm nhau giương phần mình chiếm cứ nửa bên bầu trời. Cự Thành đã tu luyện không dễ, hai vị làm gì ở đây đánh? Ngay tại yêu tộc hai đại cự phách đối chọi gay gắt thời điểm, một đạo thân ảnh gầy gò chắp tay ung dung mà đến, nhàn tản bên trong mang theo một phần phá lệ thoải mái, hắn cười nhạt một tiếng, kia nhẹ như mây gió bộ dáng, dường như coi như kia hai cố khủng lỗ yêu khí như không. Hai đạo phóng lên tận trời yêu khí lập tức trì trệ, bởi vì cường giả song phương tựa như rót chì đồng dạng, yêu khí vận chuyển tốc độ biến không lưu loát vô cùng, mà cái này nặng nề cảm giác, cũng không phải tới bắt nguồn từ thân thể, mà là trực tiếp tác dụng tại linh hồn. Bọn hắn tại trong linh hồn cảm thấy một tia cực mạnh áp chế lực, ngay tại từ từ tăng lên, theo hai đạo không cam lòng yếu thế tiếng hừ lạnh vang lên, đầy trời xanh đỏ hai màu yêu khí, đột nhiên tiêu tán hắn ra. Vang Vương cùng Mãng Vương toàn bộ xoay người đến, dùng kiêng kỵ ánh mắt dò xét hướng chậm rãi đến cái kia đạo nho nhỏ thân ảnh. Chu Dịch nhìn tòa này che trời cử thành, trong lúc nhất thời cười nhạt nói, tòa thành trì này bên trong, có thể nhịn không được hai người vị thực lực tàn phá. Hắn thân cao vĩ thước, cùng trung quanh động một chút lại mấy trượng hoặc là hơn 10 trượng khủng lỗ yêu tộc thân thể so sánh, có vẻ hơi không hợp nhau, càng là cùng mấy chục trượng to lớn tường thành so sánh, tựa như lâu nghĩ nhưng nếu là hắn động thủ, kia cao mấy chục trượng đứng thẳng tường thành, trong khoảnh khắc liền có thể sụp đổ ra, huống chi ở đây hai vị lực phá hoại cực kỳ cường đại yêu tộc cự phách. Nhưng Chu Dịch nói ra lời nói này đồng thời, kia cỗ khủng lồ thần hồn lực kéo dài không tiêu tan, đệ tử trong linh hồn vô hình uy áp quét sạch nơi đó, chính là những cái kia mới vào chúc cơ cảnh đám yêu tộc đều nhao nhao sắc mặt đại biến, hô hấp khó khăn, bước chân nặng nề, sắc mặt thống khổ. Những cái kia không vào chúc cơ cảnh đám yêu tộc, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hỗn hển, chính là Liền Bảng Vương cùng Mãng Vương, sắc mặt cũng là toang khó nhìn lên. Hiển nhiên hai vị này yêu tộc tự phách cũng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Chu Dịch không xuất thủ, chỉ dựa vào cường Hãn linh hồn lực liền lực gáp tại chỗ. Hắn trong lúc vô hình thi triển ra thủ đoạn, khiến trung quanh những cái kia lũ lo không ngừng đám yêu tộc, trong nháy mắt biến yên tĩnh trở lại, dùng có chút phức tạp cùng ánh mắt sợ hãi dò xét hướng đối phương. Một cái cao giai luyện đan sư, thân hồn lực lượng vậy mà kinh khủng tới loại tình trạng này. Hùng chi đối phương còn chưa bước vào chút cơ cảnh, cũng đã có thể đem ở đây nhiều vị chút cơ cảnh giới yêu tộc, áp chế sắc mặt của Biến. Người đã đến. Nguyên bản nhắm mắt xếp bằng ở linh đàm bên trong kim viên vương, bây giờ đột nhiên mở hai mắt ra. Các kia huyết hồng con ngươi bây giờ đột nhiên bắn ra hai đạo màu vàng chường hồng, một luồng áp lực vô hình phóng thích mà ra. Vô hình uy áp cùng vô hình thần hồn lực tại trong lúc vô hình đã xảy ra va chạm, chu dịch kia cố như mặt nước linh hồn lực liên tục bại lui, bất đắc dĩ lần nữa rút về trong mi tâm. Hắn trong lúc nhất thời cảm khái liên tục, hắn hiện tại dù cho thực lực có thể lực gấp chúc cơ, nhưng cùng Kim Đan cảnh giới mà nói, vẫn là có khó mà bù đắp chiến lệnh. Chu dịch đối với cái kia đạo toàn thân ở vào kim quang bên trong thân hình khổng lồ, có chút chắc tay, cười nói: "Viên Vương, hơn một tháng thời gian, bản tọa đúng hẹn mà đến." Mong muốn trừ tận gốc Kim Viên Vương thể nội hòa đạo chưa làm ba cái trọng yếu trình tự, bây giờ đây cũng là bước thứ hai, muốn đem Kim Viên Vương kia trải rộng toàn thân hỏa độc khu trừ hầu như không còn, mà bước thứ ba liền đem đối phương Viên kia yêu đan dựa sạch duyên hoa, trọng phóng sáng ngời. Bước thứ hai, gần ngay trước mắt. Chương 605, Băng xương Tuyết Lang Vương vẫn nộ tới thâm, chương 605, Băng xương Tuyết Lang Vương vẫn nộ tới thâm. Linh Đàm trung quanh, Chu Dịch sắc mặt hoảng hưng trọng, chân diễm xuất kích, một mạch luyện chế ra hai cái băng mạch đan, toàn bộ cho Kim Viên Vương nuốt vào. Khu trừ hỏa độc bước thứ hai là hung hiểm nhất một bước, cũng là gian nan nhất một bước. Hỏa độc, tại Kim Viên Vương thể nội đã hung mãnh nổi lên mấy chục năm đã sớm thăm căn cô đế, sâu tận sư thủy, mong muốn hoàn toàn đem nó khu trừ ra, nhất định phải đem hỏa diễm xâm nhập tới cốt thủy, tựa như cạo xương chưa thương. Hai cái băng mạch đàn nhược cậu, có thể thời gian ngắn đem thân thể đối phương băng phong, đồng thời đưa đến làm dịu thống khổ hiệu dụng. Linh đàm bên trong, đầm nước đỏ bừng, trải rộng không thua nham tương nước nhiệt độ cao, màu đỏ bọn khí không ngừng mà nổi lên, nhưng liên tiếp nuốt hai cái băng mạch đàn kim viên vương, bây giờ lại toàn thân trải rộng cối băng, thân thể cao lớn từ trong ra ngoài, tựa như bị đồng cứng đồng dạng, hướng ra phía ngoài bức lên z lạnh mà khí. Cho dù là có được nhiệt độ cao đầm nước cũng không cách nào đem trên người đối phương Hàn bằng chi khí xua tan mấy may. Bắt đầu đi. Kim Viên Vương cảm nhận được bởi vì giá lệnh mà bắt đầu cứng ngắc thân thể, trong miệng hướng về Chu Dịch trịnh trọng được nói, hắn cũng là minh bạch, tiếp xuống trình tự tất nhiên sẽ không quá nhẹ nhõm. Phanh. Một đóa đỏ tươi điệu cấp chân diễm tại Chu Dịch trong lòng bàn tay nở rộ ra, giữa thiên địa trong khoảnh khắc bị nhiệt độ cao bao trùm, những cái tia thoáng cách gần đó chút cổ thụ che trời, giữ vững được không đến một lát, liền tịch một tiếng tự nhiên lên, biến thành cháy đen một phần. Càng là có một vị cách rất gần luyện khí cấp bậc yêu thú, trực tiếp va hoa tiêu tò một vệt hỏa diễm từ bên trong ra ngoài theo nó trong thân thể thoát ra, trong nháy mắt liền đem đối phương khủng lỗ yêu thân thể nuốt chửng lấy hầu như không còn, chỉ để lại một chỗ than cốc. Cương giả yêu tộc nhóm nheo nheo sắc mặt của biến, tại nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, tựa như thân thể của mình bị gác ở hỏa diễm phía trên nướng đồng dạng, lập tức vừa lui lại lui, rời khỏi vài dặm có hơn. Chính là chuyên tu hỏa thuộc tính xích diễm Mang vương, cũng là cảm thấy một cố khó mà chịu được nhiệt độ cao bản tiệc, trên thân lâu dài ngâm tại trong nham tương hỏa hùng sắc lên tiến, giờ phút này cũng là có chút quăn xoắn, không chịu nổi. Nó mắt lộ ra dãy rùa Chịu đựng chân diễm nhiệt độ cao, cưỡng ép lưu tại nơi này, bởi vì linh hỏa chi lực, đối tinh tu hỏa thuộc tính hắn là vật đại bổ. Nhưng xích diễm mãng vương ước trường giữ vững được mười mấy hơi thở thời gian sau, trên thân không ngừng mà truyền ra suy suy thanh âm, càng làm một cỗ mùi phét lẹt truyền đến, thực sự chịu đựng không nổi nó, lập tức kêu thảm hướng phía sau phi tốc xê dịch mà đi. Kia đóa thiêu đốt lên địa cấp chân diễm, lần nữa nhường đám yêu tộc nhớ tới trước đó kia đóa thiên địa linh hỏa mang đến sợ hãi. Chu dịch bàn tay chân diễm, mặt không biểu tình. Lần này địa cấp chân diễm xuất kích, sở dĩ có thể khiến cho yêu tộc như thế hưng sư động chúng đào thoát, không khác cái khác, chỉ vì hắn lần này dẫn dắt ra tới chính là cái này linh hỏa bản nguyên. Bản nguyên chính là thiên địa linh hỏa căn bản, cùng lúc trước lớn kính khắc biển. Có thể thấy được hắn bây giờ đối khu trừ hòa độc, nhưng trọng tới như thế nào tình trạng. Bàn tay hắn lấy địa cấp chân diễm, đem nó hóa thành từng tia từng tia dây nhỏ, chập rãi dán tại Kim Viên Vương lồng một chỗ, hướng về đối phương thể nội thẩm thấu mà tiến, mặc dù quá trình nhìn như ôn hòa, nhưng đối phương trên người hàn băng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hóa tan. Rống, Kim Viên Vương thân thể không được rung động, giữa cổ họng phát ra tê tâm liệt phế tiếng rống, đứt quãng, đủ để giống đoạn non sông. Linh hỏa chi lực hóa thành lâm ta lâm tấm hỏa tinh phân tán ra đến, tiến vào thân thể hắn bên trong mỗi một tập da thịt, đồng thời sâu tận xương tủy, ở nơi đó cùng lưu lại hỏa độc đại chiến kịch liệt lấy, sau đó một đường hải hoàn, hướng về hỏa độc nhất thân căn Cố Đế đan điền bộ vị hội tụ mà đi. Không ai có thể cảm nhận được Kim Viên Vương trên thân bây giờ phát sinh đau đớn, chỉ thấy tứ chi bạch hải của hắn bên trong có kim sắc huyết dịch nương theo lấy mùi hôi thối điên cuồng tuôn ra, nhưng trong nháy mắt liền bị suy suy một tiếng, hóa thành khói trắng, bị ngọn lửa chi lực nướng lại vết máu. Trong nháy mắt, Kim Viên Vương nguyên bản một thân kim sắc lông tơ cũng đã biến mất không còn, trên đó thật dày vết máu chất đống một tầng lại một tầng, mùi tanh hôi nồng nặc ân nhân, ngoan một chút. Bản vương thân thể nhanh đến cực hạn. Kim Viên Vương cắn chặt hàm răng, mấy cái yếu đốt chứa cơ hồ là theo hắn hàm răng bên trong truyền tới. Bây giờ hắn thừa nhận thống khổ, so so với lúc trước kia thiên địa linh hỏa trọng thương lần kia muốn thống khổ nhiều, lần này thống khổ không chỉ có sâu tận xương tủy, càng là quán triệt toàn bộ linh hồn. Nếu không phải có băng mạch đan một chút bảo hộ, tin tưởng dù cho đối phương chính là Kim Đan cường giả, thân thể tại bây giờ đầy cơ hồ không để phòng trạng thái, cũng như cũng phải hóa thành liệt diễm, cháy hừng hực lên. Tuyệt, bản tọa hết sức. Chu dịch hết sức chăm chú, nỉ non một tiếng. Hắn bây giờ cơ hội là tâm thần hóa thành chân diễm, khống chế linh hỏa cùng kia hỏa độc kia một trận cắt cứ chiến, tại trong sự nhận thức của hắn, chôn xuống hỏa độc này hạt giống vị kia nhân tộc cường giả, nam dữ thiên địa linh hỏa, so với hắn trong tay địa cấp chân diễm, cấp bậc cao hơn được nhiều. Nếu không cũng không có khả năng xảy ra bây giờ một màn, khiến cho cho dù là chỉ là hỏa độc, cũng cần hắn dốc hết linh hỏa bản nguyên đến chống lại. Có lẽ đây chính là tiểu thiên thế giới sản phẩm, cùng trung thiên thế giới khác biệt à, giữa hai bên tựa như khác nhau một trời một vực. Ngay tại trận này khu trừ hỏa độc chiến đạt tới đến quan trọng muốn thời điểm, chân trời phía dưới, một đạo khủng lồ bóng trắng ngay tại ngự không mà đến, dùng cái này đồng thời, một đạo giá lạnh khí tức đập vào mặt, đủ để cùng cái này chân diễm chi huy chống lại. Chu Dịch nhớ ký đạo này khí tức, hắn khẽ chau mày. Không nghĩ tới tại cái này có chút khẩn yếu thời điểm, kia băng tuyết xâm lâm băng sương tuyết lang vương vậy mà xuất hiện. Nghĩ tới đối phương trong vòng 1 tháng hóa hình đan cũng không có kết quả, Chu Dịch liền trở nên đau đầu, cũng không phải là hắn không muốn luân chế, mà là tại đám yêu tộc tìm kiếm đi ra thiên tài địa bảo bên trong, cái khác dược liệu cũng là dễ dàng có góc. Nhưng là hết lần này tới lần khác kia chủ dược hóa hình thảo, liền một gốc đều bó tay rồi. Chắc hẳn lần này Tuyết Lang Vương đến đây, là đến hưng sư và tội. Quả nhiên, băng sương Tuyết Lang Vương ngự không mà đến, mang theo lạnh tấu sương hàn khí, nội khí tiêu thẳng nói, "Tiểu tử, ngươi hứa hẹn bản tọa hóa hình đan đâu." Hắn ven đường những nơi đi qua, đại địa phía trên, danh xưng bốn mùa thưởng thanh hoa cỏ cây cối nhóm tại trong khoảnh khắc liền kết lên băng sương, thật dày một tầng, đồng thời biến thành từng quả băng điêu, cơ hồ cùng băng sương dựng rầm sản phẩm, cơ bản giống nhau. Hàn khí phô thiên cái địa quét ra, khiến cho tràn ngập ở chỗ này nhiệt độ cao cũng là ầm vang giảm xuống mấy phần. Thư không truyền đến một hồi lốc bụi báo động. Chu Dịch đối với tụ tập ở trung quanh hộ giá hộ hàng đám yêu tộc, một tiếng quát khẽ nói, ngăn lại hắn, Viên Vương khử độc đạt tới khẩn yếu quân đầu, tình trạng nguy cấp, không thể tùy ý hắn hồ nháo. Phù Thiên cái địa hàn khí cùng linh hỏa chi lực như nước với lửa, lẫn nhau không hình dung, vừa mới tiếp xúc, liền tuôn ra lốc bụi thanh âm, hư không vì đó rung động, huống hồ bây giờ Chu Dịch như Kim Viên Vương đều là ra ngoài toàn thân toàn ý khử độc bên trong, thoáng xuất hiện một tia sai lầm, liền có thể có thể đúc thành thành khó mà vãn hồi sai lầm lớn. Dù sao bây giờ linh hỏa cùng hỏa độc chiến trường chính là ở vào Kim Viên Vương cực kỳ trọng yếu trong đan điền, chương 606, chí diện nguyên ép, chương 606, chí diện nguyên ép. Rất nhiều yếu tố các thủ lĩnh vốn là bởi vì Kim Viên Vương ở vào khử độc giai đoạn, tâm đều xách tại cổ họng, sợ ra cái gì sai lầm, không nghĩ tới lại nửa đường giết ra Tuyết Lam Vương, đồng thời khí thế hùng hổ, mang theo quần quần hàn ý mà đến. Bọn chúng sợ đối phương đến đây làm gì, tâm tính giao nhau đại loạn, âm thầm vận chuyển yêu khí đề phòng, ánh mắt bên trong mang theo một tia phẫn hận. Mà nghe được Chu Dịch mang theo vội vàng quát khẽ sau lưng, mỗi một cái đều là ý thức được tình thế không giống bình thường. Đoán Trường Viên Vương bên kia đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, không cho cái dậy. Bọn hắn nguyên một đám tiếng giống liên tục, nhao nhao phóng xuất ra bảng bạc yêu khí, hợp thành một đạo nhìn như bền chắc không thể phá được yêu khí tường dày, đem ngự không mà đến đạo thân ảnh kia ngăn lại, lạnh lùng quát, Tuyết Lang Vương dừng bước. "Hừ, dám cản bản vương." Tuyết Lang Vương gầm thét một tiếng, không có Kim Viên Vương nhúng tay, chỉ là lính tôn tướng của không đủ gây sợ. Hắn vừa dứt lời, che khuất bầu trời hàn khí lập tức theo khổng lồ yêu thân thể bên trong phóng xuất ra, tựa như biến thành ngàn vạn thanh kiếm hàn khí tiểu lưỡi kiếm sắc bén, mạnh mẽ bắn về phía cái kia đạo bền chắc không thể phá được yêu khí tường dày. Dậm dập, dập. Trường đạo trầm muộn tiếng va chạm không ngừng ở chân trời phía dưới nổ vang ra đến, đại địa đều dường như đều run lên ba lần, một cú khó có thể tưởng tượng dư uy tại linh đàm trung quanh tứ ngự ra. Chu dịch ở vào hết sức chăm chú bên trong, không dành bận tâm phía ngoài chiến đấu, lúc này dư uy dường như một cơn gió lớn quá cảnh, hắn đối đối nhân tộc thân thể đang ở tại trong đó, mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng khóe chánh ngón tay tại trong cuồng phong rất nhỏ run dậy một chút. Kia từ ngón tay trưởng khống địa cấp chân diễm lập tức ra một tia nho nhỏ sai lầm, mà chính là bởi vì cái này tia sai lầm, Kim Viên Vương bất thình lình kêu lên một tiếng đau đớn thân thể run rẩy ở giữa, một tia máu tươi chậm rãi theo khóe miệng tràn hạ. Muốn chết. Kim Viên Vương miễn cưỡng mở hai mắt ra, tia sông đồng lỗ bên trong mang theo khó mà tiêu tan vẫn nộ, một đạo cực lực cấp chế thống khổ quát lạnh âm thanh theo hắn trong cổ họng vang lên. Những cái này cũng không hề là hướng về Chu Dịch nói, chỉ vì đôi mắt của hắn chính nhất giây lát không rời nhìn chằm chằm trên đường chân trời, ở nơi đó, Băng xương Tuyết Lang Vương đang dùng thủ đoạn phi thường đột phá tầng kia nặng nề yêu khí tầng đây, một bộ vênh vá hùng hang bộ dáng. Cảm nhận được Kim Viên Vương cái kia đạo bao hàm nộ khí ánh mắt, Tuyết Lang Vương không cam lòng yếu thế nói, giao ra kia nhân tộc, hắn đã xúc phạm yêu tộc tín dự. Hàn Tại dừng rầm tuyết cốc tròn vẹn chờ đợi hơn 1 tháng thời gian, cũng không thấy kia nhân tộc đem kia hóa hình đan dâng tặng mà đến, về sau càng là sắp không tin tức, loại này gần như bên ngoài lừa gạt thủ đoạn, hoàn toàn xúc phạm Tuyết Lang Vương không thể khinh nhẫn cường giả tôn nghiêm. Lần này hắn đến đây viễn cổ rừng rậm, không vì cái gì khác, chính là mong muốn lấy kia nhân tộc tính mệnh. Tại Tuyết Lang Vương thủ đoạn phi thường phía dưới, cái kia đạo có rất nhiều cường giả yêu tộc yêu khí tạo thành tường vây không chịu nổi phụ trọng, trong chốc lát từng khúc rạn nứt ra, biến thành đẩy trời quang đội vãi xuống chân trời. Khí thế của hắn giảo giạt mà đến, không có chút nào nửa phần muốn dừng tay ý đồ, lúc này mở ra huyết buồn đại khẩu rững về chu dịch vị trí cắn xé mà đến, hận không thể đem nó xé nát. Ngìn cân treo sợi tóc phía dưới, Thanh Sí Bằng Vương ngẩng mặt lên trời thách giải, chia ra hành động, cái này liên quan đến Viên Vương An Uy, thế tất yếu đem hắn ngăn lại. Cường giả Yêu tộc lập tức tu mệnh, theo bốn phương tám hướng hướng về Tuyết Lang Vương vây công mà đến. Mà xem như chính diện chống đỡ, chính là viễn cổ rừng rậm bầu trời bá chủ, Thanh Bằng Vương. Trong lúc nhất thời các cường giả tê động, trong chốc lát đem Tuyết Lang Vương con đường phía trước đường lui phong kín, hắn chân trước quét qua, đẩy trời hàn khí đánh đến ra, không ít thực lực không đủ cường giả Yêu tộc thủ hết bay ngược, hắn một tiếng phấn nổ quát. Lan đi, Bản Vương hôm nay chỉ vì kia kia nhân tộc mà đến, cùng các ngươi không có nửa phần quan hệ. Mong muốn kia nhân tộc, trước qua Bản Vương cửa này. Trong lúc nhất thời, Thanh Sí Bản Vương cặp kia sắc bén cánh hóa thành một đạo sắc bén dây dài, đối với Tuyết Lang Vương thân thể sẽ rách không gian mà đến. Tuyết Lang Vương cảm nhận được cánh mang theo dựệ không thể đỡ phòng mang, lúc này trước ngửi ngưng tụ bên trên một đạo nặng nghề tường băng, cùng lúc đó bứt ra lui nhanh, không dám đón đỡ, không nghĩ tới nặng nghề tường băng ở đằng kia hai cánh cánh phía dưới vạch một cái mà qua, bị chém làm hai đoạn. Tuyết Lang Vương biểu lộ độc dung, ngươi đột phá trúc cơ hậu kỳ nhu tộc con đường tu hành không thể so với nhân tộc, một cái tiểu cảnh giới đột phá thường thường cần trên trăm năm khắc khổ tu luyện, tại Tuyết Lang Vương một tháng trước thăm dò bên trong, Thanh Bằng Vương mặc dù khoảng cách chúc cơ hậu kỳ trên lệnh không xa, nhưng nếu là không dựa vào ngoại lực lời nói, gần như không có khả năng trong vòng 1 tháng đột phá. Thanh Bằng Vương lần nữa lao xuống mà đến, cùng lúc đó lạnh lùng nói, đây đương nhiên là bãi kia nhân tộc ban tặng. Câu nói này nhường Tuyết Lang Vương càng thêm phẫn nộ, kia nhân tộc có thời gian cho các ngươi luyện chế đan dược, chẳng lẽ liền bèn bèn không dành cho bản vương luyện chế hóa hình đan. Hắn há miệng một đạo hàn khí phun ra, lúc đầu không hiện, tới đằng sau vậy mà biến thành đẩy trời hà khí. Giữa thiên địa như là tiến vào trời đông giá rét đuôn huyệt, một cú khó có thể tưởng tượng khí tức băng hàn đập vào mặt. Thanh Bằng Vương sắc mặt đại biến, thay đổi lấy cánh vội vàng tránh thoát, không dám cứng rắn sở, mà một chút thoáng trốn được có chậm cường giả yếu tộc nhỏ, trong khoảnh khắc liền bị hàn khí đông lạnh thành một đạo to lớn băng điêu, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Tại to lớn thực lực áp chế dưới, trận chiến đấu này không chút hồi niệm, rất nhiều yếu tố mặc dù thế lực đông đảo, nhưng cũng liền giữ vững được trong chốc lát, liền nhao nhao tan tác xuống dưới, cái này cũng nhờ vào Tuyết Lang Vương lệ tỉnh kim viên vương trên mặt mũi, cũng không có hạ tử thủ. Tiểu tử, để mặc lại Đột phá trùng điệp trở ngại, Tuyết Lang Vương khí thế hùng hùng, ngựa không mà đi, ánh mắt trực chỉ Chu Dịch, hắn một chảo đánh ra, một đạo mấy trượng khủng lồ hàn băng chảo ấn ngưng kết mà thành, mang theo tựa như vạn năm không thay đổi hàn ý, đột nhiên chụp về phía đối phương nhìn như yếu đuối thân thể. Cái này từ hàn băng ngưng kết mà thành chảo ấn không thể coi thường, mang theo Tuyết Lang Vương lĩnh ngộ được hàn băng áo nghĩa, tương đương với một kích toàn lực, một kích liền muốn đưa Chu Dịch vào tử địa. Mà đúng lúc này, Chu Dịch chậm rãi thu tay về bên trong địa cấp chân diễm, khẽ nhả một mạch, mỉm cười, xem từ trên trời giáng xuống kia hàn băng chảo ấn như không. Tiểu tử dám như thế cuồng vọng. Hôm nay liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Tuyết Lang Vương nhìn thấy Chu Dịch dám như thế khinh thường, không đem một đoạn toàn lực của hắn coi ra gì, lập tức tức miệng mắng to, đã tuyên bố đối phương tử kỳ. Làm Hàn Băng chào ơn dáng lâm tới Chu Dịch quanh thân một trượng có thừa phạm vi bên trong, hàn ý mãnh liệt đánh tới, nhưng cảnh tượng khó tin cũng theo đó đã xảy ra. Cự thú khôi phục, Kim Viên Vương lại lần nữa mở mắt. Hàn Nguyên bản vẻ hoại trạng thái biến mất không thấy gì nữa, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, lóe mắt như mặt trời, khí tức kinh khủng, tựa như như thủy triều quét sạch mà ra, phô thiên cái địa, lại như núi lửa bộc phát đồng dạng, cường lỗ uy áp quét sạch toàn bộ viễn cổ rừng rậm. Bản vương ân nhân, ai dám đột vào? Một đạo ầm ầm như sấm thanh âm vang vọng chân trời. Kim Viên Vương đại thủ như thiểm điện giơ ra, lập tức đem kia hàn ý mãnh liệt hàn băng trảo ấn cho nắm ở trong tay, mạnh mẽ một nắm, chỉ nghe phịch một tiếng giòn vang, kia trảo ấn sinh sinh nổ tung lên, bị cái trước theo xéch dương ra ngoài, hóa thành đầy trời băng bụi mảnh vụn vảy xuống ra. Tuyết Lang Vương biến sắc, cảm nhận được đối phương như núi lửa bộc phát đồng dạng uy áp liên tục tăng lên, dường như kim đang cảnh giới khí tức lại lần nữa khôi phục, hắn cảm nhận được thật sâu em ngại, cưỡng chế trong lòng kiên kỵ, nghiêm nghị nói, Viên Vương đây là ý gì? yêu tộc từ trước đến nay rằng ưu tộc thành tín, ngươi bây giờ làm muốn phá hư yêu tộc quy củ, bao che một cái không giữ chữ tín nhân tộc không thành. Kim Viên Vương thân hình khổng lồ từng bước một bước ra đồng nước, đem chu dịch bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng hướng lên bầu trời phía trên cái kia đạo tuyết trắng thân ảnh, lạnh lùng nói, "Quy củ là từ cường giả chế định, tại bản vương viễn cổ rừng rậm, muốn giết cái này nhân tộc thanh niên, chính là tại phá hư bản vương quy củ." "Tốt, tốt, tốt, tốt một cái mạnh." Giữa không trung phía trên, Tuyet Lang vương giận quá thành cười, nói liên tục ba chữ tốt, trong lòng lực sen lẫn vô tận tức giận, có thể lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị một cái bay lên không bàn tay to cầm thân thể. Kim Viên vương đưa tay, trong nháy mắt liền hiện hóa một cái trăm trượng lớn nhỏ bàn tay màu vàng lỏng, không nói lời gì, liền đem Tuyết Lang vương thân thể giữ tại trong đó, mạnh mẽ vây động. Đối phương giống như trên lọ lựa châu chấu đồng dạng, không có chút nào phản kháng vô liếng, tại trong lòng bàn tay không ngừng tê hạm, "Phong hầu tử, ngươi dám giết bạn vương lợi nói, việc này muốn truyền đi, chắc chắn gặp cái khắc vực giới yêu vương liên thủ đưa ngươi đánh giết, ngươi cần phải hiểu rõ." Tại phù giao đại lục bên trong, Yêu tộc cũng coi là cùng nhân tộc điểm đỉnh chống lại một bộ tộc, trong đó có một đạo tiên cổ bất biến quý củ, bên kia là trúc cơ cường giả phía trên yêu tộc không thể ngượng. Giết đồng tộc, nếu không chắc chắn lọt vào đại lục các phương yêu vương liên thủ truy sát, hậu quả nghiêm trọng. Kim Viên Vương mặc dù là một phương yêu vương, nhưng đại lục phía trên mạnh mẽ hơn hắn yêu tộc có khối người, hắn tự nhiên không dám phá hư quý củ, nhưng giờ phút này trong lồng ngực nộ khí trùng thiên, chỉ là muốn cho Tuyết Lang Vương lưu lại một cái cực kỳ khắc sâu giáo hận. Bởi vì đối phương dám xông vào địa bàn của hắn, cái kia chính là mạo phạm lãnh địa của hắn, dám động thủ đánh giết hắn thuộc hạ, đó chính là mạo phạm mặt mũi của hắn. Chú trí, tại đối phương thủ đoạn phi thường bên trong, chu dịch chịu ảnh hưởng, kia tác động đến tự nhiên mà vậy cho Kim Viên Vương mang theo một tia vốn có thể tránh khỏi nội thương. Nếu ức hiếp tới trên đầu mình tới, tại không cho đối phương một chút lợi hại nhìn một cái, cái kia còn có thể là một phương yêu vương sao? Nghĩ đến đây, Kim Viên Vương tiện tay vung lên, trực tiếp đem Tuyết Lang Vương thân thể giống như rách ra cầu đồng dạng quăng bay đi ra ngoài, va sụp mấy ngọn núi mạch, trên mặt đất lôi ra thật dài khe rẽn, bi thảm bộ dáng vô cùng thê thảm. Kim Viên Vương không nhịn được nói, "Cút đi, xem ở tộc quy trên mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu dám lại đến bản vương địa bàn bên trên dương oai." tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Song phương thực lực chỉ có một tuyến chiến lệnh, nhưng trên lệnh này, tựa như trời vực, chương 607, yêu cầu hóa hình đan, chương 607, yêu cầu hóa hình đan. Chúc Cơ cùng Kim Đan cảnh chính là một cái to lớn đường ranh giới, trong đó trên lệnh tựa như trời vực. Vừa mới còn khinh thường quần hùng băng xương Tuyết Lang Vương, nhưng đại Kim Viên Vương trong tay, lại ngay cả một hiệp đều đi không ra, cũng đã thê thảm lập bại. Trên thực tế, mỗi một cảnh giới ở giữa chiến lệnh đều khó mà lèn bù, đồng thời ở giữa khoảng cách sẽ còn càng thêm tăng lớn, nhuỡng khiêu chiến vượt cấp độ khó cũng là đưa lên tăng. Chu Dịch lấy nửa bước Chúc Cơ có thể thắng được chúc cơ cảnh thành bằng vương, cái loại này nghịch thiên chiến tích, nhưng rất nhiều yêu tộc sẽ chỉ là cảm thấy chấn kinh, cảm thấy cái trước là tuyệt thế thiên tài, nhưng nếu là muốn lấy nửa bước chúc cơ thắng qua kim đan cảnh, vậy đơn giản là người si nói mộng, căn bản không người có thể làm được. Ít ra đạo tôn trọng sinh chu dịch, hiện tại còn xa xa không làm được đến mức này, liền xem như hắn tu thành tiểu ngũ hành thân thể, chỉ sợ tại trước mắt cảnh giới, đối mặt kim đan cảnh giới cường giả, bằng vào thực lực bản thân cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo mệnh mà thôi. Một cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt, tựa như chênh lệch lớn nhất trong thiên. Đương nhiên, mượn nhờ ngoại vật năng lực không tính, linh bảo luân chế chính là vì vượt cấp tắc chiến mà thành. Nếu là Chu Dịch sớm luyện chế được một cái pháp bảo cấp bậc mạnh đại võ khí, hô chết một cái kim năng cảnh, cũng không phải không có khả năng. Chỉ sợ bằng vào thực lực bản thân lời nói, chỉ có Vĩnh Hằng Tiên Giới kia đang lâm tiên đạo tuyệt thế lão quái nhóm, tại khi còn trẻ tuổi đợi, mới có thể biết làm tới điểm này. Nhưng là thực lực cường đại tới đâu, thường thường cũng là có giới hạn. Cũng tỉ như tại Tiên Vân Chi Chiến bên trong, Chu Dịch có thể lấy sức một mình áp chiến hai vị đạo tôn mà không bại, cũng đã là kinh thiên chiến tích, một đối ba, thậm chí một đối nhiều lời nói, mong muốn bảo mệnh lời nói đều là rất khó. Nói một cách khác, có thể đạt tới đạo tôn cảnh giới chí cường giả, đã là phương vũ trụ này đỉnh cấp cường giả, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm hạ người. Ho ho. Chu Dịch suy nghĩ, lập tức bị chân trời một đạo tiếng xé gió cắt ngang. Ánh mắt của hắn hy vọng chỗ, chỉ thấy kia chật vật bay rất ra ngoài Tuyết Lang Vương, bây giờ khống chế lấy hư không, lại lấy một loại tốc độ cực nhanh quay trở lại. Trước mắt hắn trạng thái rất tồi tệ, nguyên bản như chủ đoạn đồng dạng chân mềm tuyết trắng da lông, bây giờ bởi vì Kim Viên Vương một kích trọng thương, mà lộ ra giối bẩy, có máu tươi không ngừng theo trên thân thể nhỏ xuống, chỉ là cặp kia băng lãnh lạnh con ngươi vẹn vẹn nhìn chằm chằm Chu Dịch. Nhìn ký hạ Tiết Lang Vương nhỏ xuống máu tươi không giống với phàm huyết, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa cực kỳ nồng đậm hàn băng khí tức, làm rơi vào đại địa đồng thời, một mảnh băng sương ngay tại cấp tốc lan tràn ra, mấy hơi trong thời gian, khắp chân kia dưới đại địa cũng đã ngưng kết thành thật dày tầng băng. Nhìn thấy Tuyết Lang Vương đi mà quay lại, đồng thời một bộ thể không bỏ qua bộ dáng, Kim Viên Vương gương mặt hoàn toàn lạnh lẽo xuống dưới, "Tuyết Lang Vương, ngươi thật muốn cùng ta viễn cổ rừng rậm đối địch." Băng Tuyết Sâm Lâm cùng Viễn Cổ rừng rậm, song vương cách xa nhau lấy như thiên khung đồng dạng vô hồi sân mạch, nhưng cùng thuộc tại yêu tộc trận doanh, chưa bao giờ phát sinh qua như là hôm nay chuyện bình thường. Tuyệt Lang Vương đầy mặt tức giận trừng Kim Viên Vương một cái, sau đó con người bên trong tràn ngập hận ý, cuối cùng toàn rơi vào chu dịch trên thân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Kim Viên Vương, tùy ngươi nói thế nào đều tốt, nhưng bản tọa hôm nay, nhất định phải giết chết cái này nhân tộc không thể." Hắn sừng sững bất xuất thân hình khổng lồ bên trong, thời điểm lộ ra một cái thể không bỏ qua nghị lực, dường như cùng chu dịch đã là sinh tử chi địch. Kim Viên Vương dầu dị như sấm thanh âm truyền đến, nơi đó tràn ngập yêu khí càng thêm mấy liệt: "Tuyệt Lang Vương, cái này nhân tộc chính là bản vương ân nhân, ngươi hôm nay nếu dám động đến hắn một cọng tóc gáy, đường trách bản vương trở mặt không niệm cùng Tình Cú." Nếu là tại bình thường, Kim Viên Vương tất nhiên sẽ không bao che một cái nho nhỏ nhân tộc, thậm chí trừ chi cho Thương Quái, thật là chu dịch khác biệt, chu dịch có thể chữa trị tốt hắn ẩn tật, đồng thời hắn mấy chục năm tâm bệnh, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng liền hoàn toàn trừ bỏ. Tuyết Lang Vương nhìn thấy Kim Viên Vương khăng khăng bao che chu dịch, lập tức lạnh như băng nói: "Thế nào? Kim Viên Vương còn muốn bởi vì một cái nho nhỏ nhân tộc, mà muốn phá hủy chúng ta yêu tộc vài vạn năm quy củ cũ sao? Hừ, ngươi hôm nay đều có thể động thủ giết bản vương, ngày khác chắc chắn sẽ có yêu tộc đại năng đến đây diệt ngươi viễn cổ rừng rậm." Tuyết Lang Vương tại bây giờ vẫn đệ bên trên một bước cũng không lường. Điều này cũng làm cho Kim Viên Vương sắc mặt càng thêm âm trầm lên, đang suy nghĩ cái gì lần sau ra tay sao hậu quả. Lúc này Tuyết Lang Vương lại tràn ngập hận ý nói, chúng ta yêu tộc chán ghét không nói tín dự người, dựa theo ngày đó ước định, cái này nhân tộc trong 1 tháng tất yếu đem một cái hóa hình đan đưa lên ta băng tuyết sơn lâm, thật là hắn không có, bởi vì hắn không nói thành tín. Tuyết Lang Vương chính là yêu tộc một đời cự phách, không nghĩ tới kết quả là lại bị một cái nho nhỏ nhân tộc đường nghịch xoay quanh, đây là xem như một đời cường giả hắn, tuyệt đối không được. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Kim Viên Vương quát lạnh một tiếng nói, Tuyết Lang Vương, ngươi mấy trăm năm tu vi chẳng lẽ đều tu đến chó trong bụng đi? Ngươi không biết rõ một quả hóa hình đan đến cỡ nào chân quý, không phải liền là lấy ngươi mấy giọt tinh huyết sao? Hắn tiếp theo vung tay lên, mười phần khí phách nói, nếu ngươi cần, bản vương đều có thể đem tự thân tinh huyết gấp đôi dâng tặng cho ngươi. Một đời kim đan cường giả tự thân tinh huyết, xa không phải chốc cơ cảnh giới có thể so sánh, trong đó một giọt bên trong ẩn chứa tinh lực chính là như là ông dương đại hải đồng dạng nồng đậm, huống chi cái trước một mạch lại muốn gấp đôi đưa tặng. Điều kiện này, nhiều Tuyết Lang vương cũng hơi có chút động tâm rồi lên, đạt được kim viên vương mấy giọt tinh huyết, đủ để chống đỡ lên hắn vài chục năm khổ tu, khoảng cách tầng kia cảnh giới xa không thể vời, không nghi ngờ gì tiến thêm một bước. Thật là, hắn Dương Kim không thể nhất dễ dàng tha thứ, vẫn là trước mặt cái này nhân tộc thanh niên lựa gạt. Hắn to lớn móng đuôi khẽ ngẩng, trực chỉ Chu Dịch nói, "Bạn Vương không có thèm, cái này nhân tộc lúc trước thật là bằng lòng bạn Vương, sẽ đem kia hóa hình đan hai tay dâng tặng bên trên, thật là hắn không làm được, không làm được liền phải trả giá đắt." Kim Viên Vương nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh Chu Dịch, lại nhìn trên bầu trời cái kia đạo nổi giận đùng đùng thất ảnh, trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Tại yêu tộc bên trong, coi trọng nhất thành tín, mặc dù hắn muốn bao che Chu Dịch, nhưng cái sau vô luận nói như thế nào, vẫn là hỏng bọn hắn yêu tộc quy củ. Nhìn thấy Kim Viên Vương trầm mặc lại, Tuyệt Lang Vương lập tức ánh mắt biến trống chậm, nhìn qua Chu Dịch, nhếch răng trợn mắt nói: "Tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ, còn có thể còn có cái gì dễ nói? Ta cũng không muốn lại giải thích cái gì." Chu Dịch gặp nguy không loạn, có chút buồn vai, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, cuối cùng thở dài một hơi nói: "Nếu không phải sự tình ra có nguyên nhân, bản tọa cần gì phải bổi bạc?" Tuyệt Lang Vương nghe được hắn lời nói bên trong một cái khác trọng ý nghĩ, cau mày quát lạnh nói: "Ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì." Chu Dịch không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng hướng Tuyệt Lang Vương cặp kia lóe hung quang ánh mắt, thản nhiên nói: Nếu không phải Viễn Cổ rừng rậm không có hóa hình thảo, bản tọa làm gì sẽ đem chuyện này kéo tới hiện tại. Hóa hình thảo lợi hại thần bí, chủ yếu diễn sinh tại yêu khí nồng đậm địa phương, tại yêu tộc khu tụ tập khá nhiều. Thật là đã từng mấy ngày bên trong, chu dịch truyền khắp cả toàn bộ Viễn Cổ rừng rậm, nhưng điều hắn tiếc nuối là, cũng không có phát hiện một gốc hóa hình thảo. Mà lúc trước đám yêu tộc tìm kiếm tới đống kia tích như núi tiên tài địa bảo bên trong, cũng không có hóa hình thảo cái bóng. Không có hóa hình thảo phần này chủ dược, vì yêu tộc luyện chế hóa hình đan môn nhân, tự nhiên là hết kéo lại kéo. Giờ phút này liền Kim Viên Vương cũng là kinh ngạc hỏi, hóa hình thảo trọng yếu như vậy, Chu Dịch khẽ gật đầu, không bột đấu gọt nên hổ, không có hóa hình thảo cái này mai chủ dưỡng, bản tọa liền xem như cao giai luyện đan sư, cũng là bất lực. Lúc này khắc, liền một mờ cổ nào Tuyết Lang Vương cũng hiếm thấy Trần Trừ một lúc đến, dường như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Không biết rõ ở đây ai lẩm bẩm một tiếng, chẳng lẽ hóa hình thảo khó cứ như vậy tìm kiếm sao? Chu Dịch bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thật, hóa hình thảo mặc dù hiếm thấy, nhưng ở một nơi tất nhiên có tồn tại vài quặng, chỉ là trước mắt tìm không được mà thôi. Lời này vừa nói ra, hấp dẫn tất cả yếu tố ánh mắt, liền Tuyết Lang Vương trong hai mắt cũng là tuôn ra một vệt tinh quang. Chương 608 Thiên Phong Quỷ Cốc, chương 608, Thiên Phong Quỷ Cốc. Tiểu tử, không cần thừa nước đục thả câu, đến tụt cùng chỗ nào sẽ còn tồn tại hóa hình đan. Nếu tìm được hóa hình đan, ngươi thật có thể luyện chế ra hóa hình đan, bản vương đều có thể không so đo ngươi không nói thành tiến sự tình. Tuyết Lang Vương tại hơi trầm ngâm bề sau, lập tức đối với Chu Dịch quát lạnh nói: "Đối phương có một câu nói rất đúng, không một đấu gột nên hổ, nếu là thu thập không đủ dư liệu, luyện chế hóa hình đan quá trình tự nhiên không thể tiến hành xung dưới." Hắn mặc dù tức sủi bặm, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý. Chu Dịch khẽ khẽ thở dài, giải thích nói: "Theo bản tọa biết, Tại cương giả yêu tộc số lớn tử vong địa điểm, trên người tinh huyết sẽ thẩm thấu đến dưới đất, kia là hóa hình thảo diễn sinh tốt nhất tốt bổ, thường thường loại kia địa điểm sẽ bất thình lình toát ra vài quặng hóa hình thảo, chỉ có điều, loại này kỳ địa, viễn cổ rừng rậm trước mắt cũng không tồn tại. Lời của hắn rơi xuống sau, Kim Viên Vương cùng Tuyết Lang Vương đều hiếm thấy trầm mặc lại, một lúc sau, Song Vương cơ hội trăm miệng một lời, loại địa phương kia, bản vương dường như biết một chỗ. Nhìn qua tình cảnh kỳ lạ này, Chu Dịch hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Kim Viên Vương mắt lộ ra tăng thương, chậm rãi thở dài một hơi, dường như lâm vào một loại hồi ức bên trong, than thở nói, ngày xưa Bản Vương xuất lĩnh cường giả yêu tộc cùng nhân tộc quyết chiến chiến trường chính, là ở vào Nam Thiên vực tiên phong quỷ quốc bên trong, tự nhiên không phải ở vào Viễn Cổ trong rừng rậm. Trận chiến kia, nhân tộc cường giả ta lui, yêu tộc càng là thương vong hầu như không còn, cường giả song phương thay ngang cấp độ, máu chảy thành sông. Chu Dịch cơ hội có thể nghĩ đến lúc trước kia thảm thiết cảnh tượng, đây là gật gật đầu khẳng định nói, loại địa phương kia, tất nhiên là sinh trưởng hóa hình thảo đất lành nhất phương, chỉ là chẳng qua là khi nay, bằng hắn hiện tại cái này gần như cầm tù trạng thái, căn bản đi không ra Viễn Cổ rừng rậm. Hoặc là nói, Viễn Cổ rừng rậm nguyên tắc các cư dân, còn không muốn hắn quá sớm rời đi. Kim Viên Vương cũng là nghĩ tới điểm này, biểu lộ có chút ngưng trọng nói: "Ấn nhân, mời quấy bạn Vương vô lễ, trước mắt bạn Vương xác thực không yên lòng để ngươi một mình đi ra vùng rừng rậm này. Bởi vì yêu tộc cùng nhân tộc quyết định địa ước, cường giả yêu tộc căn bản là không có cách bước vào vô hồi sơn mạch, một khi bị phát hiện, coi là đối nhân tộc lãnh địa khiêu khích, chắc chắn lọt vào nhân tộc cường giả hợp nhau tấn công. Cái này cũng cho những cái kia nhân tộc kim đang cường giả trắng trợn tiến công viễn cổ rừng rậm một cái danh chính ngôn thuận lý do. Trước mắt nếu là có thể đi ra vùng rừng rậm này tìm kiếm dược liệu, cũng chỉ có vốn là nhân tộc chủ dịch, chỉ là ở đây ai cũng không hi vọng cái sau một mình ra ngoài." Kim viên Vương Thế Nội Hỏa độc chỉ còn lại một bước cuối cùng, vạn nhất đối phương giả ta lấy tìm kiếm hóa hình thảo lấy cớ, một đi không trở lại đâu. Vấn đề này bối rối ở ở đây tất cả yêu tộc, chỉ thấy trên bầu trời Tuyết Lang Vương rầu rĩ nói, "Nhân tộc, ngươi chỉ quản để lộ ra hóa hình thảo đến tuột cùng sinh trưởng cái gì bộ dạng, ta băng xương rừng rậm tự có yêu tộc có thể vì ngươi đem dược liệu đưa đến nơi này." Chu Dịch hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi băng xương rừng rậm yêu tộc liền có thể tùy ý ra ngoài? Tại lúc trước hắn tình cờ hỏi thăm bên trong, dường như băng xương rừng rậm cũng là cùng nhân tộc ký kết giống nhau điều ước, trong đó yêu tộc không được bước vào rừng rậm một bước. Tuyết Lang Vương hừ lạnh nói, Hừ, bản vương tự có giễu kế, cái này không cần ngươi quan tâm. Ngay tại Chu Dịch bán tín bán nghi ở giữa, trong tim đột nhiên có kim viên vương truyền âm, hắn băng tuyết sơn lâm có một loại kỳ dị loài chuột, một đám tự xưng thôn kim thử tên điên nhóc, cuộc đời am hiểu nhất lặng yên không tiếng động độn độn điệu đảo hàng, mong muốn tại thần không biết quỹ không hay phía dưới, tìm được chỗ kia sơn cốc dưới mặt đất, cũng không phải không có khả năng. Chu Dịch lập tức minh bạch, không nghi ngờ gì, lập tức đem hóa hình thảo cụ thể bộ dáng cáo tri tuyết lang vương. Tuyết lang vương mặc dù là một phương yêu tộc cự phách, nhưng nghe được hóa hình thảo hình thái về sau, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là bọn hắn yêu tộc trong cổ tịch cũng không thể ghi lại chuyện, không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân tộc thanh niên lại hiểu rõ rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ đối phương thật có nắm chắc luyện chế ra hóa hình đan? Vậy hắn liền không được biết rồi. Bất quá Tuyết Lang Vương vẻ mặt dần dần hòa hoãn xuống tới, tiếp theo quát lạnh một tiếng, đối với Chu Dịch Duy lên nói, "Tiểu tử, nếu là chỗ kia sơn cốc thật sinh trưởng như lời ngươi nói hóa hình thảo, thời gian nửa tháng, Bản Vương chỉ có thể đưa đến trước mặt của ngươi, nếu là khi đó ngươi luyện chế không ra hóa hình đan, Bản Vương cũng sẽ không lại cho Kim Viên Vương nửa phần chút tình bọn." Chu Dịch từ chối cho ý kiến, "Yên tâm, dưới gầm trời này Còn không, có bạn tọa luyện chế không ra được đan dược? Hừ, cô vọng, bản vương hy vọng ngươi luyện chế không ra đan dược ngày đó nhanh đến. Lưu lại câu nói này sau, Tuyết Lang Vương không để lại dấu vết quét kim viên Vương một cái, sau đó khống chế lấy hàn băng chi lực, dần dần biến mất tại trên đường chân trời. Ân nhân, ngươi thật có niềm tin tuyệt đối luyện chế ra hóa hình đan. Kim Viên Vương kinh ngạc lời nói truyền đến, mang theo 3 phần chần chờ 7 phần tin phục. Từ khi Chu Dịch có thể vì hắn khu trừ hỏa độc về sau, hắn đã đối với đối phương một thân bản lĩnh coi trọng mấy phần, mà đối phương tinh xảo luyện đan thuật, hắn nhưng lạ dỡ như ba ngày. Chỉ là, nếu là hóa hình thảo đưa đến trước mặt Đối phương vẫn như cũ luyện chế không ra hóa hình đan lời nói, Kim Viên Vương lại che chở cho Chu Dịch lý do, liền có vẻ hơi miễn cưỡng. Chu Dịch đối với cái này cười nhạt một tiếng, hiển nhiên có cực lớn lòng tin, hắn lắc đầu nói, Viên Vương, lúc trước ngươi có thể nghĩ tới, có một ngày đến sau, có người có thể dễ dàng trị liệu trong cơ thể ngươi hòa độc. Kim Viên Vương trong nháy mắt hiểu ra, đối Chu Dịch không còn nắm giữ thái độ hoài nghi, chỉ vì tại không có gặp phải đối phương trước đó, hắn căn bản không tin tưởng chỉ là gần 2 tháng bên trong, liền có thể cải biến hắn mấy chục năm cũng không có cách nào tâm bệnh. Thời gian nhoáng một cái, đã lại là hơn 10 ngày thời gian đi qua. Viên cổ rừng rậm đám yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, lẫn nhau ở giữa đều là thích chậm tiết tấu sinh hoạt, khái niệm thời gian tại bọn hắn dài dằng dặc vượt trội nguyên bên trong, cũng không lộ ra như vậy càng chân quý. Thậm chí trong đó còn có rất nhiều yêu tộc, vẫn tại duy trì mấy trăm năm như một ngày đan dược sinh hoạt, mỗi ngày chính là ăn, sau đó liền phun ra nuốt vào yêu đan, thu nạp tiên địa linh khí. Mấy mấy ngày ở trong, Chu Dịch đến không từ trước thần bí, cái gọi là là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết rõ đang bận thứ gì, rước quát trước khi mặt trời lặn tất nhiên sẽ trở lại Kim Viên Vương Trỗ trong động phủ, cái này cũng khiến cho đối phương không có đem lòng suy nghi. Tại thấy được Chu Dịch có thể lợi dụng giá trị sau, Kim Viên Vương đối với hắn khai thác bộ mặc trạng thái, chỉ cần không làm ác sự tỉnh, không tự mình móc ra Viễn Cổ rừng rậm, cái khác hoạt động tất cả tự do. Cũng chính vì vậy, Chu Dịch đã nổi lên một cái cơ hội chạy thoát. Hắn lợi dụng Viễn Cổ trong rừng rậm hùng hậu tài nguyên, đã tại Viễn Cổ ven rừng rậm lặng lẽ bố trí một phương vi hình truyền tống trận, chỉ cần trận pháp một khi khởi động, liền có thể nhanh chóng đem hắn truyền tống tới Viễn Cổ rừng rậm bên ngoài đi. Đây cũng là Chu Dịch phòng ngừa trợ giúp Kim Viên Vương khu trừ hỏa độc về sau, đối phương lâm trận phản bội chuẩn bị. Mặc dù lấy trước mắt hắn chiến lực không thể lại là Kim Viên Vương đối thủ. Nhưng nếu là cự không nên chiến, một mặt chạy trốn lời nói, bằng trong tay hắn lớn nhỏ đủ loại thần thông, vẫn là có thể làm được. Thời gian không nhiều, một phương vi hình truyền tống trận đang lặng yên bố trí xong. Bất quá Chu Dịch vẫn là tạm thời lựa chọn lưu lại, bởi vì hắn đang trầm tư lấy, xem như Kim Đan cảnh Kim Viên Vương đến cùng có thể hay không để cho hắn sử dụng. Có thể thúc đẩy một vị Kim Đan cảnh, tại chỗ này trung thiên thế giới bên trong, liền nhiều hơn một đạo ác chủ bài. Chương 609, Hóa hình đan, chương 609, Hóa hình đan. Nơi này chính là Nam Thiên vực tử trước làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt trên trường, Thiên Phong Quỷ Quốc Phóng tâm mắt nhìn tới, trong sơn cốc, đại địa một mảnh xích hồng. Dù cho ngày xưa trận đại chiến kia đã kết thúc mấy chục năm, nhưng nơi đây vẫn như cũ tràn ngập máu tươi cùng mùi vị của tử vong, sát khí cùng quy tiếng khóc cùng tồn tại, cho dù ở giữa ban ngày, cũng là có thể theo trong sơn cốc nghe được từng đạo giống như quỷ khóc giống như đáng sợ thanh âm. Trong sơn cốc, sinh trưởng không ít hoa cỏ cây cối, nhưng làm cho người kinh dị chính là, hoa hoa thảo thảo đều là bị bệnh ra một mảnh đỏ thẫm huyết sắc, chính là những cái kia cháng kiện đại thụ nhỏ, cũng là sinh trưởng dương nhanh múa rốt chập cây, tựa như quỷ quái chi thủ, dãy rủ lấy vươn hướng bầu trời. Tương truyền, Mảnh này rừng rậm tươi tốt chính là từ hai tộc nhân yêu cường giả máu tươi đổ vào lên, mà mỗi một khỏa quế thụ bên trong đều phong ấn một đạo bất hủ cường giả linh hồn. Đã từng nơi này, được xưng là Thiên Phong Vân Cốc, trong đó xây dựng lấy một tòa nhân tộc phồn hoa thành trì, là nhân loại tiến hành mạo dịch địa phương, mà từ trận đại chiến kia về sau, cự thành bị san thành bình địa, thây nàng cấp đồng, máu chảy thành sông. Trận đại chiến kia, đem nơi đây thổ địa đều hoàn toàn nhuộm vì một mảnh huyết sắc. Cái gọi là Vân Cốc, cũng là bởi vì nơi này bị đổi thành quỷ cốc bị bây giờ nhân tộc tu sĩ liệt vào một mảnh cấm khu, cấm chỉ bước vào. Bây giờ rừng rậm tươi tốt, mùi máu tươi khuyết tán, Trong đó càng là tràn ngập một tầng u lục sắc chướng khí, chướng khí những nơi đi qua, đưa tay không thấy được ngón ngón, cho dù là ánh mặt trời sáng rỡ cũng vẫn như cũ không cách nào đem nó xua tan. Xo xo xoạt xoạt. Nguyên bản một mảnh quỷ khóc sói gào trong sơn cốc, đột nhiên truyền ra từng đạo vang động thanh âm, cái này tại đã từng trong mấy thập niên rất ít gặp. Chỉ thấy tại u lục sắc chướng khí bên trong, trên mặt đất xuất hiện từng dãy loài chuột, bọn chúng cái cá thể hình như cùng mèo hoa lớn nhỏ, miệng lưỡi bén nhọn, cái vướt phía trên hàn mang chợt hiện, kia một đôi hai mắt đỏ bừng, cho dù là tại chướng khí bên trong cũng là dị thường dễ thấy. Đây là theo băng xương trong rừng rậm đường sa mà đến Tôn Kim thử nhóm tụm đóng. "Chú tiểu nhân, Tuyết Lang Vương muốn tìm loại này dữ liệu, đều nhớ rõ ràng sao? Cái này đội Tôn Kim thử dẫn đầu, chính là một đầu hình thể gần cùng loài chó không xe xích bao nhiêu yêu trợn, xấu xí, đã tu ra yêu đàn, thông linh trí. Theo mệnh lệnh của nó hạ, sau lưng những cái kia Tôn Kim thử từng cái mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ, lưu giữ ứng thừa, theo cực kỳ nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Trong ngay mắt, những này Tôn Kim thử nhóm chính là hướng về sơn cốc bốn phương tám hướng mà tới, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng có thể rất hơi yếu người vừa đi ra không xa khoảng cách, liền liên tiếp ngã xuống có độc trướng khí bên trong." Thôn Kim thử thủ lĩnh đối với cái này một màn cảm thấy bị ai không dám kéo dài, vội vàng hướng về phương xa vượt tới. Tước trưng một ngày qua đi, thôn Kim thử nhóm số lớn số lớn tụ tập tới, nhưng số lượng đã thiếu đi nguyên bản lúc đến đợi đồng dạng nhiều. Thôn Kim thử thủ lĩnh tại bi thống sau khi, ôm trong ngực vài quặng dược liệu cũng là cười không ngừng. Trong nháy mắt thôn Kim thử đại đội liền biến mất tại bên trong lòng đất. Mấy ngày sau, viễn cổ rừng rậm bình tĩnh, bị một đạo tiếng sói tru đánh vỡ. Trên đường chân trời, Tuyết Lang Vương cùng Hàn Băng chi khí mà đến, mang theo vài quặng hóa hình thảo xuất hiện ở chỗ này. "Tiểu tử, hóa hình thảo bản Vương mang cho ngươi tới, nếu là luyện không ra hóa hình đan" Bản Vương muốn ngươi để mặt. Tuyết Lang Vương mới vừa đi đến, đến tiếng to tiếng nói trong chốc lát liền vang vọng tại toàn bộ viễn cổ trong rừng rậm, trong cửa thành, không ít hình thể khổng lồ đám yêu tộc nghe nói về sau, lục tục tụ tập tại nơi đây. Chỉ thấy, trên bầu trời Tuyết Lang Vương ngậm vài quầng tàn gia hào quang màu tím dược liệu chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi quan mang. Hóa hình thảo loại này chủ dược tài tìm được, cái này cũng đại biểu cho có thể luyện chế thành hóa hình đan tỷ lệ thành công lại tăng nhiều mấy phần, đương nhiên đây hết thảy còn phải xem tu dịch luyện đan bản sự. Hắn không phải tin tưởng, đối phương tuổi còn nhỏ chính là một phương hiếm thấy địa phẩm luyện đan sư. Không bao lâu Một lớn một nhỏ hai thân ảnh tách mọi người đi ra, chính là chậm rãi tới chu dịch cùng Kim Viên Vương. Nhìn thấy Tuyết Lang Vương trong miệng ngậm kia vài quặng dược liệu, chu dịch biểu lộ có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không tệ, đây chính là Hóa Hình Thảo." Tuyết Lang Vương lúc này đem vài quặng dược liệu tùy ý nhét vào chu dịch dưới chân, tức giận nói: "Thiên Phong Quỷ Quốc hình thành chướng khí cực mạnh, trong nháy mắt liền thôn phệ ta băng tuyết xâm lâm trên trăm con chân quý thôn kim thử, lúc này mới liều chết mang về vài quặng Hóa Hình Thảo, bản vương muốn nhìn lấy ngươi đem nó luyện chế thành Hóa Hình Đan, nếu là không luyện được lời nói, hừ hừ." Trong mắt của hắn sát ý bắn ra. Hiển nhiên về sau sẽ không để cho Chu Dịch tốt hơn. Kim Viên Vương cũng là dùng hơi kinh ngạc ánh mắt đánh giá trước mặt Hóa Hình Đan, hết thệ có 6 cây, trên đó tản ra tự sắc cùng huyết sắc quang mang. Hắn có chút cảm thán nói, "Ai, cái này Hóa Hình Đan lai lịch phi phàm, chính là từ ta cường giả yêu tộc máu tươi đổ vá mà thành." Sau đó hắn lại dùng một loại bao hàm hy vọng ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch nói, "Ấn nhân, ngươi khả năng luyện chế nhiều mấy cái Hóa Hình Đan." Hóa Hình Đan trên đời hiếm thấy, chỉ tồn tại một chút nhân tộc thế lực lớn ở trong, cho dù Kim Viên Vương là kim đan cường giả, cũng là không có, có cơ hội. Chu Dịch chậm rãi đánh giá cái này vài quả hóa hình thảo chất lượng, màu sắc diễm lệ, mặc dù là từ yêu huyết đổ vào mà thành, trong đó xen lẫn tạp chất cùng quán nghiệm rất nhiều, cần tốn nhiều sức lực khả năng khu trừ, nhưng cũng không phải là không thể luyện chế. Hắn sau đó nhẹ gật đầu, xác suất thành công tại bảy thành trở lên, luyện chế nhiều mấy cái cũng không phải không thể. Trong lúc nhất thời, vô số đạo cường giả yêu tộc ánh mắt trầm vang nhìn sang, trong đó bao hàm nóng bỏng quang mang giống như thực chất đồng dạng. Thêm ra một cái hóa hình đan, cũng liền đại biểu cho có nhiều một gã cường giả yêu tộc có thể nhảy qua mấy ngàn năm tích lũy, trực tiếp hóa thành nhân hình, dù hoặc không thể bảo là không lớn. Vậy ngươi còn tại lễ mề cái gì? Tuyết Lang Vương ở một bên có chút không kịp chờ lời nói, ngươi như luyện chế không ra hóa hình đan, bản vương muốn ngươi mỆ. Chu Dịch lắc đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, mà là không nhanh không chậm dẫn dắt ra pháp khí đan lô, phịch một tiếng rơi đập trên mặt đất, sau đó có chút vút về cái cằm, đối với luyện chế chỉnh tự hơi trầm ngâm lên. Hóa hình đan thuộc về là địa phẩm đan dược, đã ở vào một loại phẩm giai không kém đan dược, Chu Dịch đã từng xem như tiên phẩm luyện đan sư, nhớ kỳ hắn lần trước nghiên cứu hóa hình đan phương thời điểm, đã cách xa nhau có 7800 năm thời gian. Hắn lúc đó trẻ tuổi lắm tính Liên quan tới hóa hình Đan Đan Phương chỉ là thô sơ giản lược tra xét một phen, cao ngạo hắn cảm thấy, cần hóa hình Đan khả năng hóa thành nhân hình đám yếu tộc, quá thực yếu đáng thương, không đáng hắn chú ý. Cũng chính vì vậy, bây giờ Đan Phương trình tự đã tại trong đầu của hắn biến bắt đầu mơ hồ. Bất quá hắn là ai? Hắn chính là trọng sinh bắt tuyệt đạo tôn, truyền luyện đan đủ để tại quá trình luyện đan bên trong dần dần rựa vào chính mình lục lọi ra đến. Ở kiếp trước bên trong, xem như tiên phẩm luyện dược sư Chu Dịch, tự sáng tạo địa phẩm thiên phẩm Đan Phương truyện, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Chu Dịch không đang trì hoãn, tâm thần khẽ động, đem cần có tài liệu luyện đan chuẩn bị đi ra. Vận dụng lên thần hồn lực nhường lặng lặng lơ lửng giữa không trung bên trong, ngay sau đó trong lòng bàn tay điệu cấp chân diễm mãnh liệt mà ra, nướng tại vách lò phía trên. Địa phẩm đan dược không đơn giản, xa không phải phàm giai đan dược tụ khí đan có thể so sánh với, kia luyện chế trình tự cũng là cực kỳ phức tạp, coi là từng tầng tầng tiến dần lên, một cái khâu phạm sai lầm, sẽ đối toàn bộ quá trình luyện đan mang đến hủy diệt tính đa kích. Chu Dịch hết sức chăm chú, tâm thần hợp nhất, khống chế khủng lô thần hồn lực câu dẫn thứ nhất gốc dược liệu đã rơi vào trong lò đan. Lần này luyện đan thời gian, kéo dài đến một ngày một đêm, trung quanh dị hương lượn lờ, hỏa diễm leo nhanh, chu Dịch thủ đoạn luyện đan cũng là hành văn như nước chảy chờ chạy đến thời điểm. Ngay tại ở đây rất nhiều yêu tộc tinh thần nhấp nháy, chờ đợi thành đan 1 phút này thời điểm. Phanh. Chỉ nghe thấy vách lò bên trong lẩm vang truyền đến một đạo độ vang, hóa hình thảo bởi vì trên đó tạm chất rất nhiều, tại hỏa diễm nung phía dưới, không chịu nổi, trực tiếp nổ tung ra. Chu Dịch trước đó một ngày một đêm tất cả cố gắng, tại chết xuất hóa hình thảo trình tự sau khi thất bại, toàn bộ thất bại trong gang tấc. Chương 610, đan hành, chương 610, đan hành. Lần đầu luyện chế hóa hình đan thất bại, Chu Dịch mày nhăn lại, sau đó khẽ khẽ thở dài. Cái này hóa hình thảo bên trong ẩn chứa tạp chất, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Dùng linh hỏa rèn luyện pháp chất, không khác là tại mũi dao đi khắp, hơi bất lưu thần, liền sẽ đem nó phá hóa thành bột phấn. Mà luyện đan thất bại, ở đây vây xem rất nhiều yêu tộc cũng là truyền đến một hồi tiếng thở dài, dường như cũng biểu lộ ra cực lớn tiếng ngối. Một cái hóa hình thảo làm tổn thương, cũng liền đại biểu cho luyện chế hóa hình đan tỷ lệ ít đi một phần. Cách đó không xa, càng là truyền ra Tuyết Lang Vương tiếng hừ lạnh, "Tiểu tử, ngươi đến cùng được hay không? Ngươi cũng đã biết một gốc hóa hình thảo đến cỡ nào hiếm thấy, ngươi nếu là không được cũng đừng lãng phí bản vương quý giá thời gian." Hắn tập trung tinh thần, tại lớn lao chờ đợi bên trong, Cẩn thận quan sát lấy Chu Dịch luyện đan khoảng chừng 10 cái giờ, không nghĩ tới đối phương tại thời khắc mấu chốt lại thất bại. Như vậy cũng tốt so đem hắn chậm rãi nâng lên trời, đột nhiên một cái sơ sẩy, mạnh mẽ đem nó ngã xuống, hơn nữa phá vỡ hắn tất cả vọng tưởng. Chu Dịch không hề lay động, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, "Chớ quấy rầy ngươi." Hừ, Tuyết Lang Vương chịu không được đối phương loại thái độ này, nỗi giận đùng đùng, nhưng bây giờ dù sao không phải bộ phát thời điểm, hắn quát lạnh một tiếng, sinh sinh đem tức giận trong lòng nghẹn trở về trong bụng. Lần đầu tiên thất bại, Chu Dịch cũng không có nhu trí, mà là sờ lên cảm, hơi trầm ngâm. Luyện đan thất bại, không thể tránh được, đây là xem như luyện đan sư hắn là có dã vọng. Liền xem như một phương tiên phẩm luyện đan sư, cũng không dám cam đoan nhiều lần luyện đan đều chuẩn xác không sai. Hắn phân tích ra nguyên nhân, lẩm bẩm nói, hóa hình thảo độ tung, ở trong đó thiếu một chỉnh tự, dược liệu chiết xuất còn không có đạt tới tiêu chuẩn, cần lựa nhỏ nấu chậm. Lại đến, Chu Dịch hít sâu một hơi, tại vung vung lên trong lòng tay, một cỗ kình phong phát qua, trực tiếp đem trong lò đan cặn bã dọn dẹp sạch sẽ, sau đó một lần nữa ngưng tụ chân diễm, nung vết lò, lần nữa bắt đầu một vòng mới luyện đan con đường. Hai ngày qua đi, tại Chu Dịch ngưng đan lúc, trên đường chân trời Gió nổi mây phun, linh khí mãnh liệt đánh tới, trong lò đan biến thành một cái vòng xoáy nhỏ, liên tục không ngừng câu dẫn năng lượng trong thiên địa. Thành đan, thành đan. Nhìn thấy một màn này, vô số cường giả yêu tộc mừng rỡ như điên, khoa tay múa chân, không kìm được vui mừng. Bởi vì tại Chu Dịch hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, trong lò đan đan dược ngay tại từ từ ngưng hình, một vệt đan mùi thơm xa xa phiêu đãng tới, khiến ở đây yêu tộc tâm thần thanh thản. Liên Tuyết Lang Vương trong mắt cũng có được một vẻ khó có thể tin, chẳng lẽ cái này nhân tộc thanh niên tuổi còn nhỏ, thật có thể sánh vai những cái kia nhân tộc không xuất thế địa phẩm luyện đan sư không thành. Giang Dác Lại dư vị mừng rỡ như điên lúc, đan dược phía trên một hồi nho nhỏ vang động truyền đến, hiện trường tất cả yêu tộc hơi sử sở, trong nháy mắt chuyển ra tựa như ngạt thở động dạng tích mịn. Rang rắc. Lại làm một đạo nhỏ xíu nhẹ vang lên âm thanh truyền đến, rất nhiều yêu tộc sắc mặt đại biến. Bởi vì kia vừa thành đan không lâu đan dược phía trên đã xuất hiện một đạo rõ ràng khe hở, không ngừng mà có đan mùi thơm cùng linh khí từ trong đó tràn đầy đi ra. Chu dịch lần nữa chau mày. Rang rắc. Rang rắc. Đan dược phía trên khe hở càng ngày càng nhiều, cơ hồ như là vỡ vụn vỏ trứng. Phanh. Tại vô số khe hở qua đi, Hóa hình đan dường như đạt tới một loại nào đó cực hạn, ầm vang ở giữa nộ tung ra, thốt mặt vàng khắp nơi. Một cái thật tốt đan dược, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Trong sân, chỉ để lại vẻ mặt âm trầm Chu Dịch, hắn luyện chế đan dược, vậy mà tại một bước cuối cùng trực tiếp nổ đan. Cái này tại luyện đan bên trong, tục xưng cái gọi là nổ đan, thuộc về thao tác không tinh nguyên nhân, đã từng Chu Dịch đang dạy Diệp Vô Đạo luyện đan thời điểm, đối phương chính là đã xảy ra nhiều lần nổ đan thậm chí nổ lò, không nghĩ tới đã từng một màn, bây giờ đã xảy ra chính hắn trên thân. Nhưng đan thời điểm thất bại, đan dược lần nữa nổ thành một phấn, xung quanh bên trong đều là phiêu đã một vệt dị hương vị. Chỉ có điều mùi vị kia, chính là luyện đan tại sao khi thất bại mới xuất hiện, khiến các phương yêu tộc hơi biểu tức rối. Nếu là cái này một cái hóa hình đan bảo tồn hoàn hảo lời nói, trong bọn họ liền sẽ có một yêu tộc hóa thành nhân hình, từ đây không cần tại khốn tại cái này nhỏ nhỏ trong rừng rậm. Hiện trường bên trong, vang lên liên tục không ngừng tiếng thở dài âm. Lúc tới hôm nay, ở đây yêu tộc mới thấy được một cái hóa hình đan là bậc nào khó mà lựa chế, mong muốn luyện thành, cho dù là địa phẩm luyện đan sư, cũng là muốn dựa vào nhất định vận khí mới được. Hai ngày này bên trong, bọn hắn phát hiện Chu Dịch không chỉ có muốn thưởng xuyên phân ra tâm thần khống chế linh hỏa bảo trì bình ổn nhiệt độ, càng là muốn đem dược liệu rèn luyện tới một kia cặn bã đều không thừa tình trạng, đây không thể nghi ngờ là một công việc tỉ mỉ. Không phải là những cái kia bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, có đại nghị lực người chi nhân tộc mới có thể làm đến. Chu Dịch mặc dù làm được, thật là vận khí cũng không có thiên hướng về hắn, tại một khắc cuối cùng vẫn là đổ đan. Tuyết Lang Vương con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Chu Dịch, trước đó, trong lòng của hắn lần nữa kinh nghiệm một lần theo thiên đường tới địa ngục cảm giác, hắn đều sắp bị tra tấn liên liên rồi, thế là ngự khí mười phần bất thiệt quát, "Tiểu tử ngươi đã phế bỏ hai gốc hóa hình thảo. Chu Dịch Chí nhượng bên cạnh nghe, thản nhiên nói, gấp cái gì, không phải là có 4 ng cây hóa hình thảo sao? Ngươi. Tuyết Lang Vương lập tức cứng miệng không trả lời được, bất quá ở trong lòng cũng là ầm vang ở giữa hiểu ra. Đối phương có thể đem đan dược luyện chế tới thành đan tình trạng, tuyệt đối là một vị địa phẩm luyện đan sư không nghi ngờ gì, còn dựa lại 4 cây hóa hình thảo, ai có thể bảo đảm đối phương luyện chế không ra một cái hóa hình đan. Chu Dịch nhìn thấy đối phương yên tĩnh trở lại, lại nói, mong muốn hóa hình đan, vậy cũng chớ nhao nhao, tiếp xuống quá trình luyện đan thuộc về quan trọng nhất. Tuyết Lang Vương biết trong đó lợi hại, hừ lạnh một tiếng, và nhân không nói. Kinh nghiệm hai lần luyện đan thất bại, đối chu dịch vị này đã từng tiên phẩm luyện đan sư mà nói, cũng là một cái không nhỏ sỉ nhục, nếu là luyện chế một cái địa phẩm đan dược còn ra sai, đoán chừng sẽ bị vĩnh hằng tiên giới cường giả cười đến dựng răng. Lần này, hắn âm thầm đánh lên 12 phần tinh thần. Theo trong bàn tay hắn thấm thấu ra đỏ thấm địa cấp chân diễm, một vòng mới luyện đan con đường lần nữa bắt đầu. Lần này, chọn vẹn tiêu hao 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày, ở đây Đàm yêu tộc không ngủ không nghỉ, thần sắc thất vọng, cơ hồ tâm thần đều tại chu dịch hai tay khống chế đỉnh lô bên trong chính là không ai bị nổi Kim Viên Vương, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được vì cái gì nhân tộc luyện đan sư như thế nhận tôn kính, chỉ vì chu dịch nị lực, thật sự là quá mức cường đại. Đối phương liên tiếp kinh nghiệm 2 lần thất bại, vẫn như cũ không nhụt chí, thậm chí đều chẳng muốn nghỉ ngơi, sau đó lần nữa đem tâm thần đầu nhập vào mới luyện đan bên trong. Không biết rõ bao lâu qua đi, Ngưng Đan thời khắc, lần nữa tiến đến. Trên đường chân trời, có thải hà giáng lâm, tộc chuyên địa phẩm phía trên đan dược tại Ngưng Đan lúc, đều sẽ xuất hiện thiên điệu dị tượng, thậm chí tương truyền tiên phẩm đan dược tại thành hình lúc, sẽ có trong truyền thuyết đan lôi hành thế, rung động vô cùng bất quá một vị địa phẩm luyện đan sư tại phủ giao đại lục chính là Phượng Mao Lân giấc tồn tại, huống chi cái gọi là thiên phẩm luyện đan sư đâu. Chân trời thải hà phun trào, trong lò đan, viên địa tròn vo đan dược ngay tại từ từ ngưng thực, có liên tục không ngừng linh khí bị câu dẫn mà đến, chân trời thải hà càng là rơi xuống, ngưng kết thành đan dược bên trên một tầng thất thải vỏ ngoài. Đan dược lập tức bị thải hà vần quanh, bày biện ra bảy màu sắc. Cái này, cái này, đây là thành đan dấu hiệu. Đan dược mùi thơm, tại bây giờ bốn phía đã nồng đậm tới cực điểm, vô số yêu tộc vậy mà khống chế không nổi thân thể. Sắc mặt biến đến đỏ lên, bước chân ngoe ngoe muốn động, vậy mà không nhịn được trong lòng dục hoặc, mong muốn xông lên phía trước, đem viên đan dược kia trực tiếp nuốt mất. Địa phẩm đan dược sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn, vẻn vẹn đan mùi thơm, liền như muốn làm sinh linh phát cuồng. Ho ho, Chu Dịch thoải mái, như thả phụ trọng tở ra một hơi, mỉm cười nhìn qua kia nhẹ nhàng trôi nổi tại trên lò luyện đang thất thải đan dược, cái gì cũng sẽ không tiếp tục làm, mà chỉ là lặng lặng ngắm nhìn. Đông Đảo yêu thú cũng là ngưng thần tinh khí, một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm viên kia thất thải hóa hình đan. Một hơi, hai hơi, một khắc đồng hồ, một nén nhang trong vẹn thời gian một nén nhang, viên đan dược kia chớ phóng thích ra mùi hương thoang thoảng vị càng tụ càng dày đặc, mà kia đã từng nổ đan một màn, không còn có truyền đến. Vô số cường giả yêu tộc nhao nhao ngăn không được kích động trong lòng, lớn tiếng hoảng sợ nói, ông trời của ta, hóa hình đan luyện thành. Liên một mực đối chu dịch không hài lòng Tuyết Lang Vương, bây giờ cũng là kích động tứ chi đều tại có chút rung động, trong lòng giống như là nổi lên sóng biển ngập trời đồng dạng. Chương 611, biến hóa, chương 611, biến hóa. Một cái chân thực tồn tại hóa hình đan, bây giờ liền nhẹ nhàng trôi nổi tại tất cả yêu tộc trước mặt. Bọn hắn trong đó không thiếu có yêu tộc cự phách, yêu vương cấp bậc tồn tại, nhưng là đối với cực kỳ hiếm thấy hóa hình đan, từ trước đến nay là chỉ ở trong truyền thuyết từng nghe nói, thậm chí liền Kim Viên Vương đều chưa từng thấy qua. Nhưng hôm nay nhân tộc thanh niên Chu Dịch, giống như này thần kỳ đem nói luyện chế ra đi ra. Kim Viên Vương bây giờ cảm thấy là cỡ nào may mắn, lúc trước đem Chu Dịch không chút khách khí theo phương kia thế giới trộm tới sau, không có dự tính trẻ con đem đối phương đánh nhát thế, kia là một cái rất chuyện chính xác. Người thanh niên này, là chân chân chính chính cho bọn họ nam thiên vực yêu tộc, mang đến quật khởi hy vọng. Hình tượng nhất truyện. Bây giờ biến hóa đan dược đang phóng xuất ra hào quang bảy màu, càng la tản mát ra một vệt nồng đậm dị hương, khiến cho ở đây tất cả cường giả yêu tộc mặt đỏ tới mang tai, hận không thể liều mạng nhào tới trước, đem viên tiêu hóa hình đang cất được trong tay của mình, sau đó nuốt vào. Nhưng lại kim viên vương khôi ngô thân thể, cho bọn họ mang đến rung động thật lớn, yêu vương ở trước mặt, bọn hắn không dám làm càn. Mà nguyên bản nổi giận đùng đùng Tuyết Lang vương, bây giờ trên hai gò má cũng là biến thành mựng như điên vậy mặt, gần như không thể chính mình. Không nghĩ tới cái này làm hắn tràn ngập hận ý thanh niên, thật sự có bản lĩnh kia luyện chế ra hiếm thấy hóa hình đan. Tuyết Lang vương cưỡng chế trong lòng kia xóa kích động tất lực dụng tâm bình khí cùng nữ khí, đối với Chu Dịch vẻ mặt ôn hòa nói: "Tiểu tử, mau đưa đan dược trình lên, trước đó ngươi không thủ tiến truyện, bản vương đại khái có thể cùng ngươi xóa bỏ, không còn so đo." Chu Dịch chậm rãi phất tay, đem viên đan dược kia dẫn dắt tới đầu ngón tay của mình, sau đó tinh tế đánh giá viên đan dược kia, thản nhiên nói: "Lang vương, bản tọa hứa hẹn sẽ cho ngươi một cái hóa hình ăn, tự nhiên sẽ làm được, chỉ có điều cũng không phải là hiện tại." Nghe được lời của hắn, Tuyết Lang vương hơi sững sờ, mà phía sau sắp tử tử hầm chậm xuống: "Tiểu tử, ngươi nói lời này có ý tứ gì?" bây giờ có san hóa hình đang đang ở trước mắt, chẳng lẽ đây không phải cố ý cho hắn luân chế. Chu Dịch cười nhạt một tiếng, lát đầu, đan dược vừa hình thành lúc, cái thứ nhất đan dược còn không xác định dược hiệu, tự nhiên là muốn tìm người thử một chút dược hiệu, cũng tốt để các ngươi yên tâm. Ngay sau đó, hắn dùng tay hướng về thanh bằng vương chỗ phương hướng lấp lấp, "Ngươi, tới thử một chút dược lực." "Ta." Thanh bằng vương dùng giọng lượng cánh chỉ chỉ chính mình, sau đó cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới cái này nhân tộc lại muốn đem thử đan hiếm thấy cơ hội đưa đến trên đầu của hắn. Nếu là hóa hình đang thật có biến hóa kỳ hiệu, xem như thử đan người. Nó thật là nhặt được một cái so vận khí tức chó còn muốn càng may mắn, tên cứ gọi tát may mắn bên trong kẻ may mắn. Chu Dịch nhìn thấy đối phương lẻm mà lẻ mẻ, lông mày lập tức chớp chớp, thế nào? Bàng Vương không mẫn ý. Tím Thanh Bàng Vương thử một chút dự hiệu, đơn thuần là Chu Dịch nhìn đối phương thuận mắt mà thôi, huống hồ hắn đạo tôn luyện chế ra tới thần đan, còn cần tìm người thử đan. Tím Thanh Bàng Vương thử đan, cũng đơn thuần là áp chế một chút Tuyết Lang Vương nguy khí, đồng thời hướng ở đây rất nhiều yếu tố tiên bố, cùng bản tọa đi tới gần, có lợi ích to lớn cầm. Nghe được hắn hỏi lại ngữ khí, Thanh Bàng Vương giống như là khệ miệng lau mặt như thế, vội vàng la lên, ta bằng lòng, ta bằng lòng. Thanh Bằng Vương không còn bận tâm một phương yêu tộc cự phách hình tượng, mà là đường đường một phương chim bằng dùng đến con vịt nổ đồng dạng bộ pháp chạy chậm đi qua, hướng về Chu Dịch kính cẩn cúi đầu nói: "Mời đàn sư ban thưởng đan." Chu Dịch gật đầu, trong ngáy mắt không chút do dự ngón tay giữa nhọn đan dược bắn ra hướng về phía Thanh Bằng Vương, đối phương cũng là cực kỳ phối hợp đem đan dược một ngụm nuốt vào. Trước mắt người nuốt vào đan dược một phút này, trong sân truyền ra vô số yêu tộc không cam lòng tiếng gào thét tâm, dường như mang nồng đậm ước ao cái thì, nhất là hối hận, chính là đã từng yêu tộc cự phách một trong xích diễm mang vương, sớm biết Chu Dịch thậm chí ngay cả hóa hình đan đều là có thể luyện chế đi ra. Nếu là hắn ngay từ đầu liền lấy lòng đối phương, không chừng bây giờ thử đan giá hỏa chính là nó. Chỉ tiếc, hối hận thì đã muộn. Đợi đến Thanh Sí Bằng Vương không kịp chờ đợi đem đan dược nuốt vào sau, ở đây tất cả yếu tố đều là cơm như hến, dùng một loại chờ mong cùng ánh mắt âm mộ nhìn về phía đối phương, mong muốn chứng kiến thần kỳ một màn. Chỉ thấy Thanh Bằng Vương khổng lồ yêu thân thể run run một hồi, nương theo đối phương thống khổ tiếng rên rỉ, trên thân bỗng nhiên truyền ra một hồi lốc buộc, xương cốt vang động thanh âm, dường như xương cốt toàn thân đều tại cháng trận xê dịch. Đau đến bí liệt, Dương Thanh Bằng Vương trong nháy mắt ngẩng mặt lên trời thách giải, quanh thân hùng hồn màu xanh yêu khí không tự chủ được tràn ngập ra, đem hắn thân thể cao lớn che đậy lên. Sau một lát, yêu khí tiêu tán, đối phương thân thể cao lớn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. A, Bằng Vương đâu? Rất nhiều yêu thú ngạc nhiên nghi ngờ, tại một phen kinh ngạc về sau, đột nhiên kinh ngạc thốt lên, bởi vì bọn chúng phát hiện, tại yêu khí tiêu tán lúc, đại địa phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân tộc thân ảnh. Kia là một cái bộ dáng cương nghị trung nhân nhân, mày kiếm đang vướn mắt, tóc dài xõa bay, người mặc một cái màu xanh ngũ y y, ánh mắt đang ngừng chân tại chính mình trắng loản trên hai tay, lộ ra một bộ thần sắc mờ mịt. Tựa hồ là Thanh Bằng Vương vừa mới chuyển hóa thành nhân hình, còn không thích hứng bộ này phiên bản thu nhỏ thân thể. Liên Kim Viên Vương nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, ở trong lòng cũng là lật lên kinh đạo Hải Lãng, hắn đối với cái kia đạo thân ảnh màu xanh kinh nghi bất định nói: "Bằng Vương?" Trong một chớp mắt, Thanh Bằng Vương mê mang ánh mắt khôi phục thành mình, ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ cái này Kim Viên Vương cái kia đạo thân thể cao lớn, kinh ngạc nói: "Viên Vương, cần làm chuyện gì?" Giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch, vô số cường giả yêu tộc rung động, cái này Hóa Hình Đan thật sự hữu hiệu. Trước mặt cái này thanh bảo trung nhân nhân, nghe thanh âm, trăm phần trăm chính là đã từng Thanh Bảng Vương. Ngay cả từ trước Vinh Váo Hung Hăng Tuyết Lang Vương cũng bình tĩnh không được nữa, hắn vội vàng khởi hành, thân thể cao lớn vây quanh Thanh Bảng Vương cô kia nhân tộc người liên tục dò xét, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt có sự nổi bật lấp loé mà ra. Đây là tuyệt đối là Hóa Hình Đan. Một lát sau, hắn ra lệnh nói, "Vương, ngươi danh xưng là Viễn Cổ rừng rậm bầu trời bá chủ, hiện tại bay một cái cho bạn Vương nhìn xem." Tuyết Lãng cảm thụ được cái này, một bộ còn vẫn không thích trứng thân ảnh, Thanh Bảng Vương cũng không dài dòng, ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, khi hắn lên không thời điểm, thân thể đón gió căng phồng lên, ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, lần nữa biến thành lúc trước to lớn chĩa bằng, lượn phong phủ giương mà lên. Cái kia màu xanh chim bằng tại trên trời cao xoay một vòng lại một vòng, làm rơi xuống đại địa về sau, lần nữa biến thành thanh bảo bóng người bộ dáng. Khí tức chưa biến, chỉ là biến đổi hình thái. Tuyết Lãng Vương cùng Kim Viên Vương rằng co lẫn nhau một cái. Trong đồng tử nóng bỏng chi ý tựa như hừng hực liệt hỏa đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực, có thể tùy tâm sở dục biến ảo hình thái, loại thân thể này, chẳng phải là bọn hắn tha thiết ước mơ. Nếu là có nhân tộc thân thể, thiên hạ chi lớn, bọn hắn chỗ nào không thể đi? Cần gì phải hàng ngày co đầu rút cổ tại một phương rừng rậm sương vương sương bá, làm điệu đầu xà. Song Vương lần thứ nhất nhìn ra Chu Dịch chân thực giá trị, luận đan sư năng lực quả nhiên không tầm thường. Bọn hắn Song Phương tâm thần trao đổi một phen, hiếm thấy buông xuống kia phần thuốc về cường giả ngạo khí, quay đầu, đối với Chu Dịch vị trí có chút túi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Ngay sau đó nói, còn mời đan sư cho chúng ta cũng luyện chế một cái hóa hình đan, chắc chắn vô cùng tăng kích. Đùng đùng đùng. Chu Dịch khẽ vuốt bàn tay, trên mặt phủ lên nụ cười, gật đầu nói, "Ừm, lúc này mới có một tia cầu người hương vị, cũng được, đến tọt cùng có thể luyện chế thành mấy cái hóa hình đan, toàn bằng bạn tọa vận may." Thanh Bằng Vương cùng Kim Viên Vương sắc mặt kích động, dường như đã thấy mới tinh tương lai. Chương 612, Bản Ân, chương 612, Bản Ân. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, viễn cổ rừng rậm trên không, thải hà vần quanh, linh khí dâng trào, một vệt mùi thơm kỳ dị tràn ngập trong không khí tuấn về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Loại này kỳ cảnh kéo dài đến hơn 10 ngày thời gian mới lấy tiêu tán. Trên trời phía dưới, phương bia to lớn yêu thành vùng đất trung ương, vẫn như cũ có rất nhiều yêu tộc hội tụ, Kim Viên Vương thậm chí Tuyết Lang Vương thậm chí một khắc đều không hề rời đi, chăm chú chờ lấy giữa sân phát sinh hình tượng. Hiện tại Chu Dịch ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm mỏi mệt mỏi, hắn tiếng ngáp liên tục, bối rối đánh tới, một bộ tinh thần không phấn chấn dáng vẻ, bất quá không có yêu tộc dám cười nhạo hắn bây giờ cái bộ dáng này, chỉ vì tại trước người hắn, đang lẳng lặng lơ lửng bà viên hóa hình đàn. Đây là khái niệm gì? Điều này nói rõ Chu Dịch từ khi mới đầu luyện chế hủy 2 góc hóa hình thảo về sau, còn lại 4 cây toàn bộ luyện thành hóa hình đan, loại này chứ quả, quả thực tính được là luyện đan sư bên trong người nổi bật. Ở đây Đam Yêu tộc không biết là, nếu là phù giao đại lục địa cấp luyện đan sư ở trước mắt, 6 cây hóa hình thảo bên trong, có thể luyện chế thành một cái hóa hình đan liền đã xem như thiên đại may mắn, mà Chu Dịch một mạch luyện chế được 4 cái, loại này đối luyện đan đang phong tạo cực năng lực trường khủng, cho dù là tại địa cấp luyện đan sư cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Tân nhân, kế tiếp. Ở một bên Kim Viên Vương xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt một cái chớp mắt không rời dừng lại ở đằng kia ba cái hóa hình đan phía trên, một bộ kích động bộ dáng, hiển nhiên đối với hắn cũng truyền tới sức hấp dẫn rất mạnh. Mà Tuyết Lang Vương đã lồng ngực tại kịch liệt chập trùng, dường như hận không thể trực tiếp nhào tới, đoạt lấy một cái hóa hình đan cưỡng ép nuốt vào. Chu Dịch không nhanh không chậm đem đan dược câu dẫn tới bàn tay bên trong, lông mày nhíu lại, có chút hoan thai nhìn về phía đối diện không kịp chờ đợi Song Vương, hắn biết, bây giờ bản điều kiện thời điểm tới, dù sao hắn bắt tuyệt đạo tôn đang nâng dược, có thể cũng không phải là dễ cầm như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Kim Viên Vương phương hướng, bật cười lớn, hỏi: "Viên Vương Bản tọa đem cái này mai hóa hình đàn tặng cho ngươi, có thể được cái gì dạng chỗ tốt? Đồng giá trao đổi, mới có thể để cho trong lòng đối phương không kháng nghi. Kim Viên Vương ngẩn người, hiển nhiên cũng nghĩ đến, cái loại này có tiền mà không mua được bảo bối quả nhân không phải tặng không, hắn trầm ngâm một lát, cắn răng nói, "Ân nhân, nếu là ngươi kiếp này không cùng chúng ta viễn cổ rừng rậm đám yêu tộc la địch, nơi này yêu tộc cường giả yêu tộc bao quát bản vương ở bên trong, toàn bộ cũng sẽ là ngươi tại Nam Thiên vực kiên cường hậu thuần." Kim Viên Vương là yêu tộc không ai bì nổi yêu vương, kim đang cảnh cường giả chính là tại Nam Thiên vực cũng là số một siêu cường giả có thể cùng hắn cùng nhau địch nổi nhân tộc cường giả ít càng thêm ít, có tầng này bảo hộ, Chu Dịch cơ hồ như là một phương tông môn tiên chi kiêu tử, tại Nam Thiên vực đủ để hành hành không trở ngại. Chu Dịch nhíu mày, có chút dị động, lần nữa tìm hỏi, lời này thiên chân vặn xác. Kim Viên Vương Trịnh trọng nói, bản vương từ trước đến nay nhất luôn giữ ý định. Chu Dịch cười cười, theo trong tay áo móc ra một cái từ yêu tộc xương cốt chế thành cốt phù, đây là hắn tại thời gian nhàn hạ luyện chế ra tới, bây giờ vứt cho đối phương, chẳng nhân nói, Viên Vương, đây là một phương cách không truyền âm phù, có thể truyền âm vạn dặm xa chỉ cần chúng ta song phương đều ở nam thiên vực, liền có thể thông qua này cốt phù cách không trở lại. Kim Viên Vương suy tư liên tục, ân nhân có ý tứ là. Chu Dịch giang tay ra, giải thích nói, bản tọa chung quy là nhân tộc, mặc dù bằng lòng không cùng các ngươi yêu tộc là địch, nhưng trưởng kỳ ở vào nơi này thủy chung là một phương chối buộc, đợi đến vì ngươi khu trừ xong hòa độc, bản vương liền sẽ khởi hành tiến về nam thiên vực dư dãng, nếu là gặp cái gì hóa giải không ra đại nguy cơ, còn hy vọng thông qua cái này truyền âm cốt phù, thu hoạch được Kim Viên Vương một lần xuất thủ tương trợ. Truyền âm cốt phù song phương nắm giữ, đợi đến Kim Viên Vương nuốt hóa hình đan về sau chính là sẽ có được lấy hình người Đến lúc đó tự do xuất nhập viễn cổ rừng rậm quả thực dễ như trở bàn tay, Chu Dịch làm như vậy, đơn giản là làm tốt dự tính xấu nhất, cho mình tại sau này lưu lại một cái bảo mệnh át chủ bài. Dù sao tại một số thời khắc, yêu tộc thành tính thật là so nhân tộc muốn bây giờ nhiều. Kim Viên Vương tay nắm lấy cốt phù, nghĩ nghĩ lợi và hại, lập tức thoải mái cười một tiếng, đối với Chu Dịch thẳng thắn nói, "Ân nhân, ngươi đối ta yêu tộc có đại ân, lại chỉ như thế là người từ bên ngoài đến, không có tham gia chúng ta Nam Thiên vực hai tộc nhân yêu tranh đấu, cầm ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, bản vương nếu là không thể bảo vệ ngươi Chu Toản, đây chẳng phải là nhường yêu tộc các phương yêu vương cười nhạo?" Hắn lại 10 phần khẳng định bảo đảm nói, thân nhân sau này bất luận bất luận gặp cái gì hóa giải không ra mâu thuẫn, chỉ quản truyền âm tại bản vương, cho dù cách xa nhau vạn dặm, bản vương cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó tiến đến cứu giúp. Vậy thì không cần nói nhảm nhiều lời, cầm lấy đi. Chu Dịch đạt được đối phương lợi thể son sắt cam đoan sau, trong lòng dường như nhiều một tia sáng tỏ, con ngón đúng ra, một cái hóa hình đan lúc này hướng về cái trước phương hướng mãnh liệt bắn mà ra. Kim Viên Vương khi lấy được viên kia hóa hình đan về sau, ánh mắt sáng rõ, không chút do dự đem nó nuốt vào, trong nháy mắt quanh thân kim quang phun trào, dường như phải đối mặt lấy giai đoạn luật xác. Chu Dịch lúc này mới nhìn về phía đã không kịp chờ đợi Tuyết Lang Vương. Tuyết Lang Vương chậm rãi đem ánh mắt theo Hóa Hình Đan phía trên nhìn rồi, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, đối với Chu Dịch nửa lạnh không nóng mở ra miệng nói, "Hử, tiểu tử, cái này Hóa Hình Đan vốn chính là ngươi thiếu bản vương, đừng nghĩ lại từ bản vương trong miệng thu hoạch được cái gì cái khác cam đoan." Chu Dịch cười nhạt một tiếng, hắn tự không cảm thấy Tuyết Lang Vương loại này kiệt ngạo bất tuân tính cách, sẽ có cái gì có thể dùng chỗ. Bất quá hắn trong tay thượng tức cái này một cái Hóa Hình Đan, tựa hồ là hững hờ nói, "Lang Vương uy danh, tự nhiên là như sấm bên hai." Bản tọa cũng không dám cần ngươi cam đoan cái gì, bất quá còn có một chuyện muốn nhờ. Tuyết Lang Vương ngửi thấy một tia âm u hư vị, lập tức dựng thẳng lên cặp kia lốt hai, nói rằng, ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Một lần tình cờ nghe nói qua, dường như băng tuyết sơn lâm sẽ thường xuyên xảy ra bạo động, tựa như là trong đó có đồ vật gì đang tắc quấy tới. Theo Chu Dịch lời nói, Tuyết Lang Vương ánh mắt thay đổi liên tục, người nghe ai nhấc lên. Chu Dịch thản nhiên nói, vậy ngươi cũng đừng quản, bản tọa chỉ là muốn biết kết quả. Tuyết Lang Vương đã phụ lên một tia cảnh giác vẻ mặt, nhưng vẫn là như thật nhẹ gật đầu, việc này không giả, xác thực có một cái dị vật đang tắc quấy. Bất quá bản vương quên ngươi, món kia dị vật chính là bản vương đều nhúng chàm cũng được, khuyên ngươi vẫn là không cần ý nghĩ hao huyễn, cẩn thận trêu chọc họa sát thân. Chu Dịch lắc đầu, cái này không nhọc Lang vương phi tâm, ngươi chỉ cần nói cho bản vương, kia luồng không khí lạnh lần tiếp theo là lúc nào bộc phát. Tuyết Lang vương hơi trầm ngâm sau, nói rằng, trong mấy thập niên, bản vương cũng là thoáng nắm giữ một tia hội tụ, kia luồng không khí lạnh tất nhiên sẽ là 7, 8 năm bộc phát một lần, bây giờ về khoảng cách cấp bậc bộc phát thời gian vừa mới đã qua thời gian 3, 4 năm, tiến đến mấy năm, có lẽ cũng sẽ không có động tĩnh gì. Chu Dịch lập tức cảm thấy mất hứng. Hắn đại phương thế giới này chỉ có thể dừng lại thời gian hơn 1 năm, căn bản không đổi kịp kia luồng không khí lạnh bộc phát, trong lòng kế hoạch cũng lập tức không cần dùng, con ngón đụng ra, trong tay viên kia hóa hình đan lập tức cũng bắn về phía đối phương, hơi không kiên nhiên nói, cầm đi đi. Tuyết Lang Vương lập tức trên mặt rũ nhanh tiến ra một kia mừng như điên vẻ mặt, hiếm thấy trở về cô, đa tạ. Nhưng Chu Dịch đối với cái này cũng không ưa, bởi vì Kim Viên Vương cùng Tuyết Lang Vương cảnh giới tương đối cao thâm, trong sân kim bạch lượng sắc quang mang vút chào, ước chừng kéo dài nửa canh giờ thời gian, trận kia hình thái thuế biến mới vừa tới hồi cuối. Chỉ thấy song sắc quang mang biến mất về sau, Trong sân nhiều hơn hai đạo tân ảnh tiểu tiểu. Chương 613, chuẩn bị rời đi, chương 613, chuẩn bị rời đi. Trong sân, song sắc quang mang biến mất, thay vào đó là hai cô nhân tộc thân thể. Kim Viên Vương thân cao một trượng có thừa, dáng người khôn ngo, thân thể long tinh hổ trắng, là một cái mặt mũi tràn đầy dâu quay nón mặt lạnh đại hán, kia một thân bộ long màu vàng nóng bây giờ toàn bộ biến thành một thân kim sắc bọc phục, cho người ta một loại không giận tự uy vương giả phong phạm. Mà Tuyết Lang Vương thì là bạch tí tung bay, dáng người thon dài mặt lạnh thư sinh bộ dáng, hắn đứng tại chỗ, kia lạnh như băng trên gương mặt, mang theo một câu người sống chờ tiến băng lảnh khuy trắc. Hai người sơ bộ biến thành nhân tộc hình thái, tại mừng rỡ đồng thời, cũng là vội vàng đem yêu khí thẩm thấu tới thân thể này bên trong, phát hiện lúc trước yêu khí vận chuyển tốc độ vậy mà không cũng có nửa phần không lưu loát, ngược lại biến dị thượng thông suốt. Hai người kinh hãi, nhân tộc chi thân, quả nhiên là tốt nhất tu luyện thể chất. Hai người đang điều chỉnh hảo tâm thái về sau, lần nữa mặt hướng Chu Dịch, có chút ôn quyến nói, đa tạ sắc mặt phía trên, không còn một tia khinh thường Chu Dịch thực lực thấp bộ dáng. Chu Dịch vinh nhục không sợ hãi, nhàn nhạt gật đầu, lúc này đem kia cuối cùng một cái hóa hình đang tu nhập chính mình trong túi. Một bên Sích Diễm Mãng Vương thấy thế lập tức nóng bộ nói, "Đan sư, đan sư, còn có ta đây." Hắn nhìn thấy Chu Dịch bây giờ còn thừa lại một cái chân quý hóa hình đan, mà địa phương cường giả yêu tộc bên trong không có hóa hình cường giả yêu tộc bên trong, nó hiển nhiên xếp tại thứ nhất, cái này mai hóa hình đan hẳn là rơi vào trong miệng của nó mới lạ. Nhưng là Chu Dịch sửa sang lấy tay áo, làm ra một bộ dáng vẻ lạnh như băng, đối đái Sích Diễm Mãng Vương lời nói cũng không có mấy phần để bụng, mà chỉ nói, "Thật có lỗi, cái này mai hóa hình đan, bản tọa còn lại diệu dụng, tạm thời không thể bỏ những thứ yêu thích nhường cùng ngươi." Chu Dịch đem hóa hình đan tặng cho Kim Viên Vương, đơn thuần là bởi vì đối phương có thể có lợi, tặng cho Tuyết Lang Vương, đơn thuần là bởi vì trước đó một trận giao dịch, tặng cho Thanh Bảng Vương đơn thuần là nhìn đối phương thuận mắt. Nhưng hắn âm thầm thầm nghĩ, ngươi xích diễm mãng vương tính là thứ gì? Bản tọa Thiên Tân vạn khổ mới luyện chế ma gia hóa hình đan, dựa vào cái gì chắp tay liền tặng không cho ngươi? Ban luận thực lực tu vi, Chu Dịch một cái tay liền có thể hùng hăng miến ép nó. Nếu là ban luận tư cách, cái này mai hóa hình đan chỉ có lúc trước thường xuyên quấn quanh ở cổ tay của hắn ở giữa tiểu bạch xà có tư cách phục dụng, chỉ là đối phương bây giờ đang trấn thủ lấy linh võ sơn. Lần này cũng không có cùng Chu Dịch cùng nhau phá giới đến đây. Nhìn thấy Chu Dịch không chút nào lệ tỉnh, Sích Diễm Mãng Vương lập tức oán hận nói, "Ngươi quỷ hẻm hỏi." Nói xong, nó một thân Sích Diễm yêu khí lúc này phóng lên tận trời, mong muốn cho đối phương một chút nhan sắc nhìn một cái, không nghĩ tới yêu khí vừa mới ly thể, Kim Bạch Thanh Tam Sắc yêu khí lập tức hung hăng miên ép mà đến, như là sóng lớn vô bờ, kém chút hủ trên nó. Tại cách đó không xa, chỉ thấy ba vị hóa thành nhân hình cường giả yêu tộc đối nhìn chằm chằm nhìn về phía Sích Diễm Mãng Vương, ý cảnh cáo rất rõ ràng. Chu Dịch thân làm một gã trong truyền thuyết địa cấp luyện đan sư, Tạ cái này mấy tên cường giả yêu tộc trong mắt, địa vị xa so với trước mặt Sích Diễm Mãng Vương trọng yếu hơn nhiều. Sích Diễm Mãng Vương trong lòng kinh hãi, hắn phun ra tinh hùng lưỡi rắn, hấp thực tu hồi quanh thân Sích Diễm yêu khí, có chút giận dữ nhìn Chu Dịch một cái, không dám nói thêm nữa. Chuyện cho tới bây giờ nó mới hiểu được, cái này nhân tộc thanh niên bất quá mới tới Viễn Cổ rừng rậm thời gian mấy tháng, liền đã nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, đã vượt rất xa nó. Sích Diễm Mãng Vương mặc dù không cam tâm, nhưng lý trí nói cho nó biết, nếu là khăng khăng cùng đối phương đối nghịch, rất có thể kết quả của nó sẽ rất thảm rất thảm. Chu Dịch lúc này lại ngáp một cái, tinh thần có chút không xong. Hắn vì luyện chế cái này bốn cái hóa hình đan, chọn vẹn không ngủ không nghỉ hao phí hơn nửa tháng, cho dù có cường đại thần hồn lực chèo chống, bây giờ tinh thần đấu cũng đã là nọ mạnh hết ạ. Hắn không còn độ chống, mà là đối với Kim Viên Vương hơi ôm quần nói, "Xin lỗi, bản tọa bởi vì đại lượng hao tổn thần hồn lực nguyên nhân, có thể muốn trì đốn một đoạn thời gian, khu trừ hỏa độc sự tình, chỉ có thể đẩy về sau bên trên đẩy." Bây giờ Kim Viên Vương thể nội hỏa độc ngày càng chuyển biến tốt đẹp, đã chỉ còn lại một bước cuối cùng, chỉ cần đem đối phương yêu đan bên trên độc ban khu trừ hầu như không còn, bối rối đối phương mấy chục năm hỏa độc, cũng coi như là hoàn toàn tiêu trừ. Nhìn thấy Chu Dịch liên tiếp vì yêu tộc chọn ra nhiều như vậy cống hiến về sau, Kim Viên Vương tự nhiên đáp ứng đối phương yêu cầu, nếu là tại cái này trong lúc mấu chốt còn muốn cưỡng chế yêu cầu vì hắn khu trừ nội đan, khó tránh khỏi có chút không chính công. Kim Viên Vương vung tay lên, cười mở nói, ân nhân gần đây vất vả, cử độc truyện tạm thời không cần quá náo động, Bản Ưng vừa vận cũng yêu thích hứng một chút cái này một bộ mới thân thể. Chu Dịch cười cười, không chần chờ nữa, quay người hướng về Kim Viên Vương linh khí dư giả trong động phủ bước đi. Lần này chỉnh đốn, ước chừng kéo dài gần thời gian 10 ngày, làm Chu Dịch xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tinh thần nhấp nháy, cả người tản mát ra ánh sáng chói mắt. Hắn đi ra động phủ, bây giờ động phủ bên ngoài rừng rậm, đã một mảnh tuyết trắng mênh mang, thiên địa trắng xóa như tuyết, theo thời gian mà tính lại nói, đã đạt tới trời đông giá rét đuôn nguyệt. Hắn có chút cảm thán, bây giờ hắn dừng lại tại viễn cổ rừng rậm thời gian, chỉ sợ đã vượt qua 3 tháng, mà thế giới bên ngoài, hắn đến nay như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết Diệp Vô Đạo ra đời Diệp gia, bây giờ đến tột cùng tại Thiên Phong thành là thế nào một bộ dạng, mà bây giờ ngưỡng thượng xuyên Diệp Vô Đạo khiên chàng quậy đổ tỉ tỉ kia, cũng không biết sống hay chết. Chuyện chỗ này, hắn phải tất yếu du lịch một chuyến nam thiên vực, cũng tốt không cô phụ cái này trong vòng 1 năm phá giới hành trình. Nóng hôi hội linh đàm bên trong, nhiệt độ cực cao, thỉnh thoảng sẽ có bọt khí nổi lên, tại linh đàm vị trí trung ương, hóa thành nhân hình Kim Viên Vương đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, thân thể khô nghô đau khổ nhẫn nại lấy hỏa diễm tiêu đốt. Tại trước người hắn, đang lơ lửng một quả đá có kích cỡ tương đương kim sắc yêu đan. Bây giờ trên nội đan, không còn tản mát ra chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, chỉ vì phía trên hiện đầy hỏa hồng sắc điểm lấm tấm, lấp nhấp lấp nhíp, dường như thẩm thấu tới chỗ sâu, làm nội đan bị long đong. Muốn bắt đầu. Phu một tiếng, chu dịch trong lòng bàn tay địa cấp chân diễm lần nữa mãnh liệt quét sạch mà ra, tại Kim Viên Vương gật đầu ra hiệu phía dưới. Chân điễm lập tức theo bốn phương tám hướng hội tụ, đem cái kia kim sắc yêu đan tầng tầng bao trùm, tại liên tục không ngừng nung khô bên trong, lộp bộp giống như hạt đậu nổ giống như giòn vàng không ngừng truyền đến. Từng đạo trầm thấp tiếng rên rỉ, liên tiếp không ngừng mà theo kim viên vương trong cổ họng truyền ra, nung khô nội đang đau khổ, cơ hồ là hắn điên phát cuồng, nếu không phải thân làm một đời không ai bì nổi yêu vương, chỉ sợ tâm trí đã sớm mê thất tại trong đó. Gen luyện yêu đan quá trình kéo dài đến 3 ngày thời gian. Liên tiếp 3 ngày linh hoạt nung khô, kia xóa màu đỏ thấm địa cấp chân điễm biến làm giảm rất nhiều, hiển nhiên là chu dịch hao phí không nhỏ hỏa giữa bản nguyên, từ đó làm cho hậu kình không đủ. Mà giờ khắc này Kim Viên Vương lại là nhìn tinh thần phấn chấn, bất luận là khí tức vẫn là trạng thái, cùng lúc trước so sánh tựa như thay da đổi thịt đùng dàng. Hiển nhiên qua cuối cùng này một đạo cảm, Kim Viên Vương sau này sẽ không còn nhận hỏa độc căn bọn. Linh hỏa lại tràn ngập nửa ngày thời gian, rốt cục tại liên tiếp không ngừng tiêu hao bên trong, chậm rãi giảm đi, mà linh đàm bên trong linh thủy, cũng là lần nữa lần nữa bị tiêu hao không còn sót lại chút gì, trong đó nồng đậm dược lực đều đã thẩm nhập vào Kim Viên Vương thể nội. Bàn tay vung lên, Chu Dịch đem đã làm nhạt địa cấp chân diễm thu nhập thể nội, hắn thở phào một mạch, ánh mắt bên trong có một vết đau lòng. Điệp cấp chân diễm trung quy là tiểu thiên thế giới sản phẩm, tại bây giờ liên tiếp không ngừng tiêu hao phía dưới, bản nguyên đã làm giảm rất nhiều, uy lực giảm nhiều, như muốn lần nữa khôi phục tới đỉnh phong, hiển nhiên còn muốn tại thể nội trải qua một đoạn thời gian linh khí tầm bổ. Bất quá may mắn chính là, Kim Viên Vương thể nội hỏa độc rốt cục đạt đến cuối cùng giai đoạn, mặc dù còn lưu lại một chút ngoan cố hỏa độc tàn nguyên, nhưng bằng mượn Kim Viên Vương kim đang cảnh tu vi, đủ để đem nó chậm rãi hóa giải mà đi, không cần hắn quan tâm. Hỏa độc khu trừ xong sau, Chu Dịch đã manh động thấy ý. Giờ phút này Kim Viên Vương ngay tại cắt đứt thể nội yêu khí, ứng dụng tỉnh lại thời điểm, Thể nội yêu khí giống như là núi lửa phun trào, càng tụ càng dày đặc, rốt cục lại đạt đến một cái điểm tới hạn về sau. Kim Viên Vương đột nhiên giơ thẳng lên trời thách giải, hùng hồn âm nói truyền đạt khắp cả toàn bộ vô hồi sơn mạch, âm thanh chấn vạn dặm. Hắn chậm rãi theo Khâu Cản Linh Đàm bên trong đứng dậy, trên thân giống như đại dương thâm thủy khí thế ngay tại liên tục không ngừng tăng vọt, dường như vĩnh vô bờ bến. Chu Dịch kinh hãi nói, "Thuần thế đột phá." Kim Viên Vương lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, kim đan cảnh giới phía trên, nào có dễ dàng như vậy đã đột phá. Bất quá hắn cảm nhận được thể nội hỏa độc mang đến quả tặng, vừa cười giải thích nói, "Bất quá mấy chục năm qua, Hỏa độc thời điểm ăn mòn bản vương thân thể, lúc cần phải khắc vận dụng yêu khí tiến đến ngăn cản, bây giờ hỏa độc đã tàn đi, đối bản vương mà nói không lại là một phen tạo hóa, tin tưởng không bao lâu, bản vương liền có thể một lần hành động bước vào kim đan cảnh trung kỳ. Chu dịch có chút chấp tay, cười cười, vậy bản tọa liền sớm chúc mừng Kim Viên Vương. Kim Viên Vương không dám khinh thường, vội vàng hoàn lễ nói, đây hết thảy, tất cả đều là nắm ân nhân thủ đoạn, nếu là không có ân nhân tương trợ, chỉ sợ bản vương về sau chỉ có thể sinh tử chưa biết. Chu dịch cười cười, theo không gian nhận giới bên trong lấy ra hai bình ngọc, sau đó đưa cho Kim Viên Vương, nói: Cái này chính là hai bình rèn luyện yêu đang đang dược, thuộc về linh phẩm cấp bậc, đối viên vương tiếp xuống tu luyện, đoán chừng sẽ có trợ giúp. Kim viên vương tâm thần khẽ động, vội vàng đem đan dược nhận lấy, lúc này Chu dịch lời nói lần nữa truyền tới, hơn 3 tháng thời gian bên trong, Chu dịch lần nữa đa tạ viên vương chiếu cố, qua mấy ngày đầu xuân lúc, ta chính là sẽ động thân rời đi, đi nam thiên vực các nơi tìm kiếm thuộc về mình tàng hóa. Kim viên vương lập tức khẽ giật mình, trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ cái gì cái gì, mà đúng lúc này, Chu dịch vạn phần cẩn thận, đã lặng lẽ cầm bước lên đảo độn thần thông, sợ được chim quấn ná, đặng cá quấn lâm, kế tiếp đối vương muốn đối hắn tiến hành đuổi tận giết quyệt. Tân nhân không cần phản trương, chỉ là tin tức này tới quá đột ngột, Bản Vương đỗng nhiên có chút không nỡ bỏ người rời đi. Sau một lát, Kim Viên Vương mở miệng lần nữa cười nói, không có hiện lộ ra một điểm sắc khí, hắn đã phát giác Chu Dịch hơi người cứng ngắc, khẽ lắc đầu, biểu thị lấy chính mình sẽ không đi loại kia ác độc sự tình. Chu Dịch căng cứng thân thể, lúc này mới hơi hòa hoãn xuống tới, bất quá trong lòng ý đề phòng, cũng không có chút nào yếu bớt. Chương 614, Tam Sơn hái thuốc đại hội, chương 614, Tam Sơn hái thuốc đại hội. Mấy ngày qua đi, mùa đông yên lặng, đầu mùa xuân bộ pháp lặng lẽ đến. Ở ngoài mấy ngàn dặm, Nam Thiên vực nhân tộc tại cử hành mỗi năm một lần hái thuốc thị hội, cử hành địa điểm chính là ở vào Thiên Phong thành Thương Nhai Sơn phía trên. Thương Nhai Sơn, đây là Vạn Kiếm Sơn trang chỗ chiếm cứ địa bàn, cũng chính là Thiên Phong thành diệp gia căn cơ chi địa chỗ. Thương Nhai Sơn đỉnh phòng, rộng lớn trong hành lang, ba vị lão giả đều chiếm một phương, chính đang thương nghị lấy Tam Sơn hái thuốc đại sự. Đầu mùa xuân hái thuốc sự tình, đã tại Nam Thiên vực thịnh hành mấy chục năm, đến lúc đó sẽ có Nam Thiên vực chí cường tông môn thiên nhất tông phái đệ tử đến đây đốc thúc, khiến Tam Sơn nhân mã là luyện đan đường thu thập cần thiết thảo dược. Trong đại sảnh ba vị này lão nhân, thân phận không hề tầm thường chính là lúc trước ngừng chân tại Viễn Cổ trong rừng rậm mấy vị kia, theo thứ tự là vô cực quan chủ, tham tiền thượng nhân cùng Diệp gia lão tổ. Bọn hắn môn phái toàn bộ tại Nam Thiên vực cát cứ một tòa danh sơn, chính là Tam Sơn tối cao thủ lĩnh, là Tam đại danh sơn, thải Vi Sơn, Thương Nai Sơn, Phù Hoa Sơn thực tế trưởng môn nhân, bị Nam Thiên vực rất nhiều các tu sĩ xưng là Nam vực Tam lão. Bây giờ trong đại sảnh, Diệp gia lão tổ cao cao tại thượng, ở nhất thượng vị, hắn một thân hoa văn áo tím, trên đó điều vẽ cái này một đầu sinh động như thật kỳ lân, uy phong lẫm lẫm, mặt mũi giản mua phía trên mang theo một cỗ tốc sát chi ý, dự thế không giảm năm đó nhất là đôi mắt kia, bây giờ dị thường sáng tỏ, mang theo làm người chấn động cả hồn phách phàm mang. Tại hạ vị bên tay phải, ngồi một vị người mặc tăng bào, tay cầm Phật châu lão hòa thượng, kia là Phổ Hoa Sơn tham tiền tục nhân. Chỉ thấy hắn râu bạc trắng mày trắng, hai mắt hiền lành, khuôn mặt hòa ái, hơi có vẻ củng tịnh dáng người phía trên, tản ra một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, trong miệng nói lẩm bẩm, sau lưng có kim quang hộ thể. Nếu là tu sĩ tầm thường gặp chỉ có thể rất cung kính cúi đầu, Tôn Sương một tiếng đại sư, lời nói ở giữa không dám có chút bất kính, tương truyền đối phương Phật môn pháp thể đã tu luyện đến trình độ đàng phong tạo cực, bình thường pháp thuật cùng pháp khí căn bản không thể gây tổn thương cho mày mày. Mà tại hạ vị bên tay trái, là một vị mặc đạo bào màu vàng lão đạo sĩ, không hề nghi ngờ, chính là Tử Vi Sơn vô cực đạo quản quan chủ, hắn hạc phát đồng nhan, bởi vì lâu dài tích cốc môn nhân, dáng người tương đối gầy gò, tay dương phát chuẩn, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Ha ha, hai vị lão hữu đường xa mà đến, lão phu không thắng vui vẻ, năng lực tiên nhất tông hữu sự, có thể nói là chúng ta phúc phần a. Nguyên bản có chút thiên tính trong đại sảnh, bị thủ vị phía trên diệp gia lão tổ dẫn đầu đánh vỡ, hắn chính là khó được kiếm tu, xưa nay lấy chương dương tản nhẫn nổi danh trên đời, đồng thời bây giờ là thiên phong thành độc nhất vô nhị bá chủ, so với cái khác hai vị lão giả, hắn bộ ngực bên trong luôn là có một cấu ngạo khí, có vẻ hơi vênh váo tự đắc. Tham thiên thượng nhân cùng vô cực quan chủ đối với cái này khẽ nhíu mày, có chút không thích, bất quá có chút trở ngại đối phương năm gần đây hiện lộ ra phàm mang, cố nén không phát, chỉ có thể nén giận vào bụng nói, Diệp Trang chủ nói cứ phải. Diệp gia lão tổ càng thêm cảm nhận được hơn người một bậc, vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, ha ha cười nói, Lão phu cũng không rảnh rỗi, căn cứ phía trên truyền đạt xuống tới ý chỉ, hôm nay chính là ta Tam Sơn tự đệ bước vào rừng rậm hái thuốc thời điểm, chờ ở Thiên Nhất tông luyện đan đường độc tra tử đệ đến trước đó, ba người chúng ta vẫn là sớm làm bố trí cho thỏa đáng a. Hắn vung tay lên, theo trong tay áo, một đạo rộng khoảng một trượng lớn bức tranh chính chính là tự hành trại ra ra, kia là từ kỳ dị gia thú vẽ ra chế viễn cổ rừng rậm bao la địa đồ, bây giờ tràn phóng quang mang. Quang mang vậy xuống lúc, tại ba người trước mặt bắn ra thành một đạo tựa như lập thể giống như hư ảnh, lồi lõm chập trùng, đối ứng là sông núi hình dạng mặt đất, chính là phiên bản thu nhỏ viễn cổ rừng rậm. Chương này viễn cổ rừng rậm địa đồ lai lịch không đơn giản, là Tam Sơn tu sĩ tại mấy chục năm thâm dò bên trong, một chút xíu nhớ ký đến, vì đem bộ này tình trạng vẽ hoàn chỉnh, những năm gần đây Tam Sơn không biết rõ chết nhiều ít ưu tú thanh niên tử đệ, lúc này mới xác định được như thế nào tại không làm tức giận những yêu tộc kia cường giả tiền đệ phía dưới, thuận lợi hái được cần thiết dữ liệu. Mà tại nhân tộc cùng yêu tộc địa dược bên trong, chính là có mấy điểm ghi chép, nhân tộc đầu mùa xuân tiến rừng rậm hái thuốc là được cho phép. Mà Tam Sơn tu sĩ trước khi đến hái thuốc thời điểm, không được xuất hiện chút cơ cấp bậc cường giả không cho phép bước vào rừng rậm bên trong yêu tộc Hạch Tâm lãnh địa, không cho phép trắng trợn đồ sát yêu thú, mà xem như trao đổi, thực lực cường đại yêu tộc không cho phép đối Tam Sơn tự đệ khai thác đồ sát hành vi. Nếu không, nếu không phải bởi vì đầu này rắc đủ loại chói buộc, chỉ dựa vào Kim Viên Vương Thanh bằng Vương đối nhân tộc kia thấu xương hận ý, những cái kia dám can đảm đến rừng rậm hái thuốc nhân tộc các tu sĩ, đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu hồi. Diệp gia lão tổ giỗi ra mạnh mẽ đanh thép tay phải, ngón tay tại hư ảo trên bản đồ cách không chỉ điểm, hắn chỉ hướng địa đầu ngoại vi một góc, tạo nên một tia gợn sóng, đối với tham tiền thượng nhân nói rằng, rừng rậm phương Tây yêu tộc Từ trước đến nay là nhục thân cường hãn chứ danh, tu sĩ tầm thường phụ chú linh khí khó mà phát huy tài hữu, khối khu vực này hái thuốc hành động, liền giao cho ngươi tham tiễn tự các tăng nhân đến xử lý. Tham tiễn tựộm nhân nhẹ gật đầu, không có gì nghi ngại. Bọn hắn tham tiễn tự các tăng nhân từng cái đều là khó được thể tu, đồng thời luyện có Phật tông 81 đường côn pháp, cùng những cái kia tứ chi phát triển đầu góc ngu si đám yêu tộc bọn nhau, cũng là dư giải. Sau đó Diệp gia lão tổ lại chỉ vào địa đồ một góc, đối với vô cực quan chủ nói, cái này lâm đông phương yêu tộc, đều là chút chiếm cứ trên tầng cây nện độc trùng chờ một chút, bằng vào vô cực quan phụ chú chi bí. Hắn là rất tốt giải quyết, ngươi không có gì nghĩ a." Vô Cực Quan chủ hơi suy nghĩ về sau, cũng là nhẹ gật đầu, bất quá lập tức hơi nghi hoặc một chút nói, "Năm nay ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang thật là nổi dẫn rất nhiều, nói như vậy, Tiên Nam Vương Diêu Vật, chỉ dựa vào ngươi Diệp gia liền có thể đối phó." Liên Tham Tiền Tượng Nhân cũng là mắt lộ ra kỳ quàng, lẩm bẩm nói, "Nam Vương Diêu Vật từ trước đến nay là đông tây hai phương nhiều gấp mấy lần, hơn nữa có một chút cực kỳ khó chơi bay thiên yêu thú, ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang thật tán hạ." Diệp gia lão tổ từ chối cho ý kiến, biểu hiện càng thêm ngượng ngễ, ngẩng đầu nói, "Ta Sơn Trang lần này đã sớm chuẩn bị Tham Tiền lão tổ đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải, cũng là vô cực quan chủ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên đổi sắc mặt, có chút không vui quát lạnh nói: "Lão gia hỏa, ngươi lần này chẳng lẽ muốn nhường Tiên Phong thành những cái kia thế lực nhỏ, đi theo ngươi kiếm chàng chơi lần này cũng nước đủ." Nghe nói, bây giờ Diệp gia chỉnh hợp Tiên Phong thành to to nhỏ nhỏ tất cả tu chân môn phái, một nhà độc đại, trong lúc nhất thời giành tiếng không hai. Mà Diệp gia Vạn Kiếm Sơn Trang có thể hùng ngồi Tiên Phong thành nhiều năm, cũng là bởi vì truyền thừa lâu đời, đồng thời môn phái bên trong kiếm tu bí mật bất truyền. Kiếm Trăng đệ tử tận đến chân truyền, tự nhiên không phải ngoại giới những cái kia tiểu môn tiểu phái cấp tu sĩ có thể so sánh với. Thật là Tam Sơn bên trong, kiêng kỵ nhất chính là nhường một chút tu vi thấp tiểu tu sĩ nhóm đi tham gia hái thuốc đại hội, nói như vậy, bất quá là trở thành pháo hôi, đại đa số một đi không trở lại, thành yêu thú trong miệng đồ ăn. Nhưng hôm nay Diệp Gia lão tổ lại đánh lên như thế một phen ác độc tâm tư. Thang Thiên thượng nhân cùng vô cực quan chủ lập tức hít một hơi linh khí, đối với cọ này gian nhân mạo một màn, có vẻ hơi tức giận bất bình, cũng là Diệp Gia lão tổ khoát tay áo. Vẻ mặt không quan trọng nói, những cái tên tu chân tiểu môn tiểu phái có thể dính vào Lao Phu Vạn Kiếm Sơn Trang, tự nhiên là phúc phần của bọn hắn, đã là ta Sơn Trang một bộ phận, vì sao không thể vì Sơn Trang dâng ra một phần lực? Vô Cực Quan chủ nổi giận nói, có thể ngươi rõ ràng chính là để bọn hắn đi chịu chết. Diệp gia lão tổ tức sủi bọt mép, đột nhiên vô bàn một cái, quất, Lao Phu Vạn Kiếm Sơn Trang là chuyện, còn chưa tới phiên ngươi Vô Cực đạo quản nhúng tay. Hiện trường hai cô đối chọi chọi gay gắt khí thế, lập tức quét sạch cả tòa đại sảnh, ngoài cửa một người tu sĩ vội vàng chạy đến, tại cái này hai cô xen lẫn khí thế phía dưới, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệ, hai cô rung động rung động nhưng vẫn là cưỡng ép cắn răng nói, Diệp Chân chủ, thiên nhất tông luyện đan đường giám sát đám tử đệ, bây giờ đã tới ngoài sơn môn. Tựa hồ là kinh ngạc, hai cỗ đối chọi gay gắt khí thế lập tức tiêu tản dần ra, Diệp gia lão tổ thích thú đứng dậy, phất phất tay nói, mau theo lão phu nghênh đón thiên nhất tông người đến. Chương 615, thiên nhất tông người đến, chương 615, thiên nhất tông người đến. Thương Ngai Sơn trước đại điện, khắc lấy kiếm tiên lâm trần độ án, mang theo một cỗ tiêu sái lỗi lạc phong phạo, hạo nhiên đại khí, mà theo đại điện hướng xuống nhìn lại, mây mù bốc lên, bạch hạc cùng bay, phía dưới là một mảnh trắng xóa quần sơn. Ở vào Thương Ngai Sơn phía trên, tầm mắt bao quát non sông. Tình cảnh này, tự có cái này một loại di thế mà độc lập siêu nhiên ý cảnh, cái này Thương Ngai Sơn, tại Bắc Ngát Nam Thiên vực, cũng có thể tính được là là một phương khó được kỳ sơn. Đại điện hạ đá trắng trên quảng trường, bây giờ tiếng người ồn ào, tụ tập Tam Sơn bên trong hơn ngàn danh môn phái đệ tử, từng cái trước người linh khí vần quanh, tay cầm các thức linh khí, hiện nhiên đều bước vào luyện khí sĩ hàng ngũ. Tam Sơn lão nhân bây giờ đã đi ra đại sảnh, từng cái khí thế lối lạc, đứng tại trước đại điện chờ. Lệ. Đột nhiên, một đạo thanh thúy loài chim hít dài âm thanh từ phía chân trời phía trên truyền đến. Một đạo to lớn bóng trắng kích động lấy cánh mà đến. Bóng trắng thoăn qua mà tới. Trên quảng trường, nguyên bản dị thường ồ nào hơn ngàn tên con em, bây giờ nghe nói động tĩnh, vội vàng ngẩng đầu lên ngư vọng, chỉ thấy một cái to lớn tiên hạc ngẩng đầu tê minh, kích động lấy cánh, tao qua quần sơn, cuối cùng bình ổn rơi vào trên quảng trường. Tiên hạc toàn thân trắng như tuyết, là một đầu hiếm thấy linh thú, mà thúc đẩy phi thiên linh thú xem như tuyệt kỹ, cũng chỉ có nội Tỉnh Phong Phú Thiên Nhất Tông có thể làm được đi ra. Tiên hạc lưng phía trên, bây giờ chính đoán ngồi mấy tên thanh niên tu nữ, người mặc thống nhất màu trắng hoa văn trường bào, trước ngực trái điêu khắc một quả dây thường xuân, đây là Thiên Nhất Tông đặc hữu cửa huy. Tương truyền Thiên Nhất tông tiền nhiệm tông chủ lấy một gốc dây leo ngổ đạo, một thân mộ thuộc tính áo nghĩa tu luyện đến trình độ đàng phong tạo cực, vì vậy lấy dây thưởng xuân xem như cửa huy. Mấy vị thiên nhất tông đệ tử chậm rãi liếc nhìn hướng đá trắng quảng trường, mang theo tiên gia phong thái, bên người dường như không mang theo một tia khói lửa chi khí. Quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Ở đây rất nhiều tam sơn tử đệ bên trong, đệ giai luyện khí sĩ còn vẫn cảm giác không ra cái gì, nhưng tu vi càng cao luyện khí sĩ, nhìn về phía mấy vị kia thanh niên tài tuấn ánh mắt thì càng chấn kinh cùng kính sợ. Bởi vì bọn hắn chính là có thể phát giác được, đối phương mặc dù lần này tới nhân số cũng không nhiều, nam nam nữ nữ cũng bất quá 7, 8 người, nhưng trong đó tu vi thấp nhất người kia, vậy mà cũng đều là đạt đến luyện khí 6 tầng. Nhìn người kia bộ dáng, mi thanh mục tú, trên khuôn mặt còn mang theo một tia non nớt, dường như bất quá 18, 19 tuổi niên kỷ. Loại này không đến 20 tuổi niên kỷ, liền có thể đạt tới luyện khí 6 tầng cảnh giới, bất luận là đặt ở Tam Sơn bên trong cái nào một núi, đều là thiên chi kiêu tử giống như tồn tại, là vì một phương đỉnh tiêm đệ tử, có thể hết lần này tới lần khác tại trong mấy người này, vẫn là tu vi nhất là hạng chót tồn tại. Nam Thiên vực Tam Sơn cùng Thiên Nhất tông chiến lệnh, bởi vậy có thể thấy được. Những này thanh niên tuấn nữ dáng người hào hào, như từng đóa từng đóa mây trắng giống như nhẹ nhàng rơi vào trước đại điện trên bậc thang, nhất cử nhất động phải mài xuất thần. Kia mấy tên nữ đệ tử tại một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, càng tựa như nguyệt cung tiên tử đồng dạng, sở sở động lòng người. Cầm đầu vị kia thanh niên, sắp xếp dáng người mà lên, một mình đối mặt với trước đại điện Tam Sơn lão nhân, có chút chắp tay nói, Vạn Bối Diệp Lư Vân, đại biểu cho Thiên Nhất tông luyện đàn đường, gặp qua ba vị trưởng bối. Hắn vừa cười nói, "Bây giờ sư tôn hạ đạt nhiệm vụ, còn cần nghỉ vào các ngươi Tam Sơn nhiều hơn xuất lực mới là." Đối mặt với Tam Sơn lão nhân uy thế cường đại, thanh niên cử động bằng phẳng, hoàn toàn không có một tia câu nệ. Nhìn kỹ hướng, thanh niên này tướng mạo tuấn dật xuất trần, dường như không ăn nhân khí đồng dạng, mang theo một cỗ linh hoạt kỳ ảo khí chất, nhìn cũng bất quá 20 tuổi ra mặt niên kỷ, nhưng trái lại tu vi, vậy mà hiếm thấy đạt đến luyện khí 8 tầng. 20 tuổi luyện khí 8 tầng, tại Nam Thiên vực rất nhiều tu chân môn phái bên trong, đủ để có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu. Thật là thanh niên này thân phận, tại Tiên Nhất tông còn xa xa không đạt được đỉnh tiêm đệ tử hàng ngũ. Tiên Nhất tông nội tình, thật sự là khó có thể tưởng tượng, không hổ là Nam Thiên vực nhất là thế lực lớn siêu nhiên. Tam Sơn lão nhân bên trong, nhìn thấy thanh niên này phần này thoải mái khí chất, đều là có chút tán thưởng, nếu là bọn họ môn hạ đệ tử có đối phương một nửa ưu tú, lo gì môn phái không thể phát dương quang đại. Ở trong đó, phải kể là Diệp gia lão tổ bây giờ nhất là đã ý, hắn làm thành một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, cười ha hả giơ tay lên nói, Vân Nhi không cần đa lễ, gần nhất tại Thanh Vân trưởng gia môn hạ, có thể từng thật tốt tu tập kia luyện đan chi thuật. Diệp gia Sở Dĩ có thể ở Thiên Phong thành một nhà độc đại, cũng là bởi vì Diệp Lưu Vân thuộc về là Diệp gia thiếu niên kỳ tài, Diệp gia lão tổ Diệp Thương lan cháu trai ruột, mấy năm trước bị Thiên Nhất Tông luyện đàn đại sư Phục Thanh Vân đặc biệt thu làm thân truyền đệ tử, được hưởng nội môn đỉnh tiêm đệ tử nổi danh. Phục Thanh Vân là ai? Đây chính là đương kim Nam Thiên vực số 1 luyện đàn đại sư, được hưởng Nam vực đàn thánh danh hiệu, chính là Thiên Nhất Tông đương đại tông chủ đều muốn đối với nó lễ nhượng ba phần. Mà có Nam Thiên vực số 1 luyện đàn đại sư chiếu cố, diệp gia thân phận địa vị cũng tự nhiên đi theo nước lên thì thủy triều lên, thời gian mấy năm bên trong liền độc bá thiên phong thành, đây là vô cực quan cùng tham tiền tự hai phe hâm mộ đều hâm mộ không đến cơ duyên lớn. Diệp Lưu Vân cười cười, tướng mạo diệp gia lão tổ, túi đầu chắp tay nói: về tổ phụ, mây trôi gần đây may mắn không làm được mệnh, đã bước vào phàm phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Tê, đã trắng trên cổng trường, vang lên vô số tiếng một hơi lãnh khỳ thanh âm. Phàm phẩm luyện đan sư, cái này đã chính thức bước vào vĩ đại đan sư hàng ngũ, mặc dù phàm phẩm luyện đan sư tại Nam Thiên vực cũng không tính hiếm thấy, nhưng là 20 tuổi phàm phẩm đan sư, tại đan sư trong hàng ngũ, tuyệt đối coi là một phương thiên tài. Đối phương có cái loại này tư chất, chẳng lẽ Phục Thanh Vân trưởng lão hội đặc biệt đem nó thu làm đệ tử thân truyền. Diệp gia lão tổ trên khuôn mặt dương dương đắc ý, vướt râu mỉm cười nói, "Ha ha, Vân Nhi không hổ là ta Diệp gia chi thiên kiêu." Trấn Lương Diệp gia phong môn ở trong tầm tay. Diệp Lưu Vân lần nữa hoàn lễ, khách khí nói: "Đa tạ tổ phụ thượng thức, bất quá lần này hái thuốc đại hội, sư tôn 10 phần coi trọng, cũng là mây trôi lần thứ nhất. Lần này hái thuốc đại hội, Phục Thanh Vân vậy mà phái hắn tới làm giám sát người chủ sự, đơn giản là cực kỳ coi trọng hắn, muốn cho hắn một cái biểu hiện bản thân cơ hội." Diệp gia lão tổ tự nhiên cũng là nghe ra ý tứ trong đó, trên mặt dung quang càng thêm lộ hiện, hắn đã tính trước khoát tay một cái nói: "Vân nhi không cần phải lo lắng, năm nay lão phu đã sớm chuẩn bị, chắc chắn sẽ cam đoan ngươi thắng lợi trở về." "Vậy thì cảm ơn tổ phụ." Diệp Lưu Vân lần nữa hoàn lễ nói. Túi đầu trong náy mắt, nhếch miệng lên một vệt như có như không nụ cười. Năm nay Hái thuốc đại hội, chắc chắn sẽ là Hán Diệp Lưu Vân tại Thiên Nhất tông thân truyền đệ tử bên trong tranh quyền đoạt thế một sự giúp đỡ lớn. Không khí trong sân hơi hòa hoãn, lúc này Tam Sơn lão nhân hai mặt nhìn nhau, tựa hồ là nghĩ đến mấy tháng này bên trong Viễn Cổ rừng rậm biến cố, lập tức cũng không tốt giỡn, đành phải trầm mặt đối với Diệp Lưu Vân nói, gần nhất rừng rậm có vẻ như không phải rất bình tĩnh, nơi đây còn không phải nói chuyện địa phương, chúng ta mấy người đi đại điện một lần a. Nhìn thấy từ trước uy danh hiện hách Tam Sơn lão nhân lộ ra một màn như thế ngưng trọng bộ dáng, Diệp Lưu Vân lông mi cong nhíu một cái. Trong lòng dâng lên một hồi dự cảm không tốt, chẳng lẽ Viễn Cổ rừng rậm chỗ sâu những yêu tộc kia nhóm không nhẫn lại được. Muốn thật sự là như vậy, lần này hái thuốc đại hội cũng không cần cử hành, hắn nhất định phải nhanh trở về Thiên Nhất tông bẩm báo sư môn. Yêu tộc mỗi một lần đại quy mô bạo động, đều sẽ cho Nam Thiên vực nhân tộc tạo thành không nhỏ tai nạn, nhất định phải nhanh chóng làm chuẩn bị mới là. Diệp gia lão tổ sắc mặt ngưng tụ, mang lên một tia trang nghiêm vẻ mặt, giơ tay lên nói, Vân Nhi, mời vào bên trong. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn không khỏi thầm than, cháu của mình không hổ là thiếu niên hảo kiện, từ khi trở thành phục thanh vân thân truyền đệ tử sau, Ở địa vị phương diện chính là cơ hội có thể cùng hắn tương đề tịnh luận, tin tưởng mười mấy năm sau, đối phương thành tựu chắc chắn vượt qua hắn một cái nọ phụ, càng là Viễn Siêu Diệp gia tất cả mọi người, đem Diệp gia mang lên một cái không thể leo lên độ cao. Nếu là hắn Diệp gia dòng dõi đều như mây trôi như vậy ưu tú, sự sự tung dòng, bọn hắn Diệp gia lo gì không thịnh vượng tại Nam Thiên vực. Diệp Lưu Vân nghe nói Viễn Cổ dừng rậm xuất hiện một tia biến cố, mặc dù khuôn mặt bên trên ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng cũng là âm thầm khẩn trương lên, hắn nhường sau lưng sư đệ sư mọi ở chỗ này chờ, theo Tam Sơn lão nhân ung dung không vội đi tới đại điện. Nhìn thấy sư huynh Diệp Lưu Vân vậy mà có thể nhận như thế gã ngộ, tùy hành thiên nhất tông các sư đệ sư muội nhìn về phía đối phương bóng lưng một trận âm mộ, dường như muốn nhanh lên cùng đối phương sánh vai, trở thành một phương hào kiệt. Chỉ có điều một lần tình cờ xoay đầu lại, nhìn về phía trên quảng trường tụ tập nơi đây Tam Sơn tử đệ tử, trên mặt đều là truyền đạt một bộ ngạo nghệ vẻ mặt. Bọn hắn đang nhìn hướng những cái kia Tam Sơn đệ tử trong ánh mắt, vẻ mặt đều là xem thường cùng khinh thường, trong lòng nói thầm, cái gì Tam Sơn đệ tử, ngay cả chúng ta Thiên Nhất tông ngoại môn tử đệ cũng không bằng. Đại điện bên trong, Tam Sơn lão nhân riêng phần mình về tới trước chỗ ngồi của mình. Bởi vì Diệp Lưu Vân thuộc về Thiên Nhất tông nơi đây nhân vật đại biểu, địa vị phi phàm, ba người bọn họ đều hiếm thấy không có vào chỗ, riêng phần mình đứng ở giữa sân. Cả gan xin hỏi, bây giờ Viễn Cổ dừng rậm đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lưu Vân đứng ngạo nghễ trong đại điện, dáng người xuất trần, bây giờ lớn như vậy điện đường đơn độc trong đó, liền chỉ còn lại bốn người bọn họ, thanh âm của hắn trong đại điện vang quận, có vẻ hơi tịch liêu. Diệp gia lão tổ tại thủ vị phía trên, chau mày, chắp lấy tay tại qua lại dạ bước, giống như là đang suy tư điều gì, trầm ngâm một lát sau, bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Diệp Lưu Vân nói, "Vân nhi, lần này biến cố vẫn là phải theo mấy tháng trước thiên địa dị tượng bắt đầu. Vô cực quan chủ cùng tham tiền thượng nhân cũng là chậm rãi dùng thanh âm trầm thấp nói, hơn nữa, cái này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đương kim nam thiên vực thế cục. Ba người tận khả năng dùng nhẹ nhàng ngự khí đem Chu Dịch như thế nào tác động không gian chi lực, đồng thời bị Kim Viên Vương phá vỡ không gian bí trướng, đem nói bắt được rừng rậm chỗ sâu, lại là như thế nào nửa đường sau khi độ kiếp, chủ động từ bỏ cơ hội, về sau đằng sau kỳ quái bầu trời đại chiến, tới cuối cùng, Chu Dịch vậy mà ngồi ở thanh thí bằng vương lưng phía trên. Một phen kể rõ sau khi xuống tới, Diệp Lưu Vân lập tức giật mình nói, cái gì? Trong rừng rậm lại có người từ bên ngoài đến. Vô cực quan chủ cùng Tham Tiền Thượng Nhân liếc mắt nhìn nhau, đều là khẽ cười khổ, đồng thời, ba người chúng ta hoài nghi, kia thiên ngoại người đến năm cây táo rào cây sùng, trước mắt đã tìm nơi nương tựa yếu tộc. Diệp Lưu Vân sắc mặt dần dần biến khó coi. Có người từ bên ngoài đến phá giới mà đến, đồng thời nắm giữ lấy một loại thần bí không gian bí pháp, đây chính là mấy trăm năm khó gặp một lần sự kiện lớn, đoán chừng liền xem như truyền đến Thiên Nhất Tông bên kia, cũng chắc chắn sẽ là một phương náo động sự kiện, xem ra nhất định phải mau sớm bẩm báo sư môn. Vậy lần này hái thuốc đại hội, còn có tất yếu đúng hạn cử hành sao? Tham Tiền Thượng Nhân trầm ngâm một chút, dò hỏi: Diệp Lưu Vân khẽ gật đầu, lần này hái thuốc đại hội ở Hạ sư Tôn cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể lãng đảng, bây giờ kia Kim Viên Vương đã bệnh nguy kịch, yêu tộc khó mà có đại động tác, nếu là kia thiên ngoại người đến từ đó ngăn trở, ba vị tiền bối đều có thể ra tay đem nó đuổi bắt chính là xẻ ra chuyện chúng ta thiên nhất tông chịu trách nhiệm. Tam Sơn lão nhân hai mặt nhìn nhau, trên mặt tỏa ra một loại hào quang, có thiên nhất tông tôn này chỗ dựa, xem ra bọn hắn lần này có quang minh chính đại lý do đuổi bắt kia thiên ngoại người đến. Chương 616, chuẩn bị xuất phát, chương 616, chuẩn bị xuất phát. Bất quá một lát thời gian, Diệp Lưu Vân liền bước chân ung dung đi ra địa đường. Ở phía sau hắn Tam Sơn lão nhân vậy mà tự mình đứng dậy đưa tiễn. Loại này chỉnh trọng cấp bậc lên nữa, nhiều Tam Sơn bên trong vô số tử đệ tử có chút chấn kinh, trong lúc nhất thời đem nó xem như nhìn theo bóng lưng tồn tại. Tam Sơn đệ tử, từ trước đến nay biết Tam Sơn lão nhân trong ngày thường ra sao cao ngạo tồn tại, chính là một chút tu chân phái trưởng môn nhân đều khó mà nhìn thấy đối phương một mặt, không nghĩ tới hôm nay lại cho cái này Diệp Lưu Vân lớn như thế mà núi. Diệp Lưu Vân đối với Tam Sơn đệ tử mỉm cười, lộ ra ôn hòa vẻ mặt đến, lập tức trong đó có vô số nữ đệ tử mặt đỏ tới mang tai động không thôi, trong lòng Lý Non, nếu như sau này nếu là tìm kiếm đạo lữ lại nói, tất nhiên muốn tìm như thế ưu tú thanh niên, chỉ là ai cũng không có nhìn ra, Diệp Lưu Vân nụ cười nhàn nhạt bên trong, kia xóa ẩn dấu cực sâu khinh thường chi ý, trong mắt hắn, Tam Sơn Tử Đệ đều là lâu nghĩ, là hắn Diệp Lưu Vân lần này tranh quyền đoạt thế đá kê chân, không có chút nào thương tiếc chi ý. Hắn phất phắt tay, một đám tiên nhất tông đám tử đệ lập tức tại hắn gia hiệu hạ lần nữa vượt lên Bạch Hà Lưng, một đoàn người hướng về phía sau núi mà đi, Thương Ngai Sơn phía sau núi, kia là Diệp gia rộng lớn phủ đệ chỗ chỗ, không phải Diệp gia tử đệ không được bước vào, khiến người ta khó mà giữ liệu là bành hạng phía trên mấy người, vậy mà tất cả đều là diệp gia trực hệ tử đệ. Diệp gia nội tình, thật sự là khó có thể tưởng tượng, chắc không được diệp gia lão tổ có thể một tay chúa tể hái thuốc thính hội đại cục. Một đoàn người rời đi về sau, diệp gia lão tổ nụ cười trên mặt mới bắt đầu thu liễm, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, liền lại khôi phục nguyên bản lạnh lùng nghiêm túc gương mặt, phất ống tay áo một cái nói, đem Vạn Kiếm Sơn trang những cái kia ngoại môn tử đệ dẫn tới, kiếm trang đệ tử nghĩ ngơi một lát, chờ xuất phát. Mỗi năm một lần hái thuốc thính hội sắp bắt đầu. Vạn Kiếm Sơn trang thương nhai sơn hạ, kia là một mảnh phồn hoa ồn ào phường thị, bây giờ chính là mỗi năm một lần hái thuốc đại hội thời điểm. Trong phường thị cũng chính là náo nhiệt nhất thời điểm. Bây giờ trong phường thị, tụ tập gần ngàn tên luyện khí sĩ, bọn hắn ăn mặc cùng tiện tay vũ khí đều là ngũ hoa tầm môn, thậm chí nhóm người này tuổi tác cũng là cao thấp không đều, nam nữ già trẻ mọi thứ đều có, không giống như là xuất từ cùng một môn phái. Thủ dạng này cao thấp không đều loạn ngũ, rất khó tưởng tượng, đợi chút nữa vậy mà cũng muốn tham kiến lần này hái thảo thị hội. Bất quá làm cho người kinh ngạc chính là, núi này dưới đáy gần ngàn người trong đội ngũ, cũng không dường như tam sơn đệ tử như vậy cao hứng mừng mừng, làm ra một bộ kích động bộ dáng, mà là nguyên một đám đứng ở đây ra mặt tủ rũ, tâm tình tiêu cực khá lớn. Những người này chính là Diệp gia lão tổ trong miệng ngoại môn đệ tử nguyên bản bọn hắn đến từ Thiên Phong thành to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà tu chân môn phái, bởi vì tu vi thấp còn không đủ tư cách tham kiến hái thuốc đại hội, mà từ Diệp gia trưởng khống Thiên Phong thành về sau, Vạn Kiếm Sơn Trang liền trắng trợn chỉnh hợp bọn hắn những nhà tu chân môn phái. Mà bây giờ hái thuốc đại hội, càng không để ý an nguy nhường trên đó ngàn người đội ngũ xung phong, ở đây người nào không biết, đây là bắt bọn hắn những người này làm bia đỡ đạn làm. Nhưng nếu là dám không theo lời nói, chính không được bị Vạn Kiếm Sơn Trang diệt môn hậu quả, chuyện như vậy, tại Thiên Phong thành đã nhìn mãi quần mắt. Nhưng lúc này, giọng lớn Vương thị Tây môn ngoại lai một đội nhân mã Nơi đây tiếng ồn ào lập tức an tĩnh mấy phần, đủ để chen vai thích cánh phường thị trên đường phố, lúc này không tự chủ được phân ra một con đường đến, mặc cho cái này một đôi nhân mã đi hướng trước nhất hướng. Cẩn thận đánh hai lần, chuyện này đối với nhân mã quần áo ngắn nóc, hoa tươi nộ mã, đều là thuần một sắc thanh niên tu nữ, trên trán buộc lên một đầu lụa trắng, tựa như trắng sĩ xuất chinh đồng dạng oai liệt, làm cho người ta ghé mắt. Mà nhất quá lạ thường chính là, chuyện này đối với nhân mã dẫn đầu, lại là một gã ước chừng 17-18 tuổi tuyệt lệ nữ tử, nữ tử dáng người huyền chuyện, mảnh khảnh ngọc thủ nắm thật chặt eo thon ở giữa bảo kiếm, đỏ thắm môi mỏng nhấc nhẹ trên mặt còn mang một tia sợ sở, sở độc lập làm cho người ta sinh thương. Nhìn thấy một màn này, phương thị trong đội ngũ vô số người vì đó tắt lưỡi, cổ nào tiếng nghị luận lúc này lần nữa vang vọng. Một số người cắn răng, ở chỗ này tức giận. Cái gì? Vạn Kiếm Sơn trang lần này thực sự quá phận, vậy mà bức Bạch Lăng gia tiểu thư cũng tham dự vào. Lăng gia tiểu thư dáng người tinh tế không sương, làm lòng người sinh chịu mến, có thể viễn cổ rừng rậm đám kia yêu thú, khởi sướng điên đến làm sao hiểu thương Hương Tiên Ngọc. Ai, ngày xưa Lăng gia thân làm thiên phong thành có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy gia tộc lớn, bây giờ tại Diệp gia áp Bạch dưới, cũng là xuống dốc. Nếu không như thế nào luân lạc tới loại tình trạng này đâu. Cũng có vô số luyện khí sĩ nhìn qua cái kia đạo mệt mỏi đáng thương gương mặt, không biết sao, trên mặt phẫn hận không hiểu, bọn hắn cầm thật chẳng xong quyền, lập tức bảo đảm nói, Lăng lại tiểu thư từ trước đến nay đối xử mọi người dịu dàng ấp áp, chúng ta những này luyện khí sĩ gia tộc cũng nhiều nhiều ít thiếu nhận qua Lăng gia ân huệ, lần này đi xa yêu tộc rừng rậm, dù sao cũng là vừa chết, không bằng thể sống chết bảo hộ Lăng tiểu thư. Đúng, không thể để cho Lăng tiểu thư chết tại yêu thú nhanh vượt phía dưới, thể sống chết bảo hộ tiểu thư. Lăng gia nguyên bản đã song song tiên phong thành mấy gia tộc lớn, chỉ có điều diệp gia đắc thế, leo lên tiên nhất tông đồ, bây giờ một nhà độc đại, ép tới Lăng gia lật người không nổi, lần này hái thuốc đại hội, tự nhiên cũng là muốn nghiền ép 1 chút Lăng gia tắc dụng, mà Lăng gia tiểu thư vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình tham dự vào. Lăng tiểu thư tên là Lăng Thi Ngữ, bây giờ nghe nói quanh mình vang lên vô số án giận thanh âm, hơn nữa đại đa số cũng là vì an nguy của nàng suy nghĩ, lập tức nghiến chặt hàm răng lấy khinh bạc môi dưới, khóe mắt giống như là có thể nhỏ ra nước mắt đến, la trái trực khóc. Nàng thanh nghiêm yếu đuối nói, "Các vị, hảo ý của các ngươi thơ lời nói tâm lĩnh, chuyến này hung hiểm có lượng" đối không thể vì tiểu nữ tử mất mạng. Giọng nói của nàng Tiêu nổn khuyên can âm thanh, cũng không có đưa đến cái gì chính diện tác dụng, ngược lại trong lúc nhất thời đưa tới ngàn triệu sóng, nhường nơi đây luyện khí sĩ càng thêm báng dựng, hô lớn, đường đường nam nhi bảy thước, lại có thể nào nhường tiểu nữ tử lâm vào hiểm cảnh. Hiện trường một màn, Lăng Thi Ngữ cúi đầu xuống, không hiểu cảm động, yếu ớt thở dài ở giữa, không biết rõ lại nghĩ thứ gì. Nguyên bản nàng là lăng gia cao cao tại thượng tiểu thư, bây giờ lại biến thành người khác tranh giành đoạt lợi đá kê chân, trong đó thứ khổ, lại có bao nhiêu người có thể cảm nhận được đâu. Vào thời khắc này, Một đạo âm thanh vang dội theo Thương Nhai Sơn đỉnh Phong Hạo đã truyền lại mà xuống, Vạn Kiếm Sơn trang ngoại môn đệ tử nghe lệnh, lập tức tiến về ngọn núi bên trên, chờ xuất phát. Tại từng đạo than thở về sau, vô số đạo nhân ảnh lục tục theo ở dưới chân núi hướng về trên ngọn núi leo lên mà đi. Phải biết tại bình thường, bọn hắn những này ngoại môn đệ tử chính là liền đăng bỏ Thương Nhai Sơn tư cách đều không có, bây giờ một màn này, cũng nói bọn hắn bị lợi dụng giá trị liền phải đến. Đỉnh núi phía trên, Tam Sơn đệ tử vận sức chờ phát động, bầu không khí nghiêm túc, Tam Sơn lão nhân riêng phần mình chiếm cứ một phương, khí thế nghiêm nghị, mà tại lúc này, vô số Vạn Kiếm Sơn trang đệ tử giống như là thủy triều vập tới đứng tại chỗ không biết làm sao. Mà Tam Sơn đệ tử nhìn về phía bọn hắn ánh mắt của những người này bên trong đều là một hồi không thêm vào che giấu xem thường, dường như cũng không có đem cái sao xem như người đến đối đãi, bất quá là một chút tùy thời có thể hy sinh hết xúc vật giống như mà thôi. Liên Diệp gia lão tổ cũng là cũng không có con mắt nhìn chúng bọn hắn gần đây ngàn người đội ngũ một cái. Chỉ có tham tiền thượng nhân cùng vô cực quan chủ nhìn về phía đội ngũ này thời điểm, ánh mắt bên trong đều là để lộ ra một chút không đành lòng. Dường như nghĩ đến nhóm người này kế tiếp muốn gặp phải cục diện, nhưng những người này dù sao cũng là thuộc về tại Vạn Tiếm Sơn trang bên trong phạm vi quản hạt, bọn hán phật đạo hai nhà mặc dù từ trước đến nay lấy lòng dạ từ bi, nhưng là không thể nào nhúng tay, chỉ có thể một mình hai thánh. Lúc này, Diệp Gia lão tổ trong đôi mắt có tình quang lập lòe, nhìn về phía đám người kia, quát khẽ nói, "Kiếm trang ngoại môn tử đệ, các ngươi nghe cho kỹ, đây cũng là lão phu khảo nghiệm, cơ hội của các ngươi, hái thuốc bên trong, các ngươi sẽ đánh trận đầu, tiến hành tàn khốc nhất lực luyện, trong đó trụ hết tài năng người, sẽ trở thành lão phu kiếm trang tinh anh đệ tử, thưởng thụ tinh anh đệ tử tất cả đãi ngộ." Nếu là có lâm trận bỏ chạy người, ngầm lại các ngươi gia tộc sau này đãi ngộ. Tại cái này dường như tuyên bố vận mệnh cảnh cáo phía dưới, gần nan người đội ngũ lập tức tay chân như nhún ra, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt hàm răng. Mà kia Lăng gia tiểu thư, bây giờ cũng là cảm thấy bần bã, tinh tế ngón tay ngọc nắm nuốt bên hông chu kiếm, cho đến đem ngón tay bóp trắng bệch. Tam Sơn hiểu lệnh, hái thuốc tìm hội, liền có thể xuất phát. Theo Tam lão lão nhân riêng phần mình quát khẽ âm thanh, Tam Sơn trùng trùng điệp điệp đội ngũ lập tức như mãnh hổ hạ sơn, hướng về viễn cổ rừng rậm mà đi. Hôm nay, nhất định là cực kỳ không an tĩnh một ngày. Chương 617, trước giờ đại chiến. Chương 617: Trước giờ đại chiến. Thời gian trôi qua nhanh chóng, theo mặt trời mới lên ở hướng đông, tới mặt trời lên cao giữa trưa, tựa như trong náy mắt, làm ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống hướng đại địa, ấm áp, nhưng vẫn như cũ không cách nào xua tan bầu mùa xuân tràn ngập hà khí. Cùng lúc đó, tại viễn cổ rừng rậm bên trong che trời trong cử thành, bầu không khí trang nghiêm. "Thật muốn rời đi sao?" Kim Viên Vương trầm giọng nói. Trong cử thành, bây giờ bảy yêu hội tụ, phàm là có thể trấn thủ một phương cường giả yêu tộc, đều là đi tới nơi đây, mà làm thủ Kim Viên Vương một thân kim quang phô trương, lúc này kim quang tán đi, lộ ra một trường có một chút không thôi thổ kết khuôn mặt. Chu Dịch tới Hán Viễn Cổ dừng dậm bất quá mấy tháng thời gian, nhiều lần sáng tạo kỳ tích, càng là bị Nguyên Bản âm u đầy tử khí dừng dậm yêu tộc, mang đến lớn lao độc lực. Đối phương bỗng nhiên muốn rời khỏi, không chỉ là Kim Viên Vương, chính là rất nhiều nhận qua Chu Dịch dân hệ yêu tộc, đều là có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao Chu Dịch phá vỡ bọn hắn buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt, bây giờ lại là muốn rời đi, điều này đại biểu lấy sau này dừng dậm sẽ tại lâm vào một loại khó tà buồn tẻ bên trong. Chu Dịch thở dài, hắn có không đi không được lý do, về sau ánh mắt chậm rãi quét về ở đây rất nhiều yêu tộc, cuối cùng ánh mắt kiên nghị rơi vào Kim Viên Vương trên thân, lúc khi âm văn nói: "Tu sĩ chúng ta, Lúc này lấy thiên địa là chiến trường, lấy bốn biển là nhà, không thể đắm chìm trong an nhàn bên trong. Kim Viên Vương cúi đầu xuống, không phản bác được, hắn chưa từng không muốn vui chơi thỏa thích một fan Vương này lại lù. Chẳng qua là không yên lòng Đường Kim yêu tộc, cũng là hóa thành nhân hình thân bằng Vương tỏ giải, hỏi, Tuần Tiểu Hữu, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, hôm nay rừng rậm cùng trước kia có cái gì khác biệt? Chu Dịch kinh ngạc, tại bất minh cho nên đồng thời, kia cường đại thần hồn lực lúc này phóng thích mà ra, lấy thân thể của hắn làm tâm điểm, hướng về rừng rậm bên ngoài quét tán. Tại hắn thần hồn lực cảm thụ bên trong, Có số lớn nhân loại tu sĩ đi rừng rậm, nhưng là cảnh giới phổ biến rất yếu, không giống như là chăng trận thiên công. Sau một lát, Chu Dịch khẽ nhíu mày, mở miệng nói, có vẻ như bên trong vùng rừng rậm này nhiều một chút không nên xuất hiện đám gia hỏa. Thanh Bằng Vương lập tức cười ha ha, nhưng là trong tươi cười lại là mang theo vô tận lãnh ý, ngươi nói không sai, hôm nay chính là nhân tộc đặt chân rừng rậm thời gian. Chu Dịch lông mày nhíu lại, hỏi, vì sao? Thanh Bằng Vương giải thích nói, bọn hắn tới nơi đây mục đích, đương nhiên là vì thu thập thiên tài địa bảo, ha ha, chẳng qua hiện nay viễn cổ rừng rậm nơi nào còn có cái gì thiên tài địa bảo có thể nói. Hắn nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt rất có thâm ý. Chu Dịch mỉm cười, từ chối cho ý kiến, trong lòng cũng là minh bạch, trong rừng rậm thiên tài địa bảo, phần lớn đều tiến vào túi bên eo của hắn, còn lại những cái kia đều là một chút hắn chướng mắt mặt hàng. Bất quá hắn vẫn là có một tia nghi hoặc, Bàng Vương đã nhân tộc bước vào rừng rậm khu vực, chẳng lẽ yêu tộc sẽ không khai thác một chút thủ đoạn quá khích sao? Thanh Bàng Vương bất đắc dĩ, lắc đầu nói, căn cứ điều ước hạn chế, nhân tộc tại rừng rậm thu thập dược liệu là được cho phép, nhưng là sẽ bị hạn chế tại rừng rậm bên ngoài khu vực, đồng thời tại trong quá trình này Tạ Vương không ngờ xuất hiện nửa bước trước cơ, cùng chút cơ cấp bậc phía trên chiến lược nhúng tay việc này. Nếu không lấy mấy đại yêu tộc cự phách thực lực, sớm đã đem đám kia không biết sống chết các tu sĩ diệt khẩu. Chu Dịch hơi xúc động, không nghĩ tới hôm nay yêu tộc tại Nam Thiên vực địa vị, vậy mà đã bị khiêu khích tới loại trình độ này, hắn khẽ thở dài một cái. Ở một bên, Kim Viên Vương hừ lạnh một tiếng, yên tâm đi, loại này gần như khuất cục chuyện, bản vương sẽ không lại nhượng có lần nữa, lần này liền phải cho bọn họ một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Hắn có chút nắm tay, trên thân tự có một cỗ chói mắt kim quang phóng lên tận trời, quanh thân tựa như có thần mang đang nhẹ nhõm, khí thế hùng hãn vô cùng. Bây giờ Kim Viên Vương thương thế khôi phục, cường hãn thực lực khôi phục, đồng thời tu vi tiến thêm một bước, tuyệt đối sẽ không giống đã từng như thế, cho phép nhân tộc tại trên địa bàn của hắn làm sảng làm bậy. Chu Dịch nhìn thấy Kim Viên Vương trên người sát khí, biểu lộ hơi ngưng trọng nói, Viên Vương đây là định đem bọn hắn đều thanh lý mất. Kim Viên Vương lắc đầu, hiển nhiên còn có điều kiên kỵ, quát khẽ nói, bọn hắn còn chưa xứng bạn Vương ra tay. Lời nói ở giữa, đây là tới từ ở một vị kim đan cảnh cường giả ngạo khí. Bất quá hắn lập tức lại bổ sung, bất quá coi như bạn Vương không động thủ, Bây giờ chỉ rượi vào thủ hạ yêu binh yêu tướng liền sẽ đệ bọn hắn tổn thất nặng nề nhìn xem Chu Dịch một cái, cười cười, nói đến, ở trong đó còn có người không ít công lao. Tại Chu Dịch không tới trước khi đến, mỗi tôn thực lực cường đại yêu tộc đều sẽ có địa bản của mình, đồng thời lựa chọn bảo hộ lấy một góc thiên tài địa bảo, hành động bị hạn chế, nhưng từ khi Chu Dịch nói ra dùng đan dược đổi lấy thiên tài địa bảo về sau, cường giả yêu tộc nhóm nhau nhau đem lãnh địa mình bên trên các bạo bối đảo rỗng, dâng hiến đi lên. Dùng cái này, nhường nhân tộc vô lợi khả đồ, càng là thông qua Chu Dịch đan dược cường đại thực lực bản thân. Chu Dịch khẽ khẽ thở dài, cũng là nghĩ tới những này. Hắn hiểu được Nếu là không có muốn bảo hộ thiên tài địa bảo, bọn này tính khí nóng nảy, đám yêu tộc cũng sẽ không có địa vực hạn chế, nhận được nhân tộc khiêu khích về sau, không chừng sẽ theo đuổi không bỏ, làm ra cái gì cử động điên cuồng đến. Bất quá Chu Dịch đối với cái này thờ ơ, mặc dù đây coi như là do hắn mà ra, nhưng là mạnh được yếu thua, chính là tu tiên giả cơ bản nhất phát tác. Còn có chính là, cái này hai tộc ở giữa chỗ góc nhặt đủ loại ân oán, sớm muộn sẽ lần nữa bộc phát, cùng hắn người từ bên ngoài đến có liên quan gì? Thanh Bằng Vương hỏi lại lần nữa, Tuần Tiểu Hiểu Hôm nay trong rừng rậm, Viên Vương sẽ khai thác một chút hành động lớn, cho nhân tộc tu sĩ mang đến một cái dạy dỗ khó quên, ngươi thật dự định tại khoảng thời gian này rời đi sao? Ở trong đó không khỏi có một tia chất vấn hiềm nghi. Chu Dịch thẳng thắn nói, bản tọa chung quy thuộc về nhân tộc, đợi chút nữa nếu có thể, chính là sẽ dung nhập người này chiều bên trong, rời đi chỗ này rừng rậm, bất quá bản tọa có thể cam đoan chính là sẽ không làm khó trong rừng rậm yêu tộc. Ai, tùy ngươi vậy." Thanh Bằng Vương trên mặt leo lên một tia bất đắc dĩ, lại nói, "Bản Vương sẽ cho yêu tộc ra lệnh, không cho phép chủ động công kích ngươi, cũng xin ngươi thủ hạ lưu tình." Thanh Bằng Vương có tỉnh có nghĩa, hắn biết bây giờ Chu Dịch đối bọn hắn yêu tộc chọn ra đủ loại kinh người công hiến, đúng là đáng giá bọn hắn khách nhân tôn kính, nhưng đối phương thủy chung là nhân tộc, không phải tộc loại của ta, tất có dị tâm. Cũng chính là bởi vì chủng tộc khác biệt, đối phương không có khả năng cả đời cùng bọn hắn yêu tộc cộng sự, rời đi dừng rẫm điểm này không thể chối lẽ. Chu Dịch thở dài nói, yên tâm, bản tọa sẽ tuân thủ ước định. Hiện trường yên tĩnh trở lại, rất có vẻ cô đơn hư vị. Chu Dịch đối với Kim Viên Vương cùng Thanh Bằng Vương có chút chắc tay, ánh mắt bên trong đã bao hàm một loại thăm ý, hai vị Bây giờ các ngươi đã nắm giữ thân người, nếu là có thể bỏ xuống trong lòng khúc mắc lời nói, không ngại tới nhân tộc thành trì đi đến vừa đi, các ngươi sẽ phát hiện cái chủng tộc này không giống bình thường chỗ, cùng nó là địch, không phải một cái cự trị sản xuất. Hắn nói đến thế thôi, không chờ đối phương đáp lời, chính là lại nói, "Chư vị có duyên gặp lại, cáo từ." Nói xong, Chu Dịch cũng không quay đầu lại hướng về ngoài rừng rậm vây đi đến, thân hình nhìn như thoải mái tự nhiên, nhưng trên thực tế cứng ngắc căng cứng, nếu là đối phương hiện lộ ra địch ý lời nói, hắn thời điểm chuẩn bị bỏ chạy ra. Nhìn thấy Chu Dịch thân ảnh dần dần từng bước đi đến, yêu tộc chúng cường giả chỉ là lộ ra có chút kiêng kỵ biểu lộ. Không có Kim Viên Vương mệnh lệnh, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đối phương vẫn là có đáng sợ thực lực. Từ trước đến nay cùng Chu Dịch không hợp xích Diễm Mãng Vương, giờ phút này phun tinh hồng lưới giăng, không đúng lúc đi vào Kim Viên Vương trước mặt, trầm chậm nói, "Viên Vương, cái này nhân tộc không thể vì tộc ta sử dụng, tương lai chắc chắn sẽ là một phương tai họa, thừa dịp hắn không đi xa, không bằng thừa cơ." Kim Viên Vương trầm mặc không nói, sáng ngời có thần ánh mắt nhìn qua Chu Dịch rời đi thân ảnh, rơi vào trầm tư ở trong, không biết do nghĩ đến thứ gì. Thanh Bằng Vương nhận qua Chu Dịch mạc đại ân huệ, bây giờ thấy thời cơ gấp gáp, vội vàng mở miệng quy nhủ, "Viên Vương, không thể Tiểu tử này là chúng ta yêu tộc duy nhất công nhận nhân loại, mọi người duy tâm tự hỏi, đối phương trong rừng rậm thời điểm, có bạc đãi qua chúng ta sao? Có ai không có nhận qua đối phương ân huệ? Ở đây rất nhiều yêu tộc nhao nhao lựa chọn trầm mặc, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều theo chu dịch trong tay từng thu được chân quý đan dược, duy trì có xích giễm mãng vương ngoại trừ. Cái sau TT phun lưỡi rắn, giận không kìm được nói, "Thanh bằng, ngươi phải cứ cùng bạn vương đối nghịch." Thanh bằng vương nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái, lần nữa đối với Kim Viên vương thành khẩn nói, "Viên vương, tiểu tử kia đến tổn cùng thế nào, ngài đoán chừng so ở đây ai cũng tin tưởng, hắn là ngài khu trừ hòa độc, nếu là có nửa phần dữ lại" Không cần nói. Lúc này Kim Viên Vương vung tay lên, đem thanh bằng Vương lời nói xinh xinh nện tại trong cổ họng, hắn quát lớn ở đây tất cả yêu tộc nói, vô luận như thế nào, kia nhân tộc chính là Bản Vương ân nhân, ân tứ mạng, không thể nghi ngờ, chỉ cần đối Vương sau này không cùng chúng ta yêu tộc đối nghịch, vậy liền vĩnh viễn là chúng ta viễn cổ rừng rậm nhất hoang nên khách nhân. Lời này chi uy, bao hàm lớn la uy nghiêm, không cho khiêu khích, khiến cho rất nhiều yêu tộc đều hậm hực ngậm miệng. Thanh bằng Vương ánh mắt nhìn qua Chu Dịch biến mất phương hướng, thì thào thất thần nói, tiểu tử, Bản Vương có thể cấp cho trợ giúp của ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Ngay sau đó Kim Viên Vương trong đôi mắt kim quang dường như đâm thủng bầu trời, u u như lôi đạo, có cỗ này nhân tộc chi thân, Bản Vương lản lên tại Nam Thiên vực đi đến vừa đi, tình nào đó chút nhân tộc lão gia hỏa sẽ quên Bản Vương tồn tại, còn có thiên nhất tông tôn này lão bất tử, có chút cừu hận, cũng nên hòa lại. Kim Viên Vương trong mắt lóe ra khó mà quên được cừu hận, quắc khế nói, "Chúng tiểu nhân, riêng phần mình chiến thắng, đi cho những cái kia nhân tộc các tu sĩ một chút dạy dỗ khó quên." Là Chương 618, Thịnh hội bắt đầu, Chương 618, Thịnh hội bắt đầu. Viễn cổ ngoài rừng rậm đây, mấy ngàn tên nhân tộc tu sĩ thành quân kết đội, đen nghị đến, tựa như lớp kiến bền chắc không thể phá được tường thành. Rừng rậm tươi tốt, cổ thụ che trời, linh khí bốn phía, nhưng tràn ngập rất nhiều tiếng thú gào, cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, tại cái này nguy hiểm không biết hạng, hơn ngàn tên tu sĩ trong ánh mắt, tràn ngập lưng trọng, hưng phấn cùng sợ hãi. Đối tự thân thực lực khẳng định cường giả muốn từ trong đó thu hoạch chiến công, mà hèn mọn đáng thương kẻ yếu chỉ muốn tại cái này thú triều bên trong may mắn bạ mệnh. Mỗi người chỗ có mang tâm tư cũng khác nhau. Cho dù là Tam Sơn lão nhân loại này chút cơ đại năng ở đây, cũng vẫn như cũ áp chế không nổi người ở chỗ này âm thanh hỗn loạn, vô số người ngoại môn đệ tử tại run lẩy bẩy về sau, phát ra tuyệt vọng hò hét tiếng âm. Khô khụ, tất cả mọi người an tĩnh lại. Trong chốc lát, ba đạo hồng quang phá không mà đến, dừng lại tại mọi người trên không, khí thế như hùng. Kia ba vị ngồi ngay ngắn ở pháp khí phía trên lão nhân, tại cái này không biết sợ hai phía dưới, đưa cho tất cả mọi người ở đây lớn lao cảm giác an toàn. Nhưng loại an toàn này cảm giác cũng sẽ không quá lâu, huyết tinh cùng giết chóc vẫn như cũ sẽ như hẹn đi đến, đến. Bốn phía chợt im lặng xuống tới. Mấy ngàn ánh mắt, một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm giữa không trung phía trên ba đạo nhân ảnh, giống như là trung thực loài chó, chờ đợi chủ nhân ra lệnh. Vạn Kiếm Sơn trang người, kế tiếp, từ lão phu đến cho các ngươi sủng quân nhiệm vụ. Ngự không trên trường kiếm, diệp ra lão tổ đưa tay vung ra một đạo quang mang, giữa không trung bên trong khuyết tán ra đến, kia là một đạo vô cùng to lớn hư ảo địa đồ, phía trên đánh dấu rất kỹ càng, tỉ như địa phương nào có yếu tố nào, yếu tố nào bảo hộ lấy cái gì thiên tài địa bảo. Mà giống nhau một màn, cũng tại mặt khác hai sơn trong đội ngũ tiến hành. Mấy đạo quang mang chớp động, giống như là mạo mệnh lệnh đồng dạng, lít nhá lít nhít khuyết tán ra ngoài. Thẳng đến Tam Sơn đệ tử đều hiểu trong tay mình nhiệm vụ, lúc này mới bỏ qua. Tham Tiền thượng nhân quát lạnh nói: "Các vị đệ tử ưu tú, yêu thú cũng không phải là cường đại đến không thể đối nổi, bọn chúng cũng có được nhược điểm chí mạng, cầm chắc lấy nhược điểm của bọn nó, từ đó tìm tới chính mình chỗ phân phối đến lực lượng, công thành danh toại, ngay tại trước mắt các người, kế tiếp, 10 người tạo thành một tiểu đội, xuất phát." Giữa không trung phía trên, Tam Sơn lão nhân quanh thân khí thế như hồng, tam sát chân khí phóng lên tận trời, tựa như cuồng phong vòi rồng đồng dạng, tạo thành thanh thế to lớn giống như là một loại cảnh cáo giống như, trong nháy mắt quét sạch viễn cổ rừng rậm bên ngoài. Trong rừng rậm, truyền đến vô số yêu tộc nghẹn ngào thinh âm, dường như đang e sợ lấy đối phương thực lực khủng bố. Tất cả tu sĩ đều tại cái này bà cô thật lớn chấn khí hải triều bên trong kính sợ đan sen, trong lòng hướng tới đến tự điểm, trong lòng thản nhiên, mong muốn thu hoạch thực lực cường đại, nào có không liệu mạng người. Chỉ có hèn nhát mới có thể rút tay về co lại đuôi. Ba đạo trùng thiên khí thế tựa như động viên ống đồng dạng, cho Tam Sơn đệ tử một cỗ vô hình khí diễm ở trong lòng chảy xuôi mà qua, bọn hắn từng cái diện mục phía trên mang tới vẻ điên cuồng cùng hận xúc động. Tại nhà mình thủ lĩnh chỉ lệnh phía dưới, Tam Sơn đệ tử phân làm tam phương đại đội, hướng về phương hướng khác nhau lao tới mà đi mà mỗi một đại đội bên trong lại có gần 10 người tạo thành nguyên một đám cỡ nhỏ phương đội, tại tu sĩ biển người bên trong hướng về rừng rậm giậm. Thiến lên, hái thuốc thịnh hội chính thức bắt đầu. Trên rừng rậm bầu trời vang lên một đạo to lớn tên Minh Hành, một cái thanh cánh chim bằng vô cánh bay cao, trong khoảnh khắc bay vào mây trắng ở giữa, đem mặt đất bao la phía trên đủ loại cảnh tượng, khắc trong tâm cảm. Làm phiêu nhiên sau khi rơi xuống đất, thanh bằng Vương dùng yêu tộc đặc hữu phương thức, đối các phương thủ lĩnh truyền lại tin tức, nhân loại người tu hành đã chính thức bước vào viễn cổ rừng rậm, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tất cả yêu tộc thủ lĩnh nhận truyền âm sau, lập tức khí thế tăng vọt. Toát ra một cỗ bẩm sinh nổi giận khí tức, bọn hắn góp nhặt mấy chục năm nội khí, sẽ tại hôm nay bộc phát ra. Nhìn kỹ hướng, cái này mấy phương yêu tộc thủ lĩnh khí thế lạnh tố xương, tự thân sinh ra yêu đàn, sinh ra linh trí, nhưng cảnh giới chỉ là ngừng chân tại luyện khí hậu kỳ, còn chưa không có vượt qua song phương trị định quy tắc. Bọn chúng kế tiếp sẽ trở thành nhân tộc các tu sĩ đáng sợ ác ngộng. Mấy phương thủ lĩnh xuất lĩnh lấy thủ hạ đám yêu tộc, từng cái hai mắt đỏ bừng, tràn ngập nỗi giận sát khí, giận dữ hét, giết giết giết. Giết sạch bọn hắn. Trong lúc nhất thời, thú sóng triều động, đại địa chấn động, bay lên trời cự thú, như mây đen to lớn áp đỉnh. Ở trên mặt đất xung kích cư thú, như núi nhỏ tại quần đãng, như bẻ cánh cô. Đột nhiên chấn động tan biến tại ý mãng, đại địa lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Ẩn nút, là trong rừng rậm yêu tộc cơ bản nhất bản lĩnh, bọn chúng tại không nhúc nhích ở giữa, sẽ đem thân hình hoàn toàn tan trong trong tự nhiên, là tốt nhất ẩn nút người. Lúc này Chu Dịch còn Du đã tại rừng rậm nội bộ, cảm nhận được nơi đây báo động, hắn khẽ thở dài một cái, tựa hồ là bất đắc dĩ, cũng dường như cảm thấy là song phương bị ai, hắn thở ờ, tiếp tục sải bước hướng về phía đó ẩn dấu truyền tống trận pháp mà đi. Hắn muốn rời đi. Chỗ nào sẽ còn quản song phương đến cùng có thể hay không giết núi thây biển máu, máu chảy thành sông. Chỉ là, tuyệt đối không nên chọc tới trên tay của hắn. Xo so xo -so xoạt -so xoạt. -so -so -so. Tam Sơn đệ tử mấy ngàn người, bây giờ tại gia lệnh 1 tiếng sau, biến thành vô số độc hành tiểu đội, giống như là lơ lửng không cố định em hồn, tại dựa theo địa đồ điểm sáng bên trên chỉ thị hạ, hướng về tiêu ký phương hướng lặng yên mà đi. Cơ hồ người người đều có không tệ khinh thân công vụ, bước chân tại sau khi hạ xuống nhẹ nhàng ý mắng, bộ pháp vững vàng cũng nhanh chóng tiến lên, bọn chúng trong tay mang theo hàn quang loẹt loẹt linh khí, đang buôn ba bên trong chậm rãi thi triển ra, trong lòng cẩn thận và phần trong lúc nhất thời, sắc cơ tứ phía. Dẫn đầu đội phụ yêu tộc tiểu đội, cũng không phải là những cái kia lỗi nước ngoại môn đệ tử, mà là những cái kia đối tự thân thực lực rất tự tin, tự cho là đối viễn cổ rừng rậm hiểu rất rõ tu sĩ tiểu đội. Chỉ thấy một phương tiểu đội lướt ngang mà ra, mơ hồ đi tại phía trước nhất, hướng về bọn hắn tự cho là rất quen thuộc lộ tuyến cấp tốc rảo bước tiến lên. Cái này một tiểu đội chính là thuần một sắc vạn kiếm sơn trang tinh anh đệ tử, trong đội ngũ ước chừng 7-8 người, cầm đầu là một vị giỏi về sử kiếm trung niên kiếm khách, tu vi dừng lại tại luyện khí 6 tầng tạp hữu, trường kiếm trong tay hàn quang lập lòe, phẩm giai bất phàm. Cơ hồ mỗi một phe tinh anh tiểu đội cũng sẽ là cao giai luyện khí sĩ dẫn đường, sau lưng có mấy tên đệ giai luyện khí sĩ phối hợp. Trung niên kiếm khách tốc độ cực nhanh, như linh xảo viên hầu giống như trong rừng rậm phi tốc tiến lên, hiển nhiên hắn lúc trước hái thuốc đại hội bên trong đã mò thấy rừng rậm khối khu vực này. Theo đại quy mô xâm nhập về sau, phía sau hắn kiếm trang đệ tử lấy ra một tờ tiểu hảo địa đồ, có chút chần chờ nói, "Sư huynh chậm một chút, chúng ta sẽ không bị tới yêu thú phục tra." Trung niên kiếm khách chợt chợ cười, vẻ mặt khinh thường, "Cái này viễn cổ rừng rậm, lão tử đã tới 7, 8 trở về, đất này vực ngày xưa đóng quân bất quá là mấy cái liền yêu đan đều không có ngưng kết ra chết hầu tử." Có thể chính là ta gì? Tại nhân tộc tu sĩ trong mắt, chỉ là yêu thú, liền yêu đan đều không có ngưng kết đi ra, căn bản không đủ gây sợ. Hơn nữa nơi này, nghe nói là tiên hàn thảo sinh trưởng địa điểm. Thiên hàn thảo, chính là luyện chế linh phẩm đan dược cát không thể thiếu chi vật, mấy người chọn thêm chút trở về, chắc chắn nhận diệp gia lão tổ thưởng thức, địa vị từ đó lần nữa nước lên thì tới lên. Trung niên kiếm khách đã huyễn tưởng tới, chính mình chọn thêm tập vài quặng thiên hàn thảo về sau, Diệp gia lão tổ lập tức lộ ra một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng. Sau lưng mấy tên đệ tử lại hỉ, đều làm một trận a du linh hót, mông ngựa âm thanh bên tai không dứt. Tại Vạn Kiếm Sơn trang bên trong, Diệp gia lão tổ từ trước đến nay lấy tâm địa ác độc cay trừ danh, một khi chiếm được đối phương niềm vui, địa vị quả thực từ từ dâng lên, nhưng nếu là không cẩn thận chọc giận tới đối phương, nhẹ thì chức vị khó giữ được, bị đánh gãy tứ chi chụp xuống núi cửa, nặng thì trực tiếp khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mỗi cái kiếm trang đệ tử cơ hồ đều học xong miệng lưỡi chất trùng, ngàn phương trăm vị muốn chiếm được đối phương niềm vui, kém cỏi nhất cũng không cần làm cho đối phương ghi hận bên trên. Mấy tên đệ tử lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, cắn răng nói, vì thu thập được tiên hàng thảo, vì đạt được sư tôn tưởng thức, liều mạng. Chỉ là bỗng nhiên ở giữa Cái kia trung niên kiếm khách dẫn đầu dừng bước, lộ ra một bộ thần sắc mờ mịt. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, mười phần kinh ngạc nói: "Mụ đội nó, nhưng cái kia Thiên Hàn thảo đâu?" Tại tiên phương của bọn hắn, chính là trên bản đồ tiêu ký Thiên Hàn thảo sinh trưởng địa phương, trung niên kiếm khách đã từng đến lúc, cũng là nhìn thấy qua mấy lần, chỉ là hiện tại nơi đây trống rỗng, liền một gốc Thiên Hàn thảo cái bóng đều không có. Mấy người thấy một màn này, như muốn phát điên.